Thậm chí, ngay cả mình muốn để hắn hỗ trợ hai vấn đề, đều không có lên tiếng để hắn hỗ trợ. Kết quả đây, đều chưa hề nói, hắn đều có thể nhìn ra mình muốn nói hai vấn đề rồi. Hắn đoán được mình là kai yoga, đồng thời đoán được mình muốn hỏi công pháp và ngũ trang quán. Nhưng là, lại đoán đến trình độ nào? Chúc chính vi nhìn xem cho người ta một loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác gáp bách trước chất. Cái này ổn trọng trung niên nam nhân mang theo một loại không thể tưởng tượng nổi cơ trí cùng thông minh, không hổ là truyền thuyết bên trong ngọc đế, danh xương thiên đình chi chủ chúng thần chi thần. Chương 281, không hổ là đệ đệ của ta. Như thế nào thấy? Trúc Chính Vi hít thở sâu một hơi. Hắn ngồi tại trên bàn trà, nhìn như bình tĩnh, trong lòng tê. Hắn tự nhận là đối thoại bên trong, từ đầu tới đuôi đều không có lộ ra sơ hở gì, hắn là làm thế nào thấy được? Đồng thời, lại nhìn đến trình độ nào. Quả thật, ngay cả Đường Hoàng đều phát hiện mình là cái yếu gà, có to lớn không hài hòa cảm giác. Làm Ngọc Hoàng đại đế chuyển thế, không có khả năng nhìn không ra mình cho dù là làm phân thân cũng yếu quá mức, khẳng định cũng có hoài nghi. Nhưng là, vậy mà có thể nhìn thấy loại trình độ này? Nếu như hắn đã đoán được càng sâu lời nói, biết mình chân thân chính là đến vũ trụ trấn tướng, tất cả từ đầu đến cuối trấn tướng, mình có lẽ đến cân nhắc đi quan bế server nổ các mạng. Nhưng là, mình trước đó đối mặt đường hoàng đều vượt qua, trước mắt đệ đệ của mình trương chất tạo thành uy hiếp. Để cho mình nổ các mạng, khởi động lại vũ trụ, ít nhiều khiến hắn có chút không cam tâm. Chúc chính vi tư duy nhanh quay ngược trở lại mà xuống, chung quy là thở dài một hơi. Hắn cảm giác mình chính là quá khó khăn. Có cái thông minh như vậy đệ, đệ không phải chuyện tốt. Hắn đều muốn nói một câu, ngu xuân đệ đệ a. Chẳng lẽ lại ngươi không biết có nhiều thứ, biết được càng nhiều, chết được càng nhanh sao? Huống hồ, sáng tạo ngẫm cảnh vũ trụ nhiệm vụ là người chơi phải không? Cựu tử nhất sinh. Nếu như thật có chủ nhân trước, sáng tạo ra ngẫm cảnh chiều không gian vũ trụ cũng từng đạp vào qua cái này sáng tạo mới vũ trụ đường đi, chỉ có thể nói bọn hắn chết được không an. Trúc Chính Vi nhìn trước mắt Trương chất, chờ hắn giải thích. Rất đơn giản. Trương chất không chần chờ, nói thẳng, rốt cuộc nhìn chung huynh Trường, chuyển thế đến chúng ta trương gia chúc cảnh tồn kinh lịch, chính là đến tại tổ vũ thế giới bên trong không ngừng phát triển cũng có thể thấy được rất nhiều thứ. Trên thực tế, huynh trưởng căn bản không có cảnh giới ký ức truyền thừa, không phải sao? Lúc ấy trong sân ngồi xếp bằng, nghiên cứu khí, lại đến về sau thạch quang chi quốc các loại hành vi. Nếu có cảnh giới cao ký ức truyền thừa, đã sớm nhanh chóng tôi động tổ vũ thế giới phát triển, mà cũng không phải là để thời đại nhân tài không ngừng nghiên cứu, không ngừng thôi diễn công pháp, thậm chí mình hạ trạng nghiên cứu. Chốc chính vi trầm mặt một chút. Cái này xác thực là một vấn đề lớn. Đồng thời, là một cái đủ để chọc thùng mình trí mạng sơ hở. Trương Chất hiện tại tâm mắt phi thường cao. Hồi tưởng quá khứ nhân sinh, tổ vũ thế giới phát triển, tùy tiện nhìn ra mình ngay lúc đó một chút dấu vết để lại, suy đoán ra mình không có cảnh giới, chỉ có thể lợi dụng tổ vũ thế giới thôi diễn từng cái thời đại. Sau đó thì sao? Chúc Chính Vi mở miệng. chương Chất cười cười, còn nói thêm, cho nên, trước mắt Đường Đường một đời điệu tiên tri tổ phân thân, trải qua vô số lần tu hành, lại còn là nhỏ yếu đến chỉ có một cái đại đường nhân gian tiểu đầu linh tinh độ, chỉ là cấp 8. Chúc Chính Vi gật gật đầu, ta cái này một bộ phân thân, đích thật là nhỏ yếu. Như vậy, từ trên tổng hợp lại, Huynh trưởng rõ ràng là tiên nhân chuyển thế. Vì sao không có trí nhớ kiếp trước chuyển thừa? Lại vì sao? Chuyển thế ra một đạo phân thân. Ánh mắt của hắn lộ ra vẻ suy tư, cái này làm người không hiểu. Nhưng là, ta còn khác ta không hiểu địa phương, còn có một chỗ. Nơi nào không hiểu? Chúc Chính Vi thuận thế đến hỏi. Ta liên lạc không được thiên giới bản thể, Thiên đỉnh. Vậy mà mất liên lạc. Hắn nhẹ giọng mở miệng, như vậy, hai cái này nghi vấn một liên hệ, có lẽ cũng liền có đáp án. Huynh trưởng bản thể cùng bản thể của ta đồng dạng, đều tại Thiên đỉnh mất liên lạc thậm chí ở vào cực kỳ bất lợi trạng thái, cho nên mới cùng ta cùng nhau, chuyển thế gia đạo này phân thân, thậm chí chuyển thế đạo này phân thân, đã mất đi tu vi ký ức, chỉ có thể từ đầu tôi diễn. Hắn không ngừng chỉnh lý hợp tình lý lo dịp cùng suy nghĩ, thiên đỉnh quả nhiên là gặp nạn. Huynh trưởng ngươi không thể gạt được ta. Chúc Chính Vi bồi rồi mấy giây. A cái này, nguyên lai là, như vậy sao? Xoay chuyển tình thế. Liêu Ám Hoa Minh, đúng là như thế. Chúc Chính Vi rất mau trở lại qua thần, nhớ tới ngũ trang quán bên trong một đoạn ghi chép, vậy mà hợp tình lý, lập tức trả lời. Lúc ấy Thiên đỉnh gặp nạn, ta mấy năm nay hoàn toàn chính xác tại Thiên đỉnh làm khách. Từng cùng Thanh Phong Minh Nguyệt, lưu lại chiêu Đại Đường tăng một đoàn người nhắn lại, bị Nguyên Thủy Thiên Tôn mời đến thượng Thanh Thiên gì là cung nghe giảng, kết quả Thiên đỉnh đột nhiên bị biến cố. Đúng a? Trên lý luận, dựa theo bình thường Tây Du ký thời gian trên mạng, hiện tại trấn nguyên tử hoàn toàn chính xác ngay tại Thiên đỉnh, bị Nguyên Thủy Thiên Tôn mời khách. Mà nếu như Thiên đỉnh liên lạc không được, đột nhiên bị lại biến, mặc kệ là thụ thương vẫn là những chuyện khác, tại Thiên đỉnh bên trong ra không được cũng là tự nhiên. Vậy mà như vậy ăn khớp. Nếu như không phải cái này trấn nguyên tử thân phận đổi thành cái khác thân phận, mình có thể muốn bị đâm thủng nội tình. Chốc chính vi bình bình bình cuồng loạn tâm lập tức bình hòa, cảm giác có chút sống sót sau thai nạn. Chỉ có thể nói, chấn nguyên tử cái thân phận này, quả thực thật là khéo, các phương diện đều phù hợp mình tốt nhất nhu cầu, hoàn mỹ che giấu mình trước đó tất cả nội tình. Quả là thế. Trương Chất lộ ra một bộ hiệu rõ thân sắc, sợi nhỏ trầm lý nói, ta cùng huynh trưởng vì sao chuyển thế đến một gia đình? Đều bởi vì thiên đình tao ngộ biến cố, liên thủ phân ra một đạo thần niệm hạ phàm. Huynh trưởng mặc dù dẫn đầu thức tỉnh ký ức, Nhưng thiếu tổn truyền thừa ký ức rất nhiều, ngay cả công pháp đều đã mất đi. Chúc Chính Vi lắc đầu, thật sâu thở dài một hơi, một lần nữa là ngồi xuống trường chất rót một chén trà, bạn không muốn bị ngươi biết được, miễn cho ngươi lo lắng. Trường chất uống trà bên trong, nhẹ giọng mở miệng không ngừng suy luận nói, cho nên, trước mắt huynh trưởng muốn nói lại tôi, muốn nói, lại sợ ta lo lắng, ta liền thăm dò một phen, liền nhìn ra tất cả không hài hòa cảm giác. Quả nhân a, huynh trưởng muốn nói lại tôi, là vì kia hai vấn đề chỗ nhiếu. Vấn đề thứ nhất, tự nhiên là muốn hỏi tiếp theo cảnh giới công pháp, vấn đề thứ hai Đương nhiên là tu vi lưu lạc đến tận đây, ngũ trang quán một nhóm, như thế nào đi chiêu đãi? Hoàn Mỹ. Quả thực hoàn mỹ mà kinh người kín đáo tư duy logic. Trúc Chính Vi trong lòng cảm khái, không hổ là một tôn trí tuệ thông thiên đại lão. Hắn dựa theo mình hiện hữu dấu vết để lại, các loại đạt được tin tức, hợp lý thôi diễn ra một cái hoàn mỹ nhất trận tướng, Chúc Chính Vi chỉ có thể nói, hắn đoán chúng chín thành chín. Mình làm sinh mà thần mình, chuyển thế trúc cảnh thôn, hoàn toàn chính xác không có tu vi ký ức còn sót lại. Mình tu vi một mực rất yếu, chỉ có thể trích dẫn thời đại bên trong giả, đích thật là không có tương lai cấp 9 công pháp. Minh Đức thật tại cáo mượn oai hùng, ngoài mạnh trong yếu. Mình đích thật tại ưu sầu ngũ trang quán sự tình. Chỉ có thể nói, ngoại trừ mình là sáng thế thần cái này của lót, chính mình cái này nước mắt nốt rồi thần linh là cái siêu cấp yếu gà cái khác các loại trận tướng, vậy mà toàn bộ đều đảo sạch sẽ. Làm hại trái tim của mình bịch bịch cuộn loạn, thật sự là tâm tình tại xe cắp treo đồng dạng. Bất quá, huynh trưởng không cần một cái người gánh vác này trách nhiệm. Trương Chất lập tức như mặt, nói, không cần gì đều một người gánh chịu, cũng có thể cho người khác điểm ưu. Chất nghĩ, nghĩ, nói thẳng, cấp 9 công pháp, một chút cường đại bí pháp Nhận hạn chế bản thể lưu lại cấm chế không cách nào chuyển ra ngoài, nhưng là thông dụng, cao cấp tu hành pháp, lại là dễ như trở bàn tay có thể chuyển thụ. Về phần ngũ trang quán sự tình, ta cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế, là huynh trưởng phân Hưu. Trúc Chính Vi lập tức ốc mắt đều đỏ, đỏ bừng. Người của ta, không hổ là đệ đệ của ta, biết huynh chi bằng đệ. Ta hai cái chuyện này đều khó mà nói ra miệng, rốt cuộc đường đường chấn nguyên tử hỏi cấp 9 công pháp quá lung túng, tôn nộ không sự tình lại không tốt nói. Lại nghĩ không ra đệ đệ như thế thông minh chỉ tầm, một chút liền biết vi huynh có bí mật khó nói, đặc dị vì ta bài ưu giải nạn. Hắn tại bị hành hung vô số lần mặt tối thế giới băng lánh bên trong, rốt cuộc cảm nhận được một tia ấm áp. 7017k. Đồng nhân đấu la, Trạm Vũ hồn điện, Diệt Hạo tiên tông, đánh bom hải thần đảo, xiên đường tam, chém đầu thất quái đây. Chương 282, người không ăn bất tử mà thần. Rất nhanh, chương chất đem cấp 9 tu luyện chính thống pháp môn, chuyển thụ cho chính mình. Nhưng là hắn lại nói, cái này tây du một đoàn người, đi ngang qua ngũ trang quán. Ta nhiều ít không tốt ra tay, còn cần nghĩ cách. Trúc Chính Vi biểu thị có thể lý giải. Rốt cuộc thay mình đóng vai ngũ trang quán trấn nguyệt tử. Đi xử lý chuyện này, hoàn toàn chính xác có chút không ổn. Mà đem hai chuyện đều giao phó xong về sau, Trương Chất mới mở miệng nói, cái này Thiên Đình đại kiếp kỳ biến, không biết phát sinh thứ gì. Nhưng huynh trưởng không cần toàn bộ gánh chịu áp lực, vẫn là chia sẻ một chút tương đối tốt. Hắn dừng một chút, nhìn về phía trung quanh hệ ngân hà vũ trụ, không chút biến sắc nhíu như mày, lại tiếp tục mở miệng nói, bất quá, nếu thật là cái này hồng hoang vực ngoại hôn độn ngoại vực, có không biết văn minh xâm lấn chúng ta Thiên Đình. Nơi này ngược lại là nguy hiểm. Đường Hoàng nhìn ra đồ vật, hắn cũng có thể nhìn ra. Ngu văn minh cấp bậc này hiểu được toàn bộ vũ trụ 99% quy tắc. Tại cái này bị áp chế hạn mức cao nhất thế giới hiện thực bên trong, là có to lớn uy hiếp. Bất quá, Trương Chất còn có một điểm nghi hoặc. Cái vũ trụ này, nhận quy tắc cực hạn hạn chế, cho dù là loại kia cường đại văn minh, cũng bị vây ở vũng bùn bên trong, nửa bước khó đi, cũng không nên đuổi kịp tới đây mới là. Chỉ có thể nói trùng hợp liền tại phụ cận sinh ra. Như vậy, ở chỗ này, quá mạnh sinh vật, có lẽ ngược lại dễ dàng bị phát hiện. Trương Chất trầm tư mấy giây, nhẹ nói, "Vùng ngoại hỗn độn, ta tu luyện một chút công pháp đều bị hạn chế." Ta vẫn là thiếu nhập nơi này vi diệu. Cái vũ trụ này hoàn toàn chính xác nguy hiểm, người vẫn là ít đến tốt. Chúc Chính Vi trầm ngâm một phen, cũng thuận thế lòng tốt khuyên giải nói, nhưng hắn lời thật lòng là, rốt cuộc nơi này hiện thực vũ trụ quá lớn quá hoang vu, người đem nắm không đủ để ca ca đến. Thật là như thế. Trương Chất nghiêm nghị dò xét chung quanh hoang vu hoàn cảnh, tin chấp nhận. Sau đó cùng Chúc Chính Vi lại trao đổi một phen, lần này là chân chính tạm biệt, chia ra rời đi. Hắn tiếp theo, biểu thị mình sẽ tiếp tục du đãng tại thế gian giới bên trong, không ngừng tăng cường thực lực tiếp tục làm hắn trưởng sinh giả, thôi động toàn bộ thế gian vũ trụ văn minh phát triển. Chúc Chính Vi nghe xong, nhìn hắn bóng lương gọi thẳng khả lắm. Lúc trước hắn, làm tổ vũ thế giới trường sinh giả, hiện tại, làm hồng hoang thế gian giới trường sinh giả. Tiếp tục không ngừng trước đó du lịch, khắp nơi đi khắp, lại đi làm nô lệ, bị roi ra rút, làm họa sĩ làm công tợ thủ công, đi thể hội nhân sinh. Không hổ là trương bách nhân a. Chúc Chính Vi sợ hai than, cảm thấy đây quả thực đã là trương chất hứng thú yêu thích. Mà tiến biệt trương chất, Chúc Chính Vi cũng âm thầm nói thầm bắt đầu, thật sự là không hợp tói thượng rốt cục lại đưa tiễn một cái quý khách. Tình cảm là một cái người liền đến chỗ của ta, ngắm cảnh du lãm một phen đúng không? Ta thật sự một điểm mặt bài cũng không có. Đáng được ăn mừng chính là, cùng trước đó đem đường hoàng hố ra hệ ngân hà khác biệt, trước mắt chứng chất, là tự nguyện rời đi hiện thực này ba chiều vũ trụ, trở lại hắn hồng hoang thế giới bên trong. Mà cái này liên tục hai lần vấn đề xuất hiện, cũng làm cho chúc chính vì cảm giác có một việc lửa xém lông mày. Sáng tạo mộng cảnh vũ trụ, càng ngày càng kinh khủng khổng lồ. Cấp 9 phiên bản thời đại Hỗn thế giới hằng rảo. Đã không đủ ngăn cản bọn hắn nhảy ra thế giới chiều không gian, ta phải nghĩ biện pháp, thêm dạy thế giới vách tưởng, miễn cho bọn hắn muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Đương nhiên, đây không phải trước mắt có thể làm được. Nhưng chính là mình một cái họa trong lòng. Những người khác muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, còn đến mức nào? Bất quá, lần này khác nhân, chuyện này chung quy là chuyện tốt. Trúc Chính Vi lại nhìn xem trong tay cấp chiến tri Pháp Pháp Môn, lần này, liền thoải mái rất nhiều, lúc đầu coi là muốn chờ quỷ vu y khoa cử khảo thí, lẫn vào đại đường Vương Triệu mới có thể có đến. Thân hình hắn lên cũng biến mất ngay tại chỗ. Rất nhanh, Trúc Chính Vi liền trở về tổ Vũ thế giới. Thiên đạo, phân tích cấp 9 chi pháp pháp môn đường đi. Trúc Chính Vi trực tiếp mở miệng, bắt đầu nghiên cứu trong tay bay tới tiền của Phi Nghiệp. Hắn đóng cửa lại đến, nghiên cứu tới tay công pháp. Không có vấn đề. Theo số liệu không ngừng phân tích, Trúc Chính Vi mới rõ ràng cấp 9 con đường pháp môn. Chỉ thấy được khúc dạo đầu viết đến. Cấp 9 là gì cảnh? Cấp 7 thực khí, thực khí giả đặt chân trường sinh, có thể làm nhân gian chi đế, cho nên là đế cảnh. Cấp 8 tu khí, tu khí người khí sâu toàn thân không tỉ vết vô hễ chi thể, cho nên là thần cảnh. Cấp 7, cấp 8 đều là khí không ngừng ngưng thực, thăng hoa con đường, cấp 9 chi khí, nhất định cũng sẽ càng nhìn trông chú, thăng hoa. Nhưng mà, Thái cổ tiên hiền phát hiện, cực hạn chính là cấp 8, cấp 8 chính là sinh vật chi khí cực hạn, vô luận như thế nào tinh luyện trong cơ thể khí, đều không thể xuất hiện mới chất biến. Cấp 9 phản phất không tồn tại ở thế gian. Trúc Chính Vi nhìn thấy cái này, trong lòng cũng cảm khái như thế. Mình kia đặt chân cấp 8 tổ vũ thế giới, làm sao không có nghiên cứu qua cấp 9 con đường? Đáng tiếc căn bản không có phát hiện. Cấp 8 khí Phản phất liền là nhân loại có thể ngưng tụ mức cực hạn. Chẳng lẽ lại, cấp 9 chí khí, càng thêm chất biến, căn bản không có khả năng tại nhân loại trong cơ thể ngưng tụ. Nhất định phải tại ngoại giới thu thập làm tiếp nổ, mới có thể đột phá. Chúc Chính Vi bỗng nhiên thuận cái này tổng cương, nghĩ đến một điểm. Hắn tiếp tục xem tiếp. Cấp 9 chi khí, đến cùng là vật gì? Mà ngược dòng tìm hiểu căn nguyên, chúng ta cần biết khí bản chất là cái gì, tức dẫn đến bản chất là linh hồn năng lượng. Mà cấp 9 chí khí, tất nhiên là cực kỳ cao chất lượng linh hồn năng lượng, thậm chí là cá thể nhân loại không thể sinh ra linh hồn năng lượng. Nhìn thấy cái này, Trúc Chính Vi đột nhiên nghĩ tới điều gì. Cực cao chất lượng, cá thể nhân loại không thể sinh ra linh hồn năng lượng. Vậy khẳng định là tập thể nhân loại ý thức hội tụ sinh ra một loại nào đó ý thức kết tinh, Giai Á ý thức. Một cái thế giới tinh cầu thương sinh, quy tắc, vạn vật sinh linh, hội tụ Giai Á ý thức. Cái này hội tụ linh hồn ý thức, liền là siêu việt nhân loại cực hạt khí, một cái thế giới thương sinh linh hồn kinh khủng chất bảo. Mà cái này khí, chính là Thiên Đạo. Trúc Chính Vi nhìn về phía bên cạnh Tổ Vũ Thiên Đạo, cảm giác có chút không hợp tói Nhưng giống như trước đó cũng có các loại thiên đạo dấu vết để lại, lúc này biết được lại có chồng đưa tay làm tan mây thay ánh trăng cảm giác. "Sẽ không, không thể nào." Tổ Vũ Thiên Đạo lập tức có một ít trận tròn mắt, chúng ta thiên đạo ý thức bản chất chính là một loại cấp bậc cao hơn khí. "An chi, có thể đột phá cấp 9." Chúc Chính Vi không nói lời nào, tiếp tục xem hướng tổng cương, phía trên viết. "Cấp 9 tên là thế giới, chính là dùng ăn thiên đạo căn nguyên chi khí. Từ đây trong cơ thể hóa thành một phương thế giới, bản thân tuần hoàn, không cần ăn cùng bài tiết. Cho nên, thường nói cấp 8 thực khí giả thần minh mà thọ. cấp 9, người không ăn bất tử mà thần. Vừa vào cấp 9, làm không dính khối lửa Trần Gian, siêu nhiên vạn vật phía trên, tự thành thế giới. Tổ Vũ Thiên Đạo có chút mà người, là thật. Trúc Chính Vi nhìn về phía trước mắt Tổ Vũ Thiên Đạo, lộ ra trầm tư, An Thiên Đạo chi khí, nguyên lai là dạng này a. Giống như đang ra thử một lần bộ dáng. Chuyện sắp n. Chương 283, đại đường cấp 9 quan ấn chế. Cấp 9 pháp môn, lại Trúc Chính Vi mở ra một cái hiện ra thế giới cửa lớn. Cấp 9, thế giới. Thực khí tiên đạo Người không ăn bất tử mà thần, không ăn chi thần, chính là một phương thế giới. Cảnh giới này, vậy mà vừa lúc ứng đối lấy cấp 9 pháp môn. Trúc Chính Vi trong lòng hơi động một chút, tiếp tục xem tiếp, chỉ thấy phía trên nói, cấp 9 thế giới chi cảnh là cấp đoạt một phương tiểu thế giới thiên đạo quy tắc chi khí, thôn vệ khí chi bản nguyên mới có thể tu luyện. Mà cấp 9 tương giả, kẻ yếu, khoảng cách cực lớn, tu luyện trình độ trên lệnh có thể đạt tới gấp trăm lần, nghìn lần nhiều. Trúc Chính Vi không ngừng nhìn kỹ. Nguyên lai, like, cấp 9 cảnh giới không phải chia làm lượng, chung hạ ba cái cảnh giới mà là phức tạp hơn được nhiều. Là căn cứ ngươi thu hoạch được quy tắc phân lượng tỷ lệ, tiến hành phân chia. Đạt được 1% một phương thế giới quy tắc hạch tâm, liền có thể đặt chân 1% quy tắc cấp 9 con đường, thuộc về yếu nhất loại kia cấp độ nhập môn cấp 9 thế giới. Lại tỉ như, chúc chính vi trước đó đạt được điện tử thế giới hạch tầm 30%, toàn lực tu luyện, liền có thể đặt chân cấp 9 con đường 30%, cũng coi là một phương cường giả. Mà trên lý luận mạnh nhất, liền là hoàn toàn thôn vệ một cái thiên đạo hạch tâm quy tắc, đi đến 100% cấp 9 con đường, liền là đại viên mãn. Thú vị, cấp 9 con đường chưa từng nghe thấy. Trúc Chính Vi nhìn xem những này số liệu, mười phần sợ hãi than. Nói cách khác, ta quỷ vu yiye, trước đó vụ trộm lửa 30% thiên đạo hải tâm, hoàn toàn có thể bắt đầu tu hành. Mà đồng thời, ta còn có một cái trước đó đánh xuống 100% hồng nguyệt thế giới hải tâm. Trúc Chính Vi cảm giác, mình có vô số chân bảo. Đồng thời dựa theo dạng này tính toán xuống, cấp 9 cảnh giới này, nước cũng quá sâu đi. Cấp 9 con đường 100 quy tắc nắm giữ, tương đương với 100 cái cảnh giới phân chia, trong lúc này, còn kém cách gấp trăm lần chiến lực. Đồng thời Mỗi một cái thế giới thiên đạo quy tắc hài tâm, có mạnh có yếu, ngươi cầm phổ thông hoạch tâm của thế giới 100%, khẳng định đánh không lại nghịch thiên thế giới quy tắc hoạch tâm 100%, người ta một cái tay liền chấn áp ngươi. Như thế tính toán, cấp 9, chiến lược hoàn toàn chính xác có thể kém mấy trăm mấy ngàn lần. Như vậy, dạng này tính toán, các đời nhân hoàng, nam giữ thành trưởng an thế giới hài tâm. Đoán chừng cũng chính là long mạch quy tắc, thành trường an quy tắc hài tâm, khẳng định là mạnh nhất cái chủng loại kia. Trúc Chính Vi cảm giác trong lòng có một cái nghi hoặc đạt được để lộ, khó trách có được, có thể là thiên hạ nhân hoàng, nhân gian chủ chủ. Hắn theo không ngừng quan sát cấp 9 tu hành pháp, cảm giác mở rộng tầm mắt. Đồng thời, hắn còn phải ve sầu trước mắt thế giới cách cục, kinh ngạc. Thông thường mà nói, chư thiên vạn giới bên trong, sinh ra cấp 9 cường giả là có hạn, một phương thế giới thiên đạo đồng dạng sẽ tặng cho mình xem trọng cường giả 1 phần trăm quy tắc chí lực để bọn hắn đột phá cấp 9. Trên lý luận, một cái thế giới thiên đạo cao nhất có thể lấy sinh ra 49 tôn cấp 9 cường giả. Vì cái gì chỉ cấp 49%? Bởi vì, thiên đạo nhất định phải nắm giữ 51% cổ quyền. Nếu như đánh mất vượt qua một nửa trở lên, Nó liền sẽ mất đi thế giới quyền chủ đạo, bất kỳ cái gì một cái thế giới cũng sẽ không cho phép như thế. Mà phân đi ra 49%, mỗi một người 1%, đã là cực hạn nhất sự tình. Dạng này, cũng chính là hồng hoang thế giới, trừ thiên và giới. Thiên diễn 49. Nói chuyện, cũng bởi vậy mà đến. Trúc Chính Vi kéo lấy cái cằm, kia trước đó điện từ thiên đạo, chẳng phải là bệnh thiếu máu đại phát rồi. Lúc ấy chúng ta cái gì cũng đều không hiểu, hiện tại tưởng tượng, hắn tương đương với đem 30 cái tiểu ghế giao cho ta. Đương nhiên, bình thường mà nói Thiên đạo đều là ban cho một 1% quy tắc chi lực, Nhưng khá mạnh tồn tại sẽ ban cho càng nhiều quy tắc chi lực. Bởi vậy có thể thấy được, một phương thiên đạo Hạch Tâm là chí bảo. Cấp 9 sinh ra là một phương thiên đạo tự nguyện tặng cho, thiên đạo thừa nhận. Nhưng có chút thế lực lại đánh lén thế giới thiên đạo, sẽ hủy diệt một phương thế giới, cướp đoạt quy tắc của bọn hắn Hạch Tâm. Nhưng là, kia là thượng cổ hồng hoang mới dễ dàng xuất hiện sự tình. Chỉ có thiên địa đại loạn mới có thể xuất hiện kinh khủng tai nạn. Bởi vì suy nghĩ một chút liền dò người, từng cái cường giả ra tay, đem từng cái thế giới bị hủy diệt, Hạch Tâm bị luật đoạt. Sinh linh độ tán, nghe nói chỉ có Hồng Hoang lượng Kiếp mới có thể xuất hiện loại trình độ này siêu cấp tẩy bài, mà bây giờ, thái bình thình thế đã rất ít đi. Tại Thiên đình cùng Phật môn thống trị dưới, không người nào dám làm như vậy. Nếu như một khi có thế giới Thiên đạo hạch tâm bị công kích to đoạt, bọn hắn liền sẽ lập tức phái người trấn áp. Nhìn đến, đã tạo thành một loại ước định thành tựa. Chúc chính vi cảm giác lớn thu ích lợi, đồng thời cũng đối với toàn bộ đại đường kết cấu càng rõ ràng hơn. Như vậy, tất cả cấp 9 cường giả, tất nhiên là đại đường đăng cơ trong danh sách con trước. Đại đường bản đồ, một thành Một huyện, một trấn, đều là một phương thế giới. Mà một cái thế giới, tỷ như Vân Sơn phủ, nhân hoàng sẽ hạ phái ra 49 cái quan viên, Chi phủ, đồng tri, thông phán, thời quan. Từng tôn kinh khủng tồn tại, bọn hắn nắm giữ quan ấn, mà quan ấn chính là một phần trăm quy tắc hay tâm, cưới ngựa nhận trước, mới có thể là cấp 9. Mới có thể đặt chân cảnh giới cao hơn. Trúc Chính Vi hít thở sâu một hơi. Cấp 9, cũng chính là đăng ký trong danh sách đại đường quan viên. Mà cấp 8 tiểu thần, là đại đồ binh, tầng dưới chốt binh sĩ. Người muốn trở thành cấp 9, nhất định phải thông qua khoa cử Phân đất phong hầu quy tắc hải tầm, quan địa phương ấn, đây là người bình thường duy nhất tấn thăng đường tát. Kín kẽ, hoàn mỹ vô khuyết. Chúc chính vi triệt để sợ hai than, nguyên lai là dùng loại này chế độ, cấp 9 ghế chế, một đời đại đường vương triều mới có thể lấy dạng này quản lý toàn bộ đại đường thịnh thế giang sơn. Từ một điểm này nhìn, mình làm quỷ vu ý đi tham gia khoa cử là chính xác. Toàn bộ đại đường bản đồ bên trong, cơ hồ không có hoang dại cấp 9 tồn tại. Mình muốn đột phá cấp 9, có cái hợp lý thân phận, liền phải là khoa cử khảo thí học sinh. Chờ một chút, như vậy vừa nghĩ như thế, ta tổ vu thế giới Một mực không thể đột phá cấp 9 cũng có thể lý giải. Trúc Chính Vi tư duy chuyển một cái, không khỏi cười khổ nói, Tổ Vũ thế giới, căn bản không có từng cái thiên đạo hải tâm cho bọn hắn đột phá a. Cho nên, nghiên cứu không ra cảnh giới tiếp theo, đương nhiên. Tổ Vũ thế giới là độ cao áp xúc siêu cấp tiểu thế giới, nhưng là Trúc Chính Vi ẩn nấp bắt đầu, không sáng tạo cái khác dương diện thế giới, liền không có càng nhiều dương diện thế giới từng cái thiên đạo. Không có từng cái thiên đạo hải tâm, làm sao ra cấp 9? Như vậy vấn đề liền đến a. Trúc Chính Vi bất đắc dĩ. Ta một cái tổ vũ thế giới còn muốn ẩn nấp, nếu như lại làm nhiều vô số cái. Làm sao tránh? Không tránh được a. Mà là, thế giới không nhiều, cấp 9 liền cơ bản không có. Cái này rất khó chịu. Hắn trầm tư suy nghĩ về sau, vẫn là quyết định nhịn đau dứt bỏ rơi phương diện này lợi ích, không sáng tạo cái khác thiên đạo, tiếp tục chỉ có một cái tổ vũ thế giới trốn đi. Cầu mệnh quan trọng. Đồng thời, ta áp xúc liền là tinh hoa, nhìn, ta chỉ có một cái thế giới thiên đạo, tổ vũ thiên đạo, nhưng là xưa nay chưa từng có siêu cấp cường đại áp xúc. Chúc chính vi trầm ngâm áp xúc đến chỉ còn lại một cái tổ vu thiên đạo, phân ra 49 cái ghế, mỗi một cái cấp 9, cũng sẽ là siêu cấp quái vật. Nghĩ như thế, cũng là một loại khác hình thái. Chuyện sắp end. Chương 284, bước vào cấp 9. Túc Chính Vi trực tiếp mở miệng. Tổ vu thiên đạo, từ giờ trở đi, chế định 49 đế, lần lượt phân ra 1%, cũng xây dựng các loại ghế. Ta hiểu được. Tổ vu thiên đạo cũng nói, đạt được cấp 9 pháp môn, chúng ta cũng đi theo, rất nhanh có thể tiến vào cấp 9 thời đại. Mặc dù, bọn hắn chỉ có một cái thiên đạo hạch tâm có thể phân ra Số lượng rất ít, nhưng chất lượng cực cao, hắn tin tưởng tương lai thành tựu sẽ không qua yếu. Tóm lại, trước cầu ở lại nói: "Chúc Chính Vi bị hành hung nhiều lần như vậy, là triệt để dự định vững vàng phát dụng, bên ngoài khắp nơi đều có quái vật, một khi lộ diện khẳng định bị ăn sống nuốt ơi. Tiếp theo, người liền thật tốt phát triển, tranh thủ làm ra một điểm thành tích ra." Trúc Chính Vi nói: "Thu được." Tổ Vũ Thiên đạo đấu chí sục sôi. Thế giới phát triển thiên đạo quản lý, hắn cũng lười đi để ý tới. Ánh mắt của hắn rất nhanh một lần nữa về tới trên người mình. Hiện tại, Quỷ Vũ Y đã khoa cử khảo hoàn tất, rất nhanh liền viết bảng. Đoán chừng nhiều ít cũng có thể được cái quan viên không nhỏ, làm không tốt bị phân phối đến cái nào đó huyện, thành chi lưu, đi làm địa phương quan phụ mẫu. Cái thân phận này, cấp 9 đinh đinh trên bảng. Mà tiếp theo muốn chú trọng, liền là lôi thần, cầm 30% quy tắc, khoa cử khảo thí về sau, linh giới một lần nữa đặt vào đại đường bản đồ, khẳng định sẽ phân phối địa phương quan phụ mẫu. Đến lúc đó, có thể hay không cầm lại quy tắc. Lại nói, sau cùng thân phận, liền là nước mắt nốt rồi thần minh. Trấn nguyên tử. Chúc chính vi hít thở sâu một hơi. Đây mới là trọng điểm. Cái thân phận này, nhất định phải mau chóng tiến vào cấp 9. Mà tiến vào cấp 9, nhất định phải có Thiên Đạo Hạch Tâm Quy Tắc, mình không phải là không có. Trước đó, liền kiếm một cái Hồng Nguyệt Quy Tắc số liệu hóa hạch tâm 100%, nhìn đến chỉ có thể dung hợp cái này, mau chóng đột phá cấp 9. Rốt cuộc, trấn nguyên tử loại cấp bậc này đại năng, không hoàn toàn nắm giữ một cái Thiên Đạo Quy Tắc hạch tâm 100%, căn bản không thể nào nói nổi a. Còn tốt mặc dù chân quý, nhưng là ta có. Hắn thở dài một hơi, tự mình tu luyện bắt đầu. Hồng Nguyệt Quy Tắc trên từ tế, tuyệt đối không yếu. Số liệu hóa và vật Tương đương với mắt nhìn xuyên tưởng, xem thấu vạn vật căn bản chi lực, cái này vừa vặn cũng phù hợp tu đạo đại năng thân phận, chớn nguyên tử tương tính cũng là không kém. Khi thở sâu một hơi, chúc chính vị bắt đầu tu luyện cấp 9. Hắn cấp 8 đại viên mãn quá lâu, trước mắt rốt cục muốn bước ra hạ một cái ngưỡng cửa. Bế quan, tu hành. Hắn nhắm lại hai con người, thai ngén thân thể, cảm giác trong cơ thể quy tắc hải tâm. Núi bên trong không giáp, năm tận không biết lạnh. 30 năm về sau. Tiết bảng, tiết bảng. Nghe nói, mỗi một phần bài thi đều trải qua 100 tên giám khảo thay phiên phê chữa. Tính toán bình quân điểm, lấy cam đoan công bằng, mà đồng thời có được mấy trăm vạn thí sinh, có thể nghĩ, 30 năm phê chữa thời gian, tuyệt đối là không lâu lắm. Theo vô số người đều tại kích động đã qua, mà Trúc chính vi cũng rất nhanh thông qua số báo danh, biết mình danh tự, 1375 tên. Cái này đã là một cái phi thường ưu tú danh ngạch. Rốt cuộc một lần khoa cử nhiều ít người? Mấy triệu người, cũng đều là chất lượng cực cao tiên tri tiêu tử, người cùng một thời đại mới, có thể xếp hạng trước một vạn tên đều là tiềm độ rộng lớn. So ta trong tưởng tượng, cao hơn nhiều lắm. Chúc Chính Vi nhìn xem vết bảng danh sách, tại đám người bên trong, không vui cũng không buồn, khẳng định là ta kia một thiên như thế nào tại vực ngoại trong hỗn độn bài thi, xúc động dám khảo tiếng lòng. Rốt cuộc, Chúc Chính Vi liền ở tại vực ngoại hỗn độn, đối với phương diện này chi thức tự nhiên không thấp. Rất nhanh, liền có kết nối quan viên đến, tiến hành bàn bạc. Người bị phân phối đến xe ngựa viện thứ 7 mới xây phân viện, đây là thành trường an bên ngoài một tòa tiểu thế giới, trở thành nhân viên nghiên cứu. Một tên nam tử đi tới, từ hôm nay trở đi, ta chính là ngài được phân phối quen thuộc sự vật thuộc hạ quan viên, tại hạ Lý Lương. Ngươi tốt Chúc chính vì nói, Lý Lương Hiếu Kỳ dò xét trước mắt thiên tài, có chút tiếc nuối nói, đáng tiếc à, ngài kém một chút. Liên triệt để cá chép hóa rồng, trước một vạn danh đô có ưu đãi, bị trọng dụng. Thế nhưng là trước 1000 tên, thậm chí có thể đi vào kinh diện thánh, tiến hành thi đỉnh. Hắn thấy, mình kém một đoạn lần cận trước 1000 trong vòng, quả thực may mà quá lớn. Có thể diện thánh, không thể diện thánh, quả thực là hai cái trên lệnh. Diện thánh là có cơ hội trở thành kinh thành quan ở kinh thành, đồng thời dù là không bị thánh thượng tưởng thức, cũng sẽ có một trận long trọng tiếp tẩy trần liên hội cũng có các loại các nơi sơn chân hải vị, thiên tài địa bảo, còn có thể dẫn chắc các loại triều đình quý nhân. Các đại môn phiệt mỗi một lần khoa cử khảo thí, cũng sẽ ở trước một ngàn tên bên trong, chọn lựa mình dòng chính. Đúng vậy a, quả thực thế thảm. Trúc Chính vi cũng phụ hòa nói, nhưng trong lòng cảm thấy trốn qua một kiếp cũng không tệ, hắn vốn là đối với những này quan trường đạo lý đối nhân xử thế không cảm giác, vậy cũng không có cách nào, hiện tại chỉ có thể bị trực tiếp đi này chức quan. Trúc Chính vi một bên nói, một bên nghĩ thầm một bên khác tình huống. Thanh Hà, vậy mà thi rớt. Có chút hoài ý muốn 100 vạn tên có hơn. Quả nhiên, tại một cái thế giới tư chất đỉnh tiêm thiên tài, ở chỗ này phi thường không đáng chú ý, trừ phi là phi thường xuất chúng kia một loại. Mang Nưu Đầu Nhân liền tốt một chút, dù sao cũng là chúc chính vi tỉ mị cải tạo thân thể, nàng trực tiếp tham gia võ thi, làm cấp 8, tại cùng cảnh giới sức chiến đấu bên trong, cầm một cái 975 tên, so trúc chính vi còn cao. Xem như cắm ở trước 1000 tên bên trong, xem như lần này đại đường khoa cử không sai võ tướng người kế tụ. Hiện tại, Đoán chừng được đưa đi diện thánh, an uống thả cửa. Nhưng trúc chính vi mặc kệ nàng Hàn lưu lại một phần sách tin, để Thanh Hà đi tìm Nưu Đầu Nhân, đi theo Nưu Đầu Nhân bên người làm người hầu, miễn cho nàng đầu óc không dùng được, sau đó ngồi lên phân phối xe ngựa, hành sự tinh không, đi nhậm trước. Nưu Đầu Nhân cái kia sắc ngu ngơ, liền để chính nàng đi làm võ tướng tốt, Thanh Hà nhìn xem nàng, không đến mức làm loạn. Rất nhanh, chúc Chính Vi liền đi tới xe ngựa viện. Đừng nhìn danh tự thường thường không có gì lạ, đây là đại đường nghiên cứu cước lực hành trình trọng yếu nhất bộ môn. Một quốc gia hành quân tốc độ là quan trọng nhất. Chư vị là mới đến tới quan viên sao? Tại tòa nghiên cứu kiến trúc bên trong, Một tên mặc quan phục lao học giả tiếp đại đám người. Trúc Chính Vi dàn xếp lại về sau, được phân phối một cái tiểu viện, có thị nữ cùng người hầu trăm người, có thể nói là phi thường xa hoa. Hắn đồng thời phát hiện, xe ngựa viện là một cái hệ vật lý quy tắc tiểu thế giới, cùng điện tử thế giới thiên về điện tử khác biệt, thế giới này vật lý quy tắc hack tâm, thiên về không gian nhanh. Mà ở cái thế giới này nhập trước, cũng chính là phổ phổ thông thông nghiên cứu, thiên về tốc độ di chuyển nghiên cứu phát minh. Hiển nhiên, nơi này là đường hoàng mới xây, dùng để giấu hiệu các loại nhân tài, ở chỗ này, chuẩn bị nghiên cứu tiến công hiện thực nan đề. 0.12%. Chúc chính vị cũng đã nhận được mình quan ấn. Ít đến thương cảm. Bất quá nghĩ cũng phải, nghiên cứu hình thế giới khu vực, khẳng định bị điên cuồng pha loãng, rung nạp mấy trăm trên tên quan viên. Phủ đệ bên trong, quản gia Lý Lương vội vàng nói: Lao ra, đừng nhìn như thế thưa thất quy tắc, ngài là ngũ phẩm đại quan, không phải chiến đấu quan văn, cái khác đạt được cao quy tắc 1% hạch tâm quan viên, gặp ngài đều muốn túi đầu đầu. Lý Lương tại kiên nhẫn giải thích: "Huống chi, đây là cường đại thế giới quy tắc, dù là 0.1% hạch tâm, cũng có thể so với địa phương thế giới 1% cường độ." Chúc chính vi gật gật đầu, "Ta minh bạch, khoa cử thứ tự không thấp, đương nhiên sẽ không cho thấp hơn quan địa phương chức vị." Quan viên vẫn là làm được. Lý Lương là một cái tiểu phái hệ qua thời quý tộc, tổ tiên cũng đi ra thế giới khác quan, bọn hắn những này nghèo túng hậu nhân, cũng cơ bản chọn đi theo một chút mới nhậm chức quan viên. Cái này hắn bên trong cũng có quan viên tùy tùng chế độ, tựa hồ cũng rất hám, Lý Lương cũng chuẩn bị không ít. Có thể thấy được đối phương hy vọng trên người mình. Tiếp theo 100 năm bên trong, chúc chính vi quỷ vu ý, ý, liền lẫn vào hắn bên trong, 9 giờ tới 5 giờ về trở thành một cái nghiên cứu quan viên, nghiên cứu cũng là đối vực ngoại nghiên cứu cánh hạ. Mà hắn cái thân phận này cũng bắt đầu dung nhập quy tắc, chậm rãi bước vào cấp 9. Thời gian cứ như vậy bình thản không có gì lại trải qua. Mà qua năm thứ 7 thời điểm, trúc chính vi một bên khác nốt rồi thần mình, rốt cục đang bế quan hồi lâu sau, xuất hiện đột phá. Cấp 9. Ta đã trở thành cấp 9. Trúc chính vi cảm giác được một cỗ mênh ngông lực lượng nước chảy thành sông đồng dạng, tại các vị trí cơ thể tồn ra, mình trở thành một loại khác khác biệt sinh mệnh. Minh phảng phất là một cái thế giới, trong cơ thể ẩn chứa vô tận cả khôn. Quy tắc tự thành tuần hoàn. Chuyện sắp end. Chương 285, nếm thử tao thao tác. Cấp 9, đây chính là cấp 9 cảnh giới sao? Tổ Vũ thế giới bên trong, chúc chính vi giang hai cánh tay, khỏe miệng vỡ ra vẻ tươi cười. Thật sự là kinh khủng đến cực hẳn a. Khó trách, bọn hắn trước đó nói ta ngay cả cái đại đầu binh cũng không bằng. Giờ khác này hắn mới cảm giác được cảnh giới này không thể tưởng tượng nổi. Mình bây giờ, nhìn trước mắt cấp 8 cấp thần linh. Phản phất liền là một tòa vĩ nạn mênh mông hồng nguyệt thế giới thiên đạo, nhìn xem những cái kia thế giới của mình nội sinh tồn cấp 8 lũ sâu kiến. Đây chính là cấp 9 thế giới. Mình là một phương thế giới quy tắc. Cấp 9 tri lực. Ta cái thứ nhất tại thế gian phân thân, nước mắt nốt rồi thần mình, rốt cục bước vào hàng ngũ đó. Đồng thời, một hơi liền là cấp 9 con đường 100%, nói cách khác, tục xương cấp 9 đại viên mãn. Quả thực là nhất phi trung tiên. So chính mình tưởng tượng bên trong muốn tùy tiện không ít. Hắn hít thở sâu một hơi. Trước mắt hồng nguyệt thế giới hạch tâm, quen thuộc nắm giữ quy tắc này về sau, hắn phát hiện dung nhập toàn bộ hạch tâm. Quả thực là như cá gặp nước dung nhập 1% cùng dung nhập 100% không có gì khó tăng lên. Cảnh giới này tu luyện độ khó, nhìn đến, liền là quy tắc Thiên Đạo hạch tâm thu hoạch bên trên. Đương nhiên, cái này cũng cùng ta tư chất tu luyện, tấn thăng đến Thiên Đạo cấp tư chất có quan hệ. Rốt cuộc hắn có sáng thế thần quyền hành, một mực có được thế giới cực hạn tối cao tư chất. Trước đó, thế giới cực hạn là Ngụy Thiên Đạo cấp tư chất, hiện tại hồng hoang thế giới mở ra, chư thiên vạn giới thành hình, thế giới hạn mức cao nhất tăng lên, tối cao tự nhiên biến thành Thiên Đạo cấp tư chất. Hắn tư chất tăng lên càng thêm nghịch thiên công giả, cũng càng biết rõ Mình có thể có như thế bay vọt, là bởi vì chính mình có được một cái hoàn chỉnh thiên đạo hải tâm. Cho dù là toàn bộ Hồng Hoang thế giới, hiện tại thời kỳ này, gần như không có khả năng tồn tại loại này hoang dại hoàn chỉnh hạch tâm bảo vật, kia là thượng cổ thời đại mới có xuất hiện quy tắc thiên đạo chân bảo. Người bây giờ, nghĩ tự dưng hủy diệt một cái địa phương nhỏ thế giới thương sinh, giết thế, cướp đoạt một viên hoàn chỉnh hạch tâm. Đừng làm cười. Vài phút, chết không có chỗ chôn. Hiện tại cái này sau thời đại Hồng Hoang, không cho phép lại săn giết thiên đạo, hủy diệt một phương thành trấn, vương quốc, tán sát thương sinh. Đúng thế một câu đơn giản lời nói liền là chỉ cho phép châu quan phóng hỏa, không cho phép bách tính đốt đèn. Chúng ta thời đại Hồng Hoang cổ lão tồn tại, tại sớm cổ năm ở giữa, tất cả mọi người giành được không sai biệt lắm, riêng phần mình chiếm núi làm vua, liền không cần hậu nhân lấy thêm. Về sau, tất cả mọi người dạng cứu hòa bình chủ nghĩa tinh thần, không cho phép hủy diệt từng cái thế giới, làm loại này táng tận thiên lương sự tình. Hiện tại thời đại, dù là người lại người tiên, làm không có bối cảnh cấp 9, đều chỉ có thể thông qua khoa cử, đạt được thiên ngạo mạnh vỡ, càng phần lớn đều là thấp nhất 1% tà hữu lấy thuận tiện cung cấp càng nhiều cấp 9 tồn tại, đi quản lý to lớn chư thiên thế giới. Cũng chỉ có những cái kia bối cảnh sau lưng cổ lao tồn tại, tỉ như đại đường Vương Triều các đại môn thiệt, thế ra, bảy tông năm họ, mới có các đời chuyển thừa một viên thế giới hạch tâm, trở thành hoàn chỉnh cấp 9. Nhà bên trong không có truyền thừa một viên hoàn chỉnh thiên đạo hạch tâm, người cả đời này cơ hồ không có cách nào đăng đỉnh càng mạnh. Đây chính là máu mê hiệu thực. Bất quá, ta nhìn vừa mới bước vào cấp 9 đại viên mãn, cũng chỉ là một cái bắt đầu thôi. Trúc Chính Vi trong lòng chỉnh lý suy nghĩ, nghe nói, hầu tử vừa ra đời, liền là cấp 9 đại viên mãn. Tôn Hầu tử, đản sinh tại Ngũ Thải Thần Thạch, vốn chính là một cái cực mạnh cổ lao thế giới quy tắc hạch tâm. Kinh lịch vô số nhật nguyệt tinh hoa diễn hóa rèn luyện, cuối cùng biến thành cường giả. Nói là, tiên thiên thần thánh cũng không phải là quá đáng. Mặc dù, hắn tử cho là mình hồng mạnh số liệu hóa hạch tâm, cái này thiên đạo cường độ sẽ không thua Tôn Hậu tử. Nhưng là, mình cũng mới vừa mới xuất sinh. Nói cách khác, ta hiện tại trình độ cùng vừa mới ra đời Tôn Ngộ Không không sai biệt lắm. Hắn rơi vào chấm Mà trình độ này, nghe nói đại đường hạch tâm võ tướng Mấy tôn trấn quốc đại tướng quân. Lưu Sĩ, Ngụy Trinh, Tần Túc Bảo, chính giáo kim cái này một nhóm người. Mình nhiều nhất cũng chính là cùng bọn hắn sánh vai. Không đúng, không phải sánh vai, là ta hoàn toàn đánh không lại bọn hắn. Chúc Chính Vi trong lòng trầm ngâm. Tất cả mọi người có một cái hoàn chỉnh hạch tâm, nhưng kinh nghiệm chiến đấu lên không phải một cấp độ. Đồng thời, những cái kia đại lão cơ bản đều có tiện tay binh khí, 25% quy tắc đại đao, 17% quy tắc bảo kiếm. Trang bị đến tận răng phía trên. Bọn hắn có lẽ lấy không được mắt một viên hoàn chỉnh quy tắc hạch tâm. Nhưng là, làm một điểm mảnh vỡ tổ hợp quy tắc vũ khí, tuyệt đối sẽ không quá khó khăn. Chúc Chính Vi không ngừng cân nhắc, suy tư nói, nói cách khác, thần binh lợi khí nội tình, chính là hồng hoang thế giới một cái to lớn chiến lược vấn tượng. Ai phong phú hơn có, càng có tiền hơn, nội tình càng kinh khủng. Ai thì càng mạnh. Mà dựa theo dạng này đi hướng trên tôi diễn, các loại hồng hoang chí bảo, đông hoàng trùng, chưởng tiên hồ lô, thái cực đồ. Những này chỉ sợ là càng thêm nghịch thiên thần binh lợi khí. Trước mắt, cao cấp thiên đỉnh trở thế giới, đều không tạo ra, còn tại chậm rãi thanh nén. Chúc Chính Vi cũng đã nghĩ đến bọn hắn một ít cách cấu. Hô hô ho, ho. Hắn hít thở sâu một hơi, bắt đầu tỉnh lại nói, cấp 9 chỉ là một cái ngưỡng cửa thôi. Không thể được ý a, ta hiện tại liền là tay không tấc sắt người xa cơ thất thế. Bất quá hắn hiện tại cũng rõ ràng, một cái thế giới Thiên Đạo Thiên Đạo Hợp Tâm, liền là toàn bộ vũ trụ trọng yếu nhất tiên thiên bảo vật, không có cái thứ hai. Mình trận đánh bại, cả đổ mặt tối thế giới, quả nhiên liền phải trộm từng khỏa Thiên Đạo Hợp Tâm, lớn mạnh chính mình, đồng thời còn có thể suy yếu địch nhân. Chúc Chính Vi trong lòng âm thầm mở miệng nói, mà trở thành cấp 9 ta Hiện tại hắn là làm gì đâu? Về ngũ trang quán, kế thừa di sản. Hắn thoát ra một cái to gan ý niệm, còn giống như đi. Chúc chính vi tính toán thời gian một chút, ừm, khoa cử khảo thí, lại thêm trước mắt các loại việc vặt, lại qua chừng trăm năm. Có lẽ, đường tam tặng một bọn người, còn chưa kịp đến ngũ trang quán. Hắn suy tư một phen, cảm thấy có thể thực hiện. Lá gan cực lớn hắn, muốn chơi một đợt tao thao tác. Thừa dịp tôn ngộ không bọn hắn còn không có tới thời điểm, sớm về một chuyến ngũ chăn quán. Lấy Lâm Thời quên mang đồ vật loại hình danh nghĩa trở về, đem bên trong các loại bảo tàng cướp đột đi lại tiến hành chạy trốn. Sau đó, thả Thanh Phong minh ngụy hai cái lưu thủ nhi đồng, tiếp đãi Tôn Ngộ Không một đoàn người, để hai người bọn họ bị đánh, tiến hành kéo dài thời gian. Đi kịch bản lộ tuyến, có thể thực hiện a. Căn cứ kịch bản, Tôn Ngộ Không bọn người đẩy ngã nhân sầm quả thụ, hai cái bị đánh, 10 phần trở hạ, tiếp tục đi đường. Muốn rời khỏi ngũ trang quán một vùng, dựa theo cước trình của bọn họ, muốn tới cửa ải tiếp theo ba tá bạch quốc tình mang theo đường tăng không được tiếp tục đi mấy trăm năm. Mấy trăm năm. Minh hoàn toàn có thể trộn di sản, tại cái này mấy trăm năm mạnh lên. Khi đó Có lẽ ta mạnh rất nhiều, có lẽ có thể dựa theo kịp bản, một trận đuổi kịp bọn hắn hành hung, đem bọn hắn bắt về ngũ trang quán bên trong. Có cơ hội. Hắn trong lòng tính toán thỏa đáng, cảm giác mình tới này một đợt thiên tú thao tác, an cấp ngũ trang quán. Hắn nói làm liền làm, trước đó cũng nghe qua ngũ trang quán tại thế gian giới vị trí, làm một tôn cấp 9 tồn tại, hắn cũng lập tức tiến đến truyền thuyết bên trong ngũ trang quán khu vực. Soạt. Một mảnh sơn thanh thủy tú, chim hót hoa nở. Nơi này là vạn thọ sơn thế giới, chính là trấn nguyên tử đạo trưởng. Chúc Chính Vi cảm giác mình phảng phất mơ hồ xuyên thấu cái gì cấm chế. Chuyển đến một cỗ thân hòa khí thức, quả nhân a, nơi này có cấm chế, loại này tồn tại đạo trưởng không phải người bình thường có thể đi vào. Đường tăng một đoàn người, là bởi vì đạt được cho phép. Chúc Chính Vi không ngừng cất bước, nhìn xem cái này một thế giới nhỏ, thầm nghĩ cái này chính là mình tương lai đạo trưởng cùng giàn sơn. Lao ra, lao ra. Ngài trở về. Bên cạnh, một viên cây nhỏ phát ra vui vẻ thanh âm, thanh âm vui sướng, vừa mới qua đi hơn 2000 năm a, ngài những năm qua, đi tham gia Nguyên Thủy Tiên Tôn đạo trưởng, không, có mấy ngàn năm là không trở lại. Trúc Chính Vi trong lòng chờ Viên nải cây nhỏ liền tản ra để cho mình sợ hãi khí tức, giữ cửa tinh quái, đều là một tôn cấp 9 sao, mặc dù nhìn, không phải 100% cấp 9 viên mãn, nhưng là chiến lực lại có thể trong nháy mắt nghiền ép chính mình. Hắn ra vẻ trầm ổn trả lời, đúng vậy à, ngẫu nhiên nhớ tới một chút chuyện quan trọng, tất cả phân ra một đạo hóa thân, Lâm thời trở về một chuyến." Kia giữ cửa cây nhỏ tựa hồ không ngạc nhiên chút nào. Có thể thấy được trước mắt cái này một tôn cấp 9 hóa thân rốt cục không bị hoài nghi, ngược lại vui vẻ nói lao ra lao ra, "Ngày trước đó trước khi đi, dặn dò chúng ta tiếp đãi Tây Thiên Thỉnh Kinh đường tăng một đoàn người." Đã lên núi. Trúc chính vi. Đã lên núi. Hắn nhìn xa xa lên núi một cái kia mây mù mở mịt đã quan. Tốc độ bọn họ vậy mà nhanh như vậy, xem ra chính mình lâm thời móc sạch nội tình kế hoạch thất bại. Nếu như lúc này mình đi lên, khẳng định là chạy không thoát. Phiên thoái, vẫn là tới chậm, chỉ có thể để thanh phong minh nguyện chịu đựng, bị tôn ngộ không hành hung một trận, kiên trì một chút nữa, lại kéo dài một ít thời gian. Trúc chính vi thầm nghĩ trong lòng. Hắn ho khan hai tiếng, lập tức đối cây nhỏ nói, ta trở về, không phải muốn gặp bọn hắn. Mà là để ngươi căn dặn Thanh Phong Minh người hai người, thật tốt chiêu đãi khách nhân, kinh lịch kéo dài bọn hắn tại đạo quan làm khách thời gian. Tay nhỏ có chút bẩm mịt, mà hắn còn chưa kịp phản ứng, lại nhìn thấy hắn chủ nhân Trấn Nguyên Tử có cẳng liền chạy. Chương 286: Nhiều thai nạn, không hợp tối thượng, đã đến trong nhà của ta làm khách. Trúc Chính Vi nhanh như chốc chạy mất về sau, liền cảm giác uy hiếp lửa xém lông mày, mình vừa mới đột phá cấp 9 mừng rỡ, cũng không còn sót lại chút gì. Xem ra chính mình không thể đi đường tắt, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác, đối phó cái này Tây Du một bọn người. Lúc này Một bên khác, xe ngựa viện. Chúc Chính Vi bên này thân thể này cũng thành công đột phá cấp 9 cấp bậc, mặc dù nắm giữ quy tắc hoạch tâm không có ý nghĩa, chỉ có thể coi là một cái văn trước. Chúc mừng. Đúng vậy a, chúc mừng chúc mừng. Nhìn đến, phải làm chúc mừng hội. Trung quanh một chút nghiên cứu học sĩ phát ra chúc mừng. Rốt cuộc, 100 năm đã đột phá cấp 9, đây cũng là tương đối tốc độ kinh người. Tại xe ngựa viện nơi này, cũng coi là khó được, rốt cuộc rất nhiều cùng thời kỳ, cũng còn cầm quan ấn, không có hoàn toàn hóa. Nơi nào, nơi nào? Chúc chính Vi ôn quyền bắt tay nói, không cần xử lý chúc mừng hội. Chúng ta còn cần gấp rút nghiên cứu, đem nghiên cứu tâm lực đặt ở thay đại đường, nghiên cứu tốc độ lĩnh vực mới tốt trên thân mới của ta. Có lý. Mấy vị học sĩ vội vàng xu nịnh nói. Trải qua hơn trăm năm, nơi này nghiên cứu cũng thu hoạch không ít thành quả. Mà chúc chính vi cũng là một tên quan viên, từ từ tích lũy, lên trước cấp 1, trở thành mấy cái nghiên cứu học sĩ tiểu lãnh đạo, phụ trách tiêu chuẩn chính xác nghiên cứu tính toán, tiến trình không thấp. Hắn một mực tại vũ trụ trộm về nước, tư chất phương diện, tấn cấp khó có thể tưởng tượng tiên đạo cấp cự phách nghiệt về sau vẫn là đem mình ngụy trang thành có chút tiểu thiên phú thiên tài, không kinh diễm, dự định có trật tự chậm rãi tấn thăng. Mà lúc này ở chỗ này sinh sống trăm năm hắn, mới hiểu được đại đường là đáng sợ cỡ nào quái vật khổng lồ, nó liền là một cái tinh vi bánh răng, khảm nạm tại cái này to lớn máy móc trên bộ truyện. Mà nơi này, đáng sợ mới xây xe ngựa viện phân viện, mỗi giờ mỗi khắc đều tại buộc phát đủ loại trí tuệ, tài tình, văn minh phát triển tốc độ quả thực khó có thể tưởng tượng. Thậm chí, ngay cả trúc chính vi đều khó có thể lý giải được. Làm sao lại nhanh như vậy? Quá nhanh. Quả là nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù, chúc chính vi cũng có cảm giác, xe ngựa viện người nghiên cứu mới cực kỳ người tiền, có phía trên bổ nhiệm hai tên ngụy thiên đạo cấp quái vật yêu nghiệt, tại chủ đạo hết thể nghiên cứu. Nhưng là, hai cái ngụy thiên đạo cấp tại chủ đạo, dẫn đầu chúng nghiên cứu học sĩ tiến hành nghiên cứu, là xa xa không có khả năng đến cái này một phần tốc độ 1 phần ngàn. Mà nghiên cứu phát minh tốc độ nhanh như vậy nguyên nhân, là đến từ kia một tòa chỗ cao thành Trường An. Chúc chính vi cũng phát ra qua nghi hoặc, nhưng là một chút lão học sĩ, ám chỉ hắn nói, nguyên nhân rất đơn giản. Chúng ta xe ngựa viện ngắn tên Sở trường không gian nghiên cứu học giả, tại thành trường An bên cạnh, chúng ta tại dưới chân thiên tử. Dưới chân thiên tử, Long mạch chiếu cố. Đây là vô số uy tín lâu năm quan viên, thường thường nâng lên thần bí từ ngữ. Phản phất dưới chân thiên tử có được không gì làm không được ma lực, để nghiên cứu của bọn hắn tiến trình, Phản phất vượt qua vô số thời gian đồng dạng phi tốc phát triển, tựa như là một đài siêu cấp thời không máy móc. Là thành trường An như thế sao? Trúc Chính Vi nói nhỏ, cảm thấy không thể tưởng tượng, khẳng định là thành trường An. Nhân gian giới long mạch hội tụ chi địa, các đời nhân hoàng ở lại kinh thành, kia không biết thuộc tính thần bí quy tắc, dẫn đến nơi này phát sinh cổ quái như vậy sự tình. Thành trưởng an phụ cận cái khác tiểu thế giới sở nghiên cứu, chỉ sợ cũng điên cùng như vậy đột phá, nghiên cứu. Bất quá, tốc độ của hắn lại thế nào nhanh, vậy cùng ta không có cái gì nhiều quan hệ. Trúc Chính Vi lắc đầu, rất nhanh lấy lại tinh thần, nhỏ nhẹ nói, ta để đường hoàng không đi động hệ ngân hà, chuyện bên ngoài, mặc kệ hắn, dù sao không ở ta nơi này bên cạnh làm loạn. Hắn một bên nghiên cứu, một bên vẩy nước, nghĩ đến một bên khác chuyện phát sinh không hợp thói thưởng. còn có mấy trăm năm, ta làm sao đi đánh Tôn nộ Không? Chúc Chính Vi trong lòng cảm giác rất khó chịu. Tôn Lộ Không liền xem như cấp 9, cũng là kinh khủng nhất nghịch thiên kia một loại cấp 9, từ lòng cung đại kiếp tới một thân trang bị, kim cô đổng, phượng thí tử kim quan, bước trên mây dày. Thậm chí, làm không tốt còn có thể kiểm tra thật dai. Ta có yếu, sức chiến đấu vẫn là không rõ ràng a. Hắn một bên đang nghiên cứu viện mô cá, vừa nghĩ, dù sao để cho ta đầu sắt đi đánh cái này một vị, là cơ bản không có phần thắng, ta tại trước mắt hắn Đại khái liền là đại náo thiên cung bên trong tiện tay bóp chết một cái thiên binh tiểu đầu nụ. Huống chi, bọn hắn còn quần đầu ta một cái, Tôn Lộc hùng, Sang Lộ Tịnh, Trương Ngộ Năng. Một chọi ba. Nghĩ như thế nào, đều là kết thúc không thành nhiệm vụ được không? Mình không đang tin cậy, chỉ có thể dựa vào ngoại lực. Nhưng là, mình lại có cái gì ngoại lực? Dựa vào chương chất sao? Cái này là không được. Ngoại lực. Đại Đường, Nhân Hoàng. Chúc Chính Vi nhìn về phía bên cạnh nhân viên nghiên cứu, thầm nghĩ trong lòng, không được, cái này là chuyện không thể nào, chờ một chút, nếu như nói ngoại lực, người ngoài hành tinh. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một điểm. Chương Chất đã từng nói, hiện thực bên trong cũng có thể là tồn tại có thể cường đại hơn bọn hắn siêu cấp văn minh. Tại bọn hắn không thể sử dụng những quy tắc khác tình huống giới bị áp chế hạn mức cao nhất, chỉ có thể dùng hóa học vật lý các loại hiện thực quy tắc, là có khả năng bị đánh nổ. Chúc Chính vì nghĩ đến một cái cây cỏ thứ mạng, như vậy, lý thế dân ngược lại giúp ta một đại ân, hắn hao phí toàn bộ nhân gian giới Cử quốc chí lực, nghiên cứu tại hiện thực bên trong cũng có thể sử dụng phát môn. Phi tốc rời đi hệ ngân hà. Hắn muốn tại địa ngoại văn mình, ta cũng phải tìm. Chốc chính vi trong lòng cảm khái, ta chỉ cần trộm cấp hắn nghiên cứu cái tình, sau đó đi vũ trụ những cái kia phát ra di ngôn địa khu nhìn xem, làm không tốt còn có thể lắc lư một hai cái cường lực người ngoài hành tinh tay chân, trở thành ta siêu cấp đại não quặng máy móc, còn giúp ta đánh tôn hộ không. Yêu tú ý nghĩ, không hổ là ta. Hắn suy nghĩ lung tung thời điểm, đột nhiên bên ngoài người tới. Là một tôn khí thế uy nghiêm phải giám, mang đến thánh chỉ, triệu kiến, chúc tam thuận, tự quỹ vu ý ie, chủ đạo xe ngựa viện 70% nghiên cứu phát minh công trình. Cơ công chi vĩ, kinh là thiên tài, liền có thể vào kinh diện thánh. Chúc chính vi toàn bộ người đều chần váng. Chúc tam thuận là mình thuận miệng đặt tên, nhưng là đường đường một đời đường hoàng, làm sao lại đơn độc triệu kiến ta một cái xe ngựa viện tiểu nhân viên nghiên cứu vào kinh diện thánh? Còn có, ta một cái người chỉ làm 70% xe ngựa viện nghiên cứu phát minh công trình. Chúc chính vi trợn mắt hốt hoồm. Mình cái này 100 năm đến, rõ ràng không lường người nước, chỉ phụ trách 7 đại hạng mục bên trong thứ 7 tướng 2 hạng xuyên qua bên trong 27 tiểu thuộc loại bên trong tiêu chuẩn chính xác, ngay cả 0.1 tổng công trình tỉ lệ đều không được. Ngươi có cái gì muốn nói? Thái giam tựa hồ bình dị gần uý, dùng 10 phần ánh mắt trân trọng đối đãi chính mình. Chúc Chính Vi kiên trì nói, có phải hay không sai lầm chỗ nào? 70 lượng công việc, đó căn bản là không thể nào, chúng ta xe này ngựa viện phân bộ, dòng giá hơn ngàn tên nghiên cứu học sĩ. Ta một cái người chỉ làm toàn bộ xe ngựa viện 70 công trình lượng. Mình vậy nước hộ chuyên nghiệp được không? Siêu cấp ngọ cá tay cứ khôi. Ngươi vậy mà tại chất vấn công việc của ta phẩm hạnh, cũng không có phạm sai lầm, các hạ hoàn toàn chính xác cư công chí vĩ, toàn bộ xe ngựa viện Vậy mà có thể xuất các hạ nhân tài như vậy, nghĩ đến là khoa cử thời điểm xuất hiện một chút lỗ hồng. Theo ta vào kinh diện thánh đi." Thái giám trực tiếp mở miệng nói ra. Chúc Chính vì chỉ có thể đuổi theo trước mặt lao Thái giám. Rốt cuộc, dù không được mình phản hồi, cho dù là mình trấn nguyên tử phân thân tới, có được 100% cấp 9 viên mãn, cũng không có khả năng chạy thoát được thành Trường An, bị vài phút đánh nổ cũng có thể. Chỉ có thể kiên trì lên. Nhìn đến, mình còn không để ý tới Ngũ Trang quán làm khách con khỉ ngang ngược, nơi này liền lại chuyện phát sinh, quả thực nhiều tai nạn. Trên đường đi, Chúc chính vi ngồi một cỗ trước nay chưa từng có xe ngựa sang trọng, một đường tiến về kinh thành, nhịn không được hỏi ngồi ở bên cạnh Lao thái giám, xin hỏi, các hạ biết cái gì gọi là thiên tử sao? Thái giám nhìn ra chúc chính vi nghi hoặc, khẽ mỉm cười, như nào là thiên tử? Xem thấu đang nguyên thời gian vĩ đại tồn tại, quản lý đa nguyên đại đường duy nhất chúa thể, tại cái khắc thành trường an thế giới dưới chân, một cái khác ngươi cũng đang làm việc. Tài năng của ngươi, quả thực chưa từng nghe thấy, căn cứ bệ hạ quan chắc, đương kim thánh thượng cũng mười phần chấn kinh, vô số cái người vào một chỗ, một cái người chỉ làm 70% lượng công việc. Chúc Chính Vi mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi, thành trường an thế giới quy tắc đưa đến, ta là bị đa trọng phân thân sao? Chuyện sắp n. Chương 287. Chúc Chính Vi có chút không hiểu, một cái khác ta đang làm việc. Đúng thế. Thái giám khẽ mỉm cười, đây chính là thành trường an bí mật. Đồng dạng ngoại nhân là tuyệt đối không có khả năng biết được, nhưng các hạ phải vào kinh diện thánh, cũng sớm muộn sẽ biết. Thành trường an là các đời hoàng chiều, đời đời đều là thiên tử ở lại, có gì? Bởi vì thành trường an có được nắm giữ thời gian quy tắc. Nắm giữ thời gian Chúc Chính Vi nghe toàn bộ đầu người một ông, đơn giản ngay thẳng mà nói, đương Kim Thánh Thượng có thể vô số lần khởi động lại, trở lại thành Trường ăn cái nào đó quá khứ tiết điểm, lần lượt tuần hoàn thời gian. Nhưng là, chúng ta cũng sẽ không nhớ kỹ những này, đời thứ nhất thành Trường An ngươi, đời thứ hai thành Trường An ngươi." Lão Thái giám lộ ra một tia cảm khái, có được tất cả quá khứ cùng tương lai quan chắc người, liền là đương Kim tiên tử. Nhìn cực kỳ phức tạp, nhưng theo Lao thái giám không ngừng giải thích, Chúc Chính Vi rốt cục đã rõ. Thành Trường An tiên đạo quy tắc, lại là luật. Toàn bộ thành Trường An thế giới, với hắn mà nói có thể tùy thời lưu trữ, xoá ngăn. Tỷ Như, khi hắn chơi cái này thế giới trò chơi, đến cái nào đó tiến độ, đối cái trò chơi này văn minh phát triển tiến trình, cảm giác không hài lòng, liền có thể trực tiếp từ cái nào đó tiến độ bên trong lưu trữ lại đến. Cái này, quả thực là vô địch đồng dạng thế giới quy tắc năng lực. Trúc Chính Vi kinh ngạc, nói cách khác, toàn bộ thành trường an phủ cận một vùng, đã khởi động lại qua vô số lần. Đã từng có trăm ngàn lần ta, nhưng là ta lại hoàn toàn không nhớ rõ một thời không ta, từng làm qua cái gì. Đúng vậy à, ngươi hoàn toàn cảm giác không thấy Chúng ta cũng giống vậy cảm giác không thấy, chúng ta toàn bộ đại đường vương triều, tất cả ngay tại công tác quan viên cũng sẽ không phát giác, toàn bộ thành trường an, chỉ có đường hoàng có thời gian khởi động lại sau ký ức. Chúc chính vi trầm mặc, đồng thời nổi ra gà lên một thân. Nói cách khác, mình tại một cái khác thời gian trên mạng đã làm gì, mình hoàn toàn không rõ ràng mình công tác cái gì. Nhưng là đường hoàng lại nhớ kỹ. Thế giới này, thành trường an, hắn không khỏi có loại bị nhìn trộm tư hẳn cảm giác sợ hãi. Mình có thể hay không tại thời gian khác trên mạng, bại lộ cái gì Mình lại một cái khác hạng mục cương vị bên trên, lại qua hạng người dị sinh. Hắn rốt cuộc biết, xe ngựa viện phát triển tốc độ, vì cái gì nhanh như vậy nguyên nhân? Bởi vì tỷ như, làm phát triển đến một cái hạng mục 10%, đường hoàng trực tiếp loạt lại đến. Hắn trở lại quá khứ, lại đem bọn hắn toàn bộ viện nghiên cứu thành quả nghiên cứu 10% hạng mục, một lần nữa giao cho bọn hắn, lại tiếp tục nghiên cứu. Chúc chính vi nghĩ đến cái này, toàn bộ người đều không xong. Quả thực là cái xúc sinh. Xưa nay chưa từng có siêu thời không nhà tư bản. Người đây là điên cuồng để người làm công. Ngay cả chúc chính vi đều cảm giác mặc cảm. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, nếu như đại đường thành trường an năng lực là cái này lời nói, quả thực là khoa trương tới cực điểm. Cái này long mạch nắm giữ, trên thực tế là toàn bộ vương triều phát triển đi hướng. Cho nên các đời chiếm cứ thành trường an vương triều, tất nhiên cường thịnh đến tường đại, đối với văn minh phát triển tới nói, quy tắc này đích thật là mạnh nhất một loại. Đồng thời, chỉ cần tại đại đường thành trường an khu vực bên trong, nhân hoàng cơ hộ là vô địch. Người xâm lấn thế giới của hắn. Hắn đánh không lại, loạn. Đánh không lại, lại loạn. Cuối cùng Nhìn trộm ngươi tất cả nội tình cùng chiến đấu ác chủ bài, đánh chết ngươi. Sẽ loạt, nổ các mạng người, quả thực là vô sĩ a. Chúc Chính Vi thầm nghĩ trong lòng, cảm thấy quả thực không nói võ đức. Lao thái giam thần sắc bình tĩnh, đây cũng chính là Đường hoàng, triệu kiến ngươi nguyên nhân, bởi vì tại Đường hoàng Thiên tử thị rất dưới, không có một nhân tài có thể bị vùi lấp. Mỗi khi khoa cử về sau, Đường hoàng sẽ tập ngập khởi độc lại, một lần nữa phân phối mỗi một cá nhân khác biệt cương vị cùng chức trách, đào móc tài năng của bọn hắn, xem bọn hắn phải chăng thích hợp cái này cương vị. Hắn trong bóng tối suy luận nói, mà ngươi có lẽ tại mấy ngàn lần khởi động lại bên trong, chỉ sợ Đường Hoàng đối ngươi. Khảo nghiệm qua xe ngựa viện mấy trăm cái chức vị, lại kinh ngạc phát hiện, ngươi cũng mười phần tinh thông, mỗi một cái chức vị đều có thể đảm nhiệm, đều có thể mở ra quyền cước. Thế là, Đường Hoàng liền càng phát ra đối ngươi cảm thấy hứng thú. Chúc chính vi triệt để trầm mặc. Mình tại thời gian khác trên mạng, từng tại xe ngựa viện bên trong, được an bài qua các loại bộ môn chức vị. Thế là, bị phát hiện trên người mình quá dị, mỗi một cái chức vị đều có thể trùng quy trùng cụ thúc đẩy phát triển, còn có thể có chút thành tựu. Thế là Ta một cái người hoàn thành xe ngựa viện 70% công trình lượng. Đúng vậy, người là xưa nay chưa từng có không gian hệ tồn tại. Lão Thái giám nói, phải biết, dù là tọa trấn xe ngựa viện kia hai vị đại nhân, bọn hắn tư chất kinh người, lại có cái nào đó không gian trên phương diện năng khiếu, cùng nhược điểm. Có chút không gian hạn mục, bọn hắn thậm chí không bằng phổ thông một chút nghiên cứu học giả. Nhưng người khác biệt, mặc kệ đem ngươi ném đến cái nào ngay tại kẹp lại cương vị hạn mục lên, đều có thể chậm chạp nghiên cứu đột phá. Đúng thế, mình là khác biệt. Trúc chính Vi đương nhiên biết rõ điểm này. Mỗi người tài năng là có nhược điểm. Mỗi một cái Ngụy Tiên đạo cấp cường giả, tư chất đều là có phương diện nào đó năng khiếu, tỉ như lao tử, liền là năng khiếu âm dương thuần mạch. nhưng là chúc chính vi khác biệt. Tại gia chỉ dưới, hắn là toàn năng thiên tài, hình lục dắt chiến sĩ. Hắn cái này quỷ vui y y, có thể mở mang thần môn bảy pháp, mỗi một cái thể hệ cũng khác nhau, chính là bởi vì chính mình toàn năng năng khiếu nguyên nhân. Nhưng là, hắn cái này hậu tiên chỉnh dung thiên tài, nhưng cũng không sánh bằng những cái kia thuần thiên nhiên cùng cấp bậc thiên tài phương diện nào đó năng khiếu tư chất, tỉ như không sánh bằng lão tử. Hắn là cái gì đều có thể sở trường đều không thể có thể so với ngang cấp thiên tài chân chính năng thiếu. Phiền toái. Trúc Chính Vi hít thở sâu một hơi, thành trường an thế giới, lại là như thế không hợp tối thượng thế giới, khởi động lại thời không tường kép tuần hoàn thế giới. Ta chủ quan, như vậy cậu lại còn là bại lộ. Nhưng cái này đã, không phải chủ quan không nên kinh thường vấn đề, đây là nếu như không nói, liền hoàn toàn không phát hiện được sự tình, ta căn bản phát giác được ta ở chỗ này đã qua rất nhiều lần nhân sinh, cũng tỉ như trước mắt lần này. Ngay cả hắn ở bên ngoài dương diện thế giới sáng thế thần bản thể, đều không phát hiện được, cái này phân thân dị dạng Bởi vì linh hồn là độc lập, mỗi một cái phân thân đều là cá thể sinh mệnh. Nhưng may mắn thay, lấy tính cách của ta, chỉ sợ mỗi một cái thời không cũng sẽ không bại lộ bản thể. Chúc Chính Vi có chút may mắn, ta nhiều lắm là bị thua thiệt, bị cái này nhà tư bản điên cuồng nghiệt ép, làm việc không biết bao nhiêu đời. Xe ngựa viện hạng mục nghiên cứu, ta vậy mà liền một cái người hoàn thành 70% lượng công việc. Ha ha ha, hắn bắt đầu cười lạnh. Không hổ là người a, truyền thuyết bên trong lý thế dân. Thật sự là khác ta kính để nam nhân. Mà lúc này, Chúc Chính Vi cũng dừng lại, ngay tại hoàng cung cổng trước, xuống xe ngựa, vậy mà thấy được mặt khác 5 tủa xe ngựa. Lão thái giám nói, bọn hắn 5 cái, cũng là giống như ngươi bị đào móc tiềm được người, vào kinh diện thánh, nhưng là cùng ngươi so sánh. Quả thực là nhỏ bé đến không thể lại nhỏ bé, một cái trọng điểm viện nghiên cứu 70% tiến độ, ngươi là khó có thể tưởng tượng. Trúc Chính Vi, Lên tẩm, thế giới này quy tắc quá vô sỉ, căn bản không cho người ta vậy nước mò cá làm công khả năng, ta là Nhật vua. Dầm dầm, Những con ngựa khác trên xe cũng xuống mấy cái tuổi trẻ tồn tại, nhưng hắn bên trong lại có Trúc Chính Vi thân ảnh quen thuộc đến từ linh giới thương nghiệp tri thần, Diêu Hủ Phẹt. Cái kia kinh doanh cá cửa hàng nam nhân, tại linh giới đem toàn bộ thư thần tháp cao chơi đến phong sinh thủy khởi nhà tư bản, ngay tại xem lấy thành trường an cảm cái nói, không hổ là đường kim bậy hạ, loại này tư bản vận hành, đem toàn bộ thành trưởng an xử lý ngay ngắn rõ ràng, không hổ là khác ta kính nể nam nhân, thế giới bên ngoài, quả nhiên cường giả vô so a. Chương 288, trên triều đỉnh. Trúc Chính Vi nhìn phán qua Diêu Hủ phép. Cái này một vị linh giới đại thương nhân, chỉ sợ cũng giống như mình bị nghiền ép không cạn. Rốt cuộc ai cũng không nghĩ tới. Đại đường qua cử lại lạnh như vậy một cái chân tướng. Tất cả chúng cử thí sinh, tại khoa cử về sau đều sẽ phân phát từng cái chức vị, đồng thời thông qua không ngừng khởi động lại thành trường an thế giới, thử điều cái khác từng cái cư vị, đào móc người thích hợp nhất tiềm lực. Thậm chí bản nhân đều căn bản không phát hiện được, thời gian bị khởi động lại qua. Mà tại kinh khủng như vậy dọa người đại đường khoa cử chế độ dưới, làm thế gian giới trung ương chi địa, toàn bộ thành trường an mới có thể lấy một loại cực kỳ khủng bố văn minh phát triển tốc độ, điên tôi động. Nha, đây không phải quỷ vui sao? Diêu Hủ phẹt kinh ngạc, nhìn xem cái này một vị đồng hương, nghe nói Chúng ta hở nguyệt thế giới cái này một nóng, xuất hiện không ít tư chất kinh người gia hỏa. Chúng ta một cái tiểu thế giới, chúng cử liền có ba cái, đồng thời thứ tự đều không thấp. Hắn lộ ra một tia ôn hòa mỉm cười, vẫn như cũng là có tri thức hiểu lệ nghĩa dáng vẻ. "Ngẫu nhiên thôi." Trúc Chính Vi nói. Trên thực tế, chân chính gia nhân tài liền hắn một cái, mình cùng như đầu nhân đều không phải hở nguyệt thế giới thổ dân, chẳng qua là lấy thế giới kia làm vốn nhạy, thu hoạch được thân phận hợp pháp thôi. Rất nhanh, dưới xe ngựa tới 6 người, bị một đoàn mang theo, đi hướng hoàng cung chỗ sâu. Mà mấy người cũng thừa cơ đối thoại bắt đầu. Chúc chính vi cùng Diêu Hầu Fẹt bắt đầu giao lưu. Diêu Hầu Fẹt nói: "A, bảy hạ phát hiện ta tại tỉnh, ta tại tiền Đúc công việc. Mặc dù không biết ta tại thế giới khác tuy ta, đến cùng làm cái gì kinh người công trạng, nhưng cuối cùng thành quả, liền là thành tích của ta phi thường hiếm hách, linh đệ xuất hiện hoàn toàn mới phiên bản, rất có thể ảnh hưởng đại đường phát triển hệ thống." Hán lộ ra vẻ kiêu ngạo, mặc dù không biết mặt khác trên người ta đến cùng làm cái gì, nhưng có thể rõ ràng, mặc kệ cái nào thế giới ta, đều đối với tiền Đúc thành có kinh người nhĩ tình. Nhất định là vô số cái vũ trụ ta, cái này một phần cùng nhiệt tâm ý cảm động bệ hạ. Chúc Chính Vi, hắn giống như thấy được điệu hụ phẹt con mắt đều biến thành tiền dáng vẻ. Không hổ là đại tư bản nhà. Bất quá, cùng chúc Chính Vi cảnh giác cùng sợ hãi khác biệt, xung quanh nơi này khoa cử khảo thí mới nhậm chức đám con chức, đều đối với loại này thời gian thần tích biểu hiện được không có quá nhiều mâu thuẫn. Thậm chí đối với bệ hạ, thông qua để cho mình tự vô số loại công việc cư vị, mà phát hiện mình độc hữu tài năng, để cho mình biến thành vàng chiếu lấp lánh, mà mang ơn. Đối bọn hắn tới nói, một cái khác về thời gian mình từng làm qua cái gì, cũng không quá quan tâm. Giống như cũng đích thật là dạng này. Đối bọn hắn tới nói, là ơn chi ngộ. Chúc Chính Vi nâng má, âm thầm chấm tứ, nhưng đối ta loại này tâm hoại quỷ thai người mà nói, không biết cái khác vô số về thời gian ta từng làm qua cái gì, phải trang bị tham dò qua, sẽ cảm thấy không hiểu mà hoảng sợ. Bất quá, Chúc Chính Vi tin tưởng, dù là mình không nhớ rõ lần lượn quá khứ, mình cũng không thể lại bại lộ mình chân tướng. Rất nhanh, theo bọn hắn không ngừng đi về phía trước động, cuối cùng đi tới một cái tráng lệ cung điện bên trong, phía trên có một tôn mơ hồ mông lung tồn tại, chính là Đường Kim Thánh thượng. Mà trung quanh Có một tôn tôn đồng dạng khuôn mặt mơ hồ quan viên, cả Triều Văn Võ đều ở đây chỗ. Lúc này, chính là vào chiều thời gian. Hôm nay triệu tập 6 vị là bởi vì lần này khoa cử, ngoại trừ những cái kia chúng quy chúng cũ nhân tài bên ngoài, 6 vị có đặc thù kỳ tài, có thể làm ta đại đường lương đống. Châu Cao, chuyển đến uy nghiêm tăng thương thanh âm, "Mà các ngươi 6 người, chấm có mới chức vị muốn dạy quản cho các ngươi." Lý Sinh, theo hoàng đế một đời mở miệng, một tên anh tuấn cao lớn nam tử, liền vội vàng tiến lên một bước. "Bệ hạ, thần tại, ngươi mặc dù phương diện khác tài năng phổ thông, Nhưng quản lý thổ địa quy hoạch chi năng 10 phần kinh Diễm đã từng dẫn đầu xây thổ thứ bảy phân cục mới xây thành trưởng An khu đông thành 7 mới thế giới kết cấu đổi mới mấy ngàn năm vừa đến đều một mực chưa từng lần nữa quy hoạch biện pháp đây là hành động kinh người chấm mệnh ngươi lập tức tiền nhiệm, phòng thứ phẩm thổ xây Tam Ti Thị Lang phía dưới thanh niên Nam tử dọa xương sở vội vàng mang ơn, vì xuống nói lời cảm tạ Rốt cuộc mình mới vừa vặn vào chiều 100 năm coi là non nớt bên trong non nớt kết quả mình nhìn cũng không có làm gì tư lịch cũng không gócp nhặt liền một bước lên trời Mặc dù thời không song song mình có lẽ cố gắng công việc, làm một ít hành động vĩ đại. Cốc. Nhưng mình đều không có ký ức, mình mới hơn 100 tuổi mà thôi, liền là tổng tứ phẩm kinh thành quan văn, tại đại đường Vương Triệu bên trong, đây đã là dưới một người trên bạn người chức vị. Hán nhìn, chức vị cơ hồ không có biến, nhưng là rất nhiều chức vị không phải quan chức cân nhắc, đây là thực quyền chức vị, vẫn là quyền hạn cực lớn loại kia. Nhìn thật là lợi hại bộ dáng. Phía dưới chúc chính vị có chút nghe không hiểu. Cái ngành này, là đơn thuần thuộc địa kiến thiết, vẫn là trận pháp tạo nên mệnh học, hoặc là linh hồn phong nước học chi lưu luôn cảm giác có chút không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Mà cái này một tôn đi xuống về sau, lại đi đến Đài một vị. Trần Danh Hoàn, người khí giới phương diện mới có thể kinh người, mặc dù sở trường, không đang nghiên cứu cấp cao thần binh lợi khí, nhưng tầng dưới chốt tướng sĩ chế thức binh khí, ưu hóa tân sinh sinh kết cấu, tiết kiệm 1.2 đại đường quân phí chi tiêu. Sau đó, để cho ngươi tiếp thu Tây Nam khí nhà máy, tăng phẩm trúc khí quang lộc đại phu. Trần Danh Hoàn trực tiếp hương phấn đến liên thông đỏ, cơ hồ tại 1 giây sau liền muốn dọa đến té xỉu. Thế nhưng lại trong nháy mắt, bầu trời bên trong truyền đến một cỗ nhu lực đỡ dậy nam tử này. Phàm Phật biết trước đồng dạng, liền biết nam tử này ngã xuống đã sớm đỡ tốt đồng dạng. Đồng thời, nói ra kinh người câu nói, chẳng biết được linh hồn ngươi tiên tiên có tận, thời niên thiếu liền người yếu nhiều bệnh, kích động lúc liền sẽ mất. Đặc biệt đã sớm, sai người luyện đan, vì người lượng thân chế dược. Ăn vào đan này, thân ngươi thân thể đến tận đây hồi phục khỏe mạnh như người thường đồng dạng trường thọ. Tạ chủ Long Ân. Chấn danh hoàn phản Phật thấy được toàn trí toàn năng thần đồng dạng, vội vàng quỳ xuống tạ ơn. Trúc nhìn chợn mắt hồ Có lẽ đường hoàng lý thế dân đã sớm thông qua vô số lần mình không biết khởi động lại, hiểu rõ bọn hắn chỗ có người thần sắc bí mật, đối với lần này diện Thánh, tựa như là biết trước đồng dạng. Không đúng. Thậm chí, lần này diện Thánh chỉ sợ đã không phải lần đầu tiên. Làm không tốt hắn đã khởi động lại qua, trước mắt tiêu hội phát sinh qua nhiều lần, trước đó liền phát sinh qua dạng này chuyện phát sinh. Mình trước đó liền diện thấy qua, mình không nhớ rõ. Chút chính vi trong lòng hiện nổi ra gà lên. Đại đường thành trường an thế giới quy tắc, quả thực liền là một cái siêu cấp bug. Ta có chút đã hiểu, hắn căn bản không thèm để ý công kích tích lũy chỉ để ý ngươi có thể hay không làm được tốt công việc." Trúc Chính Vi trong lòng nói, "Ngươi dù là mới chỉ là 100 tuổi, chỉ cần có năng lực, hắn liền sẽ đem đặt ở phía trên đi. Bởi vì đối đường hoàng tử nói, đây chỉ là hắn trong mắt một đầu thời gian tuyến mà thôi. Cho ngươi lớn hơn nữa quan, chỉ cần ngươi làm không tốt, không có đạt tới mong muốn, hắn đều có thể thông qua khởi động lại lưu trữ, trực tiếp đem trước mắt đưa cho ngươi vinh hoa phú quý hóa thành hư vô. Hắn có vô số thử lối quyền. Cuối cùng, hắn sẽ chọn định một cái tốt nhất phát triển đường đi, tiến hành tiếp. Đại tư bản nhà Hải Vi Chúc chính vi trong lòng âm thầm mở miệng. Hắn nhìn về phía bên cạnh cả triều văn võ. Vậy mà không có chút nào bất kỳ dị nghị gì. Đối loại này bị một cái mới trăm tuổi, vừa mới thông qua khoa cử khảo thí người mới, nên như vậy đại quan, thậm chí có thể cưới tại trên đầu của bọn hắn. Đều biểu thị rất bình tĩnh. Nhìn đến, mặc dù bọn hắn không nhìn thấy vì cái gì, nhưng khẳng định mới có thể đường hoàng sẽ không làm loạn. Làm có thể duy nhất quan sát thành trường an thế giới nhiều tầng chỗ để, khẳng định tại thế giới khác trên mạng, thấy được bọn hắn không biết sự tình, phát sinh không biết độ vận. Mới tán thành cái này, một người mới năng lực Chương 289, xưa nay chưa từng có, mà lúc này đã thay phiên mấy vị, cuối cùng cũng đến phiên thứ hai đến lượt cái. Diệu Hủ Phệ. Thần tại. Diệu Hủ Phệ tiến lên một bước. Chấm phát hiện ngươi có cực cao tiền đúc tiên phú, nghiên cứu chi ngư tệ, có đủ loại dị năng chi lực, đồng thời cực kỳ áp dụng mở rộng. Chấm làm ngươi từ hôm nay bắt đầu, trung tiến đại đường tiền đúc ba nhà máy, nhị phẩm độ chi thị làng, tại cục bộ địa khu, bắt đầu thử phát hành ngư tệ." Cái này tiếng nói vừa ra, bên cạnh tất cả mọi người mình. Tiền cải chế đem bán, là ảnh hưởng toàn bộ đại đường quốc vận đại sự. Cái này ngư tệ tất nhiên có được khó thể tưởng tượng tiềm lực. Khởi bẩm bệ hạ. Cái này, Diêu Hồ phết mở miệng nói ra, ngư tệ là dựa vào linh giới sản xuất quy tắc đặc sản. Tài năng của ta không phải dựa vào cá nhân, là dựa vào ngư tệ loại này đặc sản. Chấm biết được. Đường Hoàng tại chỗ cao chuyển đến thanh âm, nghĩ không ra, Tây Du qua đi, thế giới kia quy tắc vậy mà trở nên đặc biệt như vậy cường đại. Chấm đem mệnh đem linh giới di chuyển đến thành trường an phụ cận, cải thành tiên đốc chỗ, chuyên môn là đại đường sản xuất tiên tệ. Chúc Chính Vi trầm mặc mấy giây, không nghĩ tới sẽ còn phát sinh loại sự tình này. Bất quá cũng là chuyện đương nhiên. Mình cẩn thận bồi dưỡng tạo ra thế giới, thế giới thiên đạo quy tắc, tự nhiên phi thường đặc thủ cường đại. Không phải đại đường quốc thổ bên trong, những cái kia vớ va vớ vẩn ngẫu nhiên tạo ra tiểu thế giới có thể so sánh được. Bị phát hiện coi trọng cũng là chuyện đương nhiên. Bất quá, linh giới được đưa tới nơi này, liền có chút phiền phức. Tại bệ hạ. Mà lúc này, tại bưu hộ phẹt bái biệt qua đi, tất cả đại đường cả triều văn võ đại thần mới kinh ngạc mới phát hiện, lại còn có một cá nhân không có phân đất phong hầu. Căn cứ dĩ vãng lệ cũ, bình thường là càng có công tích người cản xếp tại cuối cùng. Nhưng trước mắt, trưởng quản quốc gia tiền đúc quyền quá lớn, đã là đứng đầu nhất quá lớn, thậm chí so một ít trên danh nghĩa không thực quyền nhất phẩm đại quan còn muốn lợi hại hơn. Như vậy so chức vị này còn muốn cao, chẳng lẽ lại là đại đường? Tể tướng, Quỷ Vũ Yiye. Thần tại. Trúc Chính Vi tiến lên một bước, sắc mặt không vui cũng không buồn. Người tại xe ngựa viện bên trong, sức một mình, hoàn thành toàn bộ xe ngựa viện 70 lượng công việc, có thể nói xưa nay chưa từng có, chấm phong ngươi làm bình bộ thượng thư, nhập chính sự đường. Lời này vừa rơi xuống, thiên kinh địa đậu. Bởi vì đây chính là tuấn vị, cũng chính là như bọn hắn suy nghĩ đại đường tể tướng. Nơi này đại đường cũng là bảy tầng chế, có lẽ quan chức có chút khác biệt. Cũng không phải là ngươi nhất phẩm liền có thể là tế tướng, thậm chí phẩm giai đều không nhất định là nhất phẩm, chỉ cần ngươi bị điểm vào chính sự đường, ngươi chính là thực quyền trên ý nghĩa tể tướng. Hung chi, vẫn là binh bộ thượng thư loại này quyền thế đạt tới kinh cùng ghế, có thể nói là đường hoàng phía dưới địa vị cao nhất chí chi một. Bậy hạ, không thể a. Bậy hạ. Bậy hạ, khoa cử học sinh mới, không có chút nào tư lịch, sao có thể đảm nhiệm như thế chức vị? Đúng vậy à, chỉ là xe ngựa viện, cũng bất quá là chuyên công tốc độ nhân tài thôi, người tài giỏi như thế mới có thể lại cao, cũng không có khả năng. Vô số thế gia quan viên ngồi không yên. Đồng thời, bọn hắn có thể tiếp nhận chuyện khác, nhưng không có khả năng chống dông tha thứ một cái tướng vị. Hoàn toàn chính xác, một cái người, làm xong xe ngựa viện 70% chức vị công việc, cho dù là bọn hắn cũng khó có thể đưa tin, đây là cỡ nào nhân viên gương ấu? Đây là cỡ nào toàn năng người làm thuê? Cảm giác cái này là không thể nào làm được sự tình. Nhưng dù cho là khủng bố như vậy thiên ph cũng không trở thành đi đến đi đến vị trí này. Rốt cuộc thường nói, binh quý thần tốc, xe ngựa viện liền là phụ trách tăng lên binh lực tốc độ một cái chiến tranh bộ môn, cái ngành này mới có thể lại cao, cũng là không thể nào làm được cho ngồi này. Cốc, cũng tỉ như, một người mới có thể là am hiểu cưỡi ngựa, dù là cưới ngựa tài tình lại cao, ngươi lại phân phối hắn đi làm quản lý thiên hạ công việc, cái này căn bản liền không phù hợp hiện thực logic. Trước mắt chính là như vậy. Vậy hạ, xe ngựa viện là nghiên cứu không gian hệ thống tài năng, nhưng là cái này một vị thanh niên thiên tài. Lợi hại hơn nữa, cũng sẽ không phân phối tướng vị. Bởi vì đó căn bản cùng hắn tại tỉnh không phù hợp, có người mở miệng quên can, các người đang chất vấn chấm. Đường hoàng thanh âm rất bình tĩnh, ngồi tại đế tọa trên nhìn phía dưới. Phía dưới quần thần lập tức không dám lên tiếng nữa, nhao nhao nhìn về phía Ngụy Trinh. Ngụy Trinh, người đến nói chuyện. Đường hoàng cũng trực tiếp mở miệng. Ngụy Trinh tiến lên một bước, nhìn chúc chính vi một chút, mở miệng nói ra, "Bệ hạ, thần không có bất kỳ cái gì dị nghị. Như thế tại tình, xe ngựa viện là thật là khất tài." Lập tức, toàn bộ triều đình lập tức im lặng. Cái gì? Xe ngựa viện đều khất tài? Một cái người liền làm xong 70% xe ngựa viện công việc, lại còn nhân tài không được trọng dụng. Không rõ ràng cho lắm. Nhưng là, ngay cả Ngụy Trinh đại nhân đều công nhận, bọn hắn làm sao dám có dị nghị. Bọn hắn lại nói, cũng bất quá là rủi ro thôi. Lập tức, không người nào dám lên tiếng. Ngược lại là trong lòng bắt đầu tính toán, Ngụy Trinh đại nhân cũng không phải tốt tính cách người, là có thể đối đường hoàng đổ ập xuống manh máng quan nhân, ngay cả Ngụy Trinh đại nhân đều đồng ý, chỉ sợ hắn cũng cho rằng có thể như thế đường hoàng quyết sách, không có vấn đề. Thậm chí, Đường hoàng còn cùng Ngụy Trinh bọn người thảo luận qua chuyện này là bọn hắn nhất trí thông qua quyết sách, mà cái này cũng liền mang ý nghĩa, cái này nam nhân là có tể tướng vị trí thiên phú. Bọn hắn yên lặng quay đầu, cả Triều văn võ, vô số đôi mắt nhìn về phía cái này tên là Quỷ Vu Y thanh niên nam tử, thần sát hắn không có chút nào gợn sóng đứng tại chỗ, không quan tâm hơn thua. Lập tức, bọn hắn trong lòng có chút kính nể. Người này có lẽ có ít đặc thù bí mật, an tính như thế, người bình thường đã sớm vui vẻ đến choáng. Hoặc là toàn bộ người ở vào không thể tưởng tượng nổi trạng thái, hắn lại như thế là nhạt. Đúng vậy a, có nhất định thật sự chỗ. Vô số người trong lòng kính nể bắt đầu. Kính nể cái quỷ, ta muốn chết hiểu không? Trúc Chính Vi nhìn xem xung quanh thân sắc, lập tức trong lòng run lên. Hắn trong lòng, ngược lại không có bởi vì loại này kỳ ngộ mà cảm thấy cao hứng, mà là triệt để có chút kinh dị. Đương Hoàng, đến cùng tại vô số thời không, lần lượt khởi động lại bên trong, làm sao khảo thí mình, thăm dò chính mình. Những quá trình này bên trong, lại chuyện gì xảy ra? Có thể cho mình trên nhậm thể tướng, chỉ sợ căn bản không phải xe ngựa viện đơn giản như vậy. Địa vị tu cao, ngược lại để hắn cảm thấy vô cùng bất an mà hắn lộ ra không quan tâm hơn thua, rất là bình tĩnh, là bởi vì hắn hiện tại không sợ chết thôi. Trước mắt hắn biết không phải là chuyện tốt lành gì, một bộ nằm ca ướp mỗi tư thái, chờ lấy nhìn ngươi làm sao làm ta. Quỷ Vu Y Y, chỉ là một đạo phân thân thôi. Chết một cái, còn có ngàn ngàn vạn vạn cái. Nhưng mà mấu chốt nhất là, Quỷ Vu Y cái thân phận này có thể chết, nhưng tuyệt đối đừng lộ ra bản thể bí mật cùng vị trí, không phải là thật muốn mạng. Kể từ hôm nay, ngươi chính là đại đường binh bộ thượng thư, thấy thiên tử cũng không cần quy lạy. Đường Hoang nhẹ nhàng mỉm cười, mở miệng nói ra: "Tại bệ hạ, Chúc Chính Vi tiến lên một bước, không kiêu ngạo không tự tin nói, ngược lại muốn xem xem ngươi cái này mày dẫm mắt to đường hoàng, phải làm những gì đổ vận. Chương 290, không hổ là ta. Lúc này, Đường Hoàng ngược lại là rất hài lòng, nhìn phía dưới 6 người, như thế, lần này khoa cử từng cái chức vị phân đất phong hầu, cũng cuối cùng có định số. Bại triều đi. Đường Hoàng dừng một chút, bỗng nhiên mở miệng nói ra, tân nhiệm binh bộ thượng thư, sẽ có người dẫn ngươi đi quen thuộc cương vị, ngươi thu thập chỉnh đốn một phen, lúc chiều, đến ngự thư phòng gặp chẩm. Vâng. Chúc Chính Vi trả lời. Hạ triều đường trung quanh lập tức xôn xao một mảnh, lục tục không ít người quay chung quanh đi qua. Chúc mừng a, chúc mừng. Vô số người vây quanh trúc chính vi trên giới do xét, đồng thời bắt đầu giao hảo, mời khách. Bọn hắn đều đối cái này một vị tân nhiệm vương triều quân quý, hết sức tò mò. Ngay cả Diệu Hủ Phẹt đều kinh ngạc, ở bên cạnh đưa đầu tới nói, xưa nay chưa từng có à, căn theo ta được biết, không ai có thể cái này giống như trên nhậm thể tướng, cho dù là khoa cử khảo thí mấy vị kia xưa nay chưa từng có thiên tài. Nghe nói có thiên đạo cấp tứ chất, đều là muốn trải qua rèn luyện, lúc này ở leo lên tệ tu thế, Chúc Chính Vi trầm mặc một chút, hắn cùng bên cạnh từng cái đại thần chào hỏi, a duận định hốt một phen. Cuối cùng, chúc chính vi mới cùng các vị các biện, ôn quyến nói, "Các vị, hôm nay ta còn muốn trở về chỉnh đốn một phen, buổi chiều muốn đi gặp Đường Kim Thánh thượng, xin lỗi không tiết được." "Nên như thế, nên như thế. Hôm nào đến chúng ta trong phủ uống trà." Chúc Chính Vi rất nhanh, theo dẫn đầu một tên quản ngựa đi tới tướng phủ, bắt đầu chỉnh lý gian xếp. Kỳ thật cũng không có cái gì tốt gian xếp, hắn tùy tiện sửa sang lại một chút, an vị tại tướng phủ xa hoa, hoa tươi vườn hoa trông được phong cảnh, hoàn cảnh nơi này Thật sự là tối nát ta. Chúc chính Vi An vị trên ghế trầm tư. Hắn cảm giác hôm nay đích thật là không hợp tói thượng. Một cái vào chiều, đem mình mặt hướng về phía bất ngờ một mặt, trực tiếp bại lộ. Mình từ một cái bật mã ôn đồng dạng thiên môn vị trí, trong ngửa ga sai vặt, một cái chớp mắt biến thành Tể Tiên đại thánh, không, có vấn đề mới là lạ. Tuyệt đối có vấn đề. Binh bộ thượng thư là chức vị gì? Trưởng quản đại đường binh quyền. Thực quyền bên trong thực quyền. Mà trước mắt binh bộ thượng thư công việc là cái gì, ta rất rõ ràng, như xuất chinh vực ngoại hỗn độn, trưởng quản phương diện này binh quyền công việc Loại chuyện tốt này có thể cho mình. Nếu như mình thật nắm giữ toàn bộ đại đường binh quyền, mình chẳng phải là phát tài. Mình đối hệ ngân hà bên ngoài một chút chinh chiến, đi tìm người ngoài hành tinh văn minh, không phải có thể có các loại tư tâm trong bóng tối phát triển mình. Tuyệt đối có vấn đề. Trên trời có thể có loại chuyện tốt này đến rơi xuống. Mặc kệ trước mắt tình huống như thế nào, ta bị phát hiện có tài năng là khẳng định. Chúc Chính Vi trong lòng tính toán, mặt có chút biến thành màu đen, rốt cuộc ta một cái người, vậy mà làm 70% xe ngựa viện công việc, tốt ngôi cái đường hoàng, không nói nhân đạo tình thận. Trúc Chính Vi đã não bổ ra, một cái không dành thế sự ngây thơ thiếu niên, bị đường hoàng bí mật quan sát, phát hiện mình đặc thù về sau, điên cùng an bài các loại công việc thăm dò chính mình. a công việc này hắn cũng có thể làm. Thú vị, kêu lại cho hắn thử một lần cái này một cái đi. À, xe ngựa viện hạng mục này, tiến độ kẹp lại, lần tiếp theo khởi động lại, để hắn thử một lần đi, rốt cuộc, người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm. Cái này cũng có thể công phá, kia thử lại thử một lần cái này như thế nào. Chỉ có thể nói, không nói võ đức. Rốt cuộc lý thế dân tại thành trường An Ở trên cao nhìn xuống, không ngừng điều hành toàn bộ đại đường triều đình vương triều vận hành, giám sát vô số cái thần tử, điều động công tác của bọn hắn thích ứng tính, phát hiện mình mánh khỏe, cái gì đều có thể thích hướng toàn năng tài năng, là tất nhiên. Ở chỗ này, hắn liền là chân chính thiên tử, hắn là vô địch. Hắn loạt quá khứ, mà những người khác sẽ không nhớ kỹ thời không song song chuyện phát sinh. Thậm chí mình cũng sẽ không nhớ kỹ, đây là cái này cường đại thế giới thiên đạo quy tắc dẫn đến. Thậm chí, trước mắt hắn cũng có thể là là một cái tham dò. Nhìn cho ta làm thể tướng, trên thực tế, hắn có thể trong nháy mắt khởi động lại. Tạm đưa chưa từng xảy ra. Làm Không tốt, lúc trước hắn loạt vô số lần, các loại thăm dò ta, một lần để ta làm tế tướng, một lần làm phò mã. Đủ loại biện pháp, tham dò ta hiện tại phản ứng. Làm Không tốt chờ một chút, ta liền quên đi cái thời không này chuyện phát sinh, bị trọng cải. Loại này khác loại khảo vấn, tháng qua bất kỳ nghiêm hình tra tấn. Bởi vì tại lần lượt khởi động lại bên trong, ngươi không nhớ rõ chuyện lúc trước, ngươi rất có thể lộ ra một thứ gì đó, bị người sợ vất đấu. Thôi, thôi, ngủ cái ngủ trưa, xế chiều đi gặp đường hoàng. Chúc Chính Vi biết mình tại thành trường an bên trong đã chạy không thoát. Chết để dự định nằm xong. Buổi chiều, hắn theo một tên thái giám tiến hoàng cung. Chúc Chính Vi bị mang vào ngự thư phòng, phát hiện mấy cái tể tướng đại thần vậy mà đều chờ ở bên cạnh. Đường hoàng đang ngồi trên ghế phê chữa văn kiện, ngẩng đầu nhìn mình một chút, thản nhiên nói, "Nói chuyện, ngươi đến cùng là ai?" "Ta." Chúc Chính Vi vừa mới muốn mở miệng. "Ta đương nhiên là Quỷ Vuy a, bệ hạ vì sao nói như vậy?" Đường hoàng trực tiếp đoạt đáp, khởi mở cười lên ha ha, "Ngươi là nghĩ nói như vậy a?" Chúc Chính Vi ở lại mấy giây, lại muốn mở miệng. "Ta đoán ngươi câu nói tiếp theo là" Vậy hả, ngài rốt cuộc là ý gì?" Đường Hoàng lại mở miệng nói ra, lại có một ít trêu tức tư thái, nhìn xem chính mình. Người bình thường loại tình huống này, đã sớm có loại cảm giác rắc cả tóc gáy. Phản phất trước mắt mình bị người xem thấu đồng dạng, mình muốn làm gì, câu nói tiếp theo muốn nói gì, đều bị biết. Rốt cuộc chuyện trước mắt, rất có thể đối cái này nam nhân mà nói, đã không phải lần đầu tiên. Hắn khởi động lại qua vô số lần, cùng chúc chính vì gặp mặt sự tình. Thậm chí buổi sáng triều đình, vì đối phó mình, nghiên cứu bí mật của mình, khả năng cũng không phải hắn lần thứ nhất kinh lịch trọng khai. Cung điện không trêu đồ hài khan. Đường hoàng cười ha ha một tiếng, đứng người lên run run thân thể, nhanh chân đi xuống tới, cất cao giọng nói, "Chấm đại tướng, chấm còn hy vọng ngươi cho chấm tranh đấu giành thiên hạ đâu." Chấm biết ngươi trong lòng lúc này có rất nhiều nghi hoặc, nói cho ngươi cũng không sao. Đường hoàng thản như nói, "Chắc hẳn ngươi cũng đoán được, ta không chỉ tại xe ngựa trong nội viện, để ngươi hoàn thành 70% lượng công việc mới đầu, ta là phát hiện ngươi là một cái không gian hệ toàn diện nhân tài, thẳng đến bắt đầu nếm thử, đem ngươi điều đến những ngành khác. Phát hiện tạo nghệ, vậy mà đều 10 phần bất phàm. Thậm chí Vừa mới khâm điểm mấy vị nhân tài đặc thủ, bọn hắn am hiểu công việc địa điểm, chấp cũng làm cho người đi qua. Xây thổ thứ 7 phân cục. Đại đường tiền đúc 3 nhà máy. Tây Nam khí nhà máy. Chúc chính vi nghe những tên này, có nhiều chỗ, trước đó mình liền đều tại hiếu Kỳ đến cùng là làm cái gì, kết quả ta đã từng là ở chỗ này làm qua. Đúng vậy, bọn hắn những cái kia công tích, đại bộ phận đều là người làm. Không thể phủ nhận, bọn hắn cũng có phương diện này tài năng, nhưng kém xa tít tắp người. Xây thổ thứ 7 phân cục 45%. Đại đường tiền nhà máy 81% tơi nam khí nhà máy 51%. Đây là ngươi hoàn thành công trình lượng. Chúc Chính Vi lập tức đê, thật đê. Đầu hắn cảm giác trống rỗng. Cái này mẹ nó, không chỉ là xe ngựa viện, ngươi trực tiếp đem ta điều đến những địa phương khác. Không hổ là ngươi. Đường Hoàng phát hiện mình mảnh khỏe về sau, vì tham dò mình, đến cùng trọng khải bao nhiêu lần thành trường an thời gian tuyến, luật lại đến. Đây đã là một cái cực kỳ điên cuồng luân hồi số lần đi. Chúc Chính Vi đều không còn gì để nói. Đại đường thành trường an cái này kinh doanh làm ruộng trò chơi, không phải ngươi dạng này chơi a. Ngươi không ngừng loạt lưu trữ cũng chỉ chọc lấy một cái người nổ lồng dê, căn bản không thể nào nói nổi a. Như vậy, chẳng tại sao muốn phân đất phong hầu bọn hắn? Rõ ràng tất cả thành quả đều là ngươi làm. Bởi vì bọn hắn lúc đầu liền có phương diện này tài tình, mặc dù kém xa ngươi, lại cũng từng ở thủ hạ ngươi làm qua trợ thủ, phong cái chức quan cũng không quan trọng, vừa vặn có thể quản lý những này chức vụ. Đồng thời, ngươi quá bất hợp lý. Hắn từng bước một đi tới, ánh mắt nghiêm nghị, chứ không có khả năng công bố trận tướng, chỉ có thể khiến người khác mạo danh thay thế nghiên cứu của ngươi thành quả, công bố ra ngoài ra ngoài. Nói là cái này chức quan mới lên cấp nhân tại Nghiên Cứu Phát Minh. Bọn hắn đều kém xa tí tặm ngươi, ngươi là một cái xưa nay chưa từng có tồn tại, đúng không? Đường Hoàng ánh mắt sắc bén, phản phất có thể xem thấu một người đấy lòng đồng dạng, nhìn chăm chú lên Trúc Chính Vi. Trúc Chính Vi lại trong lòng trầm mặc. Mình toàn năng thiên đạo cấp tư chất, căn bản che giấu không được. Mỗi một cá nhân đều có sở trường của mình cùng điểm yếu, mà thông qua đối với mình tư chất khảo thí, Đường Hoàng kinh dị phát hiện, mình là hình lục rắc chiến sĩ, cái này căn bản không phải một cái sinh vật năng làm được. Hoàn toàn không phù hợp logic. Mình tồn tại Vốn chính là một loại không có khả năng tồn tại đồ vật. Mình lúc đầu sẽ đem phương diện này sáng thế thần giao phó tư chất, ẩn tăng rất khá, nhưng là cái này thành trường an đặc thù quy tắc, lại làm cho điểm này không chỗ che thân. Cho nên, chấm lại muốn hỏi một câu nữa, ngươi đến cùng là ai? Đường Hoang nhẹ giọng mở miệng, lại rất nhanh lắc đầu, đồng thời, ngươi một mực tại trong bóng tối lờ đeo lờ đeo, rõ ràng là không muốn bị người phát hiện ngươi chân thực mới có thể. Chấm đã bị ngươi làm cho cực kỳ phiền, biết sao, mỗi một lần muốn điều động ngươi tính tích cực, đều cần sức đầu chán. Chúc Chính Vi lập tức có chút xấu hổ. Hắn nhìn về phía Trúc Chính Vi vừa mới muốn mở miệng giải thích, liền trực tiếp lạnh lùng ngắt lời nói: "Điểm này, chấm đã nghe ngươi, trước đó liền giải thích qua lười biếng nguyên nhân, ta là muốn cuộc sống bình thản, mới như thế cá cướp mới sống qua." Trúc Chính Vi á khẩu không trả lời được. Lúc này hắn cũng không thể không thừa nhận, cái này thật đúng là giống như là mình phát biểu. Không hổ là chính ta à, mỗi một cái thời không bên trong đều để đường hoàng khó giải quyết như thế, đường hoàng vì điều động cố gắng của mình công việc tập tính, quả thực là chịu trọng tóc. Nhiệt huyết tùy ý tiêu dao, đạp sen kéo kiếm cốt, đạp mây cưỡi gió tố thánh hồn. Chương 291, phản nhà tư bản anh hùng. Lập tức, chúc chính vi trong lòng lại có hình tượng cảm giác. Hắn phảng phất nhìn thấy Đường Hoàng, tại ngự thư phòng phê chữa văn kiện, không ngừng nhìn chăm chú công việc của mình, bí mật quan sát. Đem hắn điều đến cái này cương vị, để hắn đánh hạ cửa ải khó khăn này, nhưng là, hắn làm sao công việc 80% thời gian đều tại trong bóng tối bóng trạ. Nguy Trinh, ngươi để phía trên quan viên, trong bóng tối đốc xúc một chút, nhưng không muốn bại lộ chúng ta đã rõ ràng lai lịch của hắn. Chờ một chút, hắn làm sao còn tại mọt cá? Lại đổi một cái phương thức mọt cá. Cuối cùng đem cửa ải khó khăn này công khắc, lấy hắn chân thực tiêu chuẩn, rõ ràng mấy năm liền làm xong sự tình, kết quả dùng vài chục năm. Đường Hoàng nhìn xem Tấu Trương, rơi vào trầm tư. Để châm nhìn xem, xuống một cái cư vị, điều đi nơi nào? Hắn đến cùng còn có cái gì phương diện tại tình đi? Có thể nghĩ, Đường Hoàng phát hiện lai lịch của mình về sau, vì thăm dò mình các loại tài năng, tiến hành các phương các mặt khảo thí. Nhưng là, mình lấy loại này chậm đến giống như là ốc sen đồng dạng mò cá tốc độ, đốc thúc mình không muốn về nước, trọng bao nhiêu lần thành Trường An, mới có thể có loại này tinh người chiến tích chỉ có thể nói, thật sự là một cái cố chấp nam nhân." Trúc Chính Vi thầm nghĩ trong lòng. Trúc Chính Vi lập tức một trái tim thư gian xuống. Chính mình là như thế ổn trọng cẩn thận. Dù là không nhớ rõ, bị phát hiện nội tình, mỗi một cái thời không mình đều có thể vẩy nước đối phương sức đầu mẹ trắng. Trúc Chính Vi thần sắc trang nghiêm bắt đầu, trong lòng tỉnh ngộ nói, mỗi một cái thành trường an thế giới tới ta, đều là dũng cảm nhà tư bản đối sĩ, đứng tại tư bản mặt đối lập. Không hổ là ta. Vô luận cái nào thời không bên trong, ta đều là phản kháng nhà tư bản dũng cảm anh hùng. Mà lần lượt điên cuồng mò cá kinh dị Chết không được. Đường hoàng trước mắt, thực sự cầm chính mình cái này chết cá gớp muối không có cách nào. Thế là lần này khởi động lại về sau, rốt cục dự định thẳng thắn, cùng ta nói một chút. Trúc Chính Vi trong lòng tư duy không ngừng chuyển động, nhìn trước mắt Đường hoàng. Thực không giam dâu dễm, châm thử qua rất nhiều lần, các loại thủ đoạn đều không thể tìm tòi nghiên cứu lai lịch của ngươi. Ngay tại gian phòng Đường hoàng, phát ra 10 phần bất đắc dĩ thanh âm, chấm. Suy đoán qua, ngươi có thể là thánh nhân một đạo phân thân. Các thánh nhân, sống tại tháng năm dài đẵng đẵng bên trong, không ngừng độc quyền bán hàng tri thức, tiếp cận toàn tri toàn năng. Nếu như ngươi là trên trời thánh nhân phân thân, như vậy tại các nơi đều có thể hoàn mỹ đánh hạ Nan Đệ, cũng liền giải thích thông được. Hắn nhẹ giọng mở miệng. Nhưng trên thực tế, thông qua đại đường chiếu thiên tính quan sát, ngươi cũng không phải là một cái phân thân, mà là bản nguyên chân linh, ngươi là một cái hoàn chỉnh sinh mệnh, ngươi chỉ có thể là bản thể. Chúc Chính Vi là đấng tổ. Hắn làm sáng thế thần hạch tâm quyền hành, có được sáng thế, sáng tạo người năng lực. Cho nên hắn mỗi một cái phân thân đều là độc lập sinh mệnh, có được chính mình hoàn chỉnh tam hồn thất phách, ngoại nhân tuyệt đối là không nhìn ra, bởi vì bản thân liền là cá thể hoàn chỉnh sinh mệnh. Đây cũng là hắn dám dùng phân thân khắp nơi điều tra nguyên nhân như vậy nếu là bản thể ngươi là một cái hoàn chỉnh sinh mệnh lại có hay không là nào đó tôn cổ lão tồn tại vẫn lạc chuyển thế đầu thai một tôn bản thể mới có kinh người như thế tư chất nếu như là thượng cổ nào đó tồn tại tại dài rằng giặc thời gian bên trong tích lũy toàn trí toàn năng tri thức bảo khố cho nên mới nhìn cái gì đều có thể nhanh chóng học tập cũng liền có thể giải thích nhưng nếu như phỏng đoán đến điểm ấy, ấyâm nhưng cũng đã đoán quốc gia phạm vi quá lớn quá rộng ngườii thật là hồng hoang tiền sử vẫn lạc tồn tại ta cũng không thể nào thăm dỏ thân phận Thời kỳ thượng cổ, hồng hoang vẫn lạc đại năng nhiều lắm. Đường hoàng ảo nào đẻ lên huyệt thái dương, một bộ mười phần dáng vẻ khổ não. Chấm, duy nhất có thể lấy xác nhận là, ngươi liền xem như cái nào đó tồn tại chuyển thế, cũng căn bản không có cường giả chân chính ký ức. Đúng vậy, đây là chấm rõ ràng quan sát được đồ vật. Một người hành vi cử chỉ bản năng, là không cách nào ẩn tàng, ngươi gặp chuyện biểu hiện ra phản ứng đầu tiên, đủ để lộ ra rất nhiều thứ. Đường hoàng đích thật là thăm dò rất nhiều bí mật của mình, mình đích thật không phải một cường giả Nếu như hắn tại vô số thành trưởng an thế giới tuyến bên trong, bí mật quan sát lời nói, đích thật là không cách nào giấu giếm. Còn có một cái xác nhận ngươi, hoàn toàn không có ký ức nguyên nhân là, cho dù là trên trời thánh nhân, nếu như đã mất đi lực lượng về sau, cũng đều sẽ bản năng rời xa thành trường an, sẽ không giống biện pháp lẫn vào ta thành trường an, nhu đồ làm loạn. Bởi vì chấm là nơi này thiên tử, không gì làm không được, không ai có thể ở chỗ này chạy trốn, không ai có thể tại chấm nơi này ẩn tàng. Đường Hoàng lộ ra vẻ mỉm cười, dù là ngươi là mạnh hơn tồn tại, ngươi cũng đã không ra được. Ngươi suốt đời không cách nào rời đi ta thành Trường An, thậm chí không cách nào tại ngoại nhân tiếp xúc, chỉ có thể ngoan ngoãn làm ta đại đường tế tướng." Hắn nhàn nhạt nhìn về phía Trúc Chính Vi, nhẹ giọng mở miệng, "Chẳng cần biết ngươi là ai, đều chỉ có thể tiếp nhận cái này một phần số mệnh." Trúc Chính Vi bình tĩnh nhìn hắn, cũng không nói chuyện, tiếp tục phát biểu hắn diễn thuyết. Nhưng là, Đường hoàng không nói không rằng, tiếp tục túi đầu, phê chữa văn kiện. Gian phòng bên trong chuyển đến phê chữa tấu chương tiếng sào sạt. Trúc Chính Vi gặp bầu không khí rằng có một chút nữa, mới mở miệng nói ra, "Thánh thượng, lần này ngài không lại một lần nữa đi qua sao?" Lần tiếp theo, hẳn là muốn đổi những phương thức khác đến khảo vư ta. Cũng sẽ không, chấm thử số lần, so ngươi tưởng tượng được nhiều nhiều lắm, chấm đã mệt mỏi. Hắn cũng không ngẩng đầu lên, mở miệng nói, chấm đã chán ghét chơi với ngươi uống trà chơi nhà tròi, ngươi căn bản không biết ngươi những năm qua này, trong lúc công tác uống trà đều có thể cho thành trường an hạ chẳng mưa to. Đường Hoang cảm thấy đây là xưa nay chưa từng có đau đầu. Người bình thường loại này không mò ra nội tình, trực tiếp liền chém. Nhưng là loại này tài tình giết là sẽ không giết, hắn không ngừng khởi động lại, nhổ lông dê hoàn toàn chính xác cảm giác không sai. Thế là chỉ có thể không ngừng khởi động lại thăm dò lai lịch của đối phương, thế nhưng là đối phương cái chủng loại kia uống trà mỏ cá công việc, quả thực là một loại điên cuồng tái diễn dày vò. Hắn lần đầu cảm giác, trước mắt không ngừng vòng về, không phải khảo vấn tra tấn đối phương, mà là chính mình sẽ không khởi động lại. Chúc chính vi cũng chưa kịp phản ứng. Mệt mỏi, là có ý gì? Liên đem mình phơi ở chỗ này, làm người gỗ sao? Mình tiếp tục phê chữa văn kiện. Hắn đều đã chuẩn bị xong, mình chỉ sợ muốn quên vừa mới phát sinh đối thoại, lập tức khởi động lại thành trưởng an thế giới, trở lại quá khứ cái nào đó đoạn thời gian trong lòng còn muốn lấy, lần này là tệ tướng, lần tiếp theo làm không tốt là phò mã, hoặc là thứ quỷ gì. Tới một lần lần tham gia ta, chỉ là đáng tiếc, trở lại quá khứ, ta cũng sẽ không nhớ ký hiện tại chuyện phát sinh." Kết quả bỗng như nói, hắn đã không có ý định trọng khai. Ý của bệ hạ đã rất rõ ràng. "Cái này," bên cạnh Ngụy Trinh chậm rãi đi tới, nói, "Từ hôm nay trở đi, chúng ta liền là đồng liêu, ngươi ở chỗ này thật tốt làm ngươi tệ tướng, làm việc cho tốt, vì ta đại đường Giang Sơn hiệu lực." Chúc Chính Vi không rõ ràng cho lắm, "Ngươi đã không có lựa chọn, mặc kệ ngươi quá khứ là ai." có cái gì ý niệm, ngươi cũng chỉ có thể ở nơi này, lại bắt đầu lại từ đầu, trở thành thể tướng." Ngụy Trinh nói. Nhất huyết tùy ý tiêu dao, đạp sen kéo sóng rửa kiếm cốt, đạp mây cưới gió tố thánh hồn. Chương 292, biến cố. Trúc Chính Vi nhìn xem chung quanh mấy người một chút, chẳng mấy giây mới phản ứng được, hiện tại đến cùng xảy ra chuyện gì? Ta là bị giam lỏng, không thể cùng bên ngoài liên hệ, vĩnh viễn nốt tại thành trường an cái này trong ngục giam, cho đại đường Giang Sơn làm công. Rốt cuộc, Đường Hoàng đã mệt mỏi, hắn đã không muốn cùng mình đấu trí đấu dũng, nhìn mình mở cà uống trà, hắn đã không quan tâm mình rốt cuộc là ai, dù sao tiến ra môn của hắn, mình cũng đừng nghĩ đi ra, chỉ có thể ở nơi này cho hắn làm sống. Nếu như, ta không muốn chứ? Chúc Chính Vi nhịn không được mở miệng, tin tưởng chỉ cần là một người thông minh, đều sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Ngụy Trinh lần này tiếp nhận khiếu nại ngứa quyển, mở miệng nói, mặc kệ ngươi quá khứ là ai, chúng ta cũng không thể thả ngươi rời đi. Ngươi chỉ có thể ở nơi này một lần nữa sinh hoạt. Như vậy, ngươi là tiếp nhận lồng giam đồng dạng ngục giam sinh hoạt, vẫn là cao cao tại thượng<td>tể tướng nhân sinh đâu. Ngụy Trinh cười khẽ bắt đầu tin tưởng là một cái người, đều sẽ làm ra lựa chọn đi. Tể tướng, dưới một người, trên vài người. Đây đã là vô số người khát vọng nhân sinh mục tiêu cuối cùng. Hắn nói bổ sung. Chúc Chính Vi rơi vào trầm mặc, một lát sau, hắn chậm rãi mở miệng thăm dò tính nói, nếu như ta tự sát đâu. A Huệ Trinh kinh ngạc một chút, ngươi là thể sinh mệnh, cũng không phải ai phân thân, cho dù là cái nào đó tồn tại chuyển thế, cũng là bản thể mới là, sẽ không tự sát mới đúng chứ. Sẽ không có người ngu ngốc đến mức loại trình độ này, rõ ràng có vinh hoa phú quý, ngập trời quyền thế. Đồng thời Ngươi liền xem như tự sát, cũng sẽ bởi vì trở lại quá khứ mà một lần nữa phục sinh. Tại trong thành Trường An, dưới chân thiên tử, đây là không có chút ý nghĩa nào sự tỉnh. Quân muốn thần chết, thần không thể không chết, quân muốn thần sống, tự sát cũng là không thể nào sự tình. Đây chính là thành Trường An. Dựa theo đạo lý tới nói, đích thật là dạng này, mình sẽ không tự sát. Mình làm cá thể độc lập sinh mệnh, thỏa hiệp là biện pháp tốt nhất. Chúc Chính Vi biết bọn hắn đối với mình xử trí biện pháp, cả rốt và cây gậy, để cho mình cho bọn hắn làm việc. Rốt cuộc đối đại đường tới nói, cái này hình lục dắt chiến sĩ. Quả thực đã không phải là bọn hắn có thể hiểu được sinh vật không phải người kinh khủng tới trình độ nào. Bọn hắn đại đường, từng cái tể tướng, đại tướng cũng mới có hơn 10 thiên đạo cấp tư chất yêu nghiệt, về sau liền là mấy trăm cái ngụy thiên đạo cấp thiên tài. Nhưng là, những thiên tài này đều là có sở trường của mình, vẫn như cũng 10 phần khăn hiếm. Nói cách khác, bọn hắn mới có 10 cái thiên đạo cấp lĩnh vực nhân tài thôi. Mà mình đâu? Mặc dù chỉ là một cái thiên đạo cấp tư chất yêu nghiệt, nhưng là chiến lược ý nghĩa là hoàn toàn khác biệt. Mình là toàn năng hình năng khiếu, một cái người tương đương với mấy trăm mấy ngàn cái thiên đạo cấp tư chất hàm cái tất cả thuộc loại chiến đấu trận pháp luyện khí trị Quốc thậm chí trên lý luận chỉ cần điên của nhiên é mình chính mình là mấy trăm vạn cái thiên đạo cấp tư chất nhân tài loại cấp bậc này tồn tại đối lại đường tới nói quả thực chiến lược ý nghĩa lớn đến kinh khủng cho nên bọn hắn mặc kệ chân thân của mình là ai rõ xét không ra cũng không quan trọng trước bắt lại lại nói dạng này người bọn hắn làm sao lại bông tha không hợpóithưởng vô gian địa ngục Vinh thế bảo vệúc chính vì trong lòng run lên hắn hiệu đường Ho hoànang ý trước mắt hắn, là thật muốn mình làm tệ tướng, lần này thời gian tuyến là sẽ không khởi động lại. Rốt cuộc, hắn cũng không chịu đâu cái có thể vô hạn loạt khởi động lại, hắn chỉ sợ đã loạt số lần đến cực hạn. Chỉ có thể để thành trường an thời gian lưu động nằm xuống một cái thời gian. Chúc chính vi rơi vào trầm tư. Như thế nào? Ngụy Trinh một bộ du thuyết tư thái, cười nói, tể tướng hết thể ghế, quyền thế, đều sẽ cho ngươi. Nhưng là, ngươi vĩnh viễn không cách nào rời đi thành trường an, đồng thời không cách nào cùng liên lạc với bên ngoài. Cái này nói dễ nghe, trên thực tế liền là giam lỏng a. Chúc chính viên nếm thử hiệp thương một chút, tệ tướng đế, ta có thể tiếp nhận. Nhưng là, cấm túc. Cái này là không thể nào thỏa hiệp. Ngụy Trinh lắc đầu nói, từ tỷ lệ học góc độ tới nói, một cái người có thiên đạo cấp tư chất tỷ lệ là 701 phần nước. Một cái người đồng thời có được hai cái thiên đạo cấp tư chất tỷ lệ, ngươi có thể tính một chút. Lịch sử trên ghi lại, cũng bất quá là thần thoại bên trong dại giác mấy người thôi. Mà ngươi, toàn phương vị thiên đạo cấp, là cơ bản không có khả năng tự nhiên sinh thành sinh mệnh, trên người ngươi. Tất có đại bí mật, thật sự là cái nào đó cổ lão tồn tại chuyển thế, cũng không kỳ. Ngụy Trinh nụ cười mặt mũi tràn đầy. Xin đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, nếu như nếu đổi lại là ngươi, ngươi sẽ thả hắn rời đi thành trường ăn sao? Liên xem như sẽ chủ động trở về, nhưng nếu như xuất hiện cái gì chuyện ngoài ý muốn, cũng là chúng ta căn bản là không có cách tiếp nhận tổn thất. Đồng thời, chúng ta cũng sẽ không cho phép ngươi cùng ngoại giới thông tin, ngươi bây giờ có lẽ không có cái gì tiền sử ký ức truyền thừa, nhưng tương lai khó mà nói, có thể sẽ xuất hiện biến cố, cùng phía ngoài kiếp trước bộ hạ cũng liên hệ loại hình. Ngụy Trinh lời nói, phi thường có lý. Giám Lọng chứ để để hắn đoạn mất cùng ngoại giới liên hệ, mới là bình thường. Cứ như vậy, mặc dù do xét không được nội tình, chỉ cần hoàn toàn ngăn cách, cái gì nội tình đều không trọng yếu. Như vậy, Tể tướng đại nhân, ngay từ hôm nay trở đi, chính là chúng ta đại đường Tể tướng, Chí cao vô thượng binh bộ thượng thư. Ngụy Trinh rất bình tĩnh, mở miệng nói ra, Thành trường An các hạng phát triển, liền dựa vào ngài. Ngài muốn các loại điều kiện, chúng ta đều sẽ tận lực thỏa mãn người cho dù là không ra Thành trường An, cũng có thể trôi qua như là người bình thường đồng dạng. Chúc Chí Uy, đối người bình thường tới nói, đây đã là chỗ tốt cực lớn ngoại trừ không thể ra cửa cùng ngoại giới câu thông, mình chỉ cần xử lý che ngập bầu trời công việc, liền có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý, trí cao vô thượng quyền thế. Thậm chí đối với tể tướng nhóm tới nói, bọn hắn cả đời trên cơ bản đều tại thành trường an sinh hoạt, ở chỗ này làm việc, làm gì đi phía ngoài man gì chi địa. Nơi này chính là nhân gian giới trung ương. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói, cái gọi là cấm túc, không có chút nào bất luận cái gì hạn chế. Nhưng đối trúc chính vi tới nói, cũng không phải là chuyện như vậy. Như vậy, bắt đầu đi. Đường Hoàng ngẩng đầu nhìn một chút, xoa xoa Chúc chính vi cảm giác cùng phía ngoài liên hệ triệt để đoạn tuyệt. Hắn bị triệt để ném vào một cái bịt kín không gian bên trong. Hắn lập tức liền sinh ra một loại cảm giác, phát hiện hắn cùng bản thể ở giữa liên hệ, triệt đề đoạn tuyệt, chỉ sợ là dùng một loại nào đó không thể tưởng tượng nổi vĩ lực ngăn cách. Thanh Trung An, không hổ là ngọa hổ tàng long chi địa. Dù là trấn nguyên đại tiên loại cấp bậc này tồn tại tới, đương đại nhân hoàng, có long mạch khí vận gia trì, cùng tối tăm bên trong nhân quả khí vận, khả năng cũng chỉ có thể trọng thương mà chạy. Từ đây, mình không thể liên hệ bản thể, chỉ có thể trở thành đại đường tệ tướng sao? Chúc Chính Vi trầm mặc một chút, tối thiểu nhất, cam đoan mỗi ngày 8 giờ công việc chế. Một bên khác, Tổ Vũ thế giới, Chúc Chính Vi sang thế thần bản thể, một tôn cổ lao vi nạn mênh mông tồn tại, tại vô tận ngủ say bên trong chậm rãi mở ra, phát ra một tiếng nghi hoặc, ta thứ hai phân thần, quỷ vu y khí tức, hoàn toàn biến mất rồi. Chương 293, phía ngoài phản ứng. Là chết sao? Tổ Vũ Thiên đã hỏi. Chúc Chính Vi lắc đầu, cẩn thận cảm ứng một phen, có thể cảm giác được không có chết. Trước đó khoa cử về sau, tiến vào thành trường an một vùng bề sau, một cái kia phân thân liền câu thông đến rất mơ hồ, phía ngoài tin tức còn có thể đi vào, bên trong phân thân tin tức chuyển ra ngoài, tất cả đều là tạm niệm thời không mảnh vỡ luân mã. Nhưng là hiện tại, triệt để không có liên hệ. Kia là bị giam lỏng rồi. Tổ Vũ Thiên đạo hiếu kỳ nói, ngăn cách liên hệ, chẳng lẽ lại là bị phát hiện chân tướng cùng nội tình. Chuyện này, đích thật là muốn tra một chút. Chúc Chính Vi Trọng Tư, xa xa nhìn về phía nơi xa, đại đường thành Trường An, tuyệt đối là hung hiểm thần bí chi địa. Đi thập tử vô sinh. Không biết thiên tử lý thế dân, tại thành Trường An thế giới, có cái gì quy tắc thủ đoạn. Ta một cái kia phân thân, rõ ràng đều là ẩn tàng đến tốt như vậy, trên đường đi trùng quy trùng cụ, bình thường đường tắt tiến vào. Đường hoàng lý thế dân, đến cùng làm cái gì? Trúc Chính Vi trong lòng nghiêm nghị. Thành Trường An bí mật, chỉ có quan ở kinh thành mới có thể biết, đồng thời còn cần cấm chỉ hạ phong khẩu lệnh, cho nên toàn bộ thế gian giới cơ hồ không có ai biết Thành Trường An nội tình. Trúc Chính Vi bản thể cũng không biết, hắn nghi nghĩ. Dự định để số một phân thân Trúc Chính Vi, nước mắt nốt rồi thần linh trấn nguyên tử, đi nghe ngóng một phen. Nhưng là, nếu là tiến vào Thành Trường An, liền sẽ ra chuyện. Như vậy hắn cũng không dám lại đi chịu chết, cũng chỉ dám ở bên ngoài một vòng tìm hiểu. Mặc dù Trúc Chính Vi cũng cảm giác, loại này tìm hiểu hẳn là không có tin tức gì. Ngay cả thành trường an xung quanh thuộc thành đều không đi vào, đi lại đường quốc cảnh các thành, sao có thể thăm dò được tình báo? Nhưng là, để Trúc Chính Vi trận mắt ốc mù lạ, lại còn thật nghe được tình báo. Vẫn là hoành động toàn bộ nhân gian giới tình báo. Linh Dôi khoa cử chi sĩ, Quỷ Vu Ilya, Sáp Phong làm đại đường binh bộ thư thư, nhập chính sự đường. Anh, toàn bộ tin tức giống như là gió lốc đồng dạng, truyền khắp toàn bộ đại đường quốc thổ. Đây là xưa nay chưa từng có sự tình. Một cái chỉ là mới vào chiều trăm năm người, liền tiến vào toàn bộ đại đường tối cao giai cấp thống trị. Đồng thời đối phương Lý Lịch cũng nhìn mười phần trùng quy trung cũ dáng vẻ, mặc dù tại xe ngựa viện không gian nhanh hạng mục bên trên có tài năng kinh người, nhưng cũng chỉ thế thôi, loại này thiên môn tư chất, sao có thể vào chiều là tướng? Thiên hạ xôn xao, không ít người nghị luận lên, thảo luận cái này kinh người hành động vĩ đại, từ trước hàn môn khó ra quý tử, cơ bản đều là các đại thế gia môn phiệt, xử lý tứ vị, không có tư chất cùng nội tình, như thế nào đi tranh? Hàn Môn không có tu luyện thư tịch nội tình, các loại bí tịch, khoáng đặt tấm mắt, ngay cả cường giả đỉnh cao cũng không ra được một cái. Huống chi, thừa tướng đế, đồng dạng đến có không thấp trình độ thế giới hải tâm, mới có thể làm nhiệm. Làm sao có thể? Cái này Hàn Môn con cháu, rõ ràng không có thiên đạo hải tâm. Sao có thể biết? Chẳng lẽ lại, hắn đã mạnh đến không nhìn loại này cứng nhắc điều kiện sao? Xưa nay chưa từng có. Khó có thể tưởng tượng, loại này đang đỉnh tốc độ, cái này trồng một mảnh bẩn hàn bối cảnh. Nhưng là cả Triều Văn Võ đều thông qua được, bọn hắn cũng không dám chất vấn quá nhiều. Bọn hắn cũng nghĩ nghe ngóng giao hảo cái này một vị thần bí thừa tướng, đáng tiếc đối phương đóng cửa không ra, mười phần thanh tâm quả dục, căn bản không gặp được. Mà trúc chính vi nghe được tin tức này, toàn bộ người càng là mộng bức không đi nổi, 3 năm lại 3 năm, số hai trúc chính vi, quỷ vui y ngươi vậy mà đều nội ứng đánh vào địch nhân triều đình, làm tệ tướng, nằm giữ trí cao vô thượng binh quyền rồi. Trúc chính vi mà mịt, mộng bức, không nghĩ ra. Còn bên cạnh tổ Vu Thiên đạo nghe được tin tức này về sau, lập tức cực kỳ hưng phấn, nghĩ không dự, ngài cái này một cái phân thân, vậy mà có thể lẫn vào cao như vậy thành tựu chẳng phải là nhất phi trung Tiên. chúc chính vi lắc đầu, nào có đơn giản như vậy, cái này một cái phân thân rõ ràng mất liên lạc, còn lẫn vào cao như vậy địa vị, thấy thế nào đều quỷ dị vô cùng. Chúc chính vi như mày, lại nhìn về phía đại đường các loại kỹ càng tình báo, phát hiện đại đường gần đây chiêu mộ được không ít khoa cử nhân tài, từng cái lĩnh vực đều xuất hiện sáng tạo cái mới. Ngư tệ, Kiến thiết khí hậu, quân bị luyện khí, cốc, từng cái mới phát nhân tài danh tự, sắp xếp tại hắn bên trong. Chúc chính vi nhíu nhíu mày, đại đường thành trưởng an khoa cử khảo thí, ta là nghe qua. Mỗi một lần qua đi, đều sẽ hiện lên không ít người mới, tại thành Trường An bên trong, tựa hồ sẽ đạt được thần bí long mạch gia trì, để người ở bên trong mới nhóm, như có thần trợ đồng dạng, hồ thể quan đỉnh. Khoa cử sau xuất hiện một lần văn minh đại bạo phát. Nhưng là, lần này, bộ phát tốc độ giống như hơi lớn à, quả thực là quần anh hội tụ, trong nhà đua tiếng thiên tài tại thế, làm sao duy nhất một lần toát ra nhiều như vậy các loại lĩnh vực thiên tài. Chẳng lẽ lại, Tây Du mở ra, cái nào đó đại kiếp sắp tới, mới có nhiều như vậy thiên tài, thai nghén thời đại mà sinh, xuất hiện tại thành Trường An. Chúc Chính Vi trong lòng cảm thấy có chút không hợp tói thường. Hắn nhìn kỹ, rất nhanh thông qua không ngừng nghiên cứu, tại cái này 10 cái hạng mục giới thiệu tin tức bên trong, vậy mà phát hiện một cái ẩn tàng ám hiệu. Bên trong từng cái hạng mục thành quả có Thần môn bảy pháp viết tích. Đồng thời, vẫn là cực kỳ cao siêu thần môn bảy pháp, phảng phất thôi động mấy chục cái phiên bản phi thường dẫn trước. Làm sao lại như vậy? Cái này rõ ràng có mấy trăm nhân tài, bọn hắn nghiên cứu các loại đột phá, làm sao bọn hắn phía trên đều có thần cửa bảy pháp viết tích. Đồng thời cái này mỗi một cái hạng mục thành quả nghiên cứu thủ đoạn đều quen thuộc như thế. Chẳng lẽ lại, đây đều là quỷ vui một cái người nghiên cứu hạng mục. Sau đó bị trồng lên những người khác danh tự, công bố ra ngoài. Chúc chính vi có chút chóng váng. Cái này rõ ràng chính là, quỷ vui cái này một cái phân thân đối với mình trong bóng tối công bố tin tức manh mối, tận tàng thần môn bày pháp một chút mánh khỏe, để người ta biết. Những này thành quả, toàn bộ đều là hắn nghiên cứu. Người bên ngoài nhìn không ra mánh khỏe, làm bản thể, tự nhiên là có thể nhìn ra điều này. Như thế nhìn đến, thật sự là hắn bị giam lỏng. Hắn chỉ có thể dùng loại này mịt mã đến người một nhà mới có thể đọc hiểu tin tức đối ngoại phát ra cầu cứu. Nhưng là, làm sao có thể? Hắn một cái người, liền có thể nghiên cứu nhiều như vậy hàng mục. Chúc chính vi kinh ngạc, ta lúc nào trở nên chăm chỉ như vậy rồi? Không đúng, đây không phải chăm chỉ vấn đề, cái này là không thể nào làm được tốc độ. Chăm tư mấy giây, rất nhanh liền đoán được một vài thứ. Mặc dù không biết nội tình, nhưng là hắn thông qua manh mối, đã rất rõ ràng. Tư chất của hắn bị phát hiện, được an bài làm tệ tướng, bị thành trường an dùng đặc thù nào đó phương pháp, điên cuồng nghiên phép khai phát các loại hạ ngủ, cố gắng công việc nghiên cứu. Mặc dù không biết là thời gian vòng về, nhưng là đã đoán được có lẽ là dùng một loại nào đó biện pháp mới có thể nghiền ép hắn như thế nhanh chóng công việc, mới có như thế khoa trường thành quả. Cái này một cái phân thân lẫn vào thành trường an bị phát hiện, bị chu lột ra đồng dạng thê thảm đau đớn bộc lột. Khẳng định cực kỳ vất vả đi, hắn dạng này phát ra cầu cứu. Số 1 trấn nguyên tử phân thân, mở miệng nói ra. Số 3 lôi thần phân thân không quan trọng, rất bình tĩnh nói, số 2, hắn tại hướng chúng ta cầu cứu a. Nhưng là chúng ta cứu không được hắn. Ngược lại ta cảm thấy hắn dạng này rất tốt, cố gắng công việc, dù sao bị nghiền Ép cũng không phải chúng ta. Đúng vậy a." Số 1 Chấn Nguyên Tử chúc Chính Vi, rất bình tĩnh mở miệng nói ra, liền thả hắn ở nơi đó bị nghiền Ép là được rồi, làm không tốt còn có thể có kẻ nội ứng, lại không chết được. Số 3 Lôi Thần Trúc Chính Vi, lại là rất bình tĩnh, tiếp tục mở miệng nói. Hoàn toàn chính xác, hắn có thể cố gắng làm việc cũng quá tốt. Hắn bình thường làm mở thần môn bảy pháp quỷ vu y y, một cái cầu đạo người thành kính thân phận, lại luôn khắp nơi mò cá, cũng lặn lên thật tốt thúc dục một chút. Còn có thể giúp đường chiều thôi Động Văn Minh, để bọn hắn đi thăm dò hệ ngân hà bên ngoài thổ địa, chúng ta có thể đi theo đằng sau nhặt khoa học kỹ thuật của bọn họ. Bản thể, ngài thấy thế nào?" Số 1 Trúc Chính Vi hỏi. Trúc Chính Vi sang thế thần bản thể, nghe được hai cái phân thân đưa tin, trầm ngâm một chút, rơi vào trầm tư. "Ân. Nói thật giống như có chút đạo lý. Số 2 Trúc Chính Vi cố gắng nghiên cứu kỹ thuật, đại đường Văn Minh kỹ thuật bộc phát, thăm dò hệ ngân hà bên ngoài, chúng ta trộm đại đường khoa học kỹ thuật, theo ở phía sau phát học kỹ thuật, giống như cũng không phải chuyện xấu." Dạo qua một vòng, lại về tới trên tay mình loại này khó được văn minh phát triển tốc độ trước đó là căn bản nghị cũng không dám nghĩ chúng ta thực sự kiếm lời đại đường khoa học kỹ thuật phát triển bọn hắn làm người tiên phong thăm dò hệ ngân hà bên ngoài chúng ta đi theo phía sau đạo văn là được rồi sáng thế thần trúc Chính Vi, mở miệng nói ra trước đó còn ưu sầu tốc độ bọn họ quá chậm không thể thăm dò hệ ngân hà hàượng ngoài đâu vừa vặn bọn hắn khoa học kỹ thuật bạo phát hắn nước má bắt đầu cân nhắc lợi ích ta vừa vặn có thể theo ở phía sau học trồn khoa học kỹ thuật đánh lén người ngoài hành tình tri lưu Bắt mấy cái văn minh ở tình cầu khác thợ mỏ, chính là cho tới bọn hắn văn minh liên hành tinh bên trong, lác lư mấy cái cường đại người ngoài hành tinh, thay ta đến ngũ trang quán làm tôn hộ không, đều là chuyện của ta. Dạ này liền ném số hai chụp chính vì, ở nơi đó làm tể tướng cũng không tệ, không cần để ý hắn ám hiệu điên cuồng cầu cứu, quan liền nuốt. Dù sao hắn một cái tể tướng, lại thế nào cũng không có khả năng trôi qua qua kém đi. Chương 294, lại tiến thành Trường An. Chuyện này, suy nghĩ kỹ một chút, thật đúng là không có biện pháp gì. Chẳng lẽ lại, sống sáo đậm rừng háng hổ, thành Trường An kia là hành động tìm chết. Đã rõ xét đến đối phương kinh khủng quỷ dị, còn đi đại bản doanh, quả thực là anh em hổ lâu cứu ra ra. Lấy tình huống trước mắt, chỉ có thể dạng này. Trúc Chính vi ngân má, cuối cùng ra kết luận, Quỷ vui y thân phận, triệt để mất liên lạc, ta cũng không có cách nào. Chỉ có thể để hắn chịu khổ một chút, thật tốt cố gắng đi làm việc. Thừa tướng đãi ngộ là sẽ không kém. Rốt cuộc nghĩ như thế nào, muốn ngựa con chạy nhanh, khẳng định phải cho ngựa con ăn nhiều cỏ. Không cần phải để ý đến hắn. Sáng thế thần Trúc Chính vi trực tiếp hạ lệnh. Đây là một cái quyết định anh minh. Số 1 chớp chính vì nước mắt nốt rồi thần minh trấn nguyên từ nói, rốt cuộc luôn luôn phải có người làm việc. Mặc dù cực kỳ không muốn thừa nhận, nhưng đây có lẽ là một chuyện tốt. Chúng ta lúc đầu lẫn nhau liên hệ, cảm động lây là triệt để ý thức liên thông. Nhưng là hắn hiện tại mất liên lạc, chúng ta cảm giác không đến hắn. Hắn hiện tại liền là một cái độc lập chúc chính vi, cố gắng công việc cũng là rất không tệ sự tình, rốt cuộc cũng nên có người đi cố gắng. Như vậy, chúng ta tiếp theo liền không để ý tới hắn. Số 2 lôi thần mở miệng nói ra, thế giới vốn chính là cái thuyết tương đối, chỉ cần ta một bên khác ý thức bị ngăn cách chị cần ta không cảm giác được, hắn điên cuồng công tác, cũng không phải liền là ta đang làm việc, có đạo lý. Chính như ta suy nghĩ, rất nhanh, liền giải tán. Mất tích liền để hắn mất tích, lương trước cũng không phải chuyện gì xấu. Suy nghĩ một chút, làm không tốt còn nhân họa đắc phúc. Có một câu nói làm cho tốt, người nếu như không hung hăng ép mình một thành, là sẽ không phát hiện cực hạn của mình ở đâu. Trước mắt chính là một thời cơ tốt. Linh giới, Trư thần thác cao. Tầng thứ hai, Lôi thần tín ngưỡng vị diện. Trúc Chính Vi trong lòng chỉnh lý suy nghĩ, Quỷ Vu y biến thành đương triều tệ tướng dưới một người trên và người. Ma trấn nguyên tử còn tại vội vàng đối phó ngũ trang quán sự tình. Mà mình, ngay tại linh giới mờ cá cũng là còn không có trở ngại. Bên cạnh, linh giới thiên đạo đỗng nhiên hiện hóa ra ngoài, mở miệng nói ra, cái kia thành Trường An, nghe nói thế giới của chúng ta có ba người chúng cử, lại còn có một cái là đường triều tế tướng, không biết hiện tại như thế nào. Linh giới thiên đạo lúc này cực kỳ mờ mịt, tin tức truyền đến hắn nơi này, quả thực làm người không dám đưa tin. Thế giới của mình, vậy mà có thể ra một cái tế tướng. Quỷ vú y Nó không ngừng điều động tư liệu. Bắt đầu nghiên cứu người này cuộc đời tin tức, bất đắc gì nói, làm sao trước đó không có phát hiện, thế giới của ta bên trong, lại có loại này nhân tài đặc thù đâu. Trúc chính vi nhìn nó một chút, người có thể phát hiện mới có quỷ. Mình ẩn tàng đến tốt như vậy, mà thành trường an là thế nào phát hiện, bị bại lộ, mình còn không biết nguyên nhân. Bất quá, mình rơi mất một lần hố, là sẽ không lại rơi lần thứ hai. Thành trường an loại địa phương kia, không có thăm dò nội tình trước đó, về sau cái khác phân thân, tất nhiên trốn tránh. Bất quá, cái này mới nhậm tệ tướng. Đối với chúng ta linh giới khẳng định có ảnh hưởng to lớn." Linh giới Thiên Đạo nói, áo gấm về quê, bình thường là rất có thể. Đồng thời, nghe nói lần này khoa cử, phía trên muốn điều động mấy tên quan viên đến thống trị linh giới." Áo gấm về quê không có khả năng. Cấm đoán ngay cả cửa đều ra không được. Bất quá, phía trên phái tới quan viên, ngược lại là có chút làm người kiêng kỵ. Thành trưởng an lại phái cái gì quan viên tới, đồng thời, linh giới sẽ phân chia thành cấp bậc gì địa khu? Dựa theo đạo lý tới nói, chúc chính vì cảm thấy là không đáng chú ý tốt nhất, linh giới không cần quá chú mục, tại xa xôi địa khu rồi mới có thể ở chỗ này an tâm ẩn núp. Bất quá, không như mong muốn. Một đạo thánh chỉ từ thành trường An đi tới linh giới. Từ hôm nay bắt đầu, linh giới là đại đường tiền đúc ba nhà máy, di chuyển đến thành trường An ngoại thành khu, từ nhị phẩm độ chi thị lang, Diêu Hồ Phệ, quy hoạch linh tệ đô thành. Một tên lão thái giám mở miệng nói ra. Thánh chỉ rơi xuống, toàn bộ chư thần tháp cao toàn bộ đều kinh hãi. Diêu Hồ Phệ trở nên nổi bật trở về. Chỉ là một cái thương nghiệp chi thần, trước đó cũng vẹn vẹn chư thần tháp cao trung lưu nước trình độ, mượn lôi thần cùng ma pháp nữ thần mới đứng vững bước chân, bây giờ lại. Xuyệt. Nhỏ giọng một chút. Ha ha ha. Chúng ta linh giới phát đạt, di chuyển đến dưới chân Thiên tử, tiền đồ huy hoàng vô cùng. Chư thần tháp cao bên trong, không ít tín ngưỡng thần minh gieo họ. Bọn hắn linh giới đặc thù hệ thống, nghĩ đến tại toàn bộ đại đường đều là tương đối có đặc điểm. Mà đang hoan hô bên trong, linh giới thiên đạo càng là hưng phấn, nhìn đến thế giới của chúng ta không còn là góc nhỏ, nhất phi trùng thiên, tiến vào thành trường an một vùng. Lôi thần, ngươi nói như thế nào? Trúc Chí Vi, hắn toàn bộ người đều bó tay rồi. Đây không phải thai họa bất ngờ sao? Chính mình cũng dự định rời xa thành Trường An, làm sao hiện tại còn Linh giới ngư tệ lại bị Đường hoàng nhìn trúng, phải làm là đại đường thông dụng tiền tệ. Tựa như là bởi vì, Diêu Hủ khai thác cái này ngư tệ phiên bản, để Đường hoàng coi trọng linh giới tiềm lực. Tốt ngươi cái mày rậm mắt to Diêu Hủ vậy mà mưu hại ta. Hắn trong lòng lập tức bất đắc dĩ. Làm sao bây giờ? Cái này muốn chạy trốn sao? Rốt cuộc đi thành Trường An, nhìn đó là một con đường chết. Ta trước mắt, còn căn bản không biết thành Trường An bí mật, là thế nào phát hiện ta nội tình? lại tùy tiện đi vào, khẳng định lại bị vật trần, quả thực là tặng đầu người. Rốt cuộc, Quỷ Vu đi vào liền cơ bản bị ngăn cách. Thanh chương An có đặc thù kết giới, bên trong chuyện phát sinh, phía ngoài trúc chính vi căn bản không biết. Đương nhiên cũng không biết thời gian tuần hoàn vấn đề. Bởi vì thời gian loạn lưu tuần hoàn, vốn chính là một loại ngoại nhân không cách nào dò xét thời gian kết giới. Mình bây giờ, thật muốn chạy trốn sao? Không phải là không thể được. Vứt bỏ linh giới 30% hoạch tâm của quyền, tiến hành đảm mệnh, cũng là có thể được. Thế nhưng là trúc chính vi rất không cam tâm. Đây chính là mình thật vất vả hôn đến thành viên tổ chức, còn dự định tiếp tục làm linh giới cổ phần, làm sao có thể bỏ qua. Hô, không nội Làm tư tướng, hắn khẳng định biết thành Trường An bí mật, làm không tốt có nội ứng, còn có thể trợ giúp ta giữ bí mật. Trúc Chính Vi hít thở sâu một hơi, cảm giác còn có quanh co khả năng. Rất nhanh, theo thánh chỉ xuống tới, liền gặp được che ngập bầu trời binh sĩ, tại tinh không bên trong 7 trận, toàn bộ linh giới vậy mà giống như là một tòa núi lớn đồng dạng, bị chậm rãi nâng lên, hướng ra phía ngoài di động. Đây là muốn di chuyển hướng thành Trường An. Mà lúc này Biêu Hủ Fẹt lại chậm rãi đi tới, ý khi phong phát nói: "Các vị, nhận công đương nay thánh thượng trọng dụng, ta mở ra hoàn toàn mới ngư tệ phiên bản, hết sức kính người, bậy hạ để cho ta thống trị linh giới, trở thành mới tiền đúc nhà máy." Trúc Chính Vi phủi hắn một chút, ôn quyền: "Ngị không, gia, Biêu Hủ Fẹt ngươi thật sự là đại tài a, cái kia ngư tệ thành quả giới thiệu, ta cũng đã gặp, vậy mà như thế khoa trường, mới trăm năm thời gian, ngay tại trường An bên trong mở ra loại cấp bậc này thành quả." Quá khen. Biêu Hủ Fẹt có chút thẹn gãi đầu một cái, rốt cuộc bởi vì lần lượt khởi động lại thành Trường An, Hắn cũng không nhớ rõ mình tại thời gian khác trên mạng công việc cố gắng, nhưng nếu là bệ hạ nói là tự mình mở ra, kia nhất định liền là thành quả nỗ lực của mình. Rốt cuộc ta, đối với tiền nút thành, có kinh người nhiệt tình, có thể làm ra cái này thành quả rất bình thường. Diêu Hồ phẹt cười ha ha một tiếng, "Không tốt hoài nghi ta yêu quý." Trúc Chính Vi nhướng mày, nhìn đến, hắn căn bản không biết, đây là ta quỷ vô y thành quả nghiên cứu, có tưởng rằng là hắn thành tựu của mình. Thanh Chương An, đến cùng xảy ra chuyện gì đồ vật? Bọn hắn giống như là mất trí nhớ đồng dạng, cho rằng đây là mình thành quả. Ngay cả mình đều không nghi ngờ. Như thế cái gì? Hiện tại giống như là chúng ta đồng dạng. Bất quá, mình làm đương triều thể tướng, dù là không thể liên hệ ngoại giới, cũng rất có thể thông qua các loại chấp chính tin tức, nghĩ biện pháp cứu mình mới đúng. Bởi vì hắn khẳng định biết, linh giới làm tiền đúc nhà máy, một cái khác mình, cũng lập tức sẽ bị ép buộc vào kinh. Nếu như không bảo vệ mình, cái này mình cũng muốn bại lộ. Trong thiên hạ đều là vương thổ, thành chương an liền là vương thành, trừ phi là triệt để ẩn cư, không phải trốn là trốn không thoát. Đợt thứ nhất, bởi vì không biết lai lịch của đối phương, đã bị đường hoàng an toán, đợt thứ hai à, ngươi còn phải đợi chết sao? Cái này không phản đánh một ván." Chúc Chính Vi nhìn xem thành Trường An phương hướng, lầm bầm nói. "Chương 295: Ngược lại đem một quân." Dầm dầm. linh rồi tiếp tục hướng về thành Trường An bay đi. Chúc Chính Vi hít thở sâu một hơi, hắn không tin tưởng một cái khác mình, không có tính toán, hắn quá rõ ràng tính cách của mình. Hiện tại mình nhất định còn có đường sống. Một cái khác mình không có khả năng một mực ngồi chờ chết. Phát hiện một cái tư chất nghịch thiên người, ngươi có lẽ có thể dùng thượng cổ đại năng chuyển thế chi lưu, tiến hành giải thích. Nhưng là cái thứ hai, giống nhau như lúc toàn năng người xuất hiện, liền triệt để bại lộ. Tối tăm bên trong sáng thế thần, có lẽ đều có thể bị hoài nghi tồn tại. Chúc Chính Vi lần nữa hít sâu, thử do hỏi, Vi Vũ Phẹt, nghe nói, lần này còn có hai cái người chứng tử. Đúng vậy a? Vi Vũ Phẹt mười phần thân mật. Rốt cuộc, Lôi Thần là hắn tại chư thần tháp cao bên trong là số không nhiều tiền mối, thậm chí trước đó còn giúp mình đứng vững gót chân, phổ biến tiền tệ, trên buôn bán hữu nghị cũng không tệ lắm. Vi Vũ Phẹ mở miệng nói ra, đầu tiên liền là Đường Kim tệ tướng đại nhân, binh bộ thượng thư. Bất quá Ta cũng liền tại gặp thánh Thượng phân đất phong hầu thời điểm thấy một mặt về sau liền không thấy được người thứ hai liền làng ưu tộc nữ chiến sĩ nghe nói gần nhất cũng không thấy được đi phụng dưỡng binh bộ Thượng thư Chúc Chính vi Trầm ngâm mấy giây quỷ vui y bị phát hiện nội tình giam lại nhìn đến nhưu đầu nhân cũng không thể tránh được cùng một chỗ giam lại Rốt cuộc chỉ cần tại Linh giới hơi cha một cái liền có thể hiểu rõ quan hệ mập mờ nhưng là ưu đầu nhân làm kiềm chế con tin hẳn là làm người hầu cũng giống như vậy hưởng thụ vinh hoa phú quý miễn cho một cái người giam lại thì mình thậm chí Thanh Hà cũng 89/10 bị nhốt cùng một chỗ. Một trào liền bắt một tổ. Trúc Chính Vi nghĩ nghĩ, a, hắn làm đương triều tể tướng, là không thích ra ngoài sao? Nghe nói là dạng này. Diêu hù phẹt nói, năm nay đến, chưa hề có người từng thấy, nghe nói Thâm Thụ Thánh Thượng trọng dụng, mỗi ngày tham dự quốc gia chuyện quan trọng. Thậm chí ngay cả tướng phủ cũng thiết lập ở hoàng cung chỗ sâu. Trúc Chính Vi khỏe miệng giật một cái, nhìn đến, là tương đương thụ thánh thượng bảo hộ a. Đúng thế. Diêu hù phép nhỏ giọng nói, một người đắc đạo, gà chó lên trời. Mặc dù đã không thể gặp cái này một vị, nhưng là nghe nói muốn cho linh giới các lao bằng hữu, không thấp chức vị a. Nghe nói, còn có nghị định bổ nhiệm, là Tể tướng đại nhân thỉnh cầu Thánh thượng ban bố thánh chỉ. Trúc Chính Vi lập tức bừng tỉnh. Thánh chỉ sao? Trong này có lẽ có tin tức. Rất nhanh, linh giới phi hành một đoạn thời gian, chờ đến thành trường ăn nửa đường thời điểm. Trúc Chính Vi liền thấy phụ trách hướng quan, triệu tập đám người, lại lấy ra một phần thánh chỉ ra. Chư thần tất cao, từ hôm nay, là tiên đúc tháp, phát hành đại đường tiền tệ. Dụp tinh nữ thần, ngươi cần cụ thể lượng, lấy giúp ngươi làm niềm vui, thẳng thắn đối đãi, Tể tướng đại nhân bổ nhiệm ngươi làm. Tiền đốc nhà máy, cùng nữ phụng dưỡng giải. Chiến thần, ngươi tốt chiến anh dũng, làm người chính trực, Tể tướng đại nhân bổ nhiệm ngươi làm tiền đốc nhà máy vệ binh trưởng. Ma pháp nữ thần, ngươi nắm giữ toàn bộ tháp cao tu hành, Tể tướng đại nhân bổ nhiệm ngươi làm nội vụ giải. Lôi thần, ngươi mười phần sở trưởng, linh tệ năng lượng nghiên cứu, chăm chỉ hiếu học, Tể tướng bổ nhiệm ngươi tiếp tục nắm giữ 30% linh giới tiền đốc quy tắc là nghiên cứu giải. Phép, thương nghiệp mẫn, trường, quản lý phát hành cùng lưu thông năng được. Tương đạo nghị nhiệm xuống tới vô số người, vội vàng tạ thần ân. Các vị, về sau, đại đường tiền tệ lưu thông, liền dựa vào các vị." Một tên đại tướng mỉm cười nói. Tất cả mọi người hoan hô lên. Bọn hắn đều không có chức quan, tiền đúc cơ quan, siêu nhiên thế ngoại, vốn là độc lập tại triều đỉnh Bách quan bên ngoài đặc thù cơ cấu, không tại triều đỉnh quan hạt, lệ thuộc trực tiếp hoàng đế tổng quản, có thể thấy được cái này cơ cấu trọng yếu. Quân đội cùng tiền tệ, tượng trưng cho chiến lược cùng tài lực. Đây là một cái vương triều căn bản, không thể lay động lớn nhất căn cơ. Chúc chính Vi nghe cái này nhận mệnh, trầm rãi nhếch Tiền đốc tháp người đứng thứ hai sao? Diệu Hự phẹt là một thanh tay. Cái này thương nhân phụ trách quản lý thương nghiệp vận hành. Ta phụ trách tiền đốc nhà máy kỹ thuật đổi mới. Nếu như là mình trong bóng tối điều chỉnh, đích thật là phù hợp tính cách của mình. Người đứng đầu quá làm náo động, ngược lại không tốt. Hắn hồi tưởng lại bổ nhiệm mình. Lôi thần, ngươi 10 phần sở trường, linh tệ năng lượng nghiên cứu, chăm chỉ hiếu hảo. Đồng thời, trả lại cho mình bảo lưu lại 30% quy tắc hạt tâm, quả thực là cho mình làm việc tiên tư trái pháp luật. Có thể lớn mật đến cho ta mình quang minh chính đại 30% hạt tâm liên đại biểu cho một cái khác ta đang nói, chỉ cần đọc hiểu ta nửa trước đoạn ám chỉ, ta như thế quang minh chính đại cho ngươi phát phúc lợi, 30% thế giới hạch tâm, để ngươi trung gian kiếm lời túi tiền riêng, cũng sẽ không bại lộ quan hệ giữa chúng ta. Mình có thể như vậy tự tin. Liên đại biểu chỉ cần dựa theo ám hiệu của hắn làm, làm sao cũng sẽ không bại lộ. Ta 10 phần sở trường, linh tệ năng lượng nghiên cứu, chăm chỉ hiếu học. Chúc Chính Vi hít thở sâu một hơi, là tính cách sao? Ám chỉ ta muốn làm như vậy, chỉ cần bảo chỉ cái này tính cách, ta liền sẽ không bị thăm dò nội tình. Thanh Trung An Đến cùng có bí mật gì? Bảo trì cái này tính cách, liền sẽ không bại lộ. Như thế không hợp thói thường sự tình, rất khó để người tin tưởng, nhưng chúc chính vi cũng chỉ có thể tin tưởng một cái khác mình, rốt cuộc mình là sẽ không lừa gạt mình. Mặc dù mình vừa mới còn muốn đem nhét vào nơi nào làm việc cho tốt được rồi. Chư vị, phải vào kinh. Một vị lao thái dám mở miệng, chỉ vào nơi xa cao vút trong mây đại đường thành Trường An. Thành Trường An. Vườn hoa bên trong. Linh giới, mới tiền đúc nhà máy, gần nhất phải trang thu hoạch tương đối khá. Vậy hạ. Chúc chính vi đang cùng đường hoàng uống Trà. 10 năm qua đi, như thế nào? Linh Giới tiến đến, đã 10 năm, Lý Thế Dân trọng khải vô số lần thời gian tuyến, không có phát giác bất kỳ khác thường gì, thở dài một hơi, thầm nghị trong lòng. Chấm muốn cho rằng, Linh dối là cố hương của hắn, chỉ sợ có gì đó cổ quái, cho nên chỉ là một cái tiền đúc nhà máy, chấm đều trận địa sẵn sàng đón quân địch, thêm chút cẩn thận bàn trở về vô số lần, đại đường thời gian tuyến trọng khải vô số, toàn bộ tiền đúc nhà máy cũng đã công tác mấy ngàn năm, vẫn là không có vấn đề gì, toàn bộ người đều mọi phần bình thường, lại chấm quá cẩn thận sao? Hắn giống như ngày thường Một cái người điều động mấy cái cư vị, tiến hành thăm dò tiềm năng. Nhưng là, không còn có xuất hiện loại kia đặc thù tài năng người, đều là phổ thông năng khiếu thiên tài. Bất quá, hắn trong lòng vẫn còn có chút bất an, luôn cảm giác có chỗ nào xảy ra vấn đề. Thế nhưng là, lại có thể có vấn đề gì đâu? Mình không cho hắn cùng ngoại giới bất luận cái gì thông tin thời cơ, cho dù là làm thể tướng, hắn đối với một chút quan chức cùng trên triều đỉnh điều hành chủ tính trung nhận mệnh, đều là mình nhìn chằm chằm, sắp nhận không sai. Như thế cái này giống như là căn bản không có tiểu động tác. Đường Hoàng khẽ mỉm cười, hồi đáp Ái Khanh không hổ là tài năng kinh thiên động địa nhận mệnh những người kia đều hoàn toàn phù hợp và muốn, chấm vậy mà căn bản không có điều động qua một lần quả thực là xưa nay chưa từng có mỗi một lần thành trường An nhậm thức trên cơ bản đều cần hoặc nhiều hoặc ít điều động một chút cho vị nhưng là lần này vậy mà không thể tưởng tượng nổi trước mắt người thanh niên này trực tiếp liền nói chúng tất cả mọi người đang thiếu chỗ An bài tại thích hợp nhất cương vị Thái Khanh là làm được bằng cách nào đường Hoàng Nghghi nghĩ là bí mật A, điện hạ Chúc Chính viên nhẹ nhàng cười một tiếng 10 phần ưu Nhã chỉ có thể nói Ta từng tại vùng đất kia bên trên sinh sống một đoạn thời gian, đối mỗi một cá nhân đều có hiểu rõ đi. Trước đó, mình thế nhưng là có ít theo hóa hai tâm. Mình đem linh giới tất cả cường giả đều quét nhìn một lần, thấy được bọn hắn số liệu trang địa, làm sao không biết năng thiếu. Mình liếc mắt một cái thấy ngay. Đương nhiên không cần giống như là Đường Hoàng dạng này, mười phần phiền phức lần lượt thay đổi chức vị, điều động nhiệm vụ, để đạt tới thiên tử chỉ dùng người mình biết hiệu quả. Đây chính là số liệu hóa thiên đạo đặc thù lực lượng. Mặc dù, không bằng thành trường an thế giới như vậy người tiên, nhưng vẫn là rất mạnh, nhưng cũng có thể tiếp Hiện tại ngăn cách, không dùng đến một bên khác số liệu hóa hạch tâm lực lượng. Đường Hoang nhìn thật sâu trước mắt cái này người một chút, thật sự là trên thân tất cả đều là bí mật ta, bất quá tại ta chỗ này, đều chỉ có thể làm việc cho ta. Rốt cuộc ngươi nỗ lực, ta đều sẽ cho tương ứng hồi báo, chấm là thiên tử, ngoại trừ ra ngoài bên ngoài, cơ bản tất cả đều có thể thỏa mãn ngươi. Cái này đủ để qua hết mình muốn cả đời. Trúc Chính Vi chỉ là nhàn nhạt mỉm cười, nhẹ nhàng nhấp trà. Trong lòng tự đủ, nhưng là lần thứ 2 phân thân, mình quả nhiên dây hiểu ám hiệu của mình, rốt cục tại toàn bộ thành trường án bên trong, thu được nghiêm chỉnh quan trước còn có thể tự do xuất nhập thành Trường An. Một cái đàng hoàng quan viên thân phận sẽ thu hoạch được không nhỏ trợ giúp. Chương 296, nhân hoàng tác dụng. Chỉ bất quá, duy nhất tiếc nỗi sự tỉnh, hai cái thân thể đều tại thành Trường An, lại phản phất cách xa nhau hai thế giới đồng dạng. Cái thân phận này, liền là tế tướng, xử lý quốc gia chính sự vô tình máy móc, không cách nào ra ngoài cùng hỗ trợ. Thậm chí mình giờ trò, cũng không có cách nào ảnh hưởng triều đỉnh thế lực cách cục, đường hoàng chầm chậm đến quá chặt, huống chi còn có thể loạn, xóa bỏ hiện tại phát sinh qua sự tỉnh. Về sau Đoan Trường khẳng định không thể lẫn nhau gặp mặt. Trải qua mấy năm, thời gian trôi qua như thế nào? Đường Hoàng đột nhiên hỏi. So tưởng tượng bên trong, thật tốt hơn nhiều. Trúc Chính Vi nói, mỗi ngày làm việc nghiêm túc 8 giờ, sau đó liền là thời gian nghỉ ngơi, còn có các loại sơn chân hải vị, các loại địa phương, cái gì cần có đều có. Đây là lời thật lòng. So chính mình tưởng tượng bên trong, thật tốt hơn nhiều. Nguyên Lai, like, chỉ cần không nhớ rõ mình tại một thế giới khác tuyến công việc, chính mình là mỗi ngày làm việc 8 giờ, chuẩn chút tan tầm, quả thực là tốt nhất xí nghiệp nhà nước biên chế. Bất quá Chúc Chính Vi cũng triệt để rõ ràng, Nhân Hoàng không phải người bình thường có thể làm. Hắn điên cuồng khởi động lại loạn, lần lượt trở về mấy năm trước, vài thập niên trước quá khứ, suy nghĩ một chút liền thể sát tinh thần mỏi mệt. Chỉ có hắn nhớ kỹ, hắn cùng một cái giờ, so những người khác dài mấy trăm mấy ngàn lần. Nhân Hoàng, có lẽ liền là một cái thật đáng buồn quân cờ a. Chúc Chính Vi trong lòng thở dài, thầm nghĩ, Nhân Hoàng liền là trên trời chúng thần, dùng để phát triển toàn bộ nhân gian giới thời đại, thiên thần nhóm, lạnh lùng chú ý toàn bộ mặt đất thương hải tang điền, nhìn xem Nhân Hoàng tôi độ thời đại, tần, tuần, thương, ha. Sau đó ở trên trời thu hoạch thành quả. Bởi vì nếu như ta không có đoán sai, điên cùng như vậy ngược dòng thời gian di chứng, liền là đại đường nhân hoàng bự thọ, ngắn ngủi đến tự hạ. Nhân hoàng chiến lực có lẽ cực kỳ nghịch thiên. Rốt cuộc long mạch gia trì, thời gian của bọn hắn có thể kéo dài nhiều lắm, có thể nghĩ bọn hắn đời đời nhân hoàng, mấy trăm hơn ngàn năm, liền có thể đến mấy và năm, mười mấy vạn năm kinh khủng tồn tại cấp bậc chiến lực. Thế nhưng như nhân gian phổ thông cường giả đồng dạng, bởi vì thành trường an tiên tự hoàng vị tác dụng phụ, mạnh hơn, cũng rất nhanh chết già rồi. Chết không được, có một đời đời nhân hoàng, không ngừng cái vị Vương triều thay đổi, bọn hắn thu hoạch được thiên tử ghế, mặt đất long mạch, cả trên trời thần đều không sợ, thậm chí có thể đánh giết, còn dám cùng chấn nguyên tử nói chuyện ngang hàng, thậm chí gặp thánh nhân cũng có thể không sợ. Đáng tiếc, vĩ lại như vậy lực lượng, chú định có khổng lồ giá phải trả, nhanh chóng tử vong. Mà trên trời đầy trời thần Phật nhỏ, cũng khó trách muốn tận lực trấn ép, cảnh cáo những ngày nhân hoàng, quả thực quá làm cản, thậm chí có thể tha thứ bọn hắn một chút tiểu động tác. Chúc Chính Vi thở dài, phản phất hiểu được các đời nhân hoàng tình cảnh cùng địa vị. Hắn cũng cảm nhận được lý thế dân trong lòng một chút một ít ý nghĩa. Cái này tiêu hùng đồng dạng nam nhân, Dạ Tâm mừng mừng, làm sao lại khuất phục? Gần nhất, trôi qua cực kỳ dễ chịu. Trúc Chính Vi cười cười, rất nhanh đè xuống suy nghĩ trong lòng, rốt cuộc mình cùng bên ngoài ngăn cách, cho dù là biết Đường Hoàng Bí mật lại nhiều, cũng vĩnh viên chuyển không đi ra. Sớm nhiều như vậy tốt. Đường Hoàng cười ha ha một tiếng, dạng này, người tốt chấm cũng tốt, trước đó mỗi ngày đều đang tiến hành cái cái gọi là mò cá uống trà, hiệu suất quả thực quá thấp, nói thực ra, nếu như không phải ngươi thiên phú đặc thủ chấm cuộc đời là tối gặp không quen những cái kia lười biếng lười biếng ná người, là muốn chặt đầu của hắn. Chúc Chính Vi chỉ là đang cười, "Đúng rồi, vậy hạ, tiền Đúc Nhà Máy phát triển như thế nào?" "Là như ta lời nói, sẽ cho đại đường Giang Sơn mang đến to lớn chất biến a." "Sắp thực như thế." Đường Hoàng nghiêm mặt, "Linh dối cái này tiền Đúc Nhà Máy, mới tiến vào 10 năm, liền thôi động vô số cái phiên bản, thậm chí đã bắt đầu lượng lớn sản xuất tiền, bắt đầu thí điểm phát hành. Đồng thời còn có một cái ưu điểm lớn nhất, Tiên Đúc Nhà Máy là một cái vương triều lớn nhất công việc béo bở, có 102 từ trước tham ô mục nát nhiều lắm, thậm chí các đại môn phiệt đều có độc lức qua. Nhưng là Linh giới sau khi xuất hiện lại khác biệt. Linh giới linh hồn thể hệ tính cấp độ, để bọn hắn linh hồn nhắn sắc, biểu hiện bọn hắn là hạng người gì. Trừ thần tháp cao bên trong, mỗi một tầng tín ngưỡng thần linh đều sẽ lộ ra tính cách của mình. Cho nên, bọn hắn là cơ bản trong suốt. Chỉ cần an bài thiện lương chi thần những này tín đồ, linh hồn 60% thiện lương tư chất trở lên người, đi quản lý tài vụ. Liên sẽ không xuất hiện hối lộ tham nhũng chi lưu. Linh hồn ngư tệ, chính là đến cái này thể hệ người, cơ bản đều là tiền đúc nhà máy nhân tuyển tốt nhất. Đường Hoàng cũng không khỏi đến cảm khái. Cái này giải quyết một cái đại họa trong đầu mà tương tự phát triển thúc đẩy tại từng cái lĩnh vực bên trong còn có không biếtốc tại cái này toàn năng tể tướng phụ trợ dưới để hắn lý thế dân lần nữa giấyy lên bừng bừng gia tâm một lần nữa đốt lên thiên khả hãng kia cỗ hùng tâm trang trí trước đó bị quan thê âm cảnh cáo chính là đến về sau trấn nguyên tử hố một thành đều để hắn giấy lên báo thủ gia tâm phía dưới đây là công việc của ngươi đường hoàng cười cười cho chúc chính vi đưa qua một phần hoàn thành một phần nhỏ luyện khí công trình liền giới điúc Chính vì cũng không ngạc nhiên chút nào Trên một giây cho cái này nghiên cứu hàng mục, một giây sau cho cái không quan hệ chút nào lĩnh vực tư liệu, đều là bình thường. Rốt cuộc đường hoàng không ngừng khởi động lại thành chương an, đem hiện tại phát triển thời đại thành quả mang về quá khứ mấy chục năm, bình thường thời gian lộ tuyến chỉ có hắn biết. Mình sẽ không nhớ kỹ cái trước tương lai phát sinh qua sự tình. Đạp đạp đạp. Đường hoàng rời đi hoa viên. Mà đồng thời, Ngụy Trinh cũng từ bên cạnh đi tới, nói, hồi bẩm bệ hạ, những người khác điều tra qua, ma pháp nữ thần chính là đến lôi thần. Ngụy Trinh dừng một chút, tiếp tục mở miệng, Lôi Thần chỉ sợ tại linh giới bên trong, cùng vị này mới nhậm tể tướng quan hệ không tệ, cho nên mới có thể cho 30% thiên đạo 혜 tâm. Đường Hoàng không thèm để ý, tùy hắn đi, cái kia Lôi Thần trình độ không thấp, hoàn toàn chính xác có phương diện này linh tệ nghiên cứu tài năng, chỉ cần làm việc không sai, cái khác tiểu động tác có thể không nhìn. Rốt cuộc hiểu được đế vương tâm thuận hắn, tự nhiên rõ ràng, một chút ngon ngọt là nhất định. Như cái này một vị tể tướng, mặc dù bị cấm túc, nhưng im lặng hắn cho một chút cũ bằng hữu đãi ngộ, cũng là một cái phúc lợi, mới có làm việc khu độ lực. Một vị niên cũng không phải chuyện tốt. Ngụy Trinh nói, "Bất quá, chúng ta tra xét linh giới lịch sử, cái kia Lôi Thần là từ chúng ta thành trưởng an bên trong chốn đi. Căn cứ điều tra, hắn chính là năm đó đi theo Lý Nguyên cát Hoàng Nông Dương thị hậu nhân. Thế giới triệt để hình thành về sau, thân phận cũng sẽ triệt để tạo ra. Trấn Nguyên tử là một cái phương diện, làm năm đó ở Nam Trâm Văn Minh dáng Lâm Lôi Thần, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Trước mắt hắn cứ dựa theo lịch sử, ở địa cầu thợ mỏ quần thể tiềm thức bên trong, sinh thành một cái phù hợp logic thân phận bối cảnh. Hoàng Nông Dương thị sao?" Đường Hoàng Long mày nhíu lại, "Năm đó cũng là một cái khai quốc đại tộc, bọn hắn theo sai người, diệt bọn hắn cả nhà, nếu như không phải như thế, bọn hắn hiện tại không hề nghi ngờ sẽ trở thành bảy tông năm họ một trong, nghĩ không ra còn có bảng chi thoát đi ra. Nhưng chuyện đã qua, đều đi qua, có thể một lần nữa ở chỗ này cắm rễ xuống tới, không cần đi quản. Vâng, bệ hạ." Ngụy Trinh nói. "Thành Trung An, Linh Giới." Chúc Chính Vi trình trước bàn làm việc, cáo biệt Mưu Hủ Phẹt, ngay tại thẩm tra xử lý văn kiện. Tổ Vu Thiên Đạo có chút ngạc nhiên, "Mưu thích quản lý chuyện bên ngoài, ngươi không quản lý sao?" Thương nhân luôn yêu thích những ngày vận doanh kinh thương, tiền tệ phát hành quản lý, hắn vui tại hắn bên trong. Ta chỉ cần cầm tiên đạo hải tâm, đổi mới tiền tệ phiên bản là đủ rồi. Chúc chính vi lắc đầu. Hắn còn dự định ẩn nốt một hồi, bưu hủ phẹt những ngày gần đây, khéo léo khắp nơi giao hảo thành trường an quyền quý, nhận biết những người khác, mình cũng không thèm để ý. Điệu thấp, mới là hiện tại trọng yếu sự tình. Không biết, một bên khác tể tướng đại nhân, đến cùng là tình huống như thế nào? Tin tức không cách nào giao lưu, rất khó chịu. Bất quá nhìn đến, giống như thật tránh thoát danh tiếng. Chúc Chính Vi thầm nghĩ trong lòng, cái này thật không hợp tói thường, chỉ là tính ổn định cách cùng một cái tư chất năng khiếu, liền có thể không bị phát hiện à. Chương 297, hòa hoãn. Chúc Chính Vi cái này một cái thân phận, vẫn còn không biết do thành trưởng an bí mật, bởi vì cho dù là quan ở kinh thành bên trong, cũng là cần không thấp thân phận mới có thể biết được chân tướng. Rốt cuộc, chỉ cần không nói, ai sẽ cảm giác được về thời gian dị thường. Tất cả mọi người mắt bên trong, thành chương an, bất quá là một cái phổ phổ thông thông phồn hoa cường thịnh thế giới, từng ngày thời gian tại không ngừng lưu động, không có bất kỳ cái gì dị thường đạp đập đập. Thành Trung An không biết do hắn đại bí mật về sau, ta phải tiếp tục cẩn tàng. Trúc Chính Vi cất bước tại Trường An phố nói, phố hoa trên đường tràn đầy ồn ào náo động. Bánh hấp, mới vừa ra lò bánh hấp. Hoa quế rượu, tổ chuyên bí phương, nghe nói là cây nguyệt quế tàn nhánh. Hàng Nga bánh trung thu, bốn lượng bạc một viên, 10 lượng bạc ba cái. Đến từ Tây Lương nữ nước thế giới đặc sản, mẹ con nước sông Thanh Xuân bản, chuyên trị không mang thai không dục. Hỏa Diệm Sơn một đời dị hỏa, 17 vầng thái dương thế giới luyện thành một mảnh to lớn biển lửa bên trong, chất lọc hắn bên trong, vẫn lạc tâm viêm. Tu luyện Thái Thượng lao quân dị hỏa luyện đan thể hệ thiết yếu. Hắn nhìn xem cái này thịnh thế trong thần thoại thịnh đường, vô số dị vực phong tình dị tộc thương nhân, đều tại lui tới, trên đường phố mua bán. Từng cái văn minh, phương Tây, phương Đông, hiện đại, ma pháp, khoa huyễn, vô số các loại phương hướng chư thiên văn minh đều hội tụ ở chỗ này, hình thành thế giới trung ương. Kinh thành, trung quy là quá kỳ quái. Mặc dù vào cửa thành cần trên thuế nặng, vào kinh người cơ bản đều là không phú thì quý, nhưng cũng là nhân khẩu không khô thông thành trì, người đến người đi, nhìn không ra bất kỳ dị thường. Thấy thế nào đều là tùy tiện ra vào kinh thành. Nhưng là chúc chính vi lại biết rõ, nơi này cực kỳ đáng sợ. Phản phất có một cái cao cao tại thượng tồn tại, không gì làm không được tiên tử, đang thao túng mảnh đất này. Chúc chính vi đi dạo chơi, lộ ra hiếu kỳ, làm thừa tướng quỷ vu ý, ý y, ở tại thâm cung trong đại viện, ngay cả thành trường An Đường đi phồn hoa cường thịnh, đều không nhìn thấy a. Đáng thương bé con, đoán chừng tại mỗi ngày nhìn xem các loại hồ sơ tư liệu, con mắt đều nhìn bỏ ra. Mình bây giờ mới chính thức nhìn thấy thành trưởng An Phồn Hoa, tại thành trưởng An làm một cái tiểu quan, có được kinh thành hộ tịch từ từ người bình thường. Hắn một bên cất bước trên đường phố, một bên gián ra vùng eo. Rất rõ ràng, Tiền thân vừa tiến đến không đến bao lâu, liền bị phát hiện. Cho nên, hắn căn bản không có biện pháp cùng chúng ta liên lạc, nhưng là ta hiện tại vẫn là có thể cùng ngoại giới liên lạc. Liên đại biểu ta cực kỳ an toàn. Rốt cuộc, Thành Trương An có không biết lực lượng, ngăn cách hết thể ngoại giới tín hiệu không giả. Nhưng là, mình là tự do thân, lại không phải là không thể ra cửa Thành trường An, ra Thành trường An, tín hiệu bình thường, liền có thể một lần nữa liên lạc, liền là khá là phiền toái một điểm mà thôi. Rất nhanh, Chúc Chính Vi dừng ở một cái tứ hợp viện ngõ hẻm nhỏ trước mặt, một cái miếng quảng cáo dán tại góc tường bên trên. Trọng Kim Cầu Tử, Tây Lương Nữ Nước đang lẫn trốn thiếu nữ, xuân xanh 136 tuổi, tình lệ khí tốt, bởi vì không thích nước từ mẫu hà, là kế thừa khổng lồ gia nghiệp, Trọng Kim Cầu Tử, tròn mẫu thân của Tam động. Chúc Chính Vi nhìn ở lại mấy giây, mộng cảnh này đảo mỏ ý thức ít nhiều có chút không hợp thói thường, chỉ chỉ trên tường quảng cáo, giả. Còn bên cạnh người hầu hiểu ý, nói, đây là sự thực, Tây Lương Nữ Nhi quốc quốc chủ bạc ngược, là có thể uy hiếp chúng ta đại đường ít có vực ngoài bang. Ép buộc thế giới của mình nữ tính không thể tại nam tính thông hôn nhưng có một ít nữ tử lại tìm cầu chân ái bất quá cái này người bình thường là không xứng mới bởi vì có thể trốn đi Tây lương nữ nước tìm kiếm chân ái nữ tử không phải nhân vật bình thường đồng thời Tây Lương nữ Vương cũng một mực tại truy sắt những người này bọn họ ở kinh thành thiết bố cáo cũng là bởi vì cầu một chút cao chất lượng nam tính bọn họ cũng khát vọng chân ái thấy được những cái kia nước tử mẫu Hà Thanh Xuân bản sao là pha lo qua nước sông Tây lương nữ nước cùng ta đại đường không hữuu hảo bọn hắn đặc sản đều là những cái kia phản bộ chạy trốn nữ tính mang tới Chúc Chính Vi nghe lên mắt quái, thập phần vui vẻ. Đường Đường chính chính chọn rẻ quảng cáo a. Nhìn đến liền xem như trọng kim cầu tử, đại đường cũng là dân phong thuần phát. Hắn tiếp tục quan sát, phát hiện trước mắt đại đường cùng lịch sử trên đại đường thật là có trải qua tương tự, các loại dị vực phong tình nam nữ, tóc vàng mắt xanh người ngoài hành tinh. Chúc Chính Vi đoạn thời gian này tại thành trường an thời gian, trôi qua cũng là nhàn nhã. Bởi vì hắn biết, mình cố gắng vô dụng, phải đại đường cố gắng, tiến công hỗn độn ngoại vực mới được. Nói cách khác, đến bên trong vị kia thừa tướng cố gắng, mình chỉ phải ở bên ngoài nằm xong các loại liền xong việc. Liên chợ hắn giơ lên đại kỳ, mình ở phía sau mỏ cá. Bất quá, ta cuối cùng có cái nghi vấn, ta bảo trì năng khiếu cùng tính cách, làm sao lại không tại thành trường An bên trong bị phát hiện rồi. Hắn tiếp tục hai điểm tạo thành một đường thẳng. Chúc Chính Vi mỗi ngày đi làm công việc, dựa theo trước đó Quỷ vui Y trong bóng tối nhắc nhở, tiến hành công việc cùng sinh hoạt. Rất nhanh, lại là hơn 10 năm đi qua. Mà những năm qua này, Linh Dối cũng triệt để trở thành thành trường An một cái phụ thuộc cơ cấu, cũng tiến hành mấy lần tiền tệ thí điểm phát hành, kết quả lớn thụ khen ngợi. Thậm chí đại đường bên ngoài một chút tiểu quốc cũng công nhận ngư tệ giá trị. Nguyện ý dùng ngư tệ đến giao dịch, rốt cuộc ngư tệ bản thân liền là một cái chứa đựng năng lượng pháp khí, tại chiến đấu bên trong bổ sung năng lượng là không thể thiếu. Thế là, ngư tệ liền bắt đầu mở rộng. Nhưng là, ngư tệ bởi vì đã tính, cuối cùng không phải có thể điền cùng sản xuất hàng loạt. Thế là các loại tử hình pháp nhân, chính là đến các loại pháp nhân đều bị trong bóng tối xử lý. Tạo tệ nhà máy cũng nhiễm lên một vòng ngâm ảnh, tạo thành tử hình nơi bình thường. Mà liền tại loại này không khí bên trong, bọn hắn tạo tệ nhà máy cũng nước lên thì rồi lên, linh giới chư thần tháp cao, bắt đầu trở thành đại đường một cái không thể thiếu chi địa. 60 năm về sau. Thánh thượng, triệu tập các vị. Chúc Chính Vi rốt cục đạt được triệu kiến, đồng thời trở thành có thể thông qua khảo nghiệm quan ở kinh thành, đồng thời ký kết đặc thù linh hồn hiệp nghị, biết thành trường an chân tướng. Mà cái này cũng làm cho hắn triệt để buông lòng xuống. Rốt cục chịu thắng. Lần này, rốt cục trung quy trung cụ cẩn thận, phổ phổ thông thông trung dung tư chất, chậm rãi leo đi lên. Hắn lông mày thư giãn mở. So với Quỷ vui Y trong nháy mắt trở thành tệ tướng, trước mắt mới là tốc độ bình thường được không? Phổ phổ thông, thông hèn mọn chui vào, mới là chuyện tốt khẽ miệng của hắn có chút dương lên, đi ra thành Trường An, tại không có ngăn cách tín hiệu bên ngoài, đối bản thể trong bóng tối phát ra tín hiệu, chuyển ra thành Trường An bí mật. Thành Trường An thế giới quy tắc là thế giới thời gian đảo lưu. Căn cứ suy đoán của ta, có chút cùng loại lượng tử gây dựng lại, quay lại thời không lỗ sâu. Tóm lại, liền là đem thành Trường An trong thế giới hết thể hạt cùng linh hồn, quay lại đến cái nào đó quá khứ thời gian bên trong. Thành Trường An, chính là như vậy sống ở thời gian khe hở bên trong vương thành. Như vậy, Sở Trường năng thiếu vấn đề, cũng đích thật là tránh né thành Trường An dị thường trách nhiệm biện pháp. Ta hiện tại cái gì cũng không có phát giác, nhưng là chắc hẳn, tại ta không biết thời gian tuyến bên trong, Đường Hoàng trong bóng tối cho ta đổi vô số cái công việc, hướng dẫn tính các loại công việc di chuyển. Nhưng mỗi một cái thời gian trên ta, đều nhớ kỳ ám hiệu chỉ thị, ta là chăm chỉ công việc, am hiệu linh tệ nghiên cứu người. Hắn đem ta điều đến cái khác cương vị bên trong, phát hiện ta không có những tiên phú khác, liền sẽ không phát giác gì thường. Chúc chính vi khỏe miệng có chút dương lên. Sau khi biết chân tướng, kỳ thật rất dễ dàng chánh thoát. Cuối cùng, vẫn là Quỷ Vu lần thứ nhất không biết lai lịch của đối phương. Quỷ Vu Ý mắt bên trong Qua cử khảo thí về sau, mình là được an bài đến xe ngựa viện, mình vụng trộm bảo trì chung dung tiêu chuẩn, không làm người khác chú ý. Khoa cử khảo thí về sau, mình tiến vào tạo tệ nhà máy, mình vụng trộm bảo trì trung dung tiêu chuẩn. Tại mình không biết thời gian khác trên mạng, mình đã sớm bại lộ lai lịch của mình. Thời gian a, liền là như thế không hợp tối thượng mà không thể nhận ra cảm giác đến đồ vật. Trúc Chính Vi khẽ miệng khẽ mỉm cười, nhìn đến, thành trường an nội tỉnh thăm rõ, những năm này phát triển cũng không xê xích gì nhiều. Hắn cất bước tại đại đường chỗ địa bên trong, bất quá nghe nói Lại đường muốn bắt đầu viễn trinh hồng hoang vũ trụ vực ngoại, hỗn độn thế giới. Chuyện khá hay, hệ thống tốt với những pha tấu hải, không nao tản, gái gú luôn nhiều bốn. Chương 298, vũ trụ con lười phát tác. Thành Trưởng An thế giới, hội tụ toàn bộ thế dân giới, chư thiên vạn giới tất cả tinh anh, hết thể ném đến Thành Trưởng An trung thành làm một cái to lớn văn minh bánh răng, điên cuồng khởi động lại. Dạng này phát triển tốc độ, lại thế nào nhanh cũng không ly kỳ. Tựa như là trước mắt, mới hơn 300 năm, liền đã thành công nghiên cứu ra kỹ thuật mới, trên thực tế đi qua mấy ngàn năm, mấy vạn năm. Ai rõ ràng đâu. Nghe nói đã bắt đầu đếm thử đặt chân hệ ngân hà ở ngoài. Chúc Chính Vi nhẹ giọng mở miệng, chỉ là đáng tiếc, những này cấp cao cơ mật tin tức, không phải chúng ta có thể tiếp xúc, mà vị kia có thể biết toàn bộ quá trình tẩy tướng, lại bị nhốt cấm đoán. Chỉ có thể nhìn, bên trong vị kia mình, cùng ta ở bên ngoài cái này mình, làm sao phối hợp lẫn nhau, tâm hữu linh tê. Đại đường thành Trường An. Lự thư phòng bên trong, toàn bộ nhân gian giới quyền thế cao nhất một nhóm người, chính thần sắc trang nghiêm. Một bộ to lớn hệ ngân hà bản đồ, chính là đến xung quanh bản đồ bày ở trước mắt. Căn cứ xe ngựa viện gần nhất kỹ thuật, chúng ta có thể lâm thời đem mình đặc thủ thế giới thiên đạo quy tắc hình chiếu đến hiện thực vũ trụ bên trong. Mặc dù hao tổn to lớn, nhưng đã có thể rời đi hệ ngân hà, rốt cuộc bệ hạ cùng trấn nguyên tử quyết định là hệ ngân hà bên ngoài. Ra bên ngoài, chúng ta liền có thể tùy ý hành động. Đúng thế." Lại một tên tể từng nói, "Hệ ngân hà bên ngoài, 10 phần rộng lớn, bình thường lợi dụng không gian nhanh hành xử lời nói, cần cực kỳ khủng bố tài nguyên, điểm đốt từng khỏa tinh, cầu tài nguyên mới có thể xuyên qua. Đây cũng chính là vực ngoại văn minh nhỏ, xương là vũ trụ mộ huyết nhân." Nhưng chúng ta khác biệt, Lâm Thời Hình chiếu chúng ta thiên đạo quy tắc, không dựa theo hiện thực logic hạn chế. Tiếp theo, đại đường quân đội, hành xử phương hướng. Phóng tầm mắt nhìn tới, đại khái có thể tính ra, hệ ngân hà trung quanh, có ngang nhau hệ ngân hà lớn nhỏ mấy chủ cứ cái vực ngoại hà hệ. Đúng thế, vũ trụ chính là như vậy khổng lồ. Thái Dương hệ là hệ ngân hà một viên bụi bặm, hệ ngân hà cũng chỉ là một cái thật đáng buồn đất cát thôi, cùng loại dạng này hệ ngân hà đất đắc, vô số mà kể. Đây cũng chính là dùng không gian nhanh cực hạn, cũng chỉ có thể giống như là ô đồng dạng đi thuyền nguyên nhân. Nhưng lạ trước mắt Bọn hắn có thể không giống như là hiện thực vũ trụ như thế nhận chế ước, mà là siêu việt tất cả tốc độ, có thể nhanh chóng đến một cái khác văn minh. Căn cứ linh hồn máy nhận tín hiệu, hệ ngân hà chủ quanh, phù cận mỗi một cái hà hệ, cơ bản đều có 2 đến 3 cái văn minh. Nhưng hà hệ quá lớn, cho dù là bọn hắn cũng vô pháp tiếp cận đối phương. Tựa như là một quả tinh cầu lên, bước xuống 2 3 con con kiến, hắn bên trong khoảng cách chênh lệnh, để người tuyệt vọng. Thậm chí, chúng ta phát hiện, bọn hắn đã bắt đầu lẫn nhau thông tin, lợi dụng không gian nhanh, truyền lại tín hiệu, bất quá gửi đi một lần đến tin liền phải mấy trăm năm sau mới có thể thu được. Nghe từng cái đại thần hồi báo, bọn hắn chỉ có thể xa xa xét tin giao lưu. Đường Hoàng thần sắc lạnh nhạt, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói ra, sao mà thật đáng buồn, dù là không gian nhanh, chuyển lại thư tín cũng phải mấy trăm năm. Mặc dù bọn hắn có thể trực tiếp dùng không gian nhanh qua thứ, cũng là đồng dạng mấy trăm năm, nhưng bọn hắn khổng lột như vậy văn minh di chuyển. Đến điểm đốt cố hương của mình, hóa thành đất chết mới được à? Loại kia giá phải trả, không thể thừa nhận. Đồng thời, chỉ có thể là một triệu phiếu, có đi không về. Đồng thời minh một cái văn minh đại quân, đốt lên cố hương của mình, đi đối phương thổ địa, biểu thị hữu hảo viếng thăm. Đây quả thực khôi hài. Người cố hương trở về không được, chỉ có thể ở ta tinh hệ bên trong ở lại, nhất định một núi không thể chứa hai hổ, cùng đối phương cá chết lưới rách, tranh đoạt tài nguyên. Cho nên không có văn minh sẽ làm như vậy hại người không lợi mình sự tình, đi văn minh khác làm khách. Cho dù là cường đại đến cực điểm siêu cấp văn minh, có thể tùy tiện nghiền chết đối phương cái này cấp thấp văn minh, cũng sẽ không đi làm loại chuyện đó, bởi vì không có chút nào ích lợi, vũ trụ tài nguyên thực sự nhiều lắm. Văn Minh cùng Văn Minh ở giữa, cũng liền phát phát tín hiệu. Thậm chí, Đường Hoàng còn kinh ngạc phát hiện, cái vũ trụ này, cũng không phải là hắc ám xâm lâm phát tắc, mà là con lười rừng rậm phát tác. Vũ trụ là một cái tài nguyên dư thừa to lớn rừng rậm, mỗi một cái Văn Minh đều là ghé vào trên cây con lười, con lười nhóm cực kỳ thưa thớt, không cần di động, khắp nơi đều có tài nguyên cùng chất bảo, cả đời đều sẽ không nhìn thấy đồng bạn. Đồng thời, con lười nhóm mỗi một lần nhảy vọt di động đến cái khác trên cây, đều cần tốn hao năng lượng to lớn, cần hủy diệt mình sinh hoạt quê hương đại thụ. Cho nên, các con lười sẽ không lựa chọn di động. Con lưỡi thông qua ghé vào rừng rậm từng khỏa trên tây, xa xa đối mặt, phát tín hiệu giao lưu, cơ hội mãi mãi cũng sẽ không chạy chậm mặt. Bởi vì, cơ hội sẽ không đến đối phương văn minh quan hệ, bọn hắn sách tin lưu tới, tương đương hữu hảo. Thậm chí, sẽ còn lẫn nhau nói chuyện phiếm, truyền lại kỹ thuật, nửa bạn văn lai. Kia che ngợp bầu trời mộ chí minh, liền là sách tin một cái đạt thủ. Thú vị, thật sự là quá thú vị. Đường hoang lộ ra một vòng hứng phấn, bọn hắn không có chút nào phòng bị, tùy ý phát tín hiệu, bởi vì thời không lưu trệ, để bọn hắn chỉ có thể nhìn nhau từ hai bờ đại dương. Đối phương căn bản làm không là cái gì. Cái này vượt ngoại vũ trụ, quả thực quá buồn tẻ hòa bình, tựa như là từ từ sa mạc bên trong, mấy cái nho nhỏ thằn lằn tại lẫn nhau đối mặt. Là một bãi nước động, phải biết, chấm bên này vũ trụ, thế nhưng là khắp nơi đều có đầy sao cùng chiến tranh, náo nhiệt cực kỳ. Mà trước mắt, chấm cũng hẳn là bãi phòng những này vượt ngoại phiên bang văn minh, để bọn hắn náo nhiệt một chút. Đường Hoàng khẽ mỉm cười. Quỷ Vu ý ở bên cạnh mở miệng, "Vậy hả, ngươi muốn làm thế nào?" Ha, ha, "Ha đây không phải binh bộ thượng thư sự tình sao? Ngươi chiến tranh mới có thể cùngưu độ." Thế nhưng là tương đương tán thành a, phải không ngươi đến chế định một cái văn minh." Đường hoàng cười to, "Chúng ta đi hữu hảo viếng thăm. Chấm, cũng nên mang ngươi đi ra xem một chút." Trúc Chính Vi nhìn thoáng qua Đường hoàng. Mình gần nhất hoàn toàn chính xác cực kỳ chăm chỉ làm việc, chỉ là bâng lòng cảnh giác, vẫn là lại tại tham dò mình. "Đi ra xem một chút. Ngươi nốt ta lâu như vậy, dỗng nhiên mang ta ra ngoài. Tuyệt đối có âm mưu. Như. Nhưng là không quan trọng, mình còn có thể thảm đi nơi nào." Trúc Chính Vi nghĩ nghĩ, tùy tiện chỉ chỉ trên bản đồ một cái điểm đỏ, "Vậy hạ, chúng ta trước tiên có thể tùy tiện đi một cái nhỏ yếu văn minh." Đi dò xét một phen. Trước làm quen một chút hoàn cảnh, trước hết để cho đối phương tiến cống, chúng ta thiên triều thượng quốc. Chấm cũng có ý đó. Đường Hoàng Long Nhan cực kỳ vui mừng, đã, bọn hắn yêu thích sách tin lui tới, chúng ta liền thông chi bọn hắn một phen, mới có lễ thiết, về sau lại đi tiếp bọn hắn. Vâng. Chúc chính vi trả lời, không biết ta sẽ lấy phương thức gì quá khứ. Đường Hoàng nhìn chằm chằm Chúc chính vi một chút, cười nói, những năm này, một mực quan ái khanh tại hoàng cung bên trong, chấm không đành lòng, lần này, chấm nhận mệnh ngươi là đại đường Sứ giả thủ lĩnh, toàn quyền phụ trách giao tiếp đi cùng đối phương giao lưu. Rốt cuộc, một tôn không gì làm không được tồn tại, đối với loại sự tình này, cũng dễ như trở bàn tay có thể làm được, phái binh bộ thượng thư quá khứ là lựa chọn tốt nhất. Chúc Chính Vi nghĩ đến, Đường Hoàng cái này mày nhợm mắt to, làm sao đông nhiên liền thả ta đi? Ra ngoài du lịch, còn phụ trách giao tiếp. Đoán không ra. Lại đoán không ra. Một bên khác. Một mảnh hệ ngân hà bề ngoài cách mấy vạn năm ánh sáng tinh hệ bên trong, một mảnh trải rộng kiến trúc tinh cầu liên miên thổ địa bên trên, vô số đủ mọi màu sắc truyện cổ tích giống như kiến trúc, đứng vững tại thổ địa bên trên. Nha Ông trời ơi, Áo Ni, mau nhìn xem, chúng ta nhận được một cái bạn mới tín hiệu. Có thể hiểu linh hồn bước sóng cao cấp Văn Minh mới có thể cùng chúng ta giao lưu, nhìn đến lại thêm một cái bạn mới, đối phương đến từ phụ cận nơi nào? Tín hiệu đến từ hệ Ngân Hà. Hệ Ngân Hà không phải là không có cái gì cấp bậc này Văn Minh sao? Căn cứ chúng ta không gian nhanh máy dò, đối diện mạnh nhất Văn Minh cũng chính là một viên tiểu lăng cầu, chúng ta 1000 năm trước còn chứng kiến bọn hắn là một đống thổ dân, không biết muốn qua một số năm mới có thể chúng ta viết tin giao lưu. Không, kia là một cái trước đó kiểm tra không đến hệ Ngân Hà Văn Minh. Điều cái gì? Từ hệ ngân hà phát ra tín hiệu, giống như tự xưng là Đại đường thành Trường An. Chuyện khá hay, hệ thống tốt với những pha tấu hải, không nao tản, gai gũ luôn nhiều bốn. Chương 299, Tony đi rộng. Đại đường thành Trường An. Thật đến từ cái kia nhìn cực kỳ cẩn tối hệ ngân hà. Thoạt nhìn là dạng này. Tony, kia nhanh nhìn xem trong thư của bọn họ viết cái gì. Không nên gấp, không nên gấp a. Đi rộng ngươi phải biết, từ hệ ngân hà đến chúng ta nơi này, dùng bình thường không gian nhanh, đến 400 năm tại hữu đường đi, nói cách khác Bọn hắn là 400 năm trước cho chúng ta viết tin, chúng ta còn gấp cái này một chút thời gian. Nói đến cũng đúng, nhưng ta vẫn là quá chờ mong. Bạn mới a, Tony, bạn mới. Ừm, đã tiếp thu hoàn tất, để chúng ta nhìn xem cái này một vị bạn mới hữu hảo sách tin đi, hàng xóm của chúng ta hệ ngân hà rốt cục ra một cái có thể giao lưu bằng hữu. Đúng vậy à, cái kia tiểu làm cầu có yếu, liền tiến vào linh hồn bước sóng tín hiệu năng lực đều không có, không phải nếu như có thể giao lưu, chúng ta đều có thể đi cho đối phương cung cấp một chút kỹ thuật ủng hộ. Bọn hắn văn minh biểu hiện được tương đương thân mật. Rốt cuộc Căn cứ chính sự đường tể tướng nhóm phòng đoán. Những loại văn minh mặc dù độ cao phát đạt, nhưng cũng chỉ là tốc độ ánh sáng phi thuyền làm phổ thông phi thuyền vũ trụ, không gian nhanh phi thuyền mặc dù đã tồn tại, không gian khiêu dược thế nhưng là tiêu hao quá lớn, nhiên liệu động một chút lại điểm đốt non nửa hành tinh, cơ bản cũng là cái bài trí. Không gian truyền tống tối tác dụng trọng yếu, cơ bản cũng là truyền lại chất lượng cực nhẹ, tốn năng lượng nhỏ nhất giao lưu setin. Cho nên, bọn hắn cùng cái khác cao đẳng văn minh đồng dạng, rất khó rời đi đất gai của mình, chỉ có thể lấy tốc độ ánh sáng loại này cực chậm thông thường tốc độ, đi khuyết chương quanh tinh hệ mà xem như độ cao phát đạt văn minh, để bọn hắn sớm tại mấy vạn năm trước, liền không có tài nguyên cùng ăn ở bối rối, thoát ly vật chất nhu cầu về sau, bọn hắn cũng sớm đã tiến vào tinh thần nhu cầu lĩnh vực. Cho nên, không thể rời đi cố hương, đồng thời có tinh thần nhu cầu văn minh nhỏ, đều phổ biến hòa bình. Đây là một cái người mang tin tức thời đại, trong vũ trụ văn minh, cơ hội không có trực tiếp tới hướng, chỉ có thể thông qua sách tin đến giao lưu, tất cả mọi người bắt đầu hữu hảo bàn bạc. Nhưng cho dù là như thế, bọn hắn bằng hữu cũng ngoài ý muốn ít, chỉ có thể là phụ cận một chút hàng xóm. Rất nhanh, bọn hắn liền mở ra sách tin. Phi thường ngắn gọn. Chúng ta đến từ một cái khác vũ trụ, đại đường thành Trường An, sau 3 ngày, đại đường sứ giả, binh bộ thượng thư sẽ đi vào mảnh đất này, hy vọng có thể cùng các ngươi hữu hảo giao lưu. Bọn hắn nhìn một mặt dấu chấm hỏi. Ha ha ha ha, cái văn minh này, là cái khôi hải văn minh sao? Đến từ cái khác vũ trụ. Ôn nhi, còn 3 ngày sau đến. Tốc độ của bọn hắn cũng quá sốc nổi đi. Không không không, đi rồng, bọn hắn có thể là một cái thích trêu chọc cười hữu hảo chủng tộc, thích cho chúng ta kinh hỉ. Có đạo lý, đối phương giống như chúng ta thích kinh hỉ. Khẳng định cùng chúng ta hợp, ta xem một chút ba ngày sau, bọn hắn cho chúng ta dạng gì một kinh hỉ. Là đã sớm mấy trăm năm lại chuẩn bị xong tiếp theo phong tin. A, kia thật là quá có thành ý. Liên tục đưa tin cho chúng ta, ta thật muốn lập tức trở về tin cho bọn hắn, đáng tiếc bọn hắn muốn mấy trăm năm về sau mới thu được tin tức của chúng ta. Không nên gấp, ba chúng ta thiên hậu đợi thêm một chút. A, bọn hắn ba ngày, có lẽ cùng chúng ta khác biệt, rốt cuộc bọn hắn cũng không có cách nào hiểu rõ tinh cầu của chúng ta quay quanh tự quay chu kỳ. 3 ngày, bất quá là một cái thời gian ngắn ngủi thôi. Nhưng là bọn hắn rất nhanh kinh ngạc phát hiện, thật chính là bọn hắn 3 ngày sau, bầu trời liền xuất hiện dị dạng. Cái này khiến cái Văn Minh này có chút giật mình. Rốt cuộc, chuẩn chút đúng giờ, liền đại biểu đối phương chỉ sợ là đã sớm trong bóng tối quan sát qua tình cầu của bọn hắn tin tức, mới có thể có đến thời gian chu kỳ. Đây cũng là mang ý nghĩa, đối phương tuyệt đối không phải mới bước vào cái này thông tin cấp Văn Minh khác, nhưng là trước đó làm sao tại hệ ngân hà bên trong không có âm thanh? Tony nhìn đến, đối phương đã sớm quan sát chúng ta rất lâu, đều biết thời gian của chúng ta. Khẳng định là cái cuồng nhìn lén. Xem chúng ta trùng quanh hàng xóm lẫn nhau truyền tin, nhìn lén sách của chúng ta tin. Rốt cuộc hắn chỉ cần không phát sinh, che giấu mình, chúng ta là tìm không thấy hắn. Hoa. Đối phương thật là bịuội. Đi rộng, không nên gấp, chúng ta nhìn một chút đối phương sách mới tin, đó nhất định là một cái phi thường thú vị. Bọn hắn tiếng nói còn chưa rơi xuống, đột nhiên hé miệng, phát ra cả đời đều chưa từng có kinh dị thét lên. A. Theo tiếng kêu to sợ hãi, bọn hắn thấy được mình trên trời sao, chậm rãi dừng lại một tòa to lớn hoa lệ cung điện, đồng thời tại ở gần. Đi rộng đi rộng. Kia làm sao có thể? Vậy mà thật tới. Chúng ta dụng cụ đo lường, căn bản không có kiểm chắc đến phụ cận có cái gì tới gần, đột nhiên xuất hiện. Đây là cái gì tốc độ? Hỗn sởn, mãder cảnh báo, địch tập. Địch tập. Chúng ta văn minh muốn hủy diệt. Cực kỳ khoa trương thanh âm chuyển đến. Đừng làm rộn, ta gọi Oni, ngươi mới là đi rồng, huynh đệ đừng làm rối loạn. Làm sao đều tốt, chúng ta phải chết, chúng ta chết chắc. Từng cái đủ mọi màu sắc chuyện cổ tích kiến trúc bên trong, vô số lớn lên giống là cá nheo đồng dạng sinh vật cư dân đi tới, rít gào lên âm thanh. Đúng vậy, Tất cả mọi người đều có đối với vũ trụ thưởng thức. Một cái văn minh bỗng nhiên nhảy vọt đến mình phụ cận, tất nhiên là địch tập, vẫn là cá chết lưới rách địch tập. Tuyệt đối không thể nào là hữu hào thăm hỏi. Bởi vì đối phương một cái văn minh tinh cầu đều nhảy vọt tới, liền tất nhiên thiêu đốt mình tinh hệ khu vực tài nguyên, căn bản không có đường quay về, mặc kệ là thân mật vẫn là địch, ý, cuối cùng đều chỉ lại biến thành địch ý. Đây chính là vũ trụ văn minh quy luật phát tác. Đối phương nhảy vọt đến đây, như vậy, bọn hắn song phương chỉ có thể sống một cái. Bởi vì vùng này tài nguyên, dù là tại mờ mỡ, cũng tất nhiên không có khả năng sống chung hòa bình. Ở trước mặt đối diện thời điểm, vũ trụ con người phát tắc, sẽ tiến giai thành lẫn nhau giết chóc vũ trụ hắc ám rừng sâu phát tắc. Đối phương choáng váng sao, làm sao lại làm loại chuyện ngu xuẩn này, dù là đối phương tất thắng, cũng không biết làm loại này vô dụng sự tình mới đúng, xâm lấn bọn hắn căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Đại đường thành Trường An, cũng vô đi ý, đến đây tiếp. Bầu trời bên trong, chuyển đến một thanh âm. Kia là một tòa thành trì, một người mặc đại đường chiều phục người thanh niên, chậm rãi đi tới, đi theo phía sau một cái đầu mang mũ quan buồn bã như đầu nhân, chậm rãi ôn quyền nói, đã sớm phát bái tiếp, chúng ta chuyến này là vì hữu nghị mà đến. Phía dưới một mảnh quần tinh bên trong, run lẩy bẩy chuyển đến hai thanh âm. Chúng ta phải chết, đi rổng, người đi. Không không không, Tony, người đi tiếp đãi. Chúc Chính Vi cúi đầu xuống nhìn xem phía dưới. Chạy ra, hai cái run lẩy bẩy đồ chơi phim hoạt hình người, tại người đẩy ta nhường. Đó cũng không phải là hai cái văn minh thủ lĩnh, mà là hai cái siêu cấp văn minh thống trị trung tâm trí năng, mặc dù cái văn minh này khả năng có đặc biệt yêu thích đối với mình trung ương trí năng, thiết kế đến tương đối buồn cười. Bọn hắn an quá lâu, đã là chuyện cổ tích đồng dạng văn minh. Thậm chí ngay cả mình hai cái trung ương tính toán chi năng cũng đều chưa kịp từ khôi hài hình thức bên trong trở lại mô thức chiến tranh bên trong. Chương 300: Giao lưu. Một phên rẩy vò về sau, chúc chính vi bọn người được đưa tới một tòa tráng lệ chuyện cổ tích giống như thành thị bên trong, khắp nơi đều là đủ mọi màu sắc phim hoạt hình sát thái. Chúc chính vi sau lưng, đi theo một đám đại đường sứ giả, thậm chí còn có đường hoàng thích nhất trường nhạc công chúa, một cái hết sức xinh đẹp đáng yêu nữ tử, tại hiếu kỳ dò xét chúng quanh. Trường nhạc công chúa một mặt hiếu kỳ, cười nói: tướng đại nhân, đây chính là Hồng Hoang vũ trụ hỗn độn vực ngoại." Từng cái thần bí văn minh ở tình cầu khác sao? Đúng vậy. Chúc Chính Vi khỏe miệng có chút co lại. Hắn rốt cuộc biết, vì cái gì Đường Hoàng tùy tiện để hắn đi ra thành Trường An, trở thành sứ giả thủ lĩnh, đi tùy tiện tiếp xúc vùng ngoại? Bởi vì, hắn bây giờ còn đang thành Trường An bên trong. Đúng vậy, đến nơi này Trường An đoàn sứ giả cung điện, đều là thành Trường An một bộ phận. Mình bây giờ ngốc tại thành Trường An một cái mảnh vụn mảnh lên, cùng những này hiện thực bên trong hệ ngân hà ngoại văn minh tiến hành giao tiếp. Chúc Chính Vi trong lòng im lặng. Nơi này vẫn là thành Trường An, Đường Hoàng cái kia mày rậm mắt to đàn khẳng định còn tại chỗ tối quan sát ta. Tùy thời có thể lấy khởi động lại ta chỗ thời gian, trở lại quá khứ. Thậm chí làm không tốt, hắn hiện tại đã khởi động lại nhiều lần, cũng có nói, mà phái trường nhạc công chỗ đến, chỉ sợ không chỉ là làm đoàn sứ giả, đến có hoàng gia huyết thống, mới biểu hiện được đầy đủ tư tính. Chỉ sợ còn muốn dùng mỹ nhân kế, câu dẫn ta. Đáng tiếc, chỉ là một cái mỹ nữ, liền cho rằng có thể hãm phục ta. Trúc Chính Vi cười ha ha, trong lòng như cũ lấy ác độc nhất tác ý, phỏng đoán đối phương. Làm không tốt, Đường Hoàng gặp ta toàn năng thiên phú năng khiếu vẫn là nghĩ thử nhìn xem có thể hay không di chuyển, đạo văn ta sáng thế thần hết mạch, đến hoàng tất đi. Quá bẩn thịu. Đám người bọn họ không ngừng tới gần. Từng cái cá mực hình dạng người ngoài hành tinh con dân, tại hiếu kỳ quan sát bọn hắn, rít gào lên âm thanh, "À, là chiến tranh, chúng ta phải xong đời. Không cần phải sợ, mảnh này tinh hà phụ cận, chúng ta mới là mạnh nhất. Ba vạn năm trước lưu lại khoa học kỹ thuật, đủ để giúp chúng ta ứng đối hết thể hiện tại cũng không ngoại lệ." Trên đường phố ồn ào. chúc Chính Vi thần sắc bình tĩnh, trong lòng tính toán, bọn hắn rất nhanh được đưa tới một phiến khu vực Hoang nên khách nhân đường xa mà đến. Chúng ta văn minh gọi đi rồng ôn Oni. Ta gọi đi rồng, hắn gọi Oni. Chúng ta là toàn bộ văn minh hai cái vương. Hai cái đồ chơi người run lẩy bẩy. Trúc Chính Vi trong lòng trần chờ mấy giây. Hắn kiến thức rộng rãi, đương nhiên biết rõ để trí tuệ nhân tạo làm cái gọi là vương là có ý gì. Cái này đại biểu toàn bộ văn minh đã tiến vào hưởng lạc thời đại. Bọn hắn đã lười nhắc lại cố gắng, xây dựng tuyệt đối nghe theo bọn hắn trí năng ai, đến thay bọn hắn trưởng quản hết thảy văn minh vận doanh. Tinh tế lấy quặng, vũ trụ vận chuyển, đào móc vật chất, trồng trọt bồi dưỡng của náo loạn độc vũ. Những này xã hội văn minh tất cả mọi thứ đều từ hai cái này trí tuệ nhân tạo đến điều hành. Mà bọn hắn cái này văn minh sẽ chỉ biểu hiện ra hai cái đặc thù. Thứ nhất, bọn hắn trí tuệ nhân tạo tất nhiên đến đến độ cao tuyệt đối. Đã nhảy qua trí rơi cách mạng những người máy này phản bội thời đại, bảo đảm trí năng đối bọn hắn tuyệt đối phục tùng, mới có thể tiến nhập loại này hoàn toàn trí năng thời đại. Thứ hai, bọn hắn đã chủ động dừng lại khoa học kỹ thuật phát triển, sẽ không lại bồi dưỡng nhà khoa học, mà là thực hành vui vẻ chế độ giáo dục Bởi vì lại cao cấp trí tuệ nhân tạo cũng không phải sinh vật, đối với khai sáng cùng nghiên cứu năng lực cực kỳ phi quyết, để người máy tiếp thu văn minh vận hành, cũng liền đại biểu. Bọn hắn văn minh đã sớm dừng bước không tiến thêm. Mà vui vẻ giáo dục điểm này suy đoán, cũng có thể từ trước mắt nơi này nhìn ra, trọng yếu như vậy ngoại giao sự tình, để hai cái máy móc trí năng đến giao tiếp, liền đại biểu đã không tồn tại văn minh lãnh tụ, chỉ sợ chủng tộc của bọn họ đã không còn cao thấp quý tiện, tất cả đều là bình dân, toàn bộ xã hội thực hiện một loại nào đó tuyệt đối xã hội không tưởng nhạc viên. Chúc chính Vi nhìn ngoài cửa sổ, Từng cái cá mực hình dạng người ngoài hành tinh, trên đường phố đu tới, một loại nào đó hoàn mỹ nhạc viên hình thái văn minh, hoàn toàn chính xác được xương tụng tốt đẹp. Nay trùng loại hình văn minh, chỉ sợ tuyệt đối không ít. Có lẽ là nghe bộ văn minh vũ trụ tuyên ngôn, biết ngay cả dạng này siêu chủng cực văn minh, đều không thể thoát khỏi tốc độ vũ trụ chế tải, không cách nào tránh thoát phần mộ, cho nên cũng liền lựa chọn hưởng lạc. Chúc chính vi phủi bọn hắn một chút, mở miệng nói ra, các ngươi chương trình logic, chỉ có cái này hình thức sao? A, chúng ta chỉ có thể dạng này. Đị Dũng cùng Oni, kêu to lên. Hai tay làm ra thập tự buồn cười chiến đấu động tác, cổ nào hét lớn. Nhưng là, chúng ta không sợ các người. Chúng ta mặc dù đây là thiết lập tốt tính cách, nhưng chúng ta đã sớm chuẩn bị xong tất cả chiến đấu thể thức, chuẩn bị khởi sướng toàn diện tiến công. Trúc Chính Vi che lấy cái trán một mặt im lặng. Phối hợp cái này một bộ buồn cười tư thái, Trúc Chính Vi làm sao đều không thể cùng y hiệp móc đối. Mặc dù cũng biết, bọn hắn là tuyệt đối chân thực. Bọn hắn đã cảnh giác đến cực hạn trạng thái, khôi hài buồn cười chỉ là bọn hắn mặt ngoài cảm xúc thiết lập. Các vị, đây là chúng ta khoản đãi đồ ăn. Đi rộng một bộ mười phân buồn cười biểu lộ, mời hữu dụng. Chúc Chính Vi một đoàn người cũng không thèm để ý, căn bản không sợ hạ độc, trực tiếp uống xong nhấm nháp. Tại trong thành Trường An, không ai có thể giết được bọn hắn. Thậm chí, hai cái này Vương, căn bản không biết mình đã ở vào thành Trường An chúng, mạng của mình đã tại người nào đó trên tay. Chúng ta từ đại đường thành Trường An đến, kia là một cái hoàn toàn khác biệt giờ vũ trụ không. Chúc Chính Vi giới thiệu ý đồ đến, ăn một miếng sền sệt đồ ăn, mở miệng nói ra, chúng ta muốn cùng các ngươi đả thông một chút giao dịch lối đi, trở thành chúng ta đại đường con đường tơ lụa một vòng. Con đường tơ lụa Tony ngẩn ngơ, "Chờ một chút, các ngươi thật đến từ vực ngoại vũ trụ sao? Các ngươi còn muốn mậu dịch, căn cứ vũ trụ quy tắc, Văn Minh cùng Văn Minh ở giữa, là căn bản là không có cách. Ha ha ha, mạo dịch là thuộc về bình thường." Trúc Chính Vi cười nói, "Chúng ta." Hắn vừa định mở miệng, liền nghe được bên tai chuyển đến đường hoàng thanh âm, "Giết bọn hắn." Trúc Chính Vi bất đắc dĩ, chỉ có thể trong nháy mắt bạo khởi giết người. Hai vệt ánh sáng lạnh lẽo hiện lên, nổ tung hai cái phim hoạt hình người máy. Bành. Một giây sau, trở về quá khứ. Ha ha, ha mậu dịch là thuộc về bình thường. Chúc Chính Vi cười nói, "Chúng ta, bọn hắn ngoại giới liên thông trang bị, giết bọn hắn toàn bộ văn minh sẽ tiến vào trạng thái chiến tranh, tại mặt phía nam một cái giới mặt ghế, bán trước phát nổ cái ghế, lại giết bọn hắn." "Vâng." Chúc Chính Vi nghe lệnh, trực tiếp động thủ. Một giây sau, lại trở về quá khứ. Trúc Chính Vi lại cười mặt doanh doanh nhìn xem đi Rổng cùng Oni. Trong trở lại quá khứ 371 lần, để ngươi thanh trừ 37 liên thông trang bị, ngăn cách ngoại giới, đánh giết bọn hắn, là đọc đến máy móc chức năng tin tức, tiến hành công phá bí mật mấy trăm lần khảo thí rốt cục không sai biệt lắm đem cái này hai người máy chứa đựng số liệu, tham dò. Trúc Chính vi ngay vậy, chỉ có thể âm thầm nói một tiếng chù bút. Ta công tác nhiều lần như vậy, chúng ta đều không nhớ rõ, mới là điều kỳ quái nhất. Mặc dù mình hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn kinh lịch đại đường mấy trăm loại cực hình dáng vẻ. Đây chính là đại quốc ngoại giao sao? Xem mạo người như có rác hồng hoang vũ trụ. Xem như kiến thức. Ha ha ha, mạo dịch là thuộc về bình thường. Trúc Chính vi ngồi trên ghế, cười nói, chúng ta đại đường tại vũ trụ của chúng ta bên trong, thuộc về tiên triều Thừa Quốc cho tới bây giờ đều là hòa bình hữu hái, tôn trọng lân bang. Thời gian rốt cục bắt đầu một lần nữa lưu động, hắn rốt cục có thể nói xong một câu nói kia. Thì ra là thế. Đi rổng cùng ôn nghỉ có chút dần mình, lập tức có chút tín tưởng, đích thật là dạng này, nếu như muốn chiến tranh, trực tiếp liền động thủ, nhìn đến các người, đích thật là ôm lấy một chút thành ý, là hữu hảo văn minh. Một ông chủ trở về đại việt làm vua nhà Lý, trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, quyền thân áp chế, đất nước miền phải làm sao để? Chương 301, đáng sợ lý thế dân. Có thành ý cái quỷ. Chúc chính Vi cười ha, ha cùng hai vị trò chuyện vui vẻ. Hai vị này Vương, không biết mình tại cái hội nghị này trong phòng, đều tiêu thức tử vong mấy trăm lần. Rốt cuộc bọn hắn vẫn luôn là hiện thực vũ trụ vật lý quy tắc văn minh, căn bản không biết, đại đường thành trường An Kỳ Diệu thời không quy tắc, có thể ngắn ngủi hình chiếu đến hiện thực bên trong. Không có bất kỳ cái gì phong bị. Bất quá, ta làm đại đường tù phạm, vô tình người làm thuê, cũng không có tư cách nói hai vị này, tất cả mọi người bị hại nặng nghề. Cái này đại đường, đích thật là kinh khủng, bọn hắn ngoại giao thủ đoạn, như thế mới lạ. Trúc Chính Vi nghĩ trong lòng, nhìn đến đây cũng không phải là lần đầu tiên. Đại đường đoàn sứ giả liền là thành trường an thế giới một cái mảnh vỡ, đi thế gian rồi cái khác phiên bang, cũng là đánh lén như vậy, nghiêm hình tra tấn mấy trăm lần. Sau đó thừa cơ tìm hiểu được đối phương Văn Minh Hạch tâm cơ mật, nhưng mà cái này tương lai phát sinh hết thảy, chính mình cũng không biết. Mình chỉ là cùng đối phương mỗi phần bình thường uống trà mà thôi. Chúc Chính Vi suy nghĩ tỉ mỉ cửa sợ, nhìn đến, mình năm đó vậy cùng hai cái này Vương đồng dạng gãi ngộ, bị các loại thăm dò, sau đó loạt lại đến. Đây là chúng ta đại đường lễ vật. Chúc Chính Vi lấy ra một chút ngự tệ, Trong này là một chút trọng tội chi linh hồn của con người, tiến hành giam cầm ở bên trong, bên trong linh năng coi như không tệ. Linh hồn sóng ý thức dáng dấp năng lượng sao? Đị Dũng giật mình bắt đầu, không ngừng nghiên cứu, nói thực ra, chúng ta là trí giới phương diện văn minh, đối ở phương diện này văn minh hệ thống, không có cái gì xâm nhập nghiên cứu. Có thể thu đến những lễ vật này, thật sự là quá tốt. Các người thích liền tốt, chúng ta hy vọng cùng các ngươi thiết lập quan hệ ngoại giao. Chúc chính vi nói, các ngươi vận chuyển một chút năng lượng cùng vật chất thạch, mà chúng ta giao dịch một vài thứ. Có thể có thể chúng ta bây giờ liền có thể giao dịch một nhóm. Ôn Lý nói, các người muốn năng lượng, là năng lượng nguyên tử nguyên sao. Phải chăng còn có các loại quán vật, đại khái có thể cho chúng ta một cái danh sách. Kia là không còn gì tốt hơn. Trúc Chính Vi nói, căn cứ Đường Hoàng phản hồi, lượng lớn hiện thực vật chất cùng năng lượng có thể giúp bọn hắn hồng hoang vũ trụ thổ địa, triệt để hóa thành thực thể vũ trụ. Rốt cuộc hồng hoang vũ trụ, trên bản chất vẫn là linh thể vũ trụ giả định. Bên trong hoa cỏ cây cối, chính là đến ngôi sao, trên thực tế đều là giả lập năng lượng thôi. Từ một điểm này nhìn đến, Đường Hoàng đã triệt để đối với hiện thực cùng hồng hoang vũ trụ có chân thực nhận biết, lý thế dân đã biết, mình là sống tại một cái bán thành phẩm vũ trụ bên trong, tựa như là game giả lập bên trong nở cờ cỡ, biết mình là trong máy vi tính sinh vật đồng dạng, khát vọng đem mình biến thành chân thực, sau đó giết chết trò chơi bên ngoài hiện thực sinh mệnh. Trên thực tế, hắn những năm này cũng là mười phần kính nể lý thế dân. Đích thật là mọi người suy nghĩ trong lòng cái kia lịch sử hoàng đế, dã tâm bừng bừng, lại có thể ẩn nhẫn, còn có kinh khủng tới cực điểm trí tuệ. Mình bây giờ còn bị hắn đùa bỡn đang vỗ tay bên trong, chỉ có thể làm hắn khôi lỗi. Phải biết Lý Thế Dân so với mình thông minh? So nhận lấy toàn phương vị trí tuệ ra chỉ hình lục giác chiến sĩ, mình còn muốn thông minh? Nếu như nói, mỗi một thiên tài đều có mình am hiểu năng khiếu, lão tử năng khiếu là âm dương nghiên cứu lĩnh vực, như vậy, Lý Thế Dân cái này nhân hoàng năng khiếu là trí tuệ. Mình làm một thiên đạo cấp thiên phú toàn bộ ngày mới là so những này thiên đạo cấp thiên phú đơn năng khiếu thiên tài kém một đoạn. Hắn so với mình thông minh một mảng lớn, vẫn còn để mình làm hắn tể tướng, cho hắn bày mưu tinh kế, có thể thấy được Lý Thế Dân là dạng gì nhân vật, hắn còn tại thăm chính mình. Tóm lại, Chúc chính vị cũng rất khó thăm dò tên thiên tài này ý nghĩ, nhưng là, hắn loại này kinh người kinh khủng trí tuệ, năng lực chính thám, đích thật là quá vượt người. Đã thăm dò rõ ràng mình là vũ trụ giả định sinh vật, mình là cái giả lập người. Từ góc độ nào đó đi lên nói, ta đích sắc là chơi lớn rồi. Không chế không đủ mình sáng tạo 4 chiều vũ trụ. Để bên trong văn minh đã có thể đi vào hiện thực vũ trụ bên trong, dẫn xuất các loại nhiễu loạn. Ta mở ra một cái chiếc hộp bện đỏ ra, thả ra một đống văn minh ám ma. Nhưng bọn hắn ra, cũng không quan trọng. Để bọn hắn mặt tối văn minh Cùng phía ngoài những nền văn minh đối chiến, lẫn nhau tiêu hao, mình ngư ông đã lợi. Chúc Chính Vi hít thở sâu một hơi, ngẫm cảnh cao duy vũ trụ năng lực, cảm giác càng ngày càng kinh khủng cũng không thể tưởng tượng nổi. Như thế, chúng ta liền tiến hành nhóm đầu tiên giao dịch đi. Đi rổng rất vui vẻ, cái này tiền tệ, quả thực là chúng ta chưa từng gặp qua mới phương hướng, là tiền của các ngươi đi. Đúng vậy, chúng ta đại đường thông dụng tiền tệ, cùng văn minh khác giao lưu, cũng là dạng này. Chúc Chính Vi nói. Đi rổng cùng Oni, liếc nhau một cái, nói, cũng coi như là cái gọi là con đường tơ lùa. Chúng ta chỉ là phổ thông một vòng thôi, còn có cùng loại chúng ta văn minh khác cùng các ngươi giao dịch. Cái này là chuyện đương nhiên. Chúc chính vi thần sắc ôn hòa, nếu như giao dịch thân mật một chút, thậm chí có thể mời các ngươi văn minh sứ giả đến chúng ta đại đường làm khách. Là thế này phải không? Đi rổng cùng Oni liếc nhau một cái. Rất nhanh trao đổi một phen qua đi, chúc chính vi bọn người liền được an bài chỗ cư trú, có thể khắp nơi du ngoạn. Công chúa, chúng ta đi chơi đi. Ngưu đầu nhân rất vui vẻ. Được rồi. Mà nhạc công chúa bọn người cũng trực tiếp vui mừng đi ra bên ngoài xong. Chúc Chính Vy nhìn bọn hắn một chút, nhìn không được bật cười, lưu đầu nhân đến chỗ nào đều có thể tìm tới bạn mới, đây đại khái là ngu ngơ lưu đầu nhân thiện lương đặc tính dẫn đến. Chấm con gái, ngươi không hài lòng sao? Làm sao không mời bọn hắn cùng đi đi dạo một vòng? Lý Thế Dân hừ lạnh một tiếng, một bộ lao phụ thân dáng vẻ, chấm bà bối, vậy mà đều không thể gây nên chú ý của ngươi. Ngươi quả thực là không hiểu tâm tư của chấm. Chấm thả ngươi đi ra bên ngoài thiết lập quan hệ ngoại giao, làm đại đường sứ giả, không chỉ là để ngươi trải nghiệm dị vực phong tình, dù ngoạn một phen, vẫn là để ngươi mang theo chấm con gái. Thật tốt đi dạo một vòng. Khu khu khụ, vậy hạ, chúng ta tiếp theo đến như thế nào? Trúc Chính Vi nhỏ giọng mở miệng nói ra. Nghe nói Lý Thế Dân sủng ái Trường nhạc công chúa, trưởng tôn hoàng hậu sinh đích trưởng nữ lý lệ chất, là cái con gái nô, hiện tại nơi này cũng quả nhiên là ấn tượng bên trong Lý Thế Dân à. Chấm Đá hỏi thăm rõ ràng, cái văn minh này đã sớm tại mấy vạn năm trước dừng lại phát triển, bọn hắn hai cái vương chi như vậy khôi hại, là bởi vì cái này văn minh sinh vật thích khôi hại không khí. Đường Hoàng luôn ngữ bên trong đối với loại này sa đọa văn minh phần khinh thường, những năm này Cái văn minh này để trí năng máy móc siêu máy tính, diễn hóa vô số trò cười, trò hề, khôi hài, đến phong phú bọn hắn tinh thần thế giới. Trúc Chính Vi nghe Đường Hoàng giới thiệu, cái văn minh này quá nhàm chán, thậm chí bắt đầu để cho mình trí năng ai nghiên cứu các loại cười điểm, chọc cười bọn hắn, thế là bọn hắn trí tuệ nhân tạo cũng bị cải tạo thành cái dạng kia. Từ từ nhân sinh là rất nhàm chán. Trúc Chính Vi mở miệng, bọn hắn cái văn minh này sinh vật thích trò cười cũng rất bình thường. Là bọn hắn không có mục tiêu, vũ trụ hạn mức cao nhất quá thấp, mới có thể nhàm chán, quá ăn nhàn, bị vây ở trong giếng nghĩ biện pháp chọc cười chính mình. Lý Thế Dân thấy rất rõ ràng, cười nói, không có ngộng tưởng, mỗi ngày lặp lại sống qua ngày, mấy trăm năm liền sẽ để người chẳng ngấy. Nhưng là nếu có ngộng tưởng và truy cầu khát vọng, toàn bộ thế giới vô hạn rộng lớn, mấy vạn năm đều còn tại đấu trí giật giảo. Một ông chùn trở về Đại Việt làm vua nhà Lý, trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, quyền thân áp chế, đất nước miền Nam phải làm sao để? Chương 302, mới suy luận. Đây cũng bình thường. Chúc Chính Vi biết, Đường Hoàng nói, liền la hiện thực vũ trụ cùng hồng hoang vũ trụ chiến lệnh. Hiện thực vũ trụ, hoàn toàn chính xác thật đáng buồn. Đích thật là vũ trụ phần mộ. Cái này có lẽ, bàn cổ đại thần cũng là sáng tạo chúng ta vũ trụ nguyên nhân đi. Đường Hoàng cười khẽ, một cái chân chính phồn thịnh, có mơ ước thế giới, mà không phải nơi này hỗn độn vực ngoại âm u đầy tử khí. Có lẽ, sáng thế thần bản cổ, hoàn toàn chính xác dạng này suy nghĩ. Trúc Chính Vi giả ý phụ hoãn nói: "Hái Kha nha." Lý Thế Dân đột nhiên thở dài một hơi, chấm, càng phát ra rời đi hiện thực, đi cùng những này văn minh câu thông. Liên càng phát ra cảm thấy, chúng ta hồng hoang vũ trụ ly cũng không thể tưởng tượng nổi, quy tắc của chúng ta Vậy mà đã vượt ra hiện thực vũ trụ chân pháp quy tắc thông thường tham số chúng ta mới vũ trụ đến cùng là cấp bậc gì văn minh sáng tạo đâu chấm càng nghĩ càng là suy nghĩ tỉ mỉ cơ sợ cổ lao tương truyền hồng hoang trước đó sáng thế thần bản cổ khai thiên tích địa bản cổ đến cùng là vật gì hắn có hay không là thật đã chết rồi hắn phải chăng còn từ một nơi bí mật gần đó nhìn trộm chúng ta thậm chí hắn phải chăng ở khắp mọi nơi Bản cổ phải chăng ven đường người qua đường làống như nữ thậm chí trước mắt ái Khanh liền là sáng thế thần hóa thân Chúc chính vì cho mặt Không hổ là so ta cái này hình lục giác chiến sĩ còn muốn thông minh nhân hoàng, quá mẹ nó dò người. Trúc Chính Vi bắt đầu bởi vì trí thông minh thiếu phí mà cảm thấy sợ hãi. Hắn tình nguyện đối phó lao tử loại kia cái khắc năng khiếu tư chất, cũng không nguyện ý đối mặt loại này trí thông minh quái. Ta mặc dù là sáng thế thần, kỳ thật ta cũng không phải chân chính sáng thế thần. Hắn đương nhiên không nhận là năng lực của mình là bỗng dưng chiếm được, xuất hiện nguyên nhân cũng cực kỳ không biết. Có lẽ chính như mình suy nghĩ, mình càng phát ra hoài nghi, mình là kế thừa cái nào đó văn minh di sản. Sáng tạo chúng ta cái kia văn minh có sang thế cấp bậc năng lực. Đường hoang lạnh nhạt mở miệng, bắt đầu suy tư. Nếu như dựa theo bình thường suy luận, đã từng hiện thực này vũ trụ, mạnh nhất bộ văn minh nói, bọn hắn đã đọc hiểu 99% vũ trụ quy tắc, vẫn còn chưa thể làm được sáng tạo mới vũ trụ khả năng. Như vậy, sáng tạo hồng hoang bản cổ văn minh, liền là so bộ văn minh còn cường đại hơn, đọc hiểu 100% vũ trụ quy tắc trung cực văn minh. Có lẽ là như thế. Trúc Chính Vi cũng lâm vào suy nghĩ. Mình ngộ cảnh năng lực, có lẽ chính là so 99% bộ văn minh mạnh hơn cái nào đó tiềm siêu cấp văn minh sáng tạo. Nhưng là, cực kỳ hiển nhiên, bọn hắn khai phát cái này văn minh siêu cấp năng lực, lợi dụng sinh linh đào mỏ, sáng tạo mới cao duy vũ trụ quá trình bên trong, trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Sáng thế thất bại. Lợi dụng linh hồn sáng tạo thế giới, nhưng đào mỏ đồ trung sản sinh lượng lớn mộng cảnh sĩ quảng tâm nghiệm, hội tụ mà thành đối lập mặt tối vũ trụ, trực tiếp đánh khóc. Rốt cuộc nhìn xem chính mình, cái này xử thi cấp độ khó, quả thực không phải người có thể quá quan được không? Những này mặt tối vũ trụ, cũng tỉ như trước mắt cái này một vị lý thế dân, đều không hợp thối thưởng đến nhanh thôi diễn đến ta chân diện mục. Mình lúc nào bị bỗng nhiên chơi chết, căn bản không ly kỳ được không? Hắn không khỏi khổ cực nghĩ đến, mình có thể sống sót tỷ lệ không đến 0. Không 0.0001 trình độ. Mình cho là mình nhặt cái đại tiên nghi, mình trên thực tế là nhặt được cái tử thần về nhà. Lý Thế Dân lại nói, sáng tạo thế giới tất nhiên cùng linh hồn có quan hệ. Sáng tạo chúng ta bản cổ văn minh, nắm giữ 100% hiện thực quy tắc, khả năng nắm giữ một loại hoàn toàn mới linh hồn kỹ thuật, mới có thể sáng tạo vũ trụ của chúng ta. Linh hồn kỹ thuật sao? Trúc Chính Vi trong lòng cảm giác nặng nề, bản năng nghĩ đến một cái tương tự kỹ thuật Mộng cảnh thợ mỏ kỹ thuật. Đường Hoàng có lẽ thật đoán đối cũng không ngoài ý muốn Rốt cuộc, lý thế dân cái này siêu cấp kinh khủng trí tuệ nhân hoàng, suy luận 4 triệu mộng cảnh thế giới kết cấu, mình nơi phát ra. Đối với mình cũng là có lợi, mình có lẽ có thể thừa cơ biết mình dị năng lý do. Nhưng là, hắn đối với mình ý hiếp, càng phát ra kinh khủng. Cái quái vật này, chúc chính vi trong lòng run lên. Tốt, dứt bỏ phương diện này vấn đề không nói. Mà rất nhanh, Đường Hoàng nói ra một cái tin tức kinh người, nơi này văn Minh phi thường xa đoạn. Nhưng là căn cứ hai người bọn họ công cụ người ký ức số liệu trị, phát hiện một cái phi thưởng có ý tứ địa phương, nơi này đã từng xuất hiện một cái đặc thù văn minh. Đặc thù văn minh? chúc Chính Vi nghi hoặc. Đúng thế. Trải qua những năm này phát triển, Đường Hoàng Thường xuyên cùng mình thảo luận một chút kiến giải. Hiện tại, đã đem mình làm quan tham ưu, chân chính thể tướng, rốt cuộc tài năng của mình hoàn toàn chính xác đạt được tán thành. Cái này đặc thù văn minh, không giống như là những này âm u đầy tử khí ra hỏa sẽ chỉ ở tại chỗ, mà là lựa chọn toàn bộ văn minh, không gian nhanh nhẹn gọn, rời đi phiến khu vực này. Bọn hắn cái kia Văn Minh, nói là muốn đi trước cái kia phát ra Tuyên Luân Bộ Văn Minh vị trí, đi tìm bàn sơ cầu đạo người. Bàn sơ cầu đạo người Văn Minh. Trúc Chính Vi trầm ngâm. Đúng thế. Đường Hoàng nói, bọn hắn không tin tưởng bộ Văn Minh, tại Tuyên Luân qua đi, sẽ đi hướng di vọng, có lẽ tìm ra kỹ thuật mới, có thể đánh phá vũ trụ phần mộ quy luật. Bọn hắn ôm chấu ngồi này, bước lên từ từ cả đồ, cho dù là đi đến bộ Văn Minh di chỉ, gặp được Văn Minh hải cốt, cũng coi là hoàn thành suốt đời mộ tượng. Trúc Chính Vi im lặng, ngẫm tưởng sao? Đúng vậy a, chẳng vừa mới không phải đã nói rồi sao? Mộng tưởng truy cầu là một cái văn minh tiến bộ động lực lý thế Dân nhẹ nói mặc dù bởi vì đại bộ phận văn minh bởi vì tuyên luôn đã mất đi tiến lên một tưởng nhưng là lại có một số nhỏ văn minh lấy tiền bối vì giấc động đi chiêm ngưỡng cố hương của hắn làm động lực mà cái kia văn minh gọi được các văn minh đường Hoangg lạnh lùng mở miệng trước mắt bỗng nhiên hiện lên một cái to lớn giả lập bản đồ phía trên có hệ ngân hà xung quanh mấy ngàn Hà hệ cùng trước mắt vị trí bọn hắn ở chỗ này xuất phát hắn chỉ chỉ trên bản đồ một cái không có hà hệ bao chủm chỗ cho khu Nơi nào không có đầy trời sáng chói ngân hà, chỉ có tất tiếng xô xoạt tốt một chút tiểu tinh hệ, tinh cầu. Người nói là? Trúc Chính Vi nói, "Đúng vậy, bọn hắn ngảy vọt, lấy thiêu đốt mình hơn phân nửa hà hệ là giá phải trả." tiến Hành Văn Minh nhảy vọt. Dương Hoàng nói, "100 triệu năm trước, toàn bộ địa phương tạo thành to lớn hà hệ trùng giống. Mà theo những năm qua này, mới có những tinh cầu khác. Hà hệ chậm rãi chạy ngược qua kia mảnh trống rỗng khu, mới có đếm ký của tinh." Trúc Chính Vi gật gật đầu. Nói cách khác, trên thực tế, vũ trụ đại bộ phận không có hà hệ bao trùm thưa thớt ngôi sao khu vực khả năng đều là bị nhảy vọt qua đi lưu lại phế tích cái hố. Rốt cuộc suy nghĩ một chút cũng đương nhiên, vũ trụ đại bạo phát, tinh hệ khuyết tán là cân đối. Vô số tinh cầu, tinh hệ, tựa như là bùn cắt đồng dạng bày ra ở trên mặt đất, vốn là tương đối cân xứng phân bố. Mà hắn bên trong các loại rõ ràng trống giống, khả năng liền là nhảy vọt lưu lại hố. Toàn bộ địa phương vật chất biến thành lô đen, tiến hành cực lớn chất lượng thời khắc nhảy vọt. Vậy hạ, nhìn đến đây là một cái trọng yếu tin tức. Chúc chính vi nói, chỉ sợ vũ trụ bên trong hiện tại chia làm hai loại tình huống. Một loại là như cái này đi rổng ổn nị Văn Minh Nghiên vui phái, một loại còn có hy vọng mơ ước đi truyền phái Văn Minh, loại này chỉ sợ cơ bản đều có triều thánh thâm, từ bốn phương tám hướng, tiến về bộ Văn Minh cố hương vị trí. Đúng là như thế. Đường Hoang gật đầu, cái này tuyên luôn, lúc đầu thì tương đương với, theo một ý nghĩa nào đó một cái tập trung tuyôn luôn. Dựa theo dạng này đến suy tính lời nói, tất nhiên có bốn phương tám hướng hành hương dạ Văn Minh, thiếu đốt từng cái hà hệ, chạy tới bộ Văn Minh vị trí. Nơi nào liền là trước mắt vũ trụ lớn nhất Văn Minh căn cứ. Bộ Minh chi trì, nơi nào phồn hoa trình độ Tất nhiên hội tụ vô số siêu cấp văn minh, hiện tại tuyệt đối không kém hơn Hồng Hoang văn minh vũ trụ. Đường Hoàng cũng trở nên nghiêm nghị. Đây là một cái cực kỳ trọng yếu tin tức. Đây chính là bọn họ trí tuệ trình độ. Lấy điểm dò mặt, mới thông qua một chút xíu tin tức, liền đoán được hiện thực vũ trụ đại bộ phận cách cục, trung ương căn cứ ở đâu. Chúc Chính Vi nói, "Đúng vậy à, vậy hả, nơi nào có lẽ liền là trước mắt vũ trụ trung tâm. Có lẽ không phải quá phồn hoa, có thể bởi tới quá khứ cũng lắc đắc không có mấy, nhưng đoán chừng cũng đã là quy mô lớn nhất, chúng ta phải tranh muốn đổi quá khứ bên kia." Chấm không dám quá khứ, cũng không đi qua. Cái này có chút thần bí bộ văn minh, tại chấm mắt bên trong, trước mắt lớn nhất có thể là sáng thế thần văn minh, rốt cuộc cấp bậc của hắn tiếp cận nhất. Đường Hoàng mở miệng nói ra, dù là không phải, hắn cũng là nữ hoa chờ cấp bậc thánh nhân siêu cấp văn minh, chấm bất quá là nhân hoàng thôi, không, có khả năng đi chịu chết. Phương nổ lông, triết lý cuộc sống, lồ sạch, nổ sạch, quét sạch, đi đến đâu càng quét đến đó cười mịn. Chương 303, đáng sợ suy đoán. Bôi chấm đi một chút đi. Lý Thế Dân Hư ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở trước mắt, cùng chúc Chính Vi cất bước tại mảnh này đường đi bên trong, đã, ngay cả chấm con gái đều không muốn theo nàng đi dạo một vòng, như vậy thì để chấm cùng ngươi đi một chút. Trúc Chính Vi thần sắc nghiêm nghị. Hắn cùng Lý Thế Dân Hư ảnh, cất bước tại mảnh này đô thị phồn hoa tinh cầu bên trên, nhìn xem từng cái cái neo đồng dạng người ngoài hành tinh, trên đường phố cất bước. Lý Thế Dân đích thật là một kẻ đáng sợ. Hắn trí tuệ tài tình, làm việc kín đáo trình độ, quả thực là không có hở. Đại đường Giang Sơn, toàn bộ hồng hoàng thế giới nhân gian giới, sẽ ở hắn thôi thúc dưới đồng bộ phát triển, điên cuồng lớn mạnh. Đồng thời, chọn xâm lấn hiện thực vũ trụ. Cho dù là ta, cũng vô pháp ngăn cản hắn loại này lớn mạnh. Trúc Chính Vi trong lòng âm thầm nói nhỏ: Ta mặc dù đánh tan cái trước bản đồ, nhưng hoàn toàn đánh không lại cái này mới mặt tối thế giới bản đồ. Từ trước mắt loại tình huống này, ta hoàn toàn không cách nào làm những chuyện gì, ảnh hưởng toàn bộ đại đường. Đường hoàng trí tuệ cường đại hơn mình. Đồng thời, như vậy mình trở thành người làm thuê, lý thế dân vẫn luôn không có đỉnh chỉ tham dò chính mình. Hắn đến cùng suy nghĩ cái gì, đưa ra cái gì, có dụng ý gì, chính mình cũng căn bản không hiểu rõ. Hắn tựa như là một đầu ẩn nút trong bóng tối hồ ly, đang không ngừng xem tí mình để người dùng mình. Ngài là nói, sáng tạo chúng ta hồng hoang vũ trụ trung cực văn minh, nhất định tại hiện thực vũ trụ bên trong sao? Trúc Chính Vi nhẹ giọng mở miệng, còn rất có thể là cái gọi là bộ văn minh. Đúng thế. Đường Hoàng đôi mắt hiện lên một vòng lãnh ý, chúng ta đều hy vọng sáng tạo chúng ta vũ trụ thần chết rồi, nhưng dù sao cũng phải bảo trì dự tính xấu nhất, không phải sao? Chúng ta nhất định phải lấy sáng thế thần còn sống, tiến hành dự định. Trúc Chính Vi trầm mặc một chút. Cái này đích xác là một cái người cẩn thận, nên làm sự tình. Phong ngừa chủ đạo, đề phòng tại chưa xảy ra. Nhưng là cái này phòng bị người là ta, cũng làm người ta khó chịu. Ta sáng thế thần đều cậu thành dạng này, ngươi còn tại suy đoán sáng thế thần khả năng tồn tại. Rốt cuộc, căn cứ suy đoán, 100% nắm giữ vũ trụ hiện thực quy tắc văn minh, liền là sáng tạo hồng hoang vũ trụ văn minh. Bộ văn minh là tiếp cận nhất 99%, không phải sao? Đồng thời, Trẫm vẫn luôn cảm thấy, cái này bộ văn minh có chút quỷ dị. Lý Thế Dân một bữa tiệc áo trắng, làm thư sinh cách văn mặc, cùng chúc chính vi sóng vai cất bước trên đường phố, khóe miệng dương lên một vòng ôn hòa mỉm cười. Bọn hắn tán phát toàn bộ vũ trụ, bộ vũ trụ tuyên luôn, trình độ nào đó chẳng phải là tại triệu tập những người khác, tại hướng chỗ ở của bọn hắn tiến đến. Như vậy, có hay không như thế một loại khả năng tính, cái này có lẽ căn bản không phải bọn hắn di chúc, mà là thiết hạ một cái bẫy, để người từ bốn phương tám hướng đi qua triệu chết. Lý Thế Dân lời nói, để chúc chính vi có chút lên u cục. Bảy hạ, Bồ Văn Minh, tại sao muốn làm như vậy đâu? Trúc Chính Vi nói. Lý Thế Dân thật sâu nhìn chúc chính vi một chút, còn nhớ rõ trong tiên luôn cố sự sao? 7 tỷ năm trước, Bồ Văn Minh đọc hiểu 99% vũ trụ quy luật, tự xưng vũ trụ trùng cực mạnh nhất Văn Minh, thông qua không ngừng nhảy vọt, cuối cùng vẫn không cách nào tiến hành cự ly xa di động, bọn hắn quyết định đình trệ, đã mất đi mục tiêu, toàn bộ Văn Minh lâm vào bạo loạn. Thế là tại bạo loạn thời điểm, viết xuống truyền bá hướng toàn bộ vũ trụ di chúc. Thần tự nhiên nhớ kỹ. Chúc chính vi trả lời. Đường Hoàng nói, như vậy có khả năng hay không? Bồ Văn Minh phát hiện vũ trụ hạn mức cao nhất cực thấp về sau, từ bỏ nhảy vọt di động, biết kia là vô dụng tiến hành, mà là một lần nữa tại một cái khía cạnh khác nghiên cứu cao hơn hạn mức cao nhất, tỉ như sáng tạo một cái mới vũ trụ. Lý Thế Dân khỏe miệng phảng phất nghĩ tới điều gì, cái này tuấn mỹ đế hoàng lộ ra một cái tương đương mỉm mợi mê người, giống như là kể chuyện xưa đồng dạng ôn nhu ngư khí. Mà bọn hắn rốt cục thăm dò 100 vũ trụ quy luật, hoàn toàn chính xác có trùng kiến một cái mới vũ trụ năng lực, nhưng là bọn hắn phát hiện, bọn hắn sáng thế kỷ, cần xưa nay chưa từng có năng lượng thật lớn. Nhưng bởi vì vũ trụ không gian nhanh hạn chế, bọn hắn căn bản là không có cách hội tụ nhiều như vậy năng lượng. Bọn hắn nhảy vọt đến một bên khác, liền phải thiêu đốt mình tinh hệ tất cả vật chất. Dưới loại tình huống này, vũ trụ là to lớn xít đâm lầy. Di động gian nan, cho dù là bọn hắn, cũng vô pháp đột phá vũ trụ hạn chế, đi ra bên ngoài vô số tinh hệ, thu thập năng lượng, lại trở lại đến văn minh của mình bên trong. Đường Hoàng Hư ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại cái này đồng hóa đồng dạng trên đường phố, tuấn mỹ dung nhan lộ ra một vòng trầm trọng, "Hái Khách à, nói cho trẫm, nếu như là ngươi, ngươi sẽ giải quyết như thế nào loại này năng lực?" Trúc Chính Vi trong lòng trong nháy mắt căng cứng. "Ngài là nói, bọn hắn?" Trúc Chính Vi cảm giác cổ họng của mình đều có chút khàn "Đúng vậy, đã mình không cách nào đi thu thập, không bằng để văn minh khác thu thập năng lượng." Thiêu đốt chính mình vị trí tinh hệ, lần lượt nhảy hướng đất đai của mình đi lên, không phải tốt sao? Để những cái kia văn minh mang theo mình vật chất cùng năng lượng, hội tụ đến đất đai của mình lên, sau đó dùng cái này vũ trụ bên trong xưa nay chưa từng có năng lượng, tiến hành sáng thế kỷ. Trúc Chính Vi trong lòng giận mình. Cái này nam nhân đáng sợ, suy luận nội dung, khiến người ta cảm thấy các phương diện quy luật, tiền căn hậu quả đều mười phần phù hợp. Ngay cả Trúc Chính Vi đều sợ ngây người. Làm không tốt, đời trước ngộng cảnh vũ trụ chủ nhân, thật sự là bộ văn minh, cũng không phải không có khả năng. Bộ văn minh là một cái điên quồng cầu đạo người văn minh so địa cầu cả viên tinh cầu lịch sử còn muốn lâu dài rằng giặc là 7 tỷ năm trước vũ trụ đi thuyền mấy ch trụ cước năm cuối cùng tuyệt vọng dừng lại hành trình cổ xưa nhất Trung cực văn minh nếu như cái văn minh này không có triệt để bởi vì lữ hành tuyệt vọng mà là nhạy chuyển phương hướng dự định sáng tạo mới vũ trụ loại này đáng sợ ý nghĩ cũng 10 phần bình thường lý thế dân khả năng thật đúng là đoán được cái vũ trụ này chân tướng lịch sử Chúc Chính vì trong lòng nhất thời trở nên phức tạp phạm phát lý thế dân mới là mình ngu sĩ vì chính mình làm công Về chính mình thôi diễn suy đoán một cái kinh khủng khả năng, mình dị năng nơi phát ra khả năng. Làm không tốt, cái này mộng cảnh vũ trụ bên trong gia thổ dân, ngược lại đến hiện thực bên trong, giúp ta từng bước một thăm dò ra năng lực của ta nơi phát ra, ta theo hầu chỗ. Bậy hạ, cái suy đoán này, làm người cảm giác mới mẻ. Chúc Chính Vi bưng lên một ly trà. Hắn mỏ cá phương thức, học được ra dáng. Lý Thế Dân hư ảnh tiếp nhận trà, giải thích nói, "Chậc a, suy nghĩ quá nhiều, chậc nghĩ bảo vệ đồ vật nhiều lắm." Cũng đối với thế giới này, cảm nhận được sợ hãi, sợ hãi mình là giả lập thế là làm rất nhiều rất nhiều không hiểu thấu suy đoán, mà trước mắt cái này cũng đồng dạng là suy đoán. Lý Thế Dân thấp rộng thì thầm, nhưng cái suy đoán này cũng rất có thể, không phải sao? Hắn chậm rãi nhìn về phía tinh không, rốt cuộc cổ lao tương truyền, bảng cổ chu sát 3000 ma thần, khai thiên tích địa. Kia 3000 ma thần, có phải là hội tụ tới 3000 cái siêu cấp khổng lồ văn minh? Chúc Chính Vi Triệt để rơi vào trầm mặc. Vậy hạ, đây là một cái đặc sắc đến tuyệt mỹ suy luận. Chúc Chính Vi Triệt đệ kính ngệ. Lý Thế Dân mắt sáng lên, mỉm cười, đây là chấm sở trường mà ngươi lại là một cái tòa tài, chấm cũng chỉ có điểm này có thể thắng qua ngươi. Trúc Chính Vi lắc đầu, "Bệ hạ, ngài đã có được một cái vương cần thiết năng lực, một tôn đế vương mới có thể xưa nay không là toàn năng, cũng không phải mỗi một chuyện tự thân đi làm, mà là có đầy đủ trí tuệ cùng cái nhìn đại cụ, khống chế cái khác các loại tài năng thuộc hạ, đem mỗi một thiên tài đều hợp lý phân phối đến cương vị của bọn hắn bên trên." Phương nổ lông, triết lý cuộc sống, lồ sạch, nổ sạch, quét sạch, đi đến đâu càng quét đến đó cởi mịn. Chương 304: Tìm kiếm hỏi thăm bên ngoài. "Kia bệ hạ." Trúc Chính Vi tiếp tục thúc Từ trên tổng hợp lại, Bồ Văn Minh, chúng ta tuyệt đối không thể đi." Lý Thế Dân cười tổng kết, tại trong mắt bên trong, kia phản phất là một cái hắc cá ám bên trong tản ra tự do khí tức hải đăng, quá quỷ dị. "Vậy hạ nói có lý." Trúc Chính Vi nói, "Chúng ta đại đường dư chịu, vẫn là ngay tại chỗ phát triển thành tốt." Lúc đầu mình còn muốn đi xem cái gì, vụ trộm làm một cái chuyện, nhưng là Lý Thế Dân một đợt phân tích, Trúc Chính Vi lập tức tê dại. Cảm giác giống như là một cái bẫy. Mặc kệ cùng dị năng của mình có hay không quan, cái chỗ kia có phải hay không chủ nhân đời trước gi trị, cũng không đi tìm đường chết, mới là tốt nhất. Hiện thực vũ trụ nhìn cực kỳ cẩn cỗi, nhưng hoàn toàn chính xác lộ ra một cố quỷ dị. Tiếp theo, chúng ta lấy cái này đi rồng hỗn y, làm phiên bang tấm gương, để bọn hắn cùng chúng ta đại đường hữu hào giao dịch, đạt được các loại ngon ngọn. Sau đó lại đi dần dần tiếp xúc những người khác. Lý Thế Dân mở miệng, "Nhiệm vụ của ngươi, liền là làm đại đường sứ giả, đã thông một đầu cái vũ trụ này con đường tơ lụa, đem liên tục không ngừng vật chất cùng năng lượng phong phú đến chúng ta đại đường quốc thổ bên trong, tiến vào chúng ta hồng hoàng vũ trụ." Chúc chính Vi gật, gật đầu, chính mình là cái lao lực mệnh, vô tình người làm thuê. Rốt cuộc thế giới này chính là như vậy. Ai mạnh người đó là ông chủ. Yếu chỉ có thể cầu nơi tay dưới đáy làm công. Chờ mình lúc nào phát dục tương đại, một lần nữa đứng lên, làm chủ nhân của mình. Nhưng là hắn nghĩ lại, ta cùng bản thể ngăn cách. Tư duy liên lạc không được, dựa theo ta tính cách của mình, bản thể làm không tốt còn không muốn cứu ta, để cho ta ở chỗ này làm công, cố gắng công việc. Ai? Bản thể làm thật không phải là người, ngay cả mình đều nghiệt ép. Tốt, chấm liền nên rời đi trước, người cố gắng ở chỗ này hưởng thụ một phen dị vực phong tình, chuẩn bị một chút ngoại giao cùng chấm con gái thật tốt trò chuyện. Lý Thế Dân tựa hồ rất hài lòng lần này giao lưu hội đàm. Chúc Chính Vi nhìn xem cái này một vị nhân hoàng rời đi, đột nhiên hỏi, vậy hạ, động tác của chúng ta to lớn như thế, thu thập lượng lớn vật chất tiến bảo. có phải hay không muốn đối trên trời những cái kia tồn tại, làm một ít chuẩn bị?" "Ha ha ha, đúng là như thế." Đường Hoàng không che giấu chút nào dã tâm của mình, rốt cuộc, Thiên đình, Tây Thiên, Địa phủ đều không thể có liên lạc. Không thừa cơ tích xúc, như vậy thì quá buồn cười, cho dù là bọn hắn phát hiện, cũng sẽ không đối chấm trực tiếp ra tay, nhân hoàng cũng không phải bọn hắn nghị phế liền phế. Bậy hạ, trên trời, thật mạnh như vậy sao? Trúc Chính Vi thuận thế nghe ngóng tình báo, Thiên Đình cũng bất quá là một cái thiên đạo thế giới thôi. Bậy hạ nắm giữ vô số cái chư thiên thế giới, có chư thiên thổ địa quan ấn quyền hành, chỉ cần ngươi sẽ biết sợ bãi nốt cửu bên trong bảy cửu sao? Dế số lượng lại nhiều, cũng trung quy là dê, mà chấm, chẳng qua là một cái quản lý cũng dẫn đầu bảy cửu phát triển dê đầu đàn thôi. Hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, hoàn toàn biến mất. Trúc chính Vi trầm mặc một chút. Mặc dù phía trên càng cao cấp hơn bản đồ, còn tại diễn hóa, tạo ra Bất quá tựa hồ đã bắt đầu định tính. Mình ngay cả cái thế gian giới đều chơi không lại, nếu như trên trời những cái kia thiên thần, thánh nhân xuất hiện, như vậy thì cực kỳ để to bằng đầu người. Nương. Chúc Chính Vi nhịn không được mắng một câu thô tục, chết không được, tiền nhiệm mộng cảnh vũ trụ chủ nhân sẽ trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Sáng thế kỷ, sáng tạo một cái mới vũ trụ, muốn chiến thắng sáng thế kỷ tùy theo đạn sinh mặt tối cát bã, cơ bản là không thể nào thành công. Phàm Phật tựa như là cái vũ trụ này tối chúng nguyên rủa đồng dạng, muốn sáng tạo một cái mới vũ trụ thay thế ta, liền phải tiếp nhận các loại tâm ma đại kiếp. Tuy theo sinh ra mặt tối vũ trụ xâm nhập. Hô, hắn hít thở sâu một hơi, cũng bắt đầu ngắm cảnh mảnh đất này. Tiếp theo, hắn cùng đi rồng Oni tiến hành vì đó nửa tháng hưu hào thăm hỏi, đồng thời tiết lộ hồng hoàng vũ trụ cách cục cùng hình ảnh, để cái văn minh này rất là giận mình, đồng thời không ngừng ước mơ. Rốt cuộc dục hoặc bao lớn, có thể nghĩ, mình chỉ có thể cuốn rúc vào mình tinh hệ địa bàn, nham chán đến dùng ai cho mình dạng trò cười văn minh trung tộc, là cỡ nào buồn tẻ cùng không thú vị. A, Oni, chúng ta có thể đi thành trường ăn nhìn xem a. Quá tốt rồi, đi rồng Ta rốt cuộc không cần nghiên cứu chúng ta 3.7 tỷ chuyển tiếu Lâm Bạch Hoa toàn thư, kia thực sự quá buồn tệ. "Tôi nghĩ ngươi là tại phủ nhận chúng ta thành quả sao?" "Phải biết, con dân của chúng ta cũng không buồn vẻ à, bọn hắn cố gắng cả đời đều không thể xem hết những sách vợ này, vui vẻ ngao du tại tinh thần hải dương bên trong. Hai cái đồ chơi người là tương đương vui vẻ." "Chúc chính vị nói, đương nhiên, mang các ngươi đi thành trường ăn điều kiện tiên quyết là, các ngươi phải giúp ta nhóm cho nhận biết Văn Minh viết sách tin vào đi. Chúng ta cũng không muốn lại bị hiểu lầm." "Đây là đương nhiên, chúng ta sẽ viết tin." Chúng ta hy vọng có thể tại thành Trưởng An bên trong, cùng chúng ta bạn qua thư tử, có chính thức gặp mặt một ngày." Đi dị rồng Ô Ni trăm miệng một lời. Trúc Chính Vi gật gật đầu. Thành Trưởng An trở thành những này hiện thực vũ trụ văn minh trung ương đầu mối than chốt, để bọn hắn vượt qua xa khoảng cách xa gặp nhau, cũng là đường hoàng kế hoạch một trong. Dù sao, mình cũng không có cách nào ngăn cản đại đường phát triển, lý thế dân đã quyết sách tốt hết thảy. Tiếp theo mấy chục năm bên trong, Trúc Chính Vi khắp nơi đi khắp, từng cái văn minh thăm viếng. Ta chính là cái lao lực mệnh, đi gặp từng cái phụ cận nhỏ yếu văn minh, đi làm đại đường sứ giả. Phủ Thừa tướng bên trong, chúc Chính Vi nhìn xem tinh tế bản đồ, từng cái tọa độ dấu chọn, bất quá, phủ cận khổng lồ Văn Minh ngược lại là có một cái, Đường Hoàng cũng không cho đi đối phương Văn Minh bên trong, nói cách khác, hắn cũng kính sợ lực lượng của đối phương sau. Trúc Chính Vi thần sắc bình tĩnh bắt đầu, một bên khác ta, dù là không có bất kỳ cái gì câu thông, ta đem vật này thả ra, khẳng định biết ứng nên làm những thứ gì. Ta làm bất quá lý thế dân, đầu của hắn thật là đáng sợ, liền nghĩ biện pháp chỉ một chút đánh ta nhân xâm quả thụ tôn hầu tử đi, kiểm tra hắn nội tình. Hắn gọi tới thuộc hạ, hạ lệnh, đem cái này thông cáo Đối ngoại ban bố đi, là hữu hảo lân bang đến kinh thành tin tức. Vâng. Một tên đại thần lui ra. Rất nhanh, đại đường thành trường an bên trong, một cái bố cáo dán tại tường cao phía trên. Phía dưới không ngừng có các nơi phú thương cùng bắt tính, xì sao bàn tán. Nghe nói không? Đương Kim mới nhậm tể tướng, toàn quyền phụ trách đối ngoại sứ giả hội đàm, những năm qua này đã đạt thông một đầu mới con đường tơ lụa. Lợi hại như vậy. Kia là đương nhiên, nghe nói công chúa cũng làm đại đường hoàng tộc đi qua, biểu thị coi trọng. Ta còn nghe nói, thánh thượng yêu nhất công chúa. Thiên Chân khả ái trưởng nhạc công chúa, cùng tài trí kinh người tể tướng đại nhân vừa thấy đại yêu, đã nói chuyện cưới gả. Đáng tiếc à, cái này một vị tương lai phó mã, đến được ngoại làm đại đường sứ giả, lại không tại thành Trường An bên trong hiện thân, thần bí như vậy. Trung quanh nghị luận ở Mỹ, càng truyền càng không hợp tói thượng. Một người dáng giúp anh tuấn nam tử chậm rãi đi ngang qua, nhìn về phía chỗ cao bố cáo, nhìn xem từng cái tin tức, khỏe miệng có chút có lại, cái quỷ gì, thân cung trong đại việt ta, lại còn thích trưởng nhạc công chúa. Một ông chủ trở về đại việt làm vua nhà Lý, trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, quyền thân áp chế. Đất nước miền Nam phải làm sao để? Chương 305, gió nổi mây phun. Trương Chính Vi có chút một bức, nhưng là vẫn không đi nghĩ cái này, lùng ta lung tung sự tình, nhìn về phía trước mắt. Đây là một cái báo cáo. Nội dung trong đó cũng rất đơn giản. Ngay gần đây, mới nhậm thể tướng, đi thăm hỗn độn vực ngoại các nơi phiên bang chư quốc, xây dựng hữu hảo hữu nghị, từng cái chư quốc dự định đến đại đường thành trung an, chiêm ngưỡng đương kim thánh thượng. Hết thảy 17 cái quốc gia. Hàng cái hệ ngân hà phụ cận mấy chục cái tinh hệ diện tích, có thể nói là tốc độ cực nhanh. Mà cái này đồng thời Còn bổ sung một chương tinh tế bản đồ, tiêu chú những quốc gia này vị trí. A, nguyên lai like là thế này phải không? Trúc Chính Vi lộ ra một vòng hiếu kỷ, không chỉ tiêu chí cái này 17 cái quốc gia vị trí, còn tiêu chí một cái điểm đỏ. Cái này điểm đỏ, chỉ sợ là còn duy nhất không có thiết lập quan hệ ngoại giao quốc gia. Tin tức này, đối người bình thường dâu địa, thậm chí Đường Hoàng cũng sẽ không đi để ý tới, nhưng đối với mình quá trọng yếu. Cái này điểm đỏ, chỉ sợ là Đường Hoàng còn không có thiết lập quan hệ ngoại giao quốc gia. Trúc Chính Vi hít thở sâu một hơi, nói cách khác, ngay cả lý thế dân cũng không có nắm chắc, cái văn minh này rất mạnh. Mạnh phi thưởng. Đây là một cái khác ta, ám chỉ tin tức. Đã lý thế dân đều giúp mình sàng trọn ra cái văn minh này, đồng thời lợi dụng đại đường quốc lực thăm dò một phen, nói cho tọa độ, làm sao có thể không đi xem một cái. Chỉ là không nghĩ tới, mình một cái khác phân thân, tể tướng đại nhân, vậy mà đều đã đi xứ vực ngoại, không biết trên người hắn xảy ra chuyện gì, biết cái gì chân tướng. Còn có, hắn lại còn yêu công chúa. Liền không hợp thói thưởng. Mặc kệ hắn, ta phải nhanh chóng ra đại đường thành Trường An, rời đi cái này che đậy thế giới, đi ra bên ngoài cho bản thể truyền lại tin tức đi Chúc Chính Vi thần sắc hoan thai, rốt cuộc hắn cái này lôi thần, liền là làm thành trưởng an tin tức chạm trung chuyển. Đạp đạp đạp, hắn mười phần nhàn nhã rời đi bộ cáo, đi ra đường đi. Hắn đi tới thành trường an cửa thành, sau đó rời đi thành trì, ra đến bên ngoài một mảnh rộng lớn thổ địa bên trong, là một cái ngoại vi phụ cận thành trì, ửng, ngay ở chỗ này đưa tin đi. Chúc Chính Vi đưa tin hoàn tất, một đường tiếp tục nhàn nhã dạo phố, đương nhiên bản năng dùng số liệu hóa hạch tâm quy tắc, con mắt quét hình đến bên cạnh một cái thần sắc quỷ dị nữ tử. Tên danh, Trương Thanh Nghiễm. Tư chất, Ngụy đạo cấp. Thân phận tây lương nữ quốc gián điệp. Từng đạo tin tức ở trước mắt vẽ qua. Trúc Chính Vi ngẩn ngơ, đầu góc bên trong nhớ lại một chút, nữ nhân này giống như cũng là từ trong thành Trường An đi ra. Giống như ta nhìn thông cáo, tại thông gió báo tin. Nữ nhi quốc gián điệp. Khoe miệng của hắn dương lên một vòng đường cong. Nhìn, thành Trường An cũng không phải cái này một vị đại đường thiên tử tuyệt đối trưởng khủng lĩnh vua. Lại còn có gián điệp tại ngụy trang thành con dân ẩn nút. Chỉ sợ, không chỉ một cái gián điệp, quốc gia khác làm không tốt cũng có. Bất quá tỷ nghĩ lại, cũng là chuyện đương nhiên chỉ cần biết rằng đại đường thành trường an bí mật là tương đối tốt che giấu mình. Dù là đại đường hoàng đế khởi động lại thời gian, ta căn bản không biết ngươi khởi động lại qua mấy lần, vậy thì thế nào? Chỉ cần ta tại bất luận cái gì thời gian trên mạng đều biểu hiện được 10 phần bình thường, ngươi liền không thể nhận ra cảm giác đến ta là gián điệp. Chẳng lẽ lại, ngươi còn đối đại đường mấy chục tỷ nhân khẩu, lần lượt đi nghiêm hình tra tấn hay sao? Trên lý luận, đường hoàng là có thể làm được, nhưng là sao có thể rảnh rỗi như vậy a? Chúc chính vì đều có thể lẩn tàng tránh thoát đường hoàng kiểm tra, cái khác đã sớm biết chân tướng các quốc gia cao tầng vì cái gì không thể ẩn tàng. Nhìn đến, chỉ có không biết thành Trường An bí mật ra hỏa, mới có thể bại lộ. Đại Đường quy tắc là không biết liền rất khủng bố, biết liền không thể sợ thời gian thức đo đường kính bằng kim loại gì. Thú vị. Trúc Chính Vi trong lòng tính toán, những năm này biết được thế lực phân bố tin tức, Đại Đường mặc dù là mạnh nhất thiên triều thượng quốc, nhưng cũng không phải thống trị toàn bộ thế gian giới thổ địa, Tây thổ vực ngoại thế lực, Tây lương nữ quốc, Sa Chỉ quốc, Ô OK Kê quốc, Sư có nước, nước, Bảo tượng nước. Mặc dù, những này Tây thổ nước toàn bộ chồng lên nhau, mới miễn cưỡng cùng Đông thổ đại đường chống lại. Thiên khả hán lý thế dân thống trị thịnh đường, vũ lực giá trị cũng không phải nói đùa. Nhưng bọn hắn trên thực tế cũng làm cho đại đường kiên kỵ. Bởi vì đại đường quốc lực chủ yếu là cường đại đại đường quân đội lên, mà tây thổ quốc thổ đại bộ phận nhỏ hẹp, thế nhưng là cá thể cường giả lại hết sức kinh khủng, đều là một chút tạp nhạp như quỷ sát thần, hỗn loạn khu vực. Mấy cái này thể cường giả, đơn binh lực lượng, ngay cả đại đường đều cảm giác có chút khó giải quyết, tính cơ động quá mạnh. Rốt cuộc, những quốc gia này một ít người đã từng đem tôn hầu tử đánh cho đau đầu. Có thể thấy được kinh khủng Đây chính là tạo ra hồng hoang vũ trụ thế lực phân bố, tương đương hợp lý. Nhìn đến, ngoại ưu nội hoạn a, lý thế dân không chỉ sợ trên trời, sát vách Tây thổ Man di chi quốc cũng có hạn chế. Khó trách Tây Du khó chịu như vậy. Chúc Chính vì có chút cười trên nôi đau của người khác dáng vẻ, hắn cũng không thèm để ý. Vừa mới điểm đỏ, thế giới kia tọa độ, trấn nguyên tử phân thân hẳn là sẽ đi một chuyến, đến đó làm một mảnh tợ mỏ, tốt nhất lắc lưu mấy cái người đến đánh tôn hầu tử. Tựa hồ là gọi, Bất Văn Minh. Ừm, gần nhất, ta cũng một mực đang âm thầm quan sát đại đường động tác. Đại đường ở phía trước như thế gióng trống khua chiêng, tiến công hỗn độn bên ngoại, không thể không bại lộ kỹ thuật của mình, ta ở bên cạnh quan sát, đã nghiên cứu đến không sai biệt lắm, là thời điểm đi xem một cái. Một bên khác, Tây thủ các quốc gia, từng cái quốc chủ thân niệm, ở chỗ này giao tiếp, bọn hắn vừa mới gián điệp tình báo truyền về, hết sức kinh người. Tựa hồ là gọi, Bất Văn Minh. Chúng ta một mực đang âm thầm quan sát đại đường, tiến công hỗn độn bên ngoại, không thể không bại lộ kỹ thuật của mình, chúng ta đã nghiên cứu đến không sai biệt lắm, là thời điểm đi xem một cái. Từng cái hư ảnh chậm rãi mở miệng. Rốt cuộc ai cũng biết đại đường quy tắc là thời gian quy tắc. Bọn hắn buộc phát văn minh kỹ thuật là phi thường khủng bố. Tại đường hoàng thời gian khởi động lại dưới, khoa cử chiêu mộ từng đám mới nhân tài, mỗi thời mỗi khắc đều tại thành trường an thời gian quanh co bên trong, điên cuồng cách thân. Bọn hắn tây thủ các quốc gia, so cứng thực lực, cùng đại đường so với người mới nghiên cứu phát minh kỹ thuật, sớm đã bị lật nát. Bọn hắn rất có tự mình hiểu lấy. Thành trường an là thiên đình khâm định thiên tử vương thành, thế gian giới văn minh tiến bộ giai đầu đàn. Bọn hắn đánh không lại đại đường, tự nhiên chỉ có thể là trở thành địa phương tiểu quốc, kéo dài hơi tàn. Nhưng ngươi thành Trường An chỉ có một cái, ngươi Đường Hoàng cũng chỉ có một cái, còn phải tọa chấn đại đường trung ương kinh thành, đồng dạng là không thể nào ngự giá thân trinh, đến chúng ta nơi này tìm chúng ta phiền phước. Đồng thời, ngươi kinh thành nghiên cứu tiên tiến kỹ thuật, khẳng định là muốn dẫn đi ra bên ngoài sử dụng. Nếu như ra thành Trường An, như vậy thì có bị chúng ta học trộm nghiên cứu thời cơ. Bọn hắn tây thổ các quốc gia, những năm qua này, một mực làm lấy nông thôn vây quanh thành thị phương trầm, ngươi tiến ta lui, ngươi lý thế dân chỉ có một cái người, chỉ có một cái kinh thành còn phải tọa trấn trung ương, có thể bắt chúng ta thế nào? Mà ngươi kinh thành bên ngoài các loại quân đội, cường giả, bọn hắn vẫn có thể va vào. Mà ngươi thành trường an năng lực, dù là phái ra mình xứ giả cung điện, chúng ta không đi vào ngươi thời gian lĩnh vực, ngươi có thể bắt chúng ta làm sao bây giờ? Bất quá, những năm qua này, kinh thành tiến bộ so bình thường nhanh nhiều lắm, nghe nói là một cái tài tướng. Một đạo nghe liền mười phần câu người nữ tử thanh nham mà miệng, loại này hoàn mỹ nam nhân, để thiếp thân hết sức tỏ mò a. Đem người này hòa hợp tử mẫu Hà nước sông, nhất định có thể đề cao nước ta tân sinh bé gái tư chất. Hừ. Lý Thế Dân thật sự là cẩn thận không cho hắn tệ tướng ra trường an một bước, sợ chúng ta trộm nhân tài của hắn đồng dạng. Một cái đầu voi to lớn thân ảnh mở miệng, chúng ta nước, một mực chỉnh trọng nhân tài, phải biết. Đúng rồi, Tây Du giống như còn chưa tới chúng ta nơi này đi. Là như thế này, nghe nói đến ngũ trang quán, vị kia thượng cổ tồn tại nhân gian đạo trận. Các vị an tâm chớ vội, thiên đình các vùng, cái này mấy trăm năm bỗng nhiên mất liên lạc. Đại đường Dương Triều, xuất trinh hồng hoang vũ trụ hỗn độn bên ngoại, sự tình các loại đều lộ ra kỳ quặc. Nhưng chúng ta nhất định phải theo vào, cũng điểm một ngụm chất béo, không phải lý thế dân tên kia một khi cường lại muốn dùng hắn gót sát, đặt chân chúng ta quốc thổ. Ai cũng biết, không thể thả mặc cho phát triển tiếp, không phải bọn hắn ngay cả phản kháng lực lượng cũng không có. Chúng ta cũng phải động thủ. Đúng vậy, cái kia vực nước, tựa hầu ngay cả đường hoàng đều cảm thấy khó giải quyết, chúng ta có lẽ có thể cũng thử đặt chân vũ trụ hôn độn bên ngoại, đi thử thăm dò cái kia hỗn độn bên ngoài nước, cùng chúng ta hồng hoang các quốc gia liên hợp một phen. Không chỉ chúc chính vi muốn đi qua, bọn hắn cũng muốn qua đi xem một cái. Phương nổ lông, triết lý cuộc sống, lôi sạch, nhổ sạch, quét sạch, đi đến đâu càn quét đến đó Chương 306 hiện thực văn minh. Một mảnh tinh cầu hoang vu sa mạc bên trong. Một tên lữ nhân hất lên áo choàng, chật vật cất bước tại bãi cắt lên, nắm cánh tay của thiếu niên. Trên mặt đất đều là từng quẻ đen nhánh thô giáp đất cát, đem đi chân trần hai cái người hai chân mải ra máu tươi. Chúng ta vị trí, tại 137 rác rưỡi vùi lấp tinh cầu. Không ít có thể giới sư, sẽ đem một chút vứt bỏ linh bộ kiện bỏ ở nơi này, dưới chân máy móc hải tầm, siêu năng pháo bảy cánh tay. Mặc dù đại bộ phận đã bỏ phế, nhưng đây là chúng ta cơ hội duy nhất. Chúng ta chỉ cần giao nạm chút ít tài nguyên, liền có thể tiến vào nơi này đảm bảo. Có lẽ có thể lắp ráp thành một chút. Ra ra, ta cái này cũng không thể dùng sao? A, là 396 hình cơ giáp 7 cánh tay, đáng tiếc đã vô dụng. Lao nhân túi lò xuống, nhặt lên một hạt hạt cát, lộ ra gầy còm đen nhánh rản mua gương mặt. Cái này rõ ràng là một mảnh phổ thông hoang vu sa mạc. Căn bản không giống như là một cái máy móc vứt bỏ trận, nhìn không đến bất luận cái gì máy móc. Hai tử a, vũ trụ quá to lớn. Như chúng ta thấy, sợ rằng chúng ta tuột văn minh, xa xôi các vị tổ tiên, nghe nói là mọ dị văn minh. Mọ dị văn minh Cái kia danh xưng cái thứ hai đặt chân thần cấp văn minh, phát ra vũ trụ tuyên ngôn di thư văn minh. Đúng vậy, hai tử, nghe nói năm đó mỏ Dị Văn Minh, thời kỳ mạnh mẽ nhất nắm giữ vũ trụ 82 quy tắc, đối vũ trụ phát ra tuyên ngôn, có được 8 tỷ năm dài giằng giật lịch sử, đã từng phóng xạ phạm vi, cao tới 37 cực lớn tinh vân, nhưng bọn hắn, cái này thịnh thế vương triều, cũng chẳng qua là Vũ trụ bên trong đùi bẩm bên trong đùi bẩm. Thật sao? Chúng ta là Mộ Dị Văn Minh hậu duệ." Hai tử lộ ra khát vọng thân sắc. Ai biết được, dù sao kẻ thống trị là như thế này tuyên bố. Tại đối toàn vũ trụ phát ra mộ địa tuyên ngôn qua đi chúng ta cùng năm đó bộ văn Minh đồng dạng đi hướng phân liệt cho đến ngày nay chúng ta văn minh phân liệt thành vô số bộ phận chúng ta cũng chẳng qua là một cái thoát đi chi nhanh thôi lao nhân nói mảnh đất này nghe nhiều nên thuộc lịch sử nghe nói đây cũng là mỏ gì văn minh sau cùng cái nào đó quyết sách khai chi tán diệp dùng hậu duệ khắp bố vũ trụ phương thức kết thúc tử vong của mình bởi vì là một ực phấn đấu mục tiêu đột nhiên biến mất ngộng tưởng tiêu tán tín niệm sụp đổ tất nhiên sẽ tùy theo xuất hiện bạo luận cùngrung chuyển là tất nhiên lời mặc dù nói như vậy Nhưng đến cùng phải hay không chẩn tướng, bọn dị văn minh hậu duệ, không phải bọn hắn những này cấp thấp bình dân có thể biết được. Rốt cuộc, bọn hắn cái này một cái bằng chi, có ký ức đến nay, ngay ở chỗ này sinh hoạt, vậy ở giếng bên trong, ở trong bùn không ngừng từ ta phát triển thôi. Đúng rồi, chúng ta văn minh phân liệt, truyền thuyết kia bên trong bộ văn minh đầu. Cái kia danh xưng mạnh nhất siêu cấp trung cực văn minh, có phải hay không cũng giống là chúng ta đồng dạng phân liệt đến vũ trụ các nơi rồi? Thiếu nên hỏi. Không rõ ràng, bộ văn minh là hoàn toàn biến mất, phát ra tin tức về sau, phản phất biến mất tại dị độ không gian đồng dạng hẳn là triệt để bản thân diệt tuyệt, thật sự là phiền phức a. Lão nhân vừa nói lịch sử, âm thầm mắng một câu, làm sao vẫn là tìm không thấy muốn đồ vật, gần nhất kiếm tiền, càng ngày càng khó. Một giây sau, bầu trời bên trong chuyển đến một đạo tiếng vỡ vụn. Người là ai? Chỉ là cấp thấp trùng dày song liên giờ nơ a sinh mệnh, vậy mà đến tinh cầu của chúng ta làm loạn. Giọng nói lạnh lùng vang lên, đồng thời, vẫn là 10 cái trùng dày thành quân kết đội, coi là có thể ẩn tàng đến chúng ta đám người bên trong. Quả thực một người, ngươi không nên đánh tiếp thân, thiếp thân là. Một đạo thanh niệm ôn nhu phảng phất ngon xuyên vào tâm linh, ta xích kim phái bảy đại lầm quan đều xuất động, căn cứ tình báo của bọn hắn, trên cơ bản đều tiếp cận giai đoạn kết thúc. Ta chỗ này, đối người cũng giống vậy. Nam tử có chút hăng hái nhìn trước mắt cái này một mặt nước nợ mỹ mạo nữ tử. Làm sao lại như vậy? Tây Lương nữ vương mặc dù vẫn là một bộ mảnh mai dáng vẻ, toàn bộ lòng người bên trong đều kinh đến, nhìn xem người nam nhân cao lớn này, những người khác không nói, xa chỉ quốc ba tiền, so ta còn cường đại hơn mười mấy lần, làm sao lập tức bị. Mình là một nhóm người này bên trong tu vi tương đối hạng chót nhưng mạnh như bọn hắn những tồn tại này, cho dù là Đường Hoàng cũng bắt bọn hắn cực kỳ khó giải quyết, không phải nhanh như vậy liền có thể giải quyết, vậy mà tại nơi này, tùy tiện liền bị đổi rồi. Mặc dù, mảnh này quỷ dị hỗn độn vực ngoại bên trong, bọn hắn chỉ có thể sử dụng chân pháp quy tắc, một thân sức chiến đấu hạ thấp đến không đến 1 phần 10 trình độ, nhưng bọn hắn tới là cái văn minh này tối cần một khu vực, ngay cả những này yếu nhất khu vực người đều đánh không lại sao? Một con sinh vật cấp thấp bị hoại, không biết từ chỗ nào tới xác rười giống loài, toàn thân đều là xác rười gen cấp thấp mà hàng. Nam nhân thanh âm lạnh lùng truyền đến, Các ngươi là thế nào đống nhiên toát ra tại chúng ta nơi này? Ngoại lai cấp thấp giống loài. Anh Tuấn Cao lớn nam tử, rội ra ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái. Nữ nhân, ngươi mặc dù là cái cấp thấp trùng dày, nhưng da của ngươi tối vậy mà xưa nay chưa từng có mỹ lệ, chơi một chút cũng là không sai. Ngươi không nên ép ta. Tây lương nữ vương triệt để giận dữ, cười lạnh nói, ta đường đường Tây lương nữ quốc chi chủ, trên thế giới này, không có đê tiện hèn mọn nam nhân có thể đối ta như thế làm càng. Nếu là tại ta quốc thổ, đã sớm sai người chém s Một đạo màu vàng kim nhàn nhạt trùm hạt trực tiếp đánh xuyên trước mắt nữ nhân lông ngực. Thế nhưng là một giây sau, vốn nên trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử Tây Lương nữ vương, trên thân hiện lên một cô không thuộc về cái vũ trụ này thần bí quy tắc, trong nháy mắt tránh thoát trói buộc. Người đây là cái gì? Thú vị nữ nhân. Nam tử khỏe miệng hiện lên một vòng kịch liệt kinh ngạc, không thuộc về cái vũ trụ này quy tắc, quả thực lật đổ hắn thế giới quan. Cút cho ta. Tây Lương nữ vương trong nháy mắt bạo phát một đạo thần bí hồng quang, đánh lui đối phương, sau đó biến mất không thấy. Hiển nhiên, bọn hắn mặc dù từ đường hoàng nơi nào? Lâm Thời học lén có thể hình chiếu quy tắc kỹ thuật, nhưng tiêu hao quá lớn, căn bản không thể trưởng kỳ sử dụng. Đáng chết, đáng chết. Tây Lương nữ vương điên cùng chạy trốn. Ta mặc dù không bị chết ở chỗ này, nhưng là vừa lên đến liền bị thiệt lớn. Đường Hoàng quả nhiên âm chúng ta, hắn hình chiếu quy tắc kỹ thuật tiêu hao tuyệt đối không có lớn như vậy, chúng ta chỉ học lén ra lông. Lại tới đây, hình chiếu lực lượng tới, dù là bộc phát một chút tự mình tu luyện tiên đạo hạch tâm lực lượng, tiêu hao cũng quá kinh khủng. Nhìn xem biến mất nữ nhân, nam tử lộ ra một vòng không thể tưởng tượng nổi. Mà đó lấy, hắn đạt được tín hiệu Tiểu tông chủ đại nhân, cái khác tất cả vòng vây dị giới sinh vật, trước khi chết đều bạo phát thần bí quy tắc, không thuộc về tứ đại lực cơ bản, chính là đến bất luận cái gì vũ trụ vật lý quy tắc, trọng lực hàng số, quang phổ bức sóng. Hoàn toàn khác thường lý, trực tiếp chạy. Nam nhân lộ ra một vòng vẻ quỷ dị, để người Phong Bế tin tức của bọn hắn, chúng ta tiếp tục bắt bọn hắn. Không thuộc về chúng ta vũ trụ quy tắc. Chẳng lẽ lại, chúng ta tiên tổ một mực truy tìm lực lượng, tại chúng ta thế hệ này đạt được cải biến. Nam tử lộ ra một vòng cực đoan vẻ của nhiệt, một đường đuổi theo quá khứ. Đương nhiên thần sắc hắn khẽ động, tại không trung tự nhủ, giống như người thấy cái khắc trùng dàiy mũi ảo ra sao hắn do dự một chút trực tiếp hướng về tây lương nữ vương biến mất địa phương dám đi mà qua hồi lâu nằm sắp run lẩy bẩy ra ra cùng thiếu niên mới chậm dai đứng người lên nhìn lên bầu trời kia một trận không hiểu thấu đại chiến các ngươi không có việc gì chứ cái này bên cạnh một thanh âm chuyển đến kia là một cái tuấn Mỹ mà mang theo nhu hòa tự nhiên khí tức thanh niên khỏe mắt của hắn có một viên nước mắt nữa rồi chúng ta không có việc gì hai cái nữ nhân vội vàng mở miệng chúc chính vì cười cười trong lòng có chút cảm giác sảng khoái Rất lâu vô dụng cái thân phận này, đi vào chỗ đi lại. Rốt cuộc, nước mắt nốt rồi thần minh xuất hiện tại Hồng Hoang vũ trụ, bị mang thủ đường hoàng phát hiện là muốn xong đời. Cho nên, hắn Hồng Hoang vũ trụ cơ bản không ngoi đầu lên. Mình hố hắn một thanh, trực tiếp đánh chết chính mình cái này phân thân cũng là có khả năng, nhân hoàng mới không sợ loại vật này. Trúc Chính Vi nhìn về phía bầu trời phương hướng, cười ha ha, các ngươi những này cổ đại trong thần thoại nhân vật, có siêu năng lực thần tiên pháp thuật, đến thế giới hiện thực đến, cũng muốn dạng khoa học à? Nhìn, quả nhiên bị khoa học hành hung đi. Mặc dù đối phương kỹ thuật đã cao đến chúc chính vi cũng thời gian ngắn nhìn không ra là cái gì khoa học. Chương 307, gặp lại. Tính danh: Lý Đạt. Tư chất: Phổ thông. Gen: Ba liên xoắn ốc. Nhìn trước mắt cái lão nhân này, từng dậy thân thể số liệu tin tức từ Trúc chính vi khỏe mắt hiện lên. Đúng vậy, cái văn minh này tất cả sinh vật, hoa hoa cỏ cỏ, đều là ba liên DNA xoắn ốc kết cấu, tựa như là một cây bánh quay trèo biển đồng dạng, duy mị xoay quanh. Người ngoài hành tinh cấu trúc gen, làm sao có thể cùng chúng ta giống nhau? Mặc dù trước mắt cái này, hoàn toàn chính xác kém nhiều lắm. Hắn nhìn về phía bầu trời, Tây Lương Nữ Vương chạy trốn phương hướng, nhẹ giọng thì thầm. Cũng khó trách, Tây thủ các quốc gia, bọn hắn vừa lên đến liền bị phát hiện. Cái này siêu cao cấp văn minh, quả nhiên cùng những cái kia sẽ chỉ giǎng trò cười xa đọa văn minh khác biệt, kỹ thuật quả thực không phải một cái giai cấp. Bọn hắn có được vũ trụ đứng đầu nhất gen kỹ thuật, căn bản cùng phổ thông văn minh không phải một cái giống loài sinh vật. Ba liên giờ nhân loại nhìn Tây Lương Nữ Vương, chờ đến từ song liên người địa cầu phía bản. Tựa như là song liên nhân loại nhìn xem liệu, GNA, sinh vật cấp thấp, đại tràng khuẩn que tột về tiến hóa cấp độ khác biệt cấp thấp giống loài. Rốt cuộc, hồng hoang thế giới, căn bản không chú ý chính mình huyết mạch, mình là cái gì gen sinh vật, tiếp tục thuận người vượn. Nhân loại vân vân phương hướng tiến hóa không có khả năng, cho dù là con khỉ bọn hắn đều không để ý, đều là tiếp tục tu luyện từng cái thiên đạo quy tắc hạt tâm, linh hội pháp tác. Đây chính là kỹ thuật phương hướng phát triển khác biệt. Mặc dù, mình gen kỹ thuật trải qua vô số phát triển, đã rất lợi hại. Nhưng cũng cực hạn tại xong liên rDNA kết cấu gen kỹ thuật. Rất sớm đã bắt đầu kết thúc phương diện này gen nghiên cứu, bắt đầu dẫn thân vào pháp tắc nghiên cứu ôm ấp Người ta ba liên giờ NA, khẳng định là văn minh khoa học kỹ thuật xuống một cái tương lai, là một loại hoàn toàn mới siêu ổn định trung cực kết cấu, đối với mình Lạc Hậu Nguyên Thủy văn minh gen kỹ thuật, đã là giảm chiều không gian đặc kích. Bọn hắn bị phát hiện là bình thường, mà mình giống như những người khác, đều là cất bước đại tràng khỏi que, sao có thể không bị phát hiện? Đương nhiên là, mình mặc vào quần áo, mình tìm người quần áo phụ thêm. Âm hiểm đường hoàng, làm không tốt trong bóng tối xét, liền là hố bọn hắn những người này tới chịu chết. Mà một cái khác ta cũng biết đó là cái cạm bẫy, nhưng ta thay quần áo kỹ thuật mười phần khắc chế điểm này, cho nên hắn vẫn là ám chỉ ta đến đây. Bất quá, cũng không phải nói tuyệt đối không bị phát hiện. Mình vẫn là có sinh vật cấp thấp khí tức, chân chính cường giả đỉnh cao rất dễ dàng bị phát giác. Vừa mới cường giả kia không phát hiện được, là bởi vì Tây Lương nữ vương khí tức ở chỗ này đại chiến bên trong điên cuồng bộc phát, làm lẫn lộn cảm giác của hắn. Các ngươi hai cái người, không có sao chứ?" Trúc Chính Vi lòng tốt nói. "Không có việc gì, chỉ là không có nghĩ đến." Lão nữ nhân hái hùng kia vẻ. "Đúng vậy a, không nghĩ tới, loại kia cường giả bỗng nhiên lại ở chỗ này lại chiến" Chúc chính vị nói, như vậy tiếp theo, hai vị dự định như thế nào? Còn ở lại chỗ này cái bãi rác ở lại sao? Nếu như cẩn thận đi xem, nơi này từng cái đất cát tròn, trên thực tế khắp nơi siêu cấp cỡ nhỏ nạ nổ cấp máy móc linh kiện, các loại chiến giáp, chiến đấu binh khí, súng ống linh bộ kiện. Cái này to lớn màu đen sa mạc, liền là vô ngần máy móc bãi rác. Một cái cực kỳ cao cấp vũ trụ văn minh, có được máy móc công nghệ nạ nổ cấp là bình thường. Nhưng không bình thường là, nơi này mỗi một khoả đất cát đều nặng tựa vạn cân, phảng phất từng khoả ngôi sao hàn thiết, hết sức kinh người. Chỉ sợ nơi này máy móc công nghệ đã đến đến siêu cỡ nhỏ giết người vũ khí trình độ, đồng thời còn có chất lượng áp xúc kỹ thuật, chỉ dùng hạt nhân nguyên tử cấu trúc mới vật chất kết cấu, mấy trăm tấn chiến giáp cơ giới, khả năng đều chỉ có con rùa lớn nhỏ. Nếu như thật đánh nhau, chỉ có thể nói, con rùa lớn nhỏ đồ chơi cơ giáp là đánh lén thần khí. Cái văn minh này máy móc công nghệ đã đến đến nghệ thuật trình độ. Chúng ta muốn rời đi, nơi này không phải nơi ở lâu." Lao Nhân nói, "Ta cũng là nghĩ như vậy." Trúc Chính Vi cũng không muốn tại cái này hoang vu khu vực ở lại, muốn đi có dấu vết người phồn hoa địa phương mới có thể thu được càng nhiều tin tức hơn. Về phần mình đến cái này Hoang Vũ chi địa, đương nhiên là đi theo mấy cái kia người trà trộn vào tới, thuận tiện để bọn hắn hấp dẫn ánh mắt. Kết quả chứng minh mình là đúng. Chúng ta đi thôi." Chúc Chính Vi nói. Hắn rất nhanh liền tiếp tục cất bước, cùng hai ông cháu này đáp lời, tiện thể nói bóng nói do thế giới này lịch sử. Cũng may mắn, cái này một vị ra ra một mực cho hải tử phổ cập khoa học, mình cũng có thể thuận tiện dự tính không ít. Đi một đường, bọn hắn đi ra mảnh này hoang mạc, đi tới ngoại vi đơn sơ rào chắn bên trong, đi ra mảnh này bãi rác, thấy được một mảnh phồn hoa khu vực. Hắn cùng hai cái này ông cháu tạm biệt, sau đó mình lên đường. Tuy nói đây là một viên bãi rác tinh cầu, nhưng cũng có mình đổ cũ thị trường, các loại thành khu cùng đường đi. Chúc Chính Vi ánh mắt hơi động một chút, bỗng nhiên nhìn về phía nào đó một chỗ, là một cái bụng lớn phụ nữ mang thai khi đi ngang qua, lập tức kinh ngạc. Tính danh: Tây Lương Nữ Vương. Tư chất: Thiên đạo cấp. Gen: nửa bố liên, tiến hóa bên trong. Trạng thái: Sinh dục suy yếu bên trong. Đây là một mảng lớn bờ UFO trạng thái Tây Lương nữ Vương. Dù là tại chúc Chính Vi mắt bên trong, cũng là cái này xưa nay chưa từng có xinh đẹp mỹ nhân tuyệt thế, nếu như sắp xếp mỹ nhân bảng, tự nhiên là vị trí thứ nhất. Nhưng là hiện tại, thế mà nâng cao cái bộ lớn. Hắn lập tức một mặt dấu chấm hỏi, như có điều suy nghĩ. Nhanh như vậy liền mang bầu, ai hài tử? Chẳng lẽ lại là vừa vặn cái kia lạnh lùng nam tử, vẫn là đuổi theo, diễn ra một loại nào đó không thể miêu tả được bạn. Chúc Chính Vi nâng má suy nghĩ lung tung, ừm, vừa nghĩ như thế, Đường Tăng có phải hay không tái rồi? Âu Yếm nữ tử vậy mà. Nhưng lại lại nghĩ lại Đường tăng vốn chính là cái hậu cung nhân vật chính một nhân vật như vậy. Đường tăng đi ngang qua từng cái địa phương, đều có mỹ nhân trong nháy mắt thích, cái gì thỏ ngọc công chúa, vợ cặp tinh, tây lương nữ vương. Còn có, nàng làm sao cũng học ta vụng trộm che giấu khí tức, nàng vậy mà cũng trùng hợp có phương diện này kỹ thuật. Trúc Chính Vi kinh ngạc, nhìn, nàng có thể là cái này một nhóm người bên trong, nhanh nhất trốn qua lục soát một người. Còn có, đây là ai hài tử? Trúc Chính Vi lâm vào suy nghĩ. Dựa theo tây lương nước phong tục, cả nước đều là nữ tử, là hướng nước tử mẫu hà đến thực hiện sinh dục. Như vậy trước mắt Tây Lương nữ vương, chỉ sợ cũng uống nước sông, thực hiện sinh dục. Tây Lương nữ quốc thế giới thiên đạo quy tắc, chỉ sợ là cùng kia một đầu mên ngông nước tử mẫu hà có quan hệ. Nước sông thiên đạo, nàng mang bầu, hẳn là uống mang tới nước tử mẫu hà trong bụng, mang thế giới này ba liên sinh vật hải tử, cho nên mới giống như ta, che giấu khí tước. Chúc Chính Vi hơi kinh ngạc bắt đầu. Đang lúc Chúc Chính Vi nghĩ như vậy thời điểm, đối diện bụng lớn Tây Lương nữ vương, cũng nhìn thấy Chúc Chính Vi. Nàng lập tức mắt bên trong bộ phát ra một vòng không thể tưởng tượng nổi, giật mình nói, vậy mà tại vừa ngoại hỗn độn tiên ma quốc gia bên trong, gặp Trấn Nguyên tử tiền bối. Chúc Chính Vi nghĩ nghĩ, đối nàng vẫy tay, lộ ra ý cười biểu thị hữu hảo. Nếu là tha hương lộ cố tri, đều là hồng hoang gia người, dù là giao lưu một phen cũng là chuyện đương nhiên. Chương 308: hát thần thoại nữ nhi quốc. Chúc Chính Vi không có ẩn tàng. Mấy cái này đại lão, trên cơ bản đều là một phương Tây Du thế giới Yêu Sơn đại vương, một phương quốc chủ, phải là mình Trấn Nguyên tử thân phận mới trấn trụ ra hỏa. Tại biết bọn hắn những người này khả năng cũng tới bên này về sau, đây vốn chính là kế hoạch của hắn một vòng rốt cuộc không lắc lư những này chiến lược mạnh mẽ, bản thân mình quá yếu, cũng không tốt thành sự. Đương nhiên, vẫn như cũng là lấy trấn nguyên tử một đạo phân thân xuất hiện, trước mắt đã chiến lược trình độ đã đúng quy cách, sẽ không bị hoài nghi. Đi theo ta đi." Chúc Chính Vi nhìn nàng một cái. "Vâng." Nàng vội vàng ngâng cao cái bụng lớn, thuộc nữ bước lộn xộn đi theo Chúc Chính Vi. Rất nhanh, bọn hắn đi tới một chỗ yên lặng hoang vu đường đi hẻm nhỏ bên trong. Tây Lương Nữ Vương có chút cung kính, xin hỏi tiền bối, lúc nào đến thế giới này? "Tùy ý du lãm một thôi." Chúc Chính Vi mở miệng, Các ngươi nghĩ không ra cũng không an phận, đến vực ngoại hồng hoang. Vực ngoại cũng không so với chúng ta hồng hoang vũ trụ, nguy hiểm rất nhiều. Năm đó, chí cao thần bản cổ, nhưng chính là tại những này vực ngoại hỗn độn bên trong, chém giết những này 3000 ma thần, mới khai thiên tích địa. Nơi này rất nguy hiểm. Tây Lương nữ vương giật mình. Cái gì gọi là chúng ta cũng không an phận? Chẳng lẽ lại mất liên lạc tiên đỉnh các vùng, thật đúng là. Trình chiến thần bí vô tận hồng hoang ngoại vực, gặp kinh khủng ngoại ma văn minh. Nếu như 3000 ma thần đồng dạng kinh khủng tồn tại, chỉ nói là đại đường không an phận thôi. Chúc chính vi phủ nàng một chút, để nàng đình trị nó bổ. Đúng vậy, vực ngoại nguy hiểm. Tây Lương Nữ Vương lập tức nghiêm mặt nói, chúng ta đã rõ ràng nhận thức đến, chúng ta nhận quy tắc hạn chế về sau, ngay cả một cái địa phương nhỏ người đều đánh không lại, nếu như không phải ta lợi dụng quốc gia chúng ta quy tắc, tiến hành nhận tảng, ngụy trang thổ dân sinh vật khí tức, chỉ sợ đã. Quả nhiên, nàng trộm cướp gen, sau đó dùng nước tử mẫu hạ để nàng mang thai, sinh ra bản thổ giống loại. Mặc dù, ta chẳng qua là tại mảnh văn minh du lạm đi ngang qua, nhưng cũng là cố nhân tiểu bối, xem như duyên. Về sau Ngươi dự định như thế nào?" Trúc Chính Vi ra vẻ tùy ý mà hỏi. "Ta Tây Lương nước quốc, cường giả cũng không hàng đầu, không có quét ngang hết thảy cường giả vô địch, nhưng có thể sinh tồn, là bởi vì chúng ta Tây Lương nữ chiến sĩ, từng cái dung manh thiệt chiến, chỉnh thể thực lực tổng hợp cực kỳ mạnh." Tây Lương nữ vương ngâng cao cái bụng lớn, rất lạnh nhạt nói, "Ta dự định sinh hạ đứa bé này, sau đó để đứa bé này lớn lên, uống xong nước sông, tiếp tục sinh hạ rất nhiều thổ dân hải tử, cấp tốc liên miên không rớt nhiều đời con dân, ở chỗ này, trong bóng tối thành lập mới Tây Lương nước quốc." Trúc Chính Vi toàn bộ người một mặt kinh. Ngươi chẳng lẽ liền là truyền thuyết bên trong dị hình hoàng hậu sao? Điên cuồng chỉ số cấp tốc độ bạo binh, nước tử mẫu hà năng lực, liền là trộm lấy từng cái sinh vật ưu tố gen, dung nhập nước sông bên trong, trở thành một đầu dùng chung gen sông, để uống nước sông nữ tử, tiến hành sinh dục. Cái này giống như 10 phần tiên tiến. Các loại, đó là cái cái gì hát thần thoại hồng hoàng a? Những cái kia dân mạng trong tiềm thức, nào bổ dung hợp cái gì kỳ kỳ quái quái nguyên tố. Tây Lương nữ quốc, vậy mà trở nên quỷ dị như vậy hắc kinh dị rồi. Tiên đối, ngài thế nào? Tây Lương nữ vương thần sắc một mặt yếu đuối ôn hòa, Cái này một vị tuyệt đại mỹ nhân 10 phần lo lắng hỏi, "Đúng rồi, nghe nói Tây Du một đoàn người, không phải đến Ngũ Trang có sao? Không biết khi nào, Đường Tăng một đoàn người mới đến ta Tây Lương nước quốc." Thiết thân đối với cái này truyền thuyết bên trong thánh nhân truyền thế, cảm thấy rất hứng thú. Nếu như có thể lấy được. À, dĩ nhiên không phải ăn thịt Đường Tăng, chẳng qua là muốn nhân cơ hội, thừa dịp bọn hắn muốn thông quan văn điệp nước có lúc, tiện thể lại muốn một ít Đường Tăng. Nang vội vàng nói, "Ngài hiểu, thiên mệnh không thể trái, phía trên không dám phản kháng, nhưng chúng ta bị thua thiệt, bỏ ra nước hấn." Đương nhiên phải nghĩ biện pháp, từ đường tăng trên thân, lấy chút đồ vật trở về. Đây cũng là phía trên ngầm đồng ý, nếu như chúng ta có thể làm được, tạo đường tăng một đoàn người một vài thứ, cũng sẽ làm bộ không nhìn chúng ta. Ngoa tảo. Chúc Chính Vi nhìn xem nàng đẩy cói lòng ngượng ngùng tư thái, trong lòng xuất hiện một cái hắc cá ý nghĩ. Nếu như thật là như vậy, Tây Lương Nữ Vương nói thích đường tăng, chẳng lẽ lại chân tướng nhưng thật ra là đỏ mắt hắn ghen cùng huyết mạch, muốn đem đường tăng làm nước tử mẫu hà đầu nguồn, ưu hóa toàn bộ gen hồ gen. Đến lúc đó nếu như thành công, chỉ cần uống nước tử mẫu hà, toàn bộ Tây Lương nước nữ tử nhiều đời đều sẽ sinh hạ đường tăng con gái, vẫn là hơn mấy ngàn vạn. Chúc Chính Vi cảm thấy 10 phần hợp lý. Cái này vô số đại siêu cấp thợ mỏ máy tính, diễn toán bổ sung thiết lập, hoàn mỹ dán vào nguyên tắc kịch bản có hay không. Vì cái gì? Một mực tuân theo không muốn nam nhân nữ nhi quốc, con gái phải tự cường nữ quốc vương sẽ bỗng nhiên mấy ngày ngắn ngủi, liền yêu đường tăng. Trước mắt giải thích thông được, người nào không biết. Đường tăng đen, đích thật là Châu. Từ chất thịt liền có thể đã nhìn ra. Đạt được đến từ cổ Phật chuyển thế tân mạch, dung nhập nước sông bên trong, về sau sinh bé con đều là đường tăng trồng, Tây Lương nữ quốc quốc dân bình quân tư chất, tất nhiên cần phải đến tăng lên trên diện rộng a. Tây Lương nữ chiến sĩ, đường tăng huyết mạch phiên bản, cái này quốc dân sức chiến đấu khẳng định tăng lên. Đáng sợ. Đường tăng một đoàn người, Tây Du thỉnh kinh, cũng quá kinh dị. Không hổ là 9981 nạn, cái gì yêu ma quỷ quái, cái gì mỹ nữ mặt nạ đều xuất hiện. Đáng tiếc à, nếu như không phải đường hoàng dẫn đầu chinh chiến vực ngoại, chúng ta cũng sẽ không bất đắc dĩ, cũng chạy đến vực ngoại tìm đòi. Rốt cuộc chúng ta nếu như không đổi theo bộ pháp lời nói, chúng ta chỉ sợ muốn Tây Lương Nữ Vương thở dài nói, kinh thành vốn là như thế cường thịnh, còn ra cái thần bí đại đường tệ tướng, nghe nói kinh thế đại tài, nếu như nô gia có thể đem hắn cầm trở về, ném tới Tử Mẫu Hà bên trong làm đầu nguồn nguyên phép, quốc dân của chúng ta tố chất cũng khẳng định hội. Chúc Chính Vi trong lòng triệt để tê. Nhìn đến, không chỉ là đường tăng lên người ở rể số đen, chính mình cái này quỷ vui ý cũng không có đến chạy. Làm không tốt, trước đó nhìn Tây Lương Nữ quốc trọng kim cầu tử, chính là nàng giở cho quỷ. Căn bản không phải cái gì, đang lẫn trốn Tây Lương nước thiếu nữ khát vọng tình yêu, muốn từ đại đường thành Trường An, Cái này nhân tại cường thịnh địa phương trọng người, chúc chính vi nổi ra gà đi lên. Trọng kim cầu tử, thì ra là thế. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, không hổ là yêu ma quỷ quái hoành hành hồng hoang vũ trụ, ven đường tùy tiện nhìn thấy một cái quảng cáo, phía sau đều ẩn chứa một cái kinh dị tiểu cố sự. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, cũng không có cái gì không hợp thói thường. Một cái văn minh phương thức tôi, một đầu tử mẫu hạ, không ngừng ném vào nam nhân ưu to gen, tiến hành len hội tụ. Lấy đạt tới văn minh tăng lên, đây vốn chính là cực kỳ hợp lý phương thức. Nhìn đến, thế giới này quy tắc là so sánh cái khác của chủ, ngược lại là nhỏ yếu Tây Lương Nữ Vương, ở chỗ này chiếm cứ ưu thế, tối thiểu nhất có thể lợi dụng quy tắc của mình, che giấu. Trúc Chính Vĩ cười, đột nhiên nói, "Như vậy, Tây Lương Nữ Vương, ta Lạc Lư có cái kế hoạch, ngươi có muốn hay không thử tham dự một chút?" Tây Lương Nữ Vương lộ ra nghi hoặc. hồng hoang thế giới tiếng tâm lừng lay chấn nguyên đại tiên, địa tiên tri tổ, vậy mà cũng sẽ đối loại này thế giới có hứng thú. Ngang so sánh, cũng chính là thế gian giới bên trong, tương đối mạnh một quốc gia thôi. Hắn nghĩ lại. Bất quá cái này một vị luôn luôn tùy tâm Tuần bơi giữa thiên địa, muốn làm cái gì thì làm cái đó, rất bình thường. Hung chim một cái phân thân thôi, cái này một tôn tồn tại, không biết bao nhiêu cái phân thân, vĩnh đồng thời chiếm cư trư thiên bên trong, tại các loại cùng người trò chuyện. Mà mình cũng cùng là Tây Du đại kiếp một khó, vốn là địa vị không tính quá thấp. Nàng nghĩ thông suốt điểm này, hỏi dò, tiền bối, muốn như thế nào? Ta đối của ngươi thiên đạo quy tắc, cảm thấy rất hứng thú, có thể giúp ngươi làm một chút thế giới này cường giả huyết mạch, để ngươi phong phú mình đến sông. Trúc Chính Vi mở miệng, đương nhiên, đây là một cái kế hoạch, có thể sẽ làm ra một chút phong ba. Thậm chí, Đường Tăng một đoàn người huyết mạch, ngươi cũng có cơ hội. Tiền bối, làm ơn tất để cho ta tham gia." Tây Lương Nữ Vương có chút hưng phấn, tin tức mới nhất, kia con khỉ không biết tốt xấu, bọn hắn gần nhất nện vào ngài nhân sơn quả thủ. Mặc dù đánh không lại kia con khỉ ngang ngược, nhưng ta cực kỳ thay ngài tức giận. Một ông chủ trở về Đại Việt làm vua nhà Lý, trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, quyền thân áp chế, đất nước nguy nan, phải làm sao để? Chương 309, hiểu rõ. Không chỉ coi trọng Đường Tăng, còn coi trọng Tôn Không nữa à? Cái này một vị dị hình hoàn hậu, nếu như lấy được Ngộ Không huyết mạch, làm ra một đống lớn con khỉ khỉ tôn, đích thật là sức chiến đấu tăng gấp bội dáng vẻ. Rốt cuộc, Tôn Hầu Tử vẫn là rất ưu. Tôn Nội không bị đặt ở Ngũ Chỉ Sơn hạ 500 năm, lại thêm thời gian khác, cũng mới không đến tiền tuế thanh niên. Số tuổi này, sức chiến đấu liền đã có thể so với Tây Du trên đường, so với cái kia động một tí mấy ngàn trên vạn năm tuổi thọ hồng hoang lao yêu quái, có thể nghĩ, nó tương lai thành tựu đáng sợ cỡ nào. Không Điểm Thỉnh Kinh người, tư chất không cần nhiều lời. Chúc Chính Vi mỉm cười, nhìn trước mắt Tây Lương Nữ vương, nơi này không phải nơi ở lâu, mà theo lấy ta tìm một nơi ẩn núp xuống tới. Kia đã tạ tiền bối. Nang đội và nói, chúng ta muốn ẩn nút đi nơi nào? Đương nhiên là trở về rồi hay nói. Trúc Chính Vi rất bình tĩnh, về trước Hồng Hoang thế giới. Tây Lương nữ vương cực kỳ kinh ngạc, nhưng vẫn gật đầu. Rất nhanh, hai người bọn họ người sẽ rách hư không, quay trở về Tây Lương nước quốc. Trúc Chính Vi cũng thành công làm khách nhân, tại cái danh xương này bình cường mã tráng, dẫn phong nhanh nhẹn dũng mãnh Tây Lương nước quốc, kiến thức một phen. Làm sao lại như vậy? Chấm, mới đi ra 2 giờ, mặc dù 2 giờ đều là sinh tử vật tốc, thế nhưng là ta Hồng Hoang thế giới Làm sao vượt qua mấy năm lâu? Tây Lương nữ vương rất khiếp sợ. Đồng thời, nàng trong lòng xuất hiện một cái không tốt ý niệm. Đây là đường hoàng âm u. Hỗn độn vực ngoại, hồng hoang vũ trụ thời gian tỷ lệ hoàn toàn khác biệt, đường hoàng đem bọn hắn lừa gạt tới đó, bị người điên cuồng đổi giết, quả quyết sẽ không phát hiện thời gian khác biệt. Dù là thích thú hoàn cảnh nơi đây, ẩn nút xuống tới, cũng khẳng định hao tốn lượng lớn thời gian. Thật là âm hiểm lý thế dân. Nàng trong lòng sợ hãi, đối trước mắt trấn nguyên tử tiền bối nói, đa tiền bối đề điểm, không phải ta khẳng định hội. Không có việc gì. Trúc Chính Vi nhìn nàng một cái. Lung lay trong tay vừa mới cầm tới lịch sử văn minh thư tịch, trở về trước đó, ta lấy được cái này, ở chỗ này cũng đầy đủ ngươi hiểu rõ bọn hắn văn minh, ngươi không phải cũng là lấy được cái kia văn minh hay sao? Đúng thế." Nàng hồi đáp. Trúc chính vi mở miệng, trực tiếp ngay ở chỗ này thu hoạch được bọn hắn văn minh cái tinh, phát triển, trở thành chủng tộc của bọn họ, lại về cái kia văn minh, bàn bạc kỹ hơn. Ta hiểu được." Tây Lương nữ vương cũng biết mình nên làm cái gì. Nàng cung cái khác quốc gia khác biệt. Những người khác sẽ nghĩ biện pháp cướp đoạt cái kia vượt ngoại chi quốc các loại kỹ thuật cùng bí mật tài nguyên. Nhưng Tây Lương nữ quốc, chủ yếu là trộm cắp cái kia văn minh huyết mạch, sau đó tự mình tiến hành sinh sôi, lớn mạnh quốc gia của mình, trước mắt mục tiêu của nàng đã đạt đến. "Tiền bối, ngài tại sao phải giúp ta?" Tây Lương nữ vương nghiêm mặt nói. "Chúc Chính Vi ý vị thâm trường nói, một số thời khác, biết được quá nhiều, không phải chuyện tốt." "Đúng." Tây Lương nữ vương nhìn về phía bên cạnh nữ quan, mang tiền bối đi nghỉ ngơi. Rất nhanh, Chúc Chính Vi bị an bài vào một chỗ hoa lệ cung điện bên trong. Hắn ngược lại là cực kỳ nhiên, bắt đầu nghiên cứu vừa mới lấy được cơ sở vỡ lòng tư tịch. Đây là nghiên cứu một cái văn minh căn cơ, chỗ thiết yếu. Hắn lật ra tờ thứ nhất, bắt đầu quan sát cái văn minh này hệ thống cùng văn minh trình độ. Là một cái văn minh, nắm giữ vũ trụ 80 quy tắc, liền có đặt chân tối cao kỹ thuật lĩnh vực, đặt chân 3 liên giờ NA sinh vật kỹ thuật. 3 liên giờ NA sinh vật, là trước mắt vũ trụ tối cao văn minh tổng cùng thành quả, đem huyết nhục tế bào xem như nhà máy phòng thí nghiệm, bên trong viết vào năng lượng hạt nhân năng lượng nguyên tử chỉ riêng kỹ thuật không gian ngại vọt. Vũ trụ bên trong, trước mắt bên ngoài đã biết văn minh, chỉ có bộ văn minh, mọ dị văn minh, đạt tới loại này 80 kỹ thuật cấp độ Chúc Chính Vi cảm giác mở rộng tầm mắt, sáng tạo một cái sinh vật, đem mình tất cả kỹ thuật viết nhập thân thể này ghen bản năng bên trong. Bọn hắn hồng hoang vũ trụ kỹ thuật đã sớm trệ hướng thực tế, mà trước mắt hiện thực này kỹ thuật, để hắn thấy được chính thống văn minh trùng cực văn minh bức tranh. Nhân loại nơi này là ba liên sinh vật. Tính mạng của bọn hắn kết cấu có hoàn toàn mới tạo nên. Bọn hắn đã sớm bỏ qua cổng cầy máy móc nhà máy, bởi vì bọn hắn chính mình là máy móc máy tiện, nuốt vào vật chất, liền có thể sản xuất từng cái tinh mật linh kiện. Chỉ cần thôn phệ đầy đủ năng lượng cùng tài nguyên, Một cái người liền có thể sản xuất ra to lớn phi thuyền liên hành tinh. Trong cơ thể tế bào, liền là từng tòa nạ nổ cấp năng lượng hạt nhân trạm phát điện. Thậm chí có thể tế bào nhà máy, thông qua hợp thành than, tại thể nội tạo ra kim cương. Bọn hắn đã sớm bỏ qua nhân công AI trí năng, bởi vì bọn họ trí thông minh đã có thể so với nhân công AI trí năng. Tóm lại, bọn hắn có thể là được xưng là thần sinh vật, mình một cái người liền có mình toàn bộ văn minh tất cả có thể có được toàn năng lực lượng. Cho nên, dạng này văn minh, chỉ cần có một cái tộc nhân trốn ra vũ trụ, tại vũ trụ lang thang cũng đủ để chủng kiến một cái hiện ra văn minh. Bọn hắn đem mình, xưng là, cơ giới sư, giới năng sư, thần năng sư. Đương nhiên, bọn hắn là có phần chi chuyên tinh. Không có khả năng một cái người toàn bộ học tập tất cả kỹ thuật tri thức, chỉ có thể lựa chọn mình giới năng sư lộ tuyến, thế là liền sinh ra rất nhiều nghề nghiệp. Nếu như vậy xem xét, cái văn minh này đích thật là kinh khủng. Đây chính là vũ trụ đỉnh tiêm văn minh sao? 80 hiện thực quy tắc kỹ thuật trở lên văn minh. Mặc dù, danh xương tiên tổ có được nắm giữ vũ trụ 80 bí mật tri thức, nhưng là trước mắt văn minh, đã rút lui đến 65 cấp bậc. Kỹ thuật thất truyền rất nhiều. Bọn hắn chỉ có thể hưởng thụ mình tiên tổ văn minh lưu lại tối cao gen thành quả, nhưng đã không có biện pháp lại sáng tạo mình đồng dạng trung tộc. Loại tình huống này, tựa như là mặc dù hiểu được làm sao sử dụng máy tính, nhưng đã sớm không biết chế tạo máy vi tính kỹ thuật. Phần này năng lực, khẳng tại bọn hắn gen chốt sâu. Chúc chính vi chìm ngâm mấy giây, không hổ là vũ trụ đỉnh cao nhất siêu cấp văn minh, dù là hủy diệt mấy trụ cước năm, bọn hắn cũng có thể dùng loại phương thức này, bảo lưu lấy bọn hắn dư huy. Chỉ cần người không chết, bọn hắn kỹ thuật liền sẽ một mực trong thân thể. Nhưng cầm lấy máy tính sử dụng Cho người tùy tiện mở ra, vẫn là nghiên cứu không ra toàn bộ nguyên lý, có thể thấy được năm đó trình độ kỹ thuật kinh khủng. Trúc Chính Vi trong lòng biết, trước mắt dạng này đỉnh tiêm văn minh, chỉ sợ còn có rất rất nhiều. Thậm chí, năm đó mọ dị văn minh phân liệt về sau, những này 80 quy tắc văn minh hậu duệ, phân bố tại vũ trụ các nơi, giống như là đầy sao đồng dạng nhiều lắm, lại cơ hội không cách nào di động. Mọ dị văn minh di sản, trải qua vô số năm, đều có khổng lổ như thế ảnh hưởng, như vậy mạnh hơn bọn họ thứ nhất văn minh, bộ văn minh đâu? Trúc Chính Vi nghi ngờ trong lòng càng phát ra mở rộng. Hắn cảm giác Có lẽ chính như Lý Thế Dân nói như vậy, Bộ Văn Minh rất có vấn đề. Tiền mối. Cái này, Trúc Chính Vi ngay tại xem sách suy tư thời điểm, Tây Lương Nữ Vương liền đi tới, "Ta biết kế hoạch của ngài, cùng vì cái gì giúp đỡ ý đồ của ta. Một ông chủ trở về Đại Việt làm vua nhà Lý, trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, quyền thân áp chế, đất nước nguy nan, phải làm sao để?" Chương 310, Đại đường tính toán. Đại đường. Thành Trung An. Lý Thế Dân ngay tại phê duyệt tấu chương, khóe miệng có chút dương lên, thời gian không sai biệt lắm. "Cái gì?" Trúc chính Vi kinh ngạc. Tây Lương Nữ Vương trở về, chấm muốn đi Tây Lương Nữ quốc một chuyến. Lý Thế Dân cười nói, bọn hắn tại chấm thủ địa bên trên xếp vào gián điệp, chấm lại làm sao không có tại bọn hắn nơi nào, xếp vào gián điệp. Hắn một bộ lòng có lòng tin dáng vẻ, bọn hắn đến cái kia văn minh cũng đã bị thiệt lớn. Tây Lương Nữ Vương, là cái này một nhóm người, một cái duy nhất có thể nhanh chóng trở về người, cũng là một cái duy nhất có thể trợ giúp chấm thống trị vùng đất kia người. Nói thật ra, một nước tại chấm mắt bên trong, 10 phần khó giải quyết. Lý Thế Dân nhẹ nói, vì cái gì a? Cái này Bên cạnh trường nhà công chúa có chút mê hoặc, bọn hắn không phải mới nắm giữ 80 thiên đạo quy tắc kỹ thuật sao? Thế giới của chúng ta, tùy tiện một cái chư thiên, tiểu thế giới, đều có thể cầm ra một cái 100 thiên đạo quy tắc hoạch tâm người. Đây là khác biệt. Lý Thế Dân lộ ra yêu chiều thần sắc, kiên nhẫn giải thích nói, chủ vũ trụ chân thực quy tắc, cực lớn đến khủng bố trình độ, 80 đã là cực kỳ khủng bố trình độ. Không phải chúng ta những thế giới nhỏ này 100 quy tắc hoạch tâm có thể so sánh. Đối phương đã quá kinh khủng, ta đại đường tự mình xuất trình, cũng không tốt cầm xuống đối phương. Nhưng là Lý thế dân khỏe miệng có chút dương lên, không cần đi chính diện đi chiến. Bọn hắn không có quy tắc hoạch tâm bảo vật thuyết pháp, nói cách khác, bọn hắn không có quốc gia ngọc tỷ. Liên đại biểu quy tắc của bọn hắn thiên đạo kỹ thuật là tùy ý đánh cắp. Ngày xưa bên trong, đại đường đánh trận, đánh hạ thế giới khác đều là cướp đoạt đối phương 100 thế giới quy tắc hạch tâm, cũng chính là quốc gia của bọn hắn ngọc tỷ. Cho dù là đánh một cái huyện thành nhỏ, đều muốn cầm tới mệnh ấn, cũng chính là tiểu thế giới này thiên đạo. Đây là một cái chuyện rất bình thường, không có lây đến thế giới kia thiên đạo quy tắc hạch tâm liền không cách nào sử dụng thống trị cái kia thổ địa thế giới kia quy tắc nhưng là trước mắt đầu đối phương quy tắc không có hạ tầm không có nước gấn cũng liền mang ý nghĩa bọn hắn không cần lại chính diện đi đánh cầm tới cái này Ngọc tỷ hoàn toàn có thể trong bóng tối đánh cắp đối phương kỹ thuật mà như thế nào đánh cắp mới có thể không đánh mà thắng chi binh rất đơn giản dựa vào Tây lương nữ Vương Tây Lương nữ Vương quy tắc thiên đạo, quốc gia của nàng Ngọc T tỷ chính là khắc chế cái văn minh này thủ đoạn mạnh nhất bởi vì cái này văn minh 80 quy tắc hệ tầm vậy mà tại bọn hắn mỗi một người vết mạch bên trong Tây Lương Nữ Vương có thể trộm lấy huyết mạch, cắm vào chủng tộc của mình bên trong. Bọn hắn là cỡ nào vương lòng cảnh giác. Thật sự là an nhàn đến không có ý thức nguy cơ văn minh a. Để Tây Lương Nữ Vương lợi dụng mình từ mẫu hà quy tắc, cầm lấy huyết mạch của bọn hắn, chúng ta liền có thể có được đối phương toàn diện kỹ thuật. Lý Thế Dân nhẹ dọng thì thầm nói, tràn đầy bảy miu nghi kế ngạo nghệ tư thái. Cái này một cái hiện thực quy tắc văn minh, hoàn toàn chính xác cực kỳ cường đại. Thậm chí, vậy mà tiếp cận cấp bậc thánh nhân siêu cấp chiến lực. Cho dù là bọn hắn đại đường, tất cả chư thiên thế giới, phát động toàn bộ quốc lực đều không nhất định đánh trò xuống tới. Nhưng là, bọn hắn không biết mình một phương này, thiên hình vạn trạng thiên đạo quỷ dĩ năng lực, liền không có phòng bị. Hữu tâm tính vô tâm, có thể không cần tốn công tốn sức, liền cầm xuống đối phương. Cớ sao mà không làm? Lý Thế Dân cười nói, lúc này, hẳn là chỉ có Tây Lương nữ vương cái thứ nhất lấy được hắn muốn huyết mạch bảo vật, lòng tràn đầy vui vẻ trở về a. Hắn người đồng hành của hắn chính ở chỗ này phản bội chạy trốn, chưa có trở về. Mà chấm, phải đi Tây Lương nước quốc, đi đem Tây Lương nữ vương bắt trở lại. Phu thân liệu sự như thần. Trương công chúa Nhưng lại rất nhanh liền lộ ra một tia lo lắng, nói, "Nhưng mà, Tây thủ các quốc gia, bao đoàn cùng một chỗ, phụ thân quá khứ, bọn hắn nhất định sẽ liên thủ." Một giây sau, trường Nhạc công chúa cũng nghĩ tới điều gì, kinh ngạc che miệng, "Cái này cũng tại phụ thân tính toán bên trong sao? Cái khác các quốc gia quốc chủ cường giả, đã bị phụ thân điệu hỏ Ly Sơn, đến hỗn độn vực ngoại bị đánh, vẫn chưa về. Hiện tại thắng lợi trở về trở về, cái thứ nhất nhất định là Tây Lương nữ vương, phụ thân hoàn toàn mượn nhờ trên lệch thời gian, có thể bắt trở lại." Kế sách này, quả thực là thật là khéo đem Tây thủ các quốc gia người đều nhau nhau tính kế một lần. Không chỉ hung hăng hố bọn hắn một thành còn có thể bắt được Tây lương nữ vương, lợi dụng nàng trộm lấy trở về kỹ thuật, rất khoái công dương cái kia Văn Minh. Thế nhưng là, phu thân a. Trường Nhạc công chúa lại lo lắng nói, quân chủ nhất luôn cự đỉnh, ngày năm đó lập xuống nhiều bước, nói ngày đại đường, trong ngàn năm sẽ không đối bọn hắn động thủ. Thiên tử lời nói, là miệng vàng lời ngọc, không thể nào là giả. Không có việc gì. Lý Thế Dân cười nói, chấm nói, chấm đại đường không thể động thủ, chưa hề nói, những người khác không thể động thủ chúng đã sớm lưu lại chỗ sơ hở này, bọn hắn cũng biết chỗ sơ hở này. Lúc ấy bọn hắn không thèm để ý, rốt cuộc bọn hắn liên thủ đại đường đều không sợ, nhưng là bây giờ. Trúc Chính Vi ở bên cạnh nghe được kinh ngạc. Lý Thế Dân ra hỏa này, làm âm có một tay a. Lý Thế Dân nói, chúng ta rất nhanh, liền lấy đến 80 chân pháp vũ trụ quy tắc, khi đó, chúng ta đại đường mới thật sự là phi hoàng lên cao. Tây Lương nữ quốc bên trong, người này lại tại náo bổ cái gì? Trúc Chính Vi kinh ngạc mấy giây, nhìn về phía đối phương. Đúng vậy, ta đã đoán được Tây Lương Nữ Vương trầm tư suy nghĩ, tại cái này một vị tiền bối rời đi về sau, rốt cục cảm giác mình mò tới cái này một tôn tiền bối thủ đoạn. Nói một câu nhịn, chúc chính vi 10 phần bình tĩnh. Tây Lương Nữ Vương mở miệng, Tây Du một nhóm, chính là Thiên Đạo chỉ định, Phật môn đại hương hành trình. Một đường đi về phía tây, vượt qua Tây thổ các quốc gia, dùng thông quan văn điệp, lấy bọn hắn quan lớn, nắm giữ Tây thổ các quốc gia quyền hành, đem toàn bộ Tây thổ thổ địa đặt vào Phật môn thống trị khu vực. Dùng cái này, thực hiện đông thổ đại đường, Tây thổ các quốc gia, dùng Phật môn đại nhất thống. Toàn bộ Hồng Hoang vũ trụ đều tin Phật dạy. Thế nhưng là, ngài làm đạo giáo cự phách, làm sao có thể thấy cái này? Tây Lương nữ vương niết tái nhợt bờ môi, nhỏ giọng nói: "Thiên Đình, phương Tây lôi âm tự mất liên lạc, ngài làm trên mặt đất thế gian giới người mạnh nhất, khẳng định phải lợi dụng cái này biến Cô Đỗ Phát, thừa cơ ảnh hưởng Tây Du cách củ, trong bóng tối đối Tây Thổ các quốc gia làm văn trường, chờ Thiên Đình các vùng trở về. Có lẽ đã biến thiên. Bây giờ, ngài muốn đối tôn hầu tử động thủ, liền đại biểu cho người làm địa tiên chi tổ, đạo giáo nhân vật thủ lĩnh, muốn phản kháng tiền mệnh, cùng Thiên Đình Phật môn đối kháng." nhấc lên mới một lần lượt kiếp. Trúc Chính Vi hơi kinh ngạc nhìn nàng một cái. Cái này âm mưu luận quá khoa trương. Ta muốn đảo loạn Tây Du ký tất cả cố sự, đại loạn thế gian, xây dựng một cái quân khởi nghĩa đối thiên đỉnh, phương Tây lôi âm tự độc thủ. Ta như vậy sợ, làm sao có thể như vậy sống, bóc cần khởi nghĩa. Người suy nghĩ nhiều quá. Trúc Chính Vi trực tiếp đánh gãy nàng, loại này người điên hành vi, đừng muốn nhắc lại. Ta hiểu, ta hiểu. Tây Lương nữ vương liên vội vàng gật đầu, một bộ ta đều hiểu thái độ. Ngươi hiểu cái quỷ a. Trúc Chính Vi nhìn xem nàng lập tức im lặng. Trước mắt Tây Lương Nữ Vương như thế nào là một cái loại này tên điên, để người đau đầu. Trúc Chính Vi nói, "Tiếp theo, ta." Thế nhưng là một giây sau, bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một tháng ngây. Bầu trời bên trong, một tên người khoác đạo bảo nam tử chậm rãi đi tới, "Tây Lương Nữ Vương, ta chính là Bạch Hàn núi, sao bác đầu đạo nhân, xin đi chúng ta đạo quan, là một lần khách." Hắn vừa mới nói xong, liền thấy phía dưới cùng nhau chấn môi tử, lập tức lộ ra một vòng kinh ngạc cùng giận mình, đi vào uống trà Trúc Chính Vi trước mặt, xoay người cúi đầu, "Tiền bối, tại sao lại ở chỗ này?" Chương 311 chuẩn bị chiến đấu Chúc Chính vi bồi rồi mấy giây uống trả thời điểm trong lòng chỉnh lý suy nghĩ cái này người cho khí tức của mình cực kỳ cường đại đáng sợ thiên cương đạo nhân viên thiên cương đẩy lương đổ Chúc chính vi trong lòng nào nào nhớ tới cái này lịch sử nhân vật nổi danh lý thế dân vậy mà cũng đánh Tây lương nữ Vương chủ ý mình là thấy được nàng tử mẫu hà quy tắc mới nghĩ đến đối hiện thực này chân pháp văn minh quả thực trời khác. nhưng là đối đường hoàng tới nói đã sớm biết khẳng định đối Tây lương nữ Vương bố cục mà trước mắt người đạo nhân này muốn tới mang đi Tây lương nữ Vương Mình rõ ràng đánh không lại. Nói thực ra, mình bây giờ cũng chính là chỉ có cấp 9 100% thiên đạo hạch tâm cảnh giới, trên thực tế cấp 9 chiến lực cũng không phải là mạnh cỡ nào, đoán chừng ngay cả không am hiểu chiến đấu dị hình hoàng hậu Tây Lương nữ vương đều có thể khổ chiến. Viên Thiên Cương, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tây Lương nữ vương quả nhiên ân ứng suy đoán, đồng thời có chút nổi giận, chúng ta cùng đại đường Vương Triều ký kết khế ước, ngươi làm sao? Viên Thiên Cương không tiêu ngạo không tự ti, đứng tại bàn trà trước mặt, lạnh nói, bản đạo không lệ thuộc vào đại đường Vương Triều, một phương ẩn thế đạo quan cùng Đường Hoàng làm xuống ba cái hiệp định, trước mắt hắn cầu bẩn đạo một sự kiện. Mang người đến đạo quan làm một lần khách. Tây Lương nữ vương sắc mặt kỳ biến. Trong chốc nhóm này, nàng biết cái này từ đầu tới đuôi đều là tính toán. Đường Hoàng đem bọn hắn Tây thủ các quốc gia cử động, cùng các loại chuyện phát sinh hái, đều hoàn toàn tính kế ra, đồng thời ở chỗ này, đợi nàng Khải Hoàn mà về. Tây Lương nữ vương, sẽ không để cho ngươi mang đi, ngươi lại trở về đi. Chúc Chính Vi ngồi tại bàn trà trước, cũng không ngẩn đầu lên uống trà, đây là đại đường cùng Ngũ Trang quán phân tranh, ngươi không nên gia nhập hắn bên trong. Viên Tiên Cương mặt lộ vẻ vẻ khác lạ, hắn cẩn thận nói, "Trấn Nguyên tử tiền bối, ngài làm sao tại cái này huống trà? Ngài ngũ trang quán bên trong phát sinh đại sự, ngài chẳng lẽ còn không biết được sao? Ngài nhân xâm quả thụ, bị đại náo Thiên cung con khởi đập." Trúc Chính Vi nhàn nhạt nhìn hắn một cái, tự nhiên sẽ hiểu, bất quá là một cái tay đẻ chết khởi con, sau đó lại xử trí hắn. Tây Lương nữ vương sẽ không để cho người mang đi. Viên Thiên Cương sắc mặt bất động, trong lòng ngược lại là suy tư bắt đầu. Hắn là đạo giáo người, mà đạo giáo lão tổ Trấn Nguyên tử, liền để cho hắn kính sợ người. Trước mắt hắn như thế nào nhìn không ra, đây là một đạo nhỏ yếu phân thân. Đáng tiếc, hắn cũng không dám đậu thủ. Địa tiên tri tổ uy danh mang đến cảm giác các bách, không phải hắn có thể đột vào. Hồng Hoang vũ trụ, Tây Du lại thế, các loại chư thiên thế giới chiến đấu, quá thâm trầm, nghe nói hiện tại còn dính tới vô tận hỗn độn bên ngoại. Đây là phong hiểm, cũng là cơ duyên. Nhưng mình cũng chẳng qua là đường hoàng một cái giao dịch hiệp định, không cần thiết tìm đường chết. Hắn do dự mấy giây, ổn quần nói, "Trấn Nguyên tử tiền ta liền rời đi." "Đi thôi." Chúc chính Vi gật gật đầu. Bầu trời cái này một tôn đạo nhân xoay người tối đầu, trong nháy mắt rời đi. Trúc Chính Vi thở dài một hơi, vẫn còn may không phải là Đường Hoàng bản nhân tự mình tới, không phải cái kia coi trời bằng vùng nhân hoàng, nơi nào sẽ quản ngươi cái gì phân thân, trực tiếp đánh chết, đem người mang đi lại nói. Dù sao đã kết thủ kết toán, hắn mới mặc kệ ngươi. Trước mắt trấn nguyên tử, không hổ là một đời cự đầu, mặt mũi đến chỗ nào đều được hơn nên. Tạ tiền buổi cứu. Tây Lương Nữ Vương Tùng thở ra một hơi, cảm giác sống sót sau thai nạn. Người không nên gấp người tiếp tục kế hoạch của ngươi, đổi mới nước từ mẫu hạ, chuyển hóa đời sau con dân lại phản công, cái kia Văn Minh. Chúc Chính Vi nhìn thoáng qua nàng. Chúc Chính Vi quyết tâm muốn tiệt hồ. Lý Thế Dân thật vất vả làm nền lâu như vậy, lập tức sẽ tới tay thịt, trực tiếp thay hắn ngầm hạ. Sự phát hiện kia thành Văn Minh, chính là không có phòng bị mới có thể bị đánh lén. Nếu như chính mình đem đối phương cầm xuống, hết thể chuyển hóa làm tận mỏ, mình liền có được một cái siêu cấp to lớn có sắn văn minh thế lực. Cái cơ duyên này không có khả năng bỏ lỡ. Mình thật có thể bắt đầu chính thức lộ diện, xây dựng thuộc về thế lực của mình, lôi kéo tây lương nước quốc, tiến công hỗn độn vùng ngoại, cũng là không sai thủ đoạn. Đại Đường Đựa thư phòng một mảnh lộn sột đáng chết lý thế dân đôi mắt hiện lên một vòng tức giận lần trước có thể hiểu thành ngẫu nhiên lần này là cùng chấm tận lực đối nghịch châ muốn liền là Tây lương nữ vương trong tay 80% trấn pháp quy tắc kỹ thuật hắn một cái đường đường chấn nguyên tử nằm giữ chân pháp quy tắc 99% trở lên đều thuộc về bình thường đối với toàn bộ vũ trụ tiếp cận toàn trí toàn năng cái kêu văn minh đối với hắn không có bất kỳ cái gì chỗ tốt tận lực ngăn cả chấm chính là muốn cùng châm đối đầu hắn Long nhan dặ giữ lần thứ nhất đi ra hắn liền ăn bệnh thiếu máu lần thứ hai bay lên thời điểm lại bị hung hăng làm một trận, đối phương vậy mà đã sớm tại Tây Lương nữ vương nơi nào, ngồi xuống hắn. Tể tướng Trúc Chính Vi làm bộ vô sự phát sinh. Hắn trong lòng nói thầm, bản thể làm sao tính cách đại biến, như vậy lãng. Trước đó không phải một mực cầu ở phát dục sao? Nhìn đem đường hoàng tức giận đến giận sôi lên. Bất quá làm tốt lắm. Tây Lương nữ quốc, trải qua 7 năm trôi qua, Trúc Chính Vi ở chỗ này ổn cư xuống dưới. Thậm chí trợ giúp Tây Lương nữ quốc tiến hành nghiên cứu. Hắn phát hiện Tây Lương nữ quốc sở trường phôi thai bồi dưỡng kỹ thuật, nhân công sinh sôi gien 10 phần hùng vĩ. Nhưng mà, bọn hắn chuyên nghiệp cường giả mặc dù nghiên cứu rất sâu, nhưng vẫn là so ra kém hình lục rắc chiến sĩ chính mình. Đặc biệt là nghiên cứu trước mắt sơ người huyết mạch. Đây không phải đơn thuần gen sinh vật công trình kỹ thuật, là gen công trình làm cơ sở, tại giờ phía trên ghi vào các loại kỹ thuật, cần một cái toàn năng người mới có thể thuận tiện nghiên cứu. Ta nghĩ đến lý thế dân toàn bộ kế hoạch. Mặc dù căn bản là không có cách giải mã bọn hắn 3 liên NA huyết mạch, nhưng trực tiếp sinh sôi cái này sinh vật chủng tộc, cũng cần một cái hình lục rắc chiến sĩ, tiến hành sơ bộ nghiên cứu. Hắn khẳng định dự định ném cho toàn năng thể tướng, để hắn tăng ca Đáng tiếc, cái này công việc, trước mắt không đến được chỗ của hắn, đến trên tay mình. Được bản thân đến nghiên cứu, vậy đại khái liền là hạnh phúc thống khổ đi. Mà đoạn thời gian này, cũng nghe nói Đường Hoàng thất bại về sau, không có lấy đến dị hình hoàng hậu nhân bản sinh sôi năng lực, chỉ có thể lui mà cầu lận, đi vụng trộm lấy mấy cái xâm người huyết mạch nhân loại, rút ngắn hồng hoang vũ trụ. Hắn dự định thuần hóa cái này xâm người, để bọn hắn đời đời sinh sôi, trở thành dưới tay mình binh sĩ. Bọn hắn cũng không nghĩ phá giải máy tính gen mã, mà là trực tiếp sinh sôi máy tính, trước hình thành binh lực lại nói. Ngay cả chính bọn hắn những này hậu đại đều chưa hồi phục tiên tổ vinh quang giải đọc thân thể của mình tất cả nguyên lý bọn hắn những người ngoài này sẽ không tự đại đến cảm thấy mình có thể Rốt cuộc sinh sôi cái chủng tộc này đại đường binh sĩ Hồng hoang vũ trụ tốc độ thời gian trôi qua rất nhanh cho nên sinh sôi cái mấy trăm năm bên ngoài cũng mới quá khứ mấy ngày thôi kế hoạch này là đi đến thông đích thật là không sai ý nghĩ chân pháp vũ trụ liền phải dùng chân pháp quy tắc đi chương chiến dùng khoa học đánh bại khoa học ngoại lai mộng cảnh thiên đạo quy tắc bị hiện thực vũ trụ bài xích gánh vắt quá nặng đi không có khả năng gánh chịu lâu dài chiến tranh hao ồn bất quá cũng muốn đến phiên ta ra tay rồi. Chúc Chính Vi hít thở sâu một hơi, Tây Lương Nữ quốc, các nữ binh, chuẩn bị xuất chinh, chuẩn bị sẵn sàng sao? Đã tốt nhất chuẩn bị. Tây Lương nữ vương một mặt kinh hỉ, không hổ là truyền thuyết bên trong gần thánh tồn tại, ngài thật sự là quá lợi hại, cơ hồ không gì làm không được, không gì không biết. Mình mặc dù chiến lược không đủ, nhưng nghiên cứu biểu hiện vẫn là rất tiếp cận thánh nhân. Các thánh nhân dù là năng khiếu tư chất lại lớn nhất, tại tháng 5 dài đẵng bên trong cũng tại từng cái lĩnh vực bên trong, hậu thiên cố gắng tích lũy tri thức, nhìn cái gì cũng biết, tương đương với người hoàn mỹ. Mà mình cũng là như thế. Chớp mắt trải qua nghiên cứu của mình, lấy tốc độ cực nhanh, tiến hành huyết mạch dung hợp, để bọn hắn bắt đầu có được cái kia văn minh đặc thù huyết mạch. Mà có huyết mạch của bọn hắn, liền đại biểu có được bọn hắn tất cả kỹ thuật tiềm lực. Chỉ cần tu luyện, đào móc là được rồi. Như vậy, Tây Lương nữ vương, chờ mong biểu hiện của ngươi." Trúc Chính Vi cười nói, "Các ngươi đã là bọn hắn chủng tộc một thành viên, tại hắn bên trong trong bóng tối phát triển thế lực, không là vấn đề. Nếu như gặp phải cực độ khó giải quyết tồn tại, có thể dạy ta ra tay, ta có thể giúp ngươi trấn áp bọn hắn." "A, ngoài cái này trước mắt, không phải một đạo phân thân sao?" Tây lương nữ vương do dự. Ha ha ha, không có việc gì, ta sẽ để người trấn áp bọn hắn. Đúng, ta dạy cho ngươi máu sương pháp, ngươi đã học xong đi. Trúc chính vi trong lòng nói. Đương nhiên học xong A. Tây lương nữ vương cảm động hết sức, hiện trường lui xuống quần áo, lộ ra một thân bạch cốt, thật sự là quá cảm tạ tiền bối. Nàng cũng là thích trưng diện nữ nhân, cũng bắt đầu nghiên cứu y phục. Ừ, như vậy rất không tệ. Trúc chính vi gật gật đầu, nhìn xem nàng cái này một bộ bạch cốt, hết sức hài lòng, đi thôi, đi chinh phục cái kia vực ngoại hôn độn văn minh Ở nơi đó trước xây dựng một cái tiểu quốc căn cứ địa, rất nhanh liền có khách đến đây. Chúc Chính Vi lần nữa ngồi xuống tới uống trà, nhìn về phía Tây Lương Nữ Vương rời đi, mình vẫn nhớ. Tây Du ký bên trong, Ngũ Trang quán cửa hải tiếp theo là Ba Tá Bạch Cốt Tinh. Ừm. Tạm được. Chúc Chính Vi nhìn về phía Tây Lương Nữ Vương, thần sắc quỷ dị. Một ông trùm trở về Đại Việt làm vua nhà Lý, trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, quyền thân áp chế, đất nước miền Nam phải làm sao để? Chương 312: Đảo mạo đại nghiệp. Đất chết khu vực. Làm phê tích bại giáp. Nơi này thấy bầu trời đều là âm u xám nhạt nhăn sắc. Vô số bụi cùng mảnh vụn tràn ngập tại đại khí cùng vũ trụ bên trong, ngay cả mảnh đất này, duy nhất một viên hành tinh mặt trời, Naxia, cũng bị kín một lớp bụi sương ngủ, hình thành một cái to lớn nhu hòa kim sắc vầng sáng. Xoẹt. Một vùng không gian khẽ hở, dần dần xuất hiện, một chiếc siêu cỡ nhỏ phi thuyền vũ trụ, dần dần từ không gian bên trong xuyên thấu ra. Phi thuyền chậm rãi giáng lâm, đi tới số 351 rác rưởi lớp tinh cầu bên trong, dần dần tới gần cái này, một viên tràn ngập lít nhá lít nhít nếp hỗn, giống như là hắc nước bùn chồng chất buồn nôn tinh cầu. Các ngươi là cái nào hạm đội? Mời lập tức tiếp nhận huyết mạch kiểm trắc. Năm gần đây, nơi đây xuất hiện thần bí dị giới khách tới, cấp thấp rác rưởi giống loài xâm lấn. Bầu trời bên trong chuyển đến thanh âm. Các vị, chúng ta là đến từ Mê Nhi nữ thương đoàn hạm đội. Theo một đạo giọng nữ, phi thuyền thông qua được một vòng vạn mẹo trong suốt vòng tròn, phía trên tất cả sinh vật đều trong nháy mắt tiếp nhận một loại nào đó bước sóng kiểm trắc. Mẹ Nhi nữ thương đoàn đúng không? Không có vấn đề, đi qua đi. Đúng. Toàn bộ văn minh quá to lớn, bao trùm gần phân nửa tinh vân. Cho dù là bị vây ở tại chỗ, Bọn hắn thống trị thổ địa, cũng bao trùm cùng loại ba cái hệ ngân hà đồng dạng lớn nhỏ kinh khủng khu vực, hắn bên trong quốc dân, càng là có vạn đứa nhiều, thương đoàn, tại phiệt, nhiều vô số kể. Không biết mỗi một cái thương đoàn đều là chuyện đương nhiên. Thế nào? Chúc Chính Vi ngồi tại trên phi thuyền, từ hình tròn tinh không cửa sổ bên trong, liên tục nhìn xem phía ngoài hết thảy. Thật sự là quá vĩ đại, cái này một cỗ lực lượng. Tây Lương Nữ Vương một mặt kinh hỉ, trở thành cái chủng tộc này về sau, dù là không cần phải hiểu đến nguyên lý, cũng có được 80% chân pháp quy tắc hạch tâm. Tương đương với trời sinh thánh nhân thân thể. Tại lẫn vào quốc gia này sau một thời gian ngắn, Tây Lương Nữ Vương liền cảm thấy giật mình. Cái văn minh này quả thực quá tuyệt vời. Thân thể của bọn hắn liền là một cái siêu cấp sinh vật, trong cơ thể trong gen ghi lại vũ trụ 80% quy tắc thư viện, có thể cho ngươi tự mình lựa chọn một cái phương hướng đến học tập nghiên cứu. Nghe nói, cái văn minh này người mạnh nhất đã khai phát thân thể ẩn tàng 74% gen lực lượng, là tiếp cận toàn năng vĩ đại thánh giả. Nơi này mỗi một cá nhân đều là trời sinh gần máu thánh nhân mạch, chỉ cần khai phát hoàn tất, nhất định kinh thiên động địa. Nghe nói Thánh nhân nắm giữ chân pháp chi lực cũng bất quá là 100% thôi, chúng ta trong cơ thể đã có được 80% lực lượng, nếu như có thể hoàn toàn khai phát, chúng ta cũng có thể tiếp cận thánh nhân. Đây là một cái, gần thánh văn minh, ngài nói sao?" Tây Lương nữ vương một mặt ước mơ nói. "Chúc chính vi cười ha ha, tiếp cận thánh nhân. Vậy cũng phải khai phát hoàn thành mới được a. Không phải đem chi thức bày ở trước mặt, người liền có thể trong nháy mắt đặt chân đỉnh phong." Mọi dị văn minh đỉnh phong thời kỳ, là vũ trụ có ghi lại thứ hai cường đại văn minh. Trên lý luận tự nhiên là tiếp cận thánh nhân văn minh. Nếu như khai phát đến 80% đỉnh phong thời kỳ, hồi phục mọ dị văn minh tối cao vinh quang, đích thật là có thể tiếp cận thánh nhân chiến lược. Thế nhưng là, cũng chẳng qua là lý luận mà tôi. Nơi này người mạnh nhất cũng mới hồi phục 74% lực lượng. Nếu như cùng Thiên đỉnh so sánh một chút, đoán chừng cũng chính là Thiên đỉnh bên trong đỉnh tiệm tay chân nhất liệu chiến lược tôi. Chúc Chính Vi không ngừng so sánh. Nếu như mọ dị văn minh đỉnh phong thời kỳ, toàn diện nắm giữ 80% vũ trụ quy tắc, dựa theo Hồng Hoang thiết lập, đoán chừng cũng chính là yếu tại trấn nguyên tử một chúng ta. Hoàn toàn chính xác có thể xưng là gần thánh, bán thánh. Nhưng là thánh nhân phía dưới đều là dư dế. Ngươi một cái bán thánh, chỉ cần không thành thánh, chung quy là cái yếu gà thôi. Ánh sáng, ám, nước. Trúc Chính Vi xuể bàn tay ra, trong tay không ngừng xuất hiện từng cái năng lượng quang ám biến hóa, ngay cả hắn đều kinh ngạc không thôi, trong cơ thể tựa như là một cái tinh vi tế bảo nhà máy đồng dạng, thậm chí có thể căn cứ tâm ý của mình kiến tạo lò phản ứng hạt nhân. Loại này thân thể đã không tính là sinh mệnh đi, thậm chí có thể nói là tiếp cận người máy. Đây là một loại cảm giác thật kỳ diệu. Nơi này toàn bộ nhân loại đều là loại cực lớn người máy nạ nổ, đại não là một cái siêu máy tính, khống chế trong cơ thể mấy trăm máy móc nạ nổ ra công nhà máy, xưởng quân sự, lượng tử thí nghiệm và chẳng phòng. Hình thành một cái máy móc đế quốc, đang không ngừng phát sinh các loại máy móc nghiên cứu, đồng thời phát ra các loại đặc thù lực lượng. Mà mình muốn làm, liền là tu luyện, khai phát trong cơ thể các loại nhà máy lực lượng, thuần thục vận dụng, đồng thời đại bộ phận thời điểm, đều là lựa chọn một con đường sở trường. Mộ Dị Văn Minh, quả thực quá mạnh. Mình tựa như là nhặt được bảo đồng dạng, trong nháy mắt từ 10 cấp, ăn kinh nghiệm gói quá lớn. Phi thăng tới 70 cấp đồng đẳng. Cao đẳng Văn Minh đã thoát ly huyết nục hình thái, nhưng trên thực tế, nhìn vẫn như cũng là huyết nục sinh vật, làn ra như cũng mềm mại. Trong này kỹ thuật để người khó mà tìm tòi. Chúc Chính Vi nhẹ nhàng cười một tiếng, đúng rồi, ngươi chuẩn bị kỹ càng sao? Không sai biệt lắm. Tây Lương Nữ Vương nói, căn cứ điều tra đã rất rõ ràng. Chúng ta hoàn toàn có thể trong bóng tối thủ tiêu phiến khu vực này, phái ra mấy trăm vạn, chính là đến mấy ngàn vạn Tây Lương Nữ binh đến trong bóng tối chiếm lấy nơi này. Mà tại bọn hắn mắt bên trong cũng chỉ là đồng tộc mà thôi chỉ là ngoại lai thế lực, hơn nữa còn là mỹ mạo nữ tử, chúng ta hẳn là rất có ưu đãi. Tây Lương nữ vương thủ đoạn rất đơn giản. Xây dựng căn cứ địa, đem nơi này vật chất, vận chuyển nhập Tây Lương nước quốc, lợi dụng chênh lệnh thời gian, sau đó điên cuồng bả binh. Hiện thực một ngày, 4 triệu vũ trụ thế giới liền đi qua trăm năm. Trên lý luận, chỉ cần tài nguyên đầy đủ, bao giờ, liền có thể trưởng thành một nhóm tân binh, hơn nữa còn là cấp số nhân chinh chiến. Ngày đầu tiên một vạn nhân khẩu, ngày thứ 200 vạn nhân khẩu, ngày thứ 3000 vạn nhân khẩu. Tây Lương nữ vương nói, hiện tại bảo tượng nước mấy cái kia người, tựa hồ cũng tìm được gận tàng thủ đoạn, lẩn trốn đi, nhưng còn tại bị đội giết. Không cần phải để ý đến bọn hắn, xây dựng tốt thế lực của ngươi. Nếu như bọn hắn phát hiện nơi này nửa binh điên cùng gia tăng, chẳng mấy chốc sẽ liên là ngươi. Trúc Chính Vi nhẹ nói, đồng thời, chẳng mấy chốc sẽ có mấy cái làm người ngạc nhiên khách nhân lại tới đây thổ địa bên trên. Ta đã hiểu." Tây lương nữ vương nói. Rất nhanh, thời gian trôi qua mới ngắn ngủi một tuần lễ. Toàn bộ phế tích tinh cầu khu vực, đột nhiên trống rỗng xuất hiện một đống lớn mỹ mạo da trắng nữ tử bọn họ đối ngoại tự xưng là đến từ xa xôi ngoại quốc bí mật lính đánh thuê thương đoàn, kéo thế lực không nhỏ. Và anh, cái thế lực này không ngừng thu lấy tài nguyên, theo vật chất lượng lớn chảy vào, toàn bộ Hồng Hoang 4 triệu vũ trụ, một lần nữa ngưng vì thực thể. Đối với mảnh này mới tây lương nước quốc, chúc chính vi thấy rất hài lòng, trong lòng cười lạnh, ừm, là thời điểm đem kia con khỉ lửa qua đến, bà tá bạch cốt tinh. Nhưng cái này hiện đại pháp chế xã hội, khoa học thế giới, ở chỗ này đánh người, đánh lấy được đứng đắn công dân thân phận người. Thế giới này sẽ cho hắn học một khóa mang theo thừa cơ tìm một chút tôn hầu tự nội tình. Bất quá, con khỉ tới là một cái phương diện. Trước mắt còn có chuyện trọng yếu hơn. Hắn nhìn trước mắt này một đám nữ binh, thầm nghị trong lòng, đã trở thành sự thật vũ trụ sinh vật, nói cách khác, bọn họ có thể làm tự mò. Điên cuồng đảo mỏ. Rốt cuộc vô luận đẹp xấu, ai cũng có đảo mỏ quyền lợi. Rốt cuộc nữ nhi quốc lời gian thế nhưng là, ai nói nữ tử không bằng nam? Mà không chỉ nữ nhi quốc, còn có trước mắt cái này thổ địa các loại sinh linh. Các loại cơ giới sư, thủ dân, cường giả đều có thể hết thảy đánh lén, kéo vào ngục bên trong. Trong đêm nọ, phát tại, hắn trong lòng kinh hỉ, thấy được núi vàng núi bạc đồng dạng. Dem lý thế dân đã đi, ở khu vực này tranh đoạt tiên cơ, những này thợ mỏ chất lượng, trước nay chưa từng có cao a. Hắn đã có chú ý. Tại người ngoài hành tinh này văn minh bên trong, điên cuồng hấp thu người ngoài hành tinh thợ mỏ, đồng thời lại nghĩ biện pháp đem Tôn Hầu tử chào hỏi tới, làm chút chuyện, giúp mình đả thông một chút chứng ngại. Rốt cuộc 9981 nạn, qua ai kiếp nạn, không phải qua. Tinh không xa xôi bên trong, một chỗ cổ lão vũ trụ phế tích, nơi này rách nát không chịu nổi. Chính giữa bầu trời tồn tại lấy một cái cổ lão to lớn tín hiệu phát xạ tháp, như cũ tản ra cổ lão tin tức. Chúng ta là Bộ Văn Minh. Nơi này, chính là Bộ Văn Minh phế tích trung ương, vô số văn minh cờ sĩ ở chỗ này nuồn ngang lộn xộn nga xuống, lộ ra vô cùng tầm liệt. Xoạt xoạt. Hư không bên trong một mảnh run run, lại một cái mới hành hương dạ văn minh đến. Bọn hắn lại thiêu đốt chính mình vị trí một vùng ngân hà hệ, chỉ để đi tới mục tiêu cuối cùng nhất chi địa. Chúng ta được cắt văn minh, hao tốn giá 100 triệu năm, một đường nhảy vọt 370 cái tinh hệ, một đường đốt lên bọn hắn mới trải qua gian khổ lại tới đây chiều Thánh chi địa. Một đời tiên tổ a, giấc mộng của các người, rốt cục tại thứ 7 triệt rổ con cháu thời điểm thực hiện. Chúng ta tin không ngậm tượng, hôm nay rốt cục. Cái Văn Minh này một tên lão giả tóc trắng, lễ nóng doanh trọng. Nếu như lý thế dân cùng quỹ vui y tể tướng ở chỗ này, liền nhất định sẽ kịp phản ứng, được các Văn Minh, cái này đúng là bọn họ lúc ấy tại dị rồng Ôn Nghị Văn Minh bên cạnh, nhìn thấy cái kia đã sớm rời đi di tích cổ Văn Minh. Bọn hắn hao tốn dòng dã 100 triệu năm, rốt cục đến nơi này. Chúng ta rốt cục đi tới ban sơ Văn Minh nơi này. Bọn hắn không ngừng quan sát, một đường tới gần nơi này mảnh phế tích, muốn chiêm ngưỡng vị đại nhất văn minh cô tịch. Thế nhưng là một giây sau, kinh khủng giam cầm chi lực bao trùm bọn hắn. Một đạo yếu ớt nhưng thanh âm từ phế tích trung ương vang lên, rốt cục lại tới một cái văn minh à? Nếu như không phải là các ngươi những này liên tục không ngừng hành hương giả đáng yêu ra hỏa, đến cho chúng ta cung cấp lương thực, chúng ta đã chết từ lâu. Thanh âm kia thức tỉnh thanh âm bỗng nhiên truyền đến một đạo một chút bối rối. A, mới mở cảnh, xuất hiện. Ta cất dấu bí kiếp phản diện tại, các ngươi mau tìm đồ ba. Chương 313, cổ lão tồn tại nhóm. Các người là ai? Ngô xa Văn Minh lãnh tụ, là một cái tóc trắng xóa lao giả, rung dậy thanh em hỏi. Hết thảy trước mắt, đối bọn hắn toàn bộ Văn Minh cũng là bất khả tư nghị. Bộ Văn Minh di tích bên trong, vậy mà ẩn giấu đi khủng bố như vậy. Quái vật. Lại là được mọ gì Văn Minh di sản tới hậu nhân a? Kia một thanh em tựa hồ đã lâu không gặp nhắc lên một chút hào hứng, có chút hăng hài nói, nói đến có chút hoài niệm, năm đó cái kia quật cường Văn Minh, cuối cùng thế nhưng là biến thành một đóa ánh lửa bùng, bay ra vũ trụ các nơi a. Ngô Sa Minh lão giả sắc mặt biến. Trên thực tế, Ngô Sa Minh kỹ thuật Xa xa không đủ để chạy chống bọn hắn lặn lội đường xa đi truyền đến nơi đây. Bởi vì bọn hắn tại vũ trụ bên trong, ngẫu nhiên gặp Mộ Dĩ Văn Minh một cái chi nhánh phế tích, đạt được vũ trụ 80% kỹ thuật ủng hộ, mới đến nơi này. Tựa như là chúc chính vì bọn người hiện tại đồng dạng, cũng gặp phải Mộ Dĩ Văn Minh chi nhánh đồng dạng. Đúng vậy à, Mộ Dĩ Văn Minh vũ trụ cao cấp nhất kỹ thuật, trải rộng vũ trụ, cơ hồ có vài chục và nơi, mới khiến cho các ngươi tiểu gia hỏa có năng lực chạy tới. Không phải đồ ăn nếu như không biết mình đưa tới cửa lời nói, chúng ta sẽ rất khổ não." Thanh âm kia cười nói, năm đó Mộ Dĩ Văn Minh quả nhiên để bọn hắn bốn phương tám hướng chạy trốn, mới là chính xác. Một câu nói kia lượng tin tức quá kinh khủng. Mọi dị văn minh kỹ thuật là bọn hắn cố ý chuyển khắp mỗi cái các nơi. Đây chính là vũ trụ đứng đầu nhất trung cực văn minh kỹ thuật, lại như thế tùy tiện truyền bá. Những thứ này rốt cuộc là cái gì người? Bọn chúng để mọi gì văn minh kỹ thuật tựa như là trải rộng vũ trụ mấy trăm vạn cái thư viện dịch trạm, trải qua dịch trạm văn minh, đều sẽ đạt được kỹ thuật ủng hộ, đến tìm kiếm bọn hắn những người này. Lão giả tóc trắng càng nghĩ càng là sợ hãi. Biết mình lâm vào một cái vũ trụ kinh khủng nhất bí ẩn bên trong. Bỏ rỉ văn minh kỹ thuật, ba liên giờ nờ à, có thể xưng như thần siêu cấp văn minh gen sinh vật, các ngươi coi là, thật có thể dễ dàng đạt được như vậy đến không cơm chưa sao?" Thanh âm kia âm lãnh trầm thấp, cười nhạo nói, "80% huyết độc sinh mệnh bên trong, chúng ta đã sớm lưu lại cửa ngầm, sửa đổi sinh mệnh kết cấu." Thu được về sau. Lao nhân tóc trắng trong lòng hoảng hốt. "Bọn hắn nan văn minh cái tình, đều là những này câu cá tồn tại, thả ra mồi câu." Trải rộng vũ trụ mỏ rỉ văn minh chi nhánh, tựa như là từng cái lưới câu đậm dạng, đem bọn hắn những này vũ trụ cá con, câu đến nơi đây. Người nguyện mắc câu. Thế nhưng là, lấy vũ trụ là hồ cá, văn minh là lưới đánh cá, thả câu thương sinh những này tiện sử tồn tại, đến cùng là kinh khủng bực nào thủ bút. Lão giả tóc trắng hít thở sâu một hơi, vũ trụ bên trong phát qua tuyên ngôn mọ dị văn minh, được công nhận thứ hai cường đại trung cực văn minh, mà cho dù là cái văn minh này, cũng đã chết, thậm chí hậu nhân của bọn họ cũng bị lưu lại cường ầm. Làm xuống kinh khủng như vậy sự tình, chỉ có thể là thứ nhất mạnh bộ văn minh, các người là bộ văn minh sao? A, bộ văn minh. Thành âm kia truyền đến một tia trêu tức, những cái kia điên cuồng cầu đạo người sao, bọn hắn cũng đã chết trên tại chúng ta trong tay. Nhưng bọn hắn trước khi chết vẫn là dây rũ lấy, đóng lại vũ trụ của chúng ta, đồng thời đem vũ trụ nguồn điện ném phương xa. Làm hại chúng ta không thể không ngủ say, lấy mỏ dị văn minh làm mồi nhử, thả câu bọn hắn đến. Hấp thu các ngươi những này khách tới lực lượng để duy trì chúng ta suy yếu tới cực điểm sinh mệnh. Mà bây giờ, chúng ta muốn trở về tìm kiếm nguồn điện. Lao nhân tóc trắng triệt để nổi ra gà bục lên. Vũ trụ, đóng lại vũ trụ. Đây là ý gì? Bọn hắn là cái khác vũ trụ khách tới. Tại cái vũ trụ này bên trong nhận lấy áp chế chỉ có thể dùng ngủ say để duy trì sinh mệnh. Thế nhưng là bọn hắn còn chưa kịp suy tư, liền cảm giác toàn thân giống như là bị rút khô đồng dạng, toàn bộ người lữ hành Văn Minh mang theo tất cả vật chất cùng năng lượng đều bị cấp tốc ép khô. Mà trước khi chết, bọn hắn nghe được một chút đối thoại. Thật sự là không thú vị. Chủ nhân mới xuất hiện, làm sao không đến chúng ta nơi này? Đúng vậy à, bộ Văn Minh phế tích, đối giờ vũ trụ khắc bắn ra tuyên ngôn, nó không có khả năng không có hứng thú. Còn khoảng cách lời nói, có thể nhẹ nhõm đến mới đúng. Chẳng lẽ lại là phát hiện chúng ta? Hoặc là có một loại nào đó cảnh giác suy đoán. Chúng ta thế nhưng là tốt định, phát hiện thì tính sao? Hắn ngay từ đầu liền là chú định tử vong vận mệnh, chờ chúng ta thức tỉnh một khắc, hắn liền nhất định là tử vong. Bọn hắn những này tiền sử khách tới thức tỉnh, đã cảm giác được cao duy vũ trụ một lần nữa sinh ra. Làm đầy đủ hiện thực vũ trụ vật chất, rót vào mới cao duy giờ vũ trụ khác, cao duy vũ trụ bắt đầu từ hư vũ trụ hóa thành hiện thực vũ trụ. Bọn hắn liền tất nhiên cảm giác được mới vũ trụ xuất hiện. Chúng ta những này tiền sử vũ trụ đám lão giả này, là thời điểm trở về độ thần. Đúng vậy a. Không thể để cho những cái kia mới đàn sinh đồng loại giết hắn. Lần này quyền hành nhất định phải rơi vào tay của chúng ta bên trong. Chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Đúng vậy, chúng ta đã đánh bại sáng tạo vũ trụ kia một đám tồn tại, người kế thừa của hắn người, chẳng qua là một cái thật đáng buồn ra hỏa thôi. Mới mới vừa tiến vào thực hóa vũ trụ giai đoạn, quá yếu. 10 phút đồng hồ, 3 phút liền kết thúc. Một ngón tay có thể diệt một phương dương vũ trụ. Xoạt xoạt. Toàn bộ trầm thấp trò chuyện âm thanh, phảng phất phong thanh đồng dạng, cấp tốc phiêu tán. Ầm ầm. Cơn phong đột nhiên gào thét. Không gian bị xé nước ra một cái to lớn vòng xoáy lô đen, thư không bên trong hình thành vòng tròn. Bọn hắn lấy trước nay chưa từng có, toàn bộ hiện thực vũ trụ đều không thể nào hiểu được thần bí quy tắc tốc độ, cấp tốc phóng tới cái nào đó khu vực. Bọn hắn cảm thấy kia một cố ngộng cảnh vũ trụ khí tức, đang điên cuồng bành trướng, không khỏi rêu rêu nói: "Quả nhiên, đối phương đã tiến vào đại bạo phát thời kỳ, mới bị chúng ta cảm giác được." Đã trong nháy mắt bành trướng gấp ba, cũng hẳn là phát hiện một cái mọ gì văn minh dịch trạm, điên cuồng chuyển hóa làm đảo móc người, đồng thời thôn phệ vật chất năng lượng, dung nhập mình vũ trụ bên trong. Ha, ha, ha. Chúng ta lưu lại mỗi câu, cũng không phải ăn ngon như vậy a. Đây hết thảy, từ vừa mới bắt đầu liền là một cái tử cục. Bọn hắn biết rõ, bất kể là ai có được hẳn giống, rơi vào trên tay người nào, đều tất nhiên sẽ mở lại vũ trụ, mà phát triển tới trình độ nhất định, tất nhiên sẽ nghe được bộ vũ trụ tuyên ngôn. Cái kia may mắn con, khẳng định từ tuyên ngôn bên trong, lập tức phát hiện mình có được siêu việt vũ trụ quy tắc, không thể nào hiểu được lực lượng lúc, nhất định sẽ hiếu kỳ, đồng thời nghị trăm phương ngàn kế, tiến về bộ văn minh phế tích, tìm kiếm mình lực lượng nơi phát ra. Cho dù là không đi, cái kia may mắn con chị cần nhịn không được phát triển tinh thần hư không vũ trụ, làm cái này nhân tạo vũ trụ bành trướng đến nhất định chỉ số, bọn hắn liền tất nhiên sẽ cảm giác được kia một cái thế giới chúng sinh, đồng thời cấp tốc tiến về, đối phương chỉ có thể một con đường chết thôi. Mà trước mắt, bọn hắn liền đã giết đi qua, đồng thời chớp mắt đã tới. Lúc này, một viên hành tinh rắc bên trong. Trúc Chính Vi ngay tại một mảnh nhặt ve chai thành thị bên trong, nhìn xem một đám nhặt ve chai thổ dân, ngồi tại vứt bỏ phong cách tủ đường đi trước, vẫn còn đang suy tư làm sao phát triển tập hợp. Hắn đương nhiên không biết, đời trước chủ nhân lại còn có loại này phong phú di sản cho mình cái thừa, nếu như biết, khẳng định sẽ sụp đổ đến nước mắt đều muốn đến rơi xuống. Cái vũ trụ này đàn sinh mặt tối cặn bã, chính mình cũng cảm giác đánh không lại. Còn có cái trước vũ trụ cặn bã, ngay tại trên đường chạy tới. Đây là gấp đôi vui không? Nhưng cái này căn bản không phải gấp đôi vui vẻ, trước mắt trực tiếp liền là một cái tử cục. Cùng mình cùng một chỗ trưởng thành, không ngừng khuyết trương mặt tối cặn bã thế giới, mình còn có thể ngăn cản. Nhưng là trước mắt, trực tiếp xuất hiện một cái đã từng hủy diệt đời trước vũ trụ trung cực cường giả tồn tại, qua đến tìm mình. Trung cực buốt, trực tiếp đăng trạng là mình căn bản không có khả năng đánh thắng. Nhưng là, hiện thực lại thế nào giống như là trò chơi đầu dạng, Cho từng cái đánh quái liên cấp. Đến cuối cùng bọn phát hiện ngươi tồn tại về sau, phản ứng đầu tiên tất nhiên là chắn tân thủ thôn cửa. Mà lúc này, Trúc Chính Vi còn không biết cái này, vẫn tại nghĩ đến, lần này lại là đại bạo phát, đánh lén những người ngoài hành tinh này, ban đêm là mỏ, đoán chừng cái khác bản đồ cũng hẳn là sẽ xuất hiện đi. Hắn chính đắc ý nghĩ đến, đột nhiên bầu trời bên trong chấn động. Oen. Sưa nay chưa từng có kinh khủng áp, càn quét toàn bộ tinh không, nghiền ép toàn bộ mặt đất phát siêu Việt vũ trụ một loại nào đó cứu cực tồn tại trên để dáng lâm tại cái này hạn mức cao nhất cực thấp nhỏ hẹp vũ trụ bên trong chương 314 anh hùng đi đâu tương tôn tồn tại quan sát toàn bộ mặt đất che khuất bầu trời bọn hắn lấy lượng tử hình thái, vũ trụ nhỏ nhất hạt lưu động tại vũ trụ bên trong tạo thành từng tôn to lớn lớnâm ảnh đó là cái gì ông trời ơi toàn bộ mỏ gì văn minh chi nhánh một văn minh những người mạnh nhất ngựa mặt nhìn lên bầu trời ngôi sao thân thể bản năng phát ra run dậy liệt kia là cái khác những người yếu thậm chí ngay cả cảm giác đều không thể cảm giác được siêu cấp trung cực kinh khủng tồn tại. Chỉ có bọn hắn cái này mấy cường giả mới hiểu hắn bên trong đáng sợ. Phàn Phất nhìn thấy vũ trụ quy tắc đều không thể miêu tả vật thể, siêu việt vũ trụ phía trên từng tồn cổ lao vi nạn tồn tại, vạn kiếp bất diệt, nhân quả không nhiễm, có siêu vi độ cảm giác, quan trắc vũ trụ quá khứ tương lai, vô cùng vô tận bất hủ tồn tại. À, mấy chu kỳ năm về sau, nơi này vậy mà xuất hiện một cái đọc hiểu cái vũ trụ này 74% thiên tài, phóng tầm mắt chúng ta thời đại kia cũng là thiên tài. Đúng vậy à, đáng tiếc Tại cái này cần cối vũ trụ bên trong, không cách nào giao lưu, bị vây ở giếng bên trong, ít ngồi đáy giếng. Nếu như có thể cùng những thiên tài khác va chạm, xa không chỉ như thế. Thật đáng buồn vũ trụ thời đại a. Cho nên, năm đó bọn hắn mới muốn thay đổi những thứ này. Bọn hắn phát ra làm cho không người nào có thể đọc hiểu giao lưu, chuyển đến lạnh lẽo thanh âm. Bọn hắn thả ra vũ trụ thứ hai kinh khủng trung cực văn minh, mọ dị văn minh kỹ thuật để bọn hắn trải rộng vũ trụ, nát đường cái, 80% kỹ thuật văn minh khắp nơi đều là, tự nhiên không phải hảo phóng. Thế nhưng là tại bọn hắn mắt bên trong, cũng bất quá là rác rưỡi cấp bậc lực lượng thôi. Bọn hắn hiện bây giờ lực lượng đã sớm siêu việt cái vũ trụ này nhỏ hẹp hạn mức cao nhất quy tắc, có được không thuộc về cái vũ trụ này hoàn toàn mới kinh khủng quy tắc, lực lượng tại vũ trụ cực hạn phía trên. Chỉ bất quá, nguyên sinh vũ trụ hủy diệt, để bọn hắn nhận lấy hiện thực này vũ trụ quy tắc kiềm chế, để bọn hắn không thể không ngủ say, chống đỡ một chút kháng hiện thực quy tắc nghiền ép dòng lũ. Bất quá, hôm nay, hết thảy đều kết thúc. Đừng nhìn phía dưới tiểu gia hỏa. Vì cái gì không thể nhìn, ta đều muốn hủy diệt bọn hắn, một ngón tay. Một cái táo bạo thanh âm động không muốn làm nào chuyện u xuân, mặc dù chúng ta cảm giác không đến cụ thể, nhưng phía giới kia một chút văn minh thương sinh cũng đều là vũ trụ thợ mỏ đi, mới đào móc sinh lực quân. Cái này khiến ta nhớ tới năm đó, bộ văn minh rầm rộ, toàn dân đều đang đào móc mới vũ trụ. Chờ chúng ta giết tiểu gia hỏa kia, cướp đoạt quyền hành. Những này thợ mỏ cũng là chúng ta phục vụ, đừng làm loạn. Rốt cuộc sáng tạo một cái mới vũ trụ, một cái to lớn vũ trụ kỳ tích, nhất định phải có vô số sức lao động mới có thể. Dương A. Bọn hắn nhẹ giọng sau khi trao đổi, ánh mắt chậm rãi nhìn về phía bầu trời mộng cảnh vũ trụ phôi thai kia là một cái đang không ngừng va chạm ngông lung vũ trụ phồn thai, ngay tại thương sinh thế giới tinh thần bên trong, không ngừng thanh én, trưởng thành, hắn bên trong có đủ loại thần sắc hình tượng, ngay tại lưu chuyển. Hắn quyền hành bản thể, liền tại bên trong. Đi thôi, đi vào giết hắn. Bọn hắn nhẹ giọng mở miệng. Một giây sau, toàn bộ bốn chiều vũ trụ, cấp tốc kéo ra một cái khe. Bắt đầu tiến vào mộng vũ trụ, nằm mơ đi. Cái này tất nhiên là cái mộng đẹp. Các vị chú ý, chúng ta tiến vào mộng cảnh thế giới, nhiên sẽ bị thế giới hợp lý hóa. Giáo phó thuộc về chúng ta hợp lý mộng cảnh thân phận, thậm chí lại bởi vậy mất đi từ ta ý thức. Chúng ta sẽ ở mộng bên trong, mơ tới trở thành những người khác, sẽ không nhớ kỹ mình hiện thực là ai. Kia có trọng yếu không? Tiến vào hắn bên trong, mặc kệ chúng ta mộng bên trong là ai, đều sẽ trong nháy mắt đánh vỡ ngay tại trầm giết, âm dương song phương trận doanh cân bằng. Chúng ta là mạnh nhất âm diện thế giới tồn tại, gia nhập chiến tranh về sau, trong nháy mắt liền có thể hủy diệt dương diện vũ trụ, đánh giết sáng thế thần. Giết hắn, sau đó ăn hết, là chúng ta bản năng. Làm chúng ta thành công, chúng ta liền sẽ từ mộng bên trong thức tỉnh làm chúng ta từ đêm dài bên trong thức tỉnh một khắc này, liền thấy chân chính bình minh có được chúng ta một mực khát vọng hết thảy. Bộ văn minh cuối cùng náo kịch nên kết thúc. Roeng, bọn hắn xe rách vũ trụ màng mỏng. Bọn hắn chậm rãi giẫm chân mà vào, tiến vào toàn bộ tinh thần mộng cảnh vũ trụ. Mà trúc chính vi ngay tại mới Nữ Nhi Quốc, ngay tại trời tối người liên thời điểm, Nữ binh lầu ký tóc xá bên trong, không ngừng chuyển hóa mộng bên trong ngủ say nữ binh, tấn mở từng cái mộng cảnh ảo khí, một cái, hai cái. Hắn bỗng nhiên cảm giác, thế giới của mình bị thứ gì đánh xuyên qua. Nhưng tốc độ kia quá nhanh. Ngay cả hắn đều cảm giác không đến, không khỏi có chút rất nghi hoặc. Xảy ra chuyện gì? Chúc Chính Vị có chút mê hoặc, phản phất có đồ và gì, tiến vào trong thân thể của ta. Chờ một chút, kẻ ngoại lai làm sao có thể tiến đến? Chỉ có thể hồng Hoang vũ trụ sinh vật ra ngoài mới đúng. Kẻ ngoại lai tiến đến, là muốn ngủ mới có thể tiến nhập. Hắn có chút không hiểu, lấy hắn nông cạn kiến thức, còn xem không hiểu những thứ này. Và anh! Hồng Hoang vũ trụ, toàn bộ mặt tối thế giới chấn động kịch liệt. Bầu trời bên trong từng khoảng ngôi sao cấp tốc ngưng là thực thể, bóng tối vô cùng vô tận lực lượng trào lên, nghiền ép một ít tồn tại hư không nưng tụ trung cực thế giới bản đồ, ngay tại sớm hình thành. Trên thiên đạo, một tôn cổ lao tồn tại tay cầm tạo hóa ngọc điệp, hai con ngươi chậm rãi mở ra, lộ ra vạn cổ lâu đời tăng thương, ta gọi, Hưng Quân, đây là hợp lý hóa thân phận sao? Khóe miệng của hắn giơ lên một tia trêu tức. Thế giới này quá yếu, bất quá thế giới quan ngược lại tốt, loại cấp bậc này trung cực lực lượng, cũng là phù hợp ta, ta cũng là cái khắc tồn tại lao sư, các thánh nhân sư phụ. Nếu để cho hắn tiếp tục tạo ra, đoán chừng ít nhất phải vài vạn năm mới có thể tạo ra cái này bản thổ Hưng Quân a. Quả nhiên a Chúng ta vẫn là được đến sớm một chút, không phải đến lúc đó, nơi này đồng loại, cái kia cái gọi là Hằng Quân, cùng chúng ta trưởng thành đến một cái cấp bậc, liền cực kỳ khó giải quyết. Ta muốn cùng đồng loại cuối cùng người quyết định, lại đánh một trận, liền cực kỳ phiên phức. Thần sắc hắn quan thai, có cái cực kỳ lạnh lùng tư thái, ánh mắt quét qua, dự định trong nháy mắt hủy diện, đang tại chiến tranh dương diện thế giới. Rốt cuộc, âm dương đánh nhau, chính là cái mộng cảnh này linh hồn vũ trụ số mệnh. Sáng tạo vũ trụ thanh tỉnh tính lực, tất nhiên sẽ nương theo lấy không có thứ tự tính lực rắc rưởi. Cái này cũng nhất định là một trận chiến tranh dài dằng lẫn nhau cắt tứ, cường giả song phương tầng tầng lớp lớp, song phương hảo kiệt chém giết lẫn nhau, cuối cùng vẫn bọn hắn thắng thảm. Rốt cuộc, từ mọi phương diện cơ chế tới nói, âm diện vũ trụ có ưu thế tuyệt đối, dương diện vũ trụ muốn thắng là phi thường khó khăn. Dù là năm đó bộ văn minh, cái kia nhiệt huyết sục sôi, cường giả không ngừng hiện lên, lớn tiếng gầm thét vĩ đại văn minh, cũng thua cho bọn hắn. Hắn nhớ lại năm đó, còn có chút thổ thức, bất quá, năm đó những cái kia nhiệt huyết anh hùng, hoàn toàn chính xác đáng sợ. Nhưng trước mắt, cái này tân sinh những anh hùng, cũng bất quá là không chịu nổi một kích. Lực lượng của chúng ta đã quá cách xa. Rai răng rặc cẩm dương tranh đấu tuế nguyện bên trong, ta gặp quá nhiều quá nhiều anh hùng, bọn hắn gầm thét qua, gào thét qua, đã từng một người mở ra một thời đại, cũng từng xuất hiện không thể tin một tôn yêu nghiệt, càng là xuất hiện có thể một người đánh tan trấn áp chúng ta hắc ám thần nhân, nhưng cuối cùng, đều chỉ có thể tại trước mắt ta ôm đầu khóc giống. Hắn quan thai lúc đầu, nhưng là một giây sau, thần sắc của hắn trong nháy mắt lộ ra một vòng không thể đưa tin. Dương diện vũ trụ, là đi đâu? Những cái kia anh hùng đâu? Những cái kia giống giận, muốn thanh trừ tà ác cát bã, vì vũ trụ mở thế từng tôn văn minh vĩ đại những anh hùng đâu? Một cái vũ trụ âm dương đối lập, không có khả năng không có dương diện vũ trụ. Nơi này vậy mà tất cả đều là mộng cảnh tạt bã, ngẫu nhiên tạo ra âm diện vũ trụ. Ầm ầm. Thần chí của hắn trong nháy mắt trùng trùng điệp điệp, đảo qua toàn bộ mặt tối vũ trụ, toàn bộ thế giới tất cả cường giả cùng thường sinh đều cảm thấy tối tăm bên trong thiên đạo thánh nhân ý chí, ngay tại giáng lâm. Không có khả năng. Làm sao có thể không có? Hắn toàn bộ người ngu trẻ mấy giây, đột nhiên nghĩ tới điều gì. Vậy mà, còn có thể dạng này. Như thế vô sỉ. Thế nhưng là hắn sau cùng thanh tỉnh ý thức đã dần dần tiêu tán triệt để bắt đầu nhập mộng, lâm vào ngủ say, phù hợp thế giới quy tắc thiết lập, quên đi mình là ai. Nhưng vốn là thiên địch. Hắn một khi lộ diện, cho dù là mộng trung thành vì cái khác nhân vật, không nhớ rõ thanh tỉnh thời điểm, liền cũng bản năng sẽ đánh giết trong trước mắt hắn. Khi sinh cường giả tôn nghiêm, như là run rế sống tạm, cùng chỗ tối run lấy bảy sợ hãi, hắn cũng bất quá là lại kéo dài một chút thời gian. Vùng dây dây chết thôi. Ta cất dấu bi kiếp phản diện tại, các người mau tìm đồ ba. Chương 315, Hồng Hoang biến. Trước mắt tiền sử tồn tại, không thể không tất tử bởi vì dựa theo kế hoạch của bọn hắn, bất kể là ai nhặt được mộng cảnh hạt rỗng, khi hắn phát triển vũ trụ giả định đến nhất định khổng lồ trình độ, phun ra nuốt vào hiện thực vật chất thời khác, liền là bọn hắn trở về, đánh giết đối phương thời điểm. Dù là trở về, liền muốn nhập mộng lại như thế nào? Không nhớ rõ cũng sẽ bản năng đi đánh giết dương diện vũ trụ chủ nhân. Thế nhưng là trước mắt, vậy mà dùng loại này một chút thủ đoạn, tránh né truy sát. Bọn hắn tính kế vạc cổ, vô số văn minh, lấy mọ dị văn minh là mồi câu, thả câu toàn bộ vũ trụ, lại bị một cái tiểu mặt hàng từ lưới đánh cá bên trong giọ dị ra đi quả thực là lớn lao xỉ nhục. Thôi, thôi, một trận dài rằng giặc mộng đẹp mà thôi, mộng trung thành vì cái này hồng hoang thế giới thánh nhân hồng quân. Cho dù là tại mộng bên trong, chúng ta cũng là vô địch. Chúng ta một lần nữa trưởng quản mặt tối vũ trụ. Có thể giết lần thứ nhất, tự nhiên có thể giết lần thứ hai. Rất nhanh, trước mắt hồng quân, không cách nào lại bảo trì sau cùng thanh tình mộng, triệt để lâm vào cái mộng cảnh này vũ trụ dài rằng giặc ngủ say bên trong. Hắn biết rõ, Mình dù là không nhớ rõ sáng thế thần tồn tại, không nhớ rõ mình là ai, nhưng mình mặt tối sinh vật bản năng, biết sai khiến mình đánh giết dương diện vũ trụ. Đây là Túc Địch Thiên Tính. Một bên khác, thế giới hiện thực bên trong, chúc chính vi còn tại toàn bộ rác rưởi vui lấp tinh cầu bên trong, hỗ trợ phát triển mới nữ nhi quốc, đồng thời còn tại ban đêm nữ binh lầu ký túc xá bên trong, vẫn đang đếm lấy từng cái mới thượng mỏ, hấn mở ngộng cảnh bạc khí. Một cái, hai cái. Dạng này liên tục không ngừng đếm mỏ, ta vũ trụ, quả thực là. Hắn tựa như là cái nào đó thương nhân, ngay tại Mỹ tư tư kiểm kê tay mình bên trong vừa mới cầm tới tiền mặt. Cảm giác mình phát tải một đợt giàu có. Hung Hang Lâm một đợt thành Trường An, giành lại đường hoàng to lớn cơ duyên nhìn đến, tương lai lấy nữ nhi quốc những này tây thổ các quốc gia là trận doanh, đối kháng đông thổ đại đường, lắc lư bọn hắn cái này mặt tối trong thế giới đấu, mình làm không tốt có thể thằng à. Lúc này, hắn còn không biết chuyện gì xảy ra, bởi vì chính mình cầu đạo cùng vực vàng, để tử thần cùng mình gặp qua, tránh thoát tính toán đã lâu một kích trí mạng. Ừm, cứ như vậy, gia nhập cái này mới thật mổ, ta hồng hoang vũ trụ nhất định bành trướng. Oan. Một giây sau, toàn bộ ngộng cảnh vũ trụ bành trướng. Tựa như là một cái hạt vương nhỏ, trong nháy mắt bành trướng thành một cái trái dưa hấu. Cả cả người đầu gốc chống rỗng, luôn xuất pháp tùy. Xảy ra chuyện gì đồ vật? Ta chẳng lẽ lại vừa mới không cẩn thận, kéo vào cái gì siêu cấp tận mỏ, ngộng cảnh vũ trụ có thể bành trướng thành dạng này? Hắn nhìn một chút ngộng cảnh vũ trụ to lớn bành trướng, lại túi đầu xuống, nhìn một chút lầu ký tốc xá ngay tại kéo vào được từng cái nữ binh, cả người lâm vào hoài nghi nhân sinh trạng thái. Ta vũ trụ, tiến vào khó có thể tưởng tượng siêu cấp người làm thế sao? Vì ta làm công. Hắn kéo lấy cái cảm, vội vàng túi đầu nhìn lại, từng cái ngay tại ngủ say nữ binh, chẳng lẽ lại những này nữ tận mỏ, có mạnh như vậy sao? Bên trong ẩn giấu đi cái gì siêu cấp mặt hàng? Hắn lập tức hoài nghi nhân sinh. Nghĩ như thế nào, đây đều là căn bản không thể nào sự tình. Nhưng hắn mặc dù nghĩ mãi mà không rõ, lại cảm giác 10 phần kinh hỉ, mặc kệ xảy ra chuyện gì, siêu cấp người làm thuê xuất hiện, đã bắt đầu mỗi ngày kiểu tựu 6, 9 giờ tới 5 giờ về, để cho ta một nháy mắt liền tiết kiệm được không biết bao nhiêu thời gian. Hắn cảm giác mình gần nhất vẫn may, thực sự tiếp loạn không ngừng. Ngoại trừ ngay từ đầu lý thế dân âm mình một thanh về sau, mình bây giờ cũng tìm về bãi, đánh lén hắn một đợt. Đồng thời lại lập tức phải quay đầu đối phó cái kia con khỉ ngang ngược. Hết thảy đều là hướng phương diện tốt phát triển. Để ta xem một chút. Thần sắc của hắn có chút mong ngợi âm diện thế giới, trong nháy mắt có thể bành trướng thành dạng này, ta dương diện thế giới, tổ vũ thế giới cũng sẽ trong nháy mắt. Nhưng hắn mừng rỡ bên trong, phát hiện một cái dùng mình sự tình thực Trước kia, âm dương tỷ lệ là một, một đồng bộ. Nhưng là trước mắt, xuất hiện cực kỳ chuyện quỷ dị. Âm dương tỷ lệ lại là 1000000000001, trong nháy mắt bị đánh vỡ thang bằng, âm diện vũ trụ đại bạo phát. Dương diện vũ trụ vậy mà không có chút nào lớn lên. Cái này căn bản liền vi phạm với lẽ thường. Âm dương song sinh, mỗi một cái thợ mọ đả móc tại mộng cảnh tạo dựng vũ trụ, hắn tinh thần tính lực nhất định sẽ chia hai loại, có thể khống chế thanh tình dương diện tính lực, không thể không tiềm thức âm diện cặn bã tính lực. Trước mắt chỉ cấp âm diện tính lực, không cho ta dương diện tính lực. Này chỗ nào vẫn là phát tại? Đây quả thực là kỳ thị. Vẫn là một cái kinh khủng tuyệt cảnh, mình không tăng trưởng, đối thủ lại ăn lên men tệ đồng dạng. Đó căn bản không phù hợp lẽ thường. Mặt tối vũ trụ vậy mà tại điên cuồng bành trướng giống như là tiếp bị cái gì tiền sử mặt tối tiền bối di sản, thái cổ quả tạo. Trúc Chính Vi trong lòng run lên, cũng mơ hồ có suy đoán, không phải là tiền nhân chủ nhân lưu lại cho ta di sản đi, đem hắn không có đánh bại địch nhân, đưa cho ta làm lễ vật. Hắn mặc dù đoán không được trần tướng, nhưng cảm giác liền là một cỗ to lớn âm diện vũ trụ, dung nhập mình vũ trụ bên trong. Khẳng định là tiền sử không có đánh bại mặt tối địch nhân, không biết làm sao lại xuất hiện. Tiền nhiệm ngươi còn là người sao? Trúc Chính Vi muốn chửi ầm lên. Mình ngang nhau trình độ đi đánh, vẫn là cực đoan thế yếu. Ngươi bây giờ làm cái này Quả nhiên tiên hạ liền không có được không tiện nghi. Mình cầm cái này dị năng cùng di sản, đó là một con đường chết, ngay từ đầu liền là mãn tính tử vong. Nhưng là hiện tại, ta cũng không có đến tuyển. Chúc chính vì tâm tình trong lòng dần dần ổn định lại. Lúc này, những cái kia hư miểu nông lung thế giới phôi thai, thiên đình, Phật môn, địa phủ, từng cái trung cực vũ trụ bản đồ, trung cực buốt, vậy mà nhau nhau xuất hiện, cấp tốc tạo ra. Hắn ngừng ra tăng thợ mỏ cử động, lập tức đem ý thức trở lại tổ vũ thế giới bên trong, nhìn như quan sát lần này dị biến. Trung cực buốt, trực tiếp liền xuất hiện chẳng ta tân thủ thôn. Được rồi, có lẽ cũng không phải chuyện gì xấu, bọn hắn đến nơi đây nằm mơ, trong động không nhớ rõ ta. Ta liền có cơ hội, dù sao đều là bị đánh, ta cậu bắt đầu còn có thể châm ngòi một chút. Ầm ầm. Không chỉ là trúc chí, toàn bộ hồng hoang vũ trụ đều cảm thấy mênh mông bảng bạc vĩ nạn ý chí. Thấp bé bầu trời phảng phất rất cao mấy và trượng. Lập tức độ cao khó mà phỏng đoán, hồng hoang vũ trụ sâu không thấy đáy. Âm tào địa phủ, thập điện diêm vương, nữ hoa hậu thủ phục hi tam thanh các loại thế nhân, nhao nhao xuất hiện từng tòa cổ lão hành cung, thần phục với hồng hoang vạn trượng phía trên. Đại đường thành Trường An, Cái này một tôn thế gian nhân hoàng, đột nhiên tại ngự thư phòng bên trong, ngửa đầu nhìn về phía bầu trời, không khỏi mở miệng nói, "Thiên đình, Tây thổ Phật môn, vậy mà đều lại xuất hiện." Một lần nữa mở ra cửa lớn. Chẳng lẽ lại, bọn hắn khẩn cấp tình thế, kết thúc. Cái này đối chấm, cũng không phải một tin tức to ta. Hắn cảm thấy một cố bàng bạc tới cực điểm thánh nhân khí thức, tại quét ngang toàn bộ nhân gian giới. Kia cho dù là hắn là nhân hoàng, nắm giữ nhân hoàng ngọc tỷ đương đại hoàng đế, đều muốn sợ hãi lực lượng. Kia là thiên uy. Mà rất nhanh, lý thế dân liền nhận được một đạo tối tâm bên trong tin tức. Nhân hoàng lý thế dân, thánh nhân muốn ngươi bẩm báo những năm qua này, phát sinh hết thảy công việc. Chương 316, tiếp xúc đường ba tạng. Vâng. Lý Thế Dân đi ra thành Trường An, trong nháy mắt tại một đạo truyền tống dưới, đi vào thánh nhân ở lại Tử Tiêu cung bên trong. Hắn nhìn xem chung quanh một vùng phê tích, Hoang vu, liền nói đồng đều không có mấy vị, không khỏi trong lòng kinh ngạc, làm sao Hoang Vũ như vậy? Hắn không có gặp Hồng Hoang thánh nhân tư cách, trực tiếp đem những này năm phát sinh hết thảy công việc, viết tại một phần sách trên thư, sau đó truyền vào đạo cung, Tấu Legend. Rất nhanh, đồng tử đi ra, ngài có thể đi về. Vâng." Lý Thế Dân gật gật đầu, sau đó theo đồng tử gia đạo cung, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Xin hỏi, những năm này, Thiên đỉnh phong bế, có phải là hay không kinh lịch một trận đại chiến?" "Đây không phải ngài có thể biết được." Đạo đồng lạnh dọng từ chối. Lý Thế Dân không cam tâm, lại cũng chỉ có thể trở lại thế gian đi. Mà đạo cung bên trong, từng tôn thánh nhân chiếm cứ, cùng ở giữa hồng quân giao lưu. "Một trận đại chiến, chúng ta nơi này rất nát, đích thật là muốn xây lại." "Đúng là như thế." Bọn hắn đã bắt đầu nhập mộng, đồng thời hợp lý hóa thế giới quan. Bọn hắn cho là mình gặp một trận đại chiến rốt cuộc trước mắt thiên đình, phần môn chính là đến các loại địa phương, trên thực tế đều là vội vàng tạo ra. Còn không có gì vật chất cùng năng lượng, mười phần cằn cối, đích thật là một vùng phế tích. Thậm chí trước mắt nằm mơ các thánh nhân cũng là cực độ trạng thái hư nhược, rốt cuộc những này ngủ say vô số năm cổ lão tồn tại, vốn chính là cực kỳ hư nhược hình thái, bị hiện thực vũ trụ điên cuồng áp chế. Bọn hắn đến cái này tân sinh vũ trụ bên trong, mới xem như trở về cố hương của mình. Trước mắt mới cần hồi phục năng lực, đồng thời trùng kiến các nơi thổ địa. Vất quá, chúng ta không có ở đây thời khắc. Bọn hắn vậy mà cùng bọn dị văn minh chi nhánh làm ở cùng nhau sao? Tùy bọn hắn đi thôi, cùng bọn ta có quan hệ gì? Đường Hoàng Tâm Tư, là muốn phản Thiên Đình thôi. Thiên Đình lại cùng ta chờ có liên can gì? Đời đời nhân hoàng đều là như thế, mới có sinh cơ bừng bừng. Bọn hắn đã là Thiên Đạo Thánh Nhân, cùng vũ trụ thiên đạo hợp đạo tồn tại, cao cao tại thượng, vốn cũng không dính nhân quả, không để ý tới thế gian các loại biến thiên. Thậm chí Thiên Đình chính là đến Tây Thủ Phật môn những thế lực này, nhìn như đều là bọn hắn một phương thánh nhân chính thống đạo nho, trên bản chất cũng là bọn hắn tiện tay hạ quân cờ thôi, thánh nhân ở giữa đánh cờ thôi. Mà Mộ Dĩ Văn Minh cũng bất quá là chúng ta năm đó một cái thủ đoạn nhỏ thôi. Phân bố tại từng cái vũ trụ bên trong cho chúng ta Hồng Hoang vũ trụ, cung cấp xác định vị trí tại Nguyên Văn Minh. Rất rõ ràng, bọn hắn hợp lý hóa ký ức. Mộ Dĩ Văn Minh nữ trưởng, đích thật là bọn hắn vì mình thu thập năng lượng chế tạo, trước mắt bị hợp lý hóa là là Hồng Hoang vũ trụ chế tạo. Đây là bọn hắn Hồng Hoang các thánh nhân thủ đoạn, gieo hạt siêu cao cấp văn minh kỹ thuật để liên tục không ngừng văn minh sẽ hình thành tài nguyên, vì mình vũ trụ trưởng thành cung cấp năng lượng. Rốt cuộc, dù là tại Mộng bên trong, học thức năng lượng chính là đến lưu lại chuẩn bị ở sau đại bộ phận đều sẽ kết thừa bọn hắn đối mỏ dị văn minh lưu lại chuẩn bị ở sau cũng là có ký ức tiếp theo liền là khuyết trương chúng ta Hồng hoang vũ trụ chinh chiến phía ngoài vực ngoại tiên ma nhóm đem phía ngoài vật chất hút vào chúng ta Hồng hoang vũ trụ bên trong đây là 10 phần sự tình đơn giản một cái cấp thấp hạn mức cao nhất cực thấp đất hoang vũ trụ thôi chúng ta Hồng hoang vũ trụ mới thật sự là thế giới mới bọn hắn thanh em 10 phần băng lánh vô tình bọn hắn nguyên thân vốn chính là vũ trụ tối kinh khủng tồn tại đã từng lật đổ bộ văn minh mạnh nhất người thắng trận Trước mắt đi tới Hồng Hoang Vũ Trụ, nơi này liền biến thành nhà của bọn hắn, bọn hắn cũng tìm được một cái mới thích hợp cư ngụ vũ trụ, tự nhiên vẫn như cũng là mạnh nhất. Phía ngoài những cái kia văn minh, tại bọn hắn mắt bên trong, vốn là gà đất đồng dạng cấp thấp văn minh. Tuy tiện liền có thể phá hủy. Nói tóm lại, trước đó Hồng Hoang Vũ Trụ, hào nhoáng bên ngoài, trước mắt có những quái vật này tiến vào, Hồng Hoang Vũ Trụ đã nhảy lên trở thành siêu việt toàn bộ hiện thực vũ trụ cuối cùng văn minh. Hồng Hoang Vũ Trụ, vũ trụ chí cao văn minh, đã bắt đầu danh xứng với thực. Bởi vì đã một lần nữa biến thành một cái khác bộ văn minh hoàn chỉnh kéo dài. Vâng chúng ta đã là vũ trụ mạnh nhất, thế nhưng là luôn cảm giác quên lãng một thứ gì đó. Bản cổ. Đúng vậy a, mơ hồ cảm giác. Rất nhanh, thời gian cứ nhanh, đi qua mấy năm. Chúc chính vi bí mật quan sát, các thánh nhân sinh ra về sau, nhìn mười phần bình tĩnh. Những cái kia mặt tối cường giả tiến vào chiếm giữ mình hồng hoang vũ trụ, thành công ngủ mơ, vội vàng phát triển thế lực của mình, mà thiên đình, địa phủ, các nơi đều đang điên cuồng chủ kiến. Hung hực khí thế phát triển, căn bản không có để ý chính mình. Nhìn đến, những này giết tiền niệm giá hỏa, đích thật là không biết ta tồn tại. Chúc Chính Vi thở dài một hơi, lại bổ sung một câu, mặc dù bọn hắn cực kỳ vô sỉ ngay cả một câu đều không nói, liền cưỡng ép tiến nhà ta ở lại, xây dựng nhà cao tầng, còn muốn đánh chết ta bộ dáng. Mặc dù quên ta tồn tại. Hắn nơm nớp lo sợ đến không được, bị phát hiện khẳng định là một con đường chết, so với chết một cái con kiến còn muốn đơn giản gấp một vạn lần. Bất quá trước mắt, có lẽ phát sinh một cái đáng giá vui mừng sự tình. Âm dương tỷ lệ chênh lệch quá cách xa, to lớn mặt tối vũ trụ, cùng nhỏ đến hạt tròn dương diện vũ trụ, tựa như là trong rộng, ném vào một viên hòn đá nhỏ. Tỷ lệ mất cân bằng về sau, tìm tới mình càng thêm khó khăn. Mình có thể càng thêm cầu. Đây là tin tức tốt duy nhất. Hắn trong lòng nói thầm, mà các thánh nhân, mặc kệ thế gian giới sự tình, mình giống như cũng không có gì thay đổi dáng vẻ, cũng liền dự định làm làm bọn hắn không tồn tại, tiếp tục làm việc lấy công việc của mình. Dựa theo Hồng Hoang thiết lập, các thánh nhân là sẽ không để ý tới thế gian nhân quả, mấy và năm, vài ức năm, đều không nhất định động đậy một chút. Mà nếu thật là tiền nhân mặt tối đích nhân, cũng khẳng định sống vài ức năm, mười mấy ức năm, đoán chừng rất ít động đậy sẽ không dễ dàng để ý tới thế gian tiểu sâu kiến. Ừm, không để ý tới bọn hắn, trước vội vàng đối phó Tôn Hầu tử. Bất quá, các thánh nhân xuất hiện, cao hơn bản đồ xuất hiện, kế hoạch của ta đến thay đổi một chút. Ngũ Trang quán, khu vực bên ngoài. Nơi này đã rời đi Ngũ Trang quán một khoảng cách lớn. Một mảnh cỏ xanh núi xanh bên trong, các loại dã thú vô số. Ngộ Không, người đi như thế nào đến nhanh như vậy, còn không có cùng cái kia đạo quan hai cái đồng từ tạm biệt. Một tên cưới bạch mã áo trắng tuấn tú tăng nhân nói. Sư phụ, ngươi nói mấy trăm lần, ta cùng đại sư huynh đã thay ngươi nói quay qua. Một cái thai to mặt lớn giữ tận chư đầu nhân, 10 phần chột dạ. Rốt cuộc hắn cùng đại sư huynh đập nhân xâm quả thụ chạy, sư phụ còn không biết. Chư bắt rồi có chút sợ, "Sư phụ, sư phụ, người gấp cái gì, chúng ta đều nói tạm biệt, đừng nghĩ những chuyện này." "Ai, luôn cảm giác các ngươi có việc." Giấu giếm vi sư áo trắng tăng nhân nói, "Vi sư hiểu các người, nhìn bộ dáng của các ngươi, liền sợ các ngươi lại gây chuyện." Đám người bọn họ, hộ tống đường tam tạng, tiếp tục đi đi trên đường. Thế nhưng là một giây sau, tiếp tục cất bước sơn giá bên trong, nhìn thấy một tên mộc da nước mắt nốt rồi đạo bảo tiên nhân. Đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, Tiên tĩnh ngồi tại ven đường một cái tiểu đình nghỉ mát bên trong, chờ đợi lấy bọn hắn. Chương 317, Đạo Đức bắt quóc. Đường tăng tới Bạch Long Mã, nhìn xem kia một đạo nhân, lập tức lấy làm kinh hãi. Lại chỉ thấy người kia, đầu đội tử kim quan, không lo áo choàng xuyên, dây dày chẻo lên dưới chân, dây lụa đai lưng ở giữa. Thể như đồng tử mạo, mặt giống như mỹ nhân nhan, ba cần phiêu dưới cảm, quả linh xếp bên tóc mai. Còn có khoảng nốt rổi duyên tại khỏe mắt, cho người ta một loại phong nhã thần thánh mờ mịt cảm giác. Ngộ không, ngươi nhìn Người kia nhất định là một cái lao thần tiên. Đường tăng xa xa liền hạ xuống ngựa, từng bước một đi qua. Trư Bát Giới lập tức kinh hãi, "Sư phụ, sư phụ, ngài làm sao không nhớ lâu, người kia quỷ dị như vậy, làm không tốt lại là cái yêu quái đâu." Chúc Chính Vi lại ngồi tại đình nghỉ mát uống trà, khó được làm một bộ trấn nguyên tử đứng đắn cách thân mặc, trong bóng tối dò xét mấy cái này người. Đường tăng một đoàn người tốc độ, vốn là chậm. Đường tăng là phạm nhân, còn muốn đi bộ, muốn đổi kịp cấp trình của bọn họ đi ở phía trước, quả thực dễ như trở bàn tay. Nhưng là, đuổi kịp về sau, mới là trọng yếu nhất. Hắn cẩn thận quan sát trước mắt sư đồ một đoàn người. Hồng Hoang vũ trụ thời kỳ cuối, Tây Du thời đại, Tây Du một đoàn người liền là thiên địa nhân vật chính. Bọn hắn đem trên trời dưới đất thần tiên đều liên thông ở cùng nhau, 9981 nạn xuống tới, trên cơ bản có danh tiếng thần tiên đều mời một lần, có thể gặp mặt tử cửu lớn, mà trước mắt mới thật sự là gặp mặt lần đầu tiên. Mình rốt cục có thể nhìn thấy, toàn bộ Hồng Hoang vũ trụ, không ngừng hợp lý hóa tạo ra tồn không, thiên địa nhân vật chính là cái dạng gì, có bí mật gì. Số liệu hóa tiên đạo hạch tâm trước mặt, cơ bản không có người có thể ẩn tàng bí mật. Xoạt xoạt một mảnh số liệu xuất hiện ở trước mắt. Tính danh, Tôn Lộ Không. Tư chất, Thiên đạo cấp. Cảnh giới, cấp 9 938%. Trúc Chính Vi trong lòng có chút kinh ngạc. Vậy mà không hề tưởng tượng bên trong mạnh. Thậm chí so không am hiểu chiến đấu dị hình hoàng hậu, Tây Lương Nữ Vương còn muốn yếu hơn một đoạn. Chớ nói chi là Hoàng Bảo quái những này kinh khủng khó giải quyết ra hỏa. Làm sao chỉ có loại trình độ này? Trúc Chính Vi hơi kinh ngạc. Nó mới cấp 9 hạch tâm 38% mà thôi. ngay cả một cái hoàn chỉnh tiên đạo tâm đều không có. Ta thế nhưng là 100% tiên đạo hạch tâm. Mặc dù thực chiến tích lũy còn thiếu rất nhiều, ta cảm giác lại cố gắng một chút, cũng có thể chiến đấu một phen trình độ. Yếu như vậy, mặc dù nói, Tôn Lộ không sẽ trên đường đi không ngừng mạnh lên, quả quyết không có buột ngăn cửa hành Vi, là đứng đắn trò chơi bày ra thiết kế 81 quan dị giở RPG thằng cấp trò chơi, hiện tại mới thứ 19 khó mà thôi, vẫn là giai đoạn trước. Nhưng đây cũng qua yếu đi. Liên loại này Tôn Lộ không, đồ cái gì? Thầy Du trên đường, tương tự yêu vương, vừa nắm một bó to được không? Tôn Lộ không khẳng định có vấn đề. Chúc chính Vi dùng tầm mắt của mình không ngừng quét hình. Đông Nhiên Phảng Phất đã nhận ra cái gì? Hắn trời sinh linh thạch là một cái thiên đạo hải tâm. Chẳng lẽ lại là trời sinh 19% thiên đạo hải tâm? Theo thỉnh kinh 81% khó, hấp thu các quốc gia thông quan vấn điệp, cuối cùng bù đắp 100% thiên đạo hải tâm. Hắn là một cái chưa hoàn thành thần bí thiên đạo hải tâm. Chúc Chính vì cảm giác loại ý nghĩ này, 10 phần hợp lý. Một đường đi về phía tây, không ngừng cầm từng cái thiên đạo lạc ấn quy tắc, cuối cùng mình bù đắp. Hắn cái này thiên đạo, khẳng định có nhiều bí ẩn. Lần này Tây Du đại kiếp là tại nhân công bồi dưỡng, mới thiên đạo Chúc Chính Vi nhìn xem cái này con kỳ, cái này mới thiên đạo, là Phật môn đại hương căn nguyên. Nếu thật là dạng này, không giữ quy tắc sửa lại. Một cái châu thiên đạo thế giới, đủ để hấn tượng toàn bộ hồng hoang các cục. Tỷ như, thành trương an thế giới, liền là một cái cực kỳ đáng sợ thiên đạo, các đời nhân hoàng đều chiếm cư tại hắn bên trong, thống trị thế gian giới. Nói cách khác, hiện tại Tôn Ngộ Không, tương lai đấu chiến thắng Phật về sau, mới có thể 100% thiên đạo quy tắc, tu thành Phật môn chính quả, xuất hiện một phương nghịch thiên Phật môn thế giới quy tắc, cũng bởi vậy đại hưng. Nhưng hắn hiện tại vẫn là cái yếu gà. Trước mắt Sở so Tây Lương nữ vương yếu một đoạn, mình vẫn là đánh không lại, mặc dù có thể chiến đấu một phen. Thế nhưng là, cùng con khỉ đánh cái gì? Có sai lầm mặt mũi? Lúc này, trong bóng tối điều tra qua đi, cùng Trúc Chính Vi ý nghĩ, không, có quá lớn sai lầm. Lúc trước hắn liền nhìn qua Tây Lương nữ vương một đoàn người chiến lực, từ những cái kia Tây Du yêu quốc các đại yêu vương nóng, đã đại khái ước định ra tôn ngộ không chiến lực. Rốt cuộc đánh cho khó bỏ khó phân. Trúc Chính Vi trong lòng đạt được một cái phán đoán, nhìn xem đi tới đường tầng, không khỏi mở miệng chất vấn, trưởng lão đi về đồng. Nhưng từng tại Vạn Thọ Sơn ngũ trang quán trải qua. Xấu xí khỉ con vội vàng trong mắt chuyển một cái, vì được tiếng nói kêu lên, "Chưa từng, chưa từng. Chúng ta là đánh lên đường tới." Trúc Chính Vi trong lòng tự nhủ quả nhiên lịch sử quán tính cho phép, ngay cả đối thoại đều cơ bản tương tự, nhưng mới lên tiếng nói, "Ngươi cái con khỉ ngang ngược, còn tại dạ biện. Ngươi đem lao đạo nhân xâm quả thụ đánh bại, trong đêm đi ở chỗ này, còn dám không nhận." Tôn Nộ không nghe vậy, quả nhiên dựa theo kịch bản tức giận, nâng lên gậy sắt liền hướng về phía trấn nguyên tử chiếu đầu đánh tới. Trúc Chính Vi nhìn xem gậy sắt đập tới không chút nào hoảng trong lòng bình tĩnh bắt đầu, từ giờ trở đi, kỳ bản, muốn bắt đầu đi sai lệnh. Bành. Một giây sau, toàn bộ trấn nguyên tử bị đánh nổ, mà tôn nộ không vậy mà cả người một té ngã tiến vào một mảnh hư không bên trong, kia một đầu quả nhiên mơ hồ là một thế giới khác. A. Sư phụ, Hầu ca không thấy. Hầu ca. Chư bắt giới kêu to lên. Cái này, một cái mới trấn nguyên tử từ bên cạnh đi tới, cười nói, đây là tụ lý Càn Khôn, kia tay áo bên trong là một phương khác thế giới, để kia con khỉ ngang ngược thụ một chữ khổ, nếm thử tối không mặt trời cảm giác. Lão đạo ngươi âm hiểm, ngươi chớ có lửa gà ta, cái này gọi tụ lý Càn Khôn. Cái này tựa như là một phương khác thế giới lối đi. Trư bắt giới ở mồm nói, đây là bản mới bản tụ lý Càn Khôn. Chúc Chính Vi mặt không đỏ tim không đập, thường nói, tay áo bên trong tự có một phương Càn Khôn, ném hắn tiến vào, để khí con nếm thử đau khổ. Mở ra hiện thực lối đi, đem hắn ném đến ba tá bạch cốt tinh kịch bản đi, là mình dễ đối phó nhất thủ đoạn. Trong bóng tối lợi dụng quyền hành, mở ra thế giới hiện thực. Ma thủ đoạn này cũng thuộc về bình thường. Bởi vì đường hoàng loại cấp bậc kia, liền có thể mở ra lối đi. Mà kia một đám Tây thổ yêu vương liên thủ, cũng có thể mở ra lối đi. Ta trấn nguyên tử, đương nhiên cũng có thể mở. Chẳng qua là mở phương thức không quá cùng thôi. Mà tôn ngộ không làm sao tránh? Mình chiến lược vốn là chỉ yếu hơn một chút, lại thêm vụng trộm mở quyền hành, làm đánh lén. Con khỉ ngang ngược, thừa dịp ngươi cấp bậc không có đi lên, ngươi liền cứng rắn bị thua lô đi. Lao đạo nhân, ngài làm sao? Đường tăng liền vội vàng hỏi. Trúc chính vi nhìn thoáng qua Đường Tam Tạng, nói, ngươi nuôi cái tốt đồ nhi, ta lòng tốt chiêu đãi các ngươi làm khách, kết quả đả thương ta hai cái đạo đồng, đập ta ngũ trần quán đợi ta nhân xâm quả thụ, ngộ không vậy mà như thế năng nướng. Đường Tam Tạng nghe vậy lập tức khó thở. Trúc Chính Vi lại nói, người quản giáo không nghiêm, nhưng ta cũng biết cũng không phải là các ngươi những người khác chi sai, cũng liền không trừng phạt đám các ngươi. Dựa theo cái bản, là không chỉ đem tôn ngộ không thu nhập tụ lý cả hồn, là đem tất cả mọi người thu nhập hắn bên trong, mang về ngũ trang quán. Nhưng là Trúc Chính Vi đánh lén một cái vẫn được, cái thứ hai liền có phòng bị. Mặc kệ có đánh hay không đến thắng, hạ chàng chiến đấu, chính là mình thua à, cùng các ngươi đánh cho đầy bụi đất, ta trấn nguyên tử còn biết xấu hổ hay không rồi? Mặc dù không thu ngươi, nhưng ngươi có biết tội của ngươi không?" Trúc Chính Vi nói. Đường tăng một mặt xấu hổ, "Lão tiên người, mời trách phạt. Kia con khỉ ngang ngược vậy mà như thế áp độc, dạy mãi không sửa, để án đạo đồng, đẩy người ta cây ăn quả. Nếu như không phải không ở bên một bên, đều muốn niệm mau chóng quấn quần rửa. Hắn dù sao cũng là cựu thế thiện nhân, nội tâm thuần lương, làm người bị hại nôn phun một cái nước đắng, hắn liền lương tâm thảm tao khiển trách." Trúc Chính Vi nói, "Kia khỉ con nên có một kiếp đi vào chịu khổ gặp nạn." Đỗ Nhi không dạy tốt là sư phụ tội, ngươi cái này sư phụ Nếu ngươi là chủ động đi vào chịu khổ, cũng là cho các ngươi một cái cơ hội ra. Hắn lần nữa nếm thử, đạo đức bắt cóc. Mặc dù nói, trước đó cả đám đều không có đạo đức, mình đứng tại đạo đức điểm cao lên, sửng sốt một cái không có bắt cóc thành công, nhưng hắn tin tưởng đường tăng vẫn có thể làm được. Quả nhiên, đường tăng suy tư một phen, càng phát ra xấu hổ, chẳng quan tâm kia trong tay háo có cái gì trách phạt, liền mở miệng nói ra, nên bị phạt, chúng ta theo ngộ không đi. Là như thế này, là như thế này. Chư bắt rơi ồ ồm, chúng ta đi tìm Hầu Ca đi, đều do Hầu Ca đánh người ta cây. Cơ Hòa Thượng cũng là trầm mặc ít nói tính tình, đi theo phía sau. Hai người này nghĩ thầm, Chấn Nguyên Đại Tiên làm sao không dựa theo lẽ thường ra bài, vậy mà không cầm nã bọn hắn, mà là đập cái tiểu phân thân tới, chẳng lẽ lại là có chuyện. Nhưng không hổ là Thượng Tiên, một cái như thế yếu phân thân, cũng có thể mở ra Hồng Hoang vũ trụ giới vực, mười phần không thể tưởng tượng nổi, có thủ đoạn thông thiên. Dù sao Thượng Tiên sự tình bọn hắn mặc kệ, đi một chút quá trình là được rồi, nghĩ đến, Chấn Nguyên Đại Tiên cũng sẽ không hại bọn hắn cùng sư phụ. Chương 318, Tiên pháp đại chiến khoa học. Mời đến đi. Chúc Chính Vi kéo ra một cái lối đi. Vâng. Bần tăng quản giáo không nghiêm, cho là thay đổi nhi nhượng qua. Áo trắng đường tăng một bộ thanh đạm tùy ý tư thái, chắp tay trước ngực, từng bước một giống như Phật sống, từng bước tiến vào đường hầm bên trong, liền xem như đầm rồng há hổ, lòng đất vực sâu, cũng không lui lại một bước dáng vẻ. Chúc Chính Vi thấy có chút tiến lặng. Mặc dù hắn đã sớm tính tới đường tăng tính cách, kiểu thế thiện nhân. Trước đó, mình chưa hề thành công qua đạo đức bắt cóc, nhưng trước mắt tất nhiên có thể thành công. Nhưng hắn cái này một bộ tư thái, khiến cho ta tựa như là Cái gì trong phim ảnh cưỡng ép con tin kinh điện tà ác trùm phản diện đầu dạng. Rất nhanh, Trúc Chính Vi nhìn xem trống rỗng rừng cây bên trong, tùy ý một lần nữa ngồi tại trên hòn đá, nhắm mắt lại, khỏe miệng dương lên, Hồng Hoang vũ trụ, triệt đề cất cao. Toàn bộ vũ trụ xuất hiện tối tăm bên trong trung cực bản đồ. Cũng liền mang ý nghĩa, Tôn Lộ không trên thân, cũng đã nhận được trình độ nào đó cất cao. Nếu như ở trên người hắn nổ lông khí, có lẽ có thể nổ ra thánh nhân một chút nội tình cùng tri thức. Trúc Chính Vi nghĩ trong lòng, hắn đã tính toán rất nhiều lần, cảm thấy kế hoạch là có thể được. Thầy Du là lại thế. Nhưng lại thế không thay đổi, tiểu thiết nhưng đổi. Mình trong bóng tối cải biến một vài thứ, thừa cơ chiếm chút món lời nhỏ, cũng là chuyện đương nhiên. Bởi vì hắn đã nhiều mặt nghe ngóng, Tây Du, mặc dù định ra 9981 nạn, nhưng là cụ thể làm sao phát sinh, không có người rõ ràng. Nói cách khác, Tây Du ký cái này kịch bản là dự báo tương lai một cái kịch bản. Ngay cả thánh nhân cũng không biết Tây Du cụ thể chi tiết. Mặc dù an bài ngũ trang quán là hắn bên trong một khó, nhưng cái này một khó làm sao phát triển, đến tùy cơ biến. Nếu như không phải tay cầm kịch bản, Bọn hắn là đoán không được tôn ngộ không lá gan như vậy mập, ngay cả nhân sâm quả thụ đều đánh bại, còn muốn quan thế âm cho hắn chửi đít. Còn chưa chuyện phát sinh, ai biết sẽ làm sao biến. Chúc Chính Vi thầm nghĩ, chỉ có ta biết, tây du kỹ cảnh tương lai. Như vậy, cũng có thể thừa cơ làm một ít chuyện. Tiếp theo, liền là Tây Lương nữ vương người sân nhà. Trúc Chính Vi trong lòng khôn thai, để ngươi chuẩn bị phát triển lâu như vậy, hi vọng ngươi đừng để ta thất vọng a. Nơi này là nơi nào, làm sao tất cả đều là một chỗ thối rữa rưởi. Một cái tràn ngập dã tính thanh âm nhẹ dàng chợn mắt, nắm lỗ mũi tức giận đến trên nhảy rối tránh, hét lên, ta đã sớm nhìn kia lao đạo nhân không phải người tốt. Vậy mà ấm ta lão tôn một tay, đã sớm làm ra cái phá hố, lửa gạt lao tôn một gậy nhảy đi xuống. Hắn tức giận đến hốc mắt đỏ lên, có gấu hùng thú tính, tại đôi mắt bên trong thiếu đốt, điên cuồng nện không trung thiên thạch, kia lao đạo nhân, thật sự là tức chết ta lão tôn vậy. Nơi xa, đột nhiên có vô số tuần tra hạm đội đột nhiên phát ra tới. Lại có vực ngoại sinh vật, dáng lâm chúng ta nơi này. Mau mau đánh giết đuổi bắt. Trưởng tôn cường giả cấp tốc phát ra chỉ lệnh. Đoạn thời gian này Tây Lương Nữ Vương một nhóm kia người nhập cư trái phép, ở chỗ này gây sóng gió, khắp nơi ẩn tàng. Đưa tới toàn bộ cơ giới sư đế quốc chủ ý, thậm chí không ít cường giả đều được phải tới. Đế quốc mật thiết chú ý, thậm chí ngay cả truyền thuyết bên trong mạnh nhất thánh giả, cũng đưa ánh mắt nhìn chăm chú đến nơi này. Nơi này đã nghiêm phòng tử thủ, lại còn không người nào dám tới khiêu khích bọn hắn. Các ngươi lại là cái nào đường yêu quái? Tôn Nộ không hất lên kim cô bồng, ngay tại nổi nóng, chỉ hướng những người trước mắt này loại, khẳng định là những cái kia lao đạo nhân lính tôm tướng cua. Một chút tiểu yêu binh, cũng dám vây công tà lão tôn. Hắn đang muốn vung vậy Kim Cô Đổng, rốt cục đã nhận ra dị thường. Kim Cô Đổng vậy mà cấp tốc heo rút, cơ hội không có kinh thiên thần lực. Mình một thân thực lực vậy mà hoàn toàn nhận lấy hạn chế, ở chỗ này mười không còn một, chỉ có chân pháp có thể sử dụng. Hừ, quả nhiên có chá. Nhưng căn bản không quan trọng. Hắn cười lạnh một tiếng, cả người cấp tốc bành trướng, hóa thành một con toàn thân màu đen lông thú giữ tận cự viên, vung vậy kinh khủng thú trảo, hung hăng hướng về phía trước chỗ tới. Một trảo bên trong, biến thành vô số sắc bén cắt chém khí lưu, thôn phệ thế gian vạn vật đồng dạng. Vô số luệ khí xé rách trước mắt hàng đội, toàn bộ chân không vành đai thiên thạch trực tiếp nhuốm máu, vô số tàn binh bay ở giữa không trung bên trong. Thú vị, thật thú vị. Tôn Nộ không cầm lên một người hài cốt, xem như roi ra đồng dạng loạn vùng, thế giới này một cái người lại có 17 vạn cân trọng lượng, các ngươi một cái binh khí cùng hết nụ, đều rất có cản côn. Ngưu Xuân cấp thấp chu dày, một cái cao gầy nam tử đi tới, hất lên trắng xóa hoàn toàn áo choàng, "Chúng ta là vũ trụ trùng cực văn minh hậu đại, chúng ta nơi này sinh vật đều là siêu nạ nổ cấp 3 liên giờ kết cấu. Rất lợi hại phải không?" Tôn nộ không ước lượng trong tay thi thể, nhế răng trợn mắt, lộ ra con khỉ hùng tướng, nhìn ngược lại là thần đạo. Ha ha ha ha. Áo trắng làn da nam tử cười to nói, nói cao thâm, người cấp thấp trí tuệ có thể sẽ không lý giải, ta liền đơn giản miêu tả một chút, giữa chúng ta chiến lệnh. Sinh mệnh là vũ trụ bên trong tinh mật nhất đồ vật. Các người cấp thấp song liên giờ nờ ai nhân loại mạch máu, lôi ra đến có thể cuốn kia một khỏa tinh cầu hai vòng tả hữu. Hắn chỉ vào phía dưới một viên cùng địa cầu không xê xích bao nhiêu tinh cầu, mà chúng ta đây, chúng ta chỉ là một ngón tay mạch máu cũng đủ để so sánh toàn thân của các người mạch máu chiều dài, cuốn một khỏa tinh cầu hai vòng, mà các người còn đại đa số là vô hiệu tính giác rời kết cấu, chúng ta lại là vũ trụ bên trong hoàn mỹ nhất sinh vật, chúng ta ghen tin tức bên trong viết vào vũ trụ vĩ đại nhất văn minh thư viện, thậm chí có thể lợi dụng những kiến thức này, bản năng tại thể nội, kiến tạo các loại nạ nổ sinh vật tế bào nhà máy, vi mô hạ mới có thể nhìn thấy to lớn tế bào kiến trúc. Bành! Hắn tiếng nói còn chưa rơi xuống, tôn nộ không một móng nuốt đánh tới, điên cuồng tư thái giống như là cái cuồng bạo cư thú, đánh cho để người đáp ứng không xuể. Thậm chí sớm đã không có cỡ lớn máy móc vũ khí quả nhiên là hạ cấp sinh vật liền biết động thủ Nam tử lần nữa cười ha hả lạnh lùng nói các ng người quả nhiên cùng miêu tả đồng dạng trùng dày đồng dạng cấp thấp tế bảoo sinh vật kết cấu đơn giản muốn mạng lực lượng vận dụng đến cũng có kém thế nhưng là nhỏ yếu như vậy các người lại có được khác biệt quy tắc hắn có chút xoay người 10 phần yêu nha nói tự giới thiệu mình một chút ta là phương Nam Đế Quốc ngoại phái ra quan chỉ huy tối cao khe tay trong lòng bàn tay hắn bên trong trậmãi rút ra một thành hìnhinh ốc trưởng thường làm ra ưu Nhã kỵ sĩ lễ Quả nhiên là dã man hạ đẳng sinh vật, ngươi cần man lực mới có thể chinh phủ. Hắn đi là điều khiển chiến đấu hình binh khí con đường. Trường thương từ mấy trăm vạn đài nạ nổ cấp máy móc bộ kiện cấu thành, thông qua hắn dùng trong cơ thể tế bào nhà máy chế tạo mà ra, nếu như không thông qua vật chất hoạch áp xúc kỹ thuật, là một cái tinh ngũ cấu cấp chiến hạm vũ khí. Thậm chí, hắn cả người liền là một cái siêu cấp hàng không mẫu hạm, mỗi một tế bào liền là một cái đơn nguyên nhà máy, có thể liên tục không ngừng sản xuất ra các loại binh khí. Một cái người liền là một cái chiến tranh thành lũy. Hắn một cái người liền so trước mắt hơn 10 quả sinh mệnh tinh cầu cộng lại, còn đắt đỏ được nhiều. Trước mắt hắn lấy ra binh khí, đồng thời triển lộ ra toàn thân mình thực lực, có thể thấy được đối với con khỉ quan trọng. Thử. Nit cười lạnh một tiếng về sau, trực tiếp giết tới. Một giây sau, Tôn Lộ không bị đánh cho liên tục bại lui, nếu không phải hắn chân pháp kỹ thuật cũng không yếu, tại cái này chỉ có thể sử dụng chân pháp hiện thực vũ trụ bên trong, đã sớm bị đánh chết. Quả nhiên là phế vật. Nit lộ ra ánh mắt khinh miệt. Ngươi cái này yêu quái hoàn toàn chính xác lợi hại. Nhưng nếu như lão Tôn ta không bị hạn chế, không phải là có thể cùng ngươi đánh một trận. Tôn Nộ không tiêu thảm một tiếng, cả người cấp tốc bạo phát, trong tay kim cô đồng đột nhiên bị lớn, hung hăng một đập, cuốn lên không gian thật lớn ba động. Nick gọi đến khói lửa ba động tán đi, liền lại cũng không nhìn thấy Tôn Nộ không cái bóng. Lại là dạng này, bọn hắn có quỷ dị mà không thể nào hiểu được quy tắc, vung ra chúng ta. Nick thân sắc không thay đổi, chúng ta rời đi. Mà chỗ tối, Tây Lương nữ vương nhìn thấy một màn này, Tôn Nộ không trốn, yêu nhã mở ra tủ quần áo, mặc vào một kiện mỹ thiếu nữ quần áo, thoa lên môi đỏ, cười quyến nói, "nên ta đang chàng, làm thu nhận mấy vị anh hùng sinh đẹp thiếu nữ." Chương 319, Bạch cốt phu nhân rất khiếp sợ. Tôn Nộ không một đường chạy trốn. "Hầu ca, Hầu ca, chúng ta ở chỗ này." Nơi xa chuyển đến thanh âm. Tôn Nộ không xem xét, lại là sư phụ một bọn người, vội vàng chạy tới, "Sư phụ, các người làm sao cũng bị cái kia lao đạo nhân." Âm tiến đến. Đường Tăng đầu tiên là tức giận, rất nhanh liền thở dài thở ra một hơi, tự trách nói, "Ai, ngươi cái dạy mãi không sửa khí con, làm sao còn mắng đạo quan, kia chủ nhân, ngươi đập người ta cây ăn quả, lại tự mình chạy trốn, là vì sư quản giáo không nghiêm." Vi sư thực sự không mặt mũi gặp người. La Phi ngươi đến bị phạt. Ngũ Trang quán một chuyện, đích thật là Tây Du bên trong đường tăng xấu hổ nhất sự tình một trong. Tôn Ngộ không đập nhân xâm quả thụ, vụ trộm mang theo đường tăng làm bộ chẳng có chuyện gì, trong bóng tối tiếp tục lên đường, để đường tăng mình cũng rơi vào cái quản giáo không nghiêm tên tuổi, hoàn toàn chính xác xấu hổ tại gặp người. Sư phụ, ngươi theo giúp ta vào làm chi, là bị lao đạo kia lửa. Thế giới này mặc dù quỷ dị, nhưng không làm khó được ta Lao Tôn, ta đã nhớ ký tọa độ cùng vị trí, lại tìm tòi một chút, liền có thể trở về. Tôn Ngộ không cực kỳ khinh phục. Ai? Đường tăng ai thanh thở dài. Hối hận. Sư phụ, sư phụ, hiện tại chúng ta nên làm cái gì a? Chư Bát Giới ngược lại là có chút luống cuống, nơi này giống như rất là thủ, là hỗn độn ngoại vực, rất nhiều đạo pháp đều không thể dùng. Còn có người truy nã chúng ta. Chư bắt Giới một bộ muốn giải thể dáng vẻ, đều do Hầu Ca gây chuyện, khắp nơi đều là đuổi giết người của chúng ta, đoàn chừng là muốn bắt sư phụ ăn Thịt. Tốt ngươi cái ngốc tử. An Vũ Nhân xâm quả sự tình ngươi không có phận. Tôn Ngộ Không kéo Chư bắt Giới cái lôi thai lớn. Dù sao nhân xâm quả thủ cũng không phải ta đập. Chư Bát Giới nhăn nhó Tôn Ngộ Không hướng bốn phía xem xét, cất cao giọng nói, "Sư phụ chớ sợ, nơi này là mạt pháp vũ trụ, bị hạn chế, bọn hắn chỉ có thể dùng chân pháp, chúng ta đánh không lại những này chuyên môn tu chân pháp thổ dân. Nhưng là ẩn nút một chút nữa, tìm đến vị trí rồi, liền có thể trở về." Tây Lương nữ vương đã biến thành một tên tuổi trẻ nữ tử từ từ một nơi bí mật gần đó, vụ trộm quan sát. Đây chính là Tôn Ngộ Không một đoàn người sao? Trước mắt nàng nhìn lén thế cục. Tôn Ngộ Không bọn người, mặc dù thực lực nhận hạn chế, nhưng khẳng định cũng có thể lâm thời bộc phát một chút quy tắc, vận dụng thực lực, cho nên chạy khẳng định là không có vấn đề. Ừm, quả nhiên dựa theo tiền bối nói như vậy, bọn hắn sư đổ nội chiến. Tây Lương nữ vương rất tỉnh táo, khóe miệng vẽ qua một vòng nữ nhân xấu mỹ thiếu, lạt lạt lạt, nhưng là tiếp theo, càng lớn nội chiến muốn tới. Không được chỉ một chút ngươi cái này còn khỉ ngang ngược sao? Bất quá, nàng ít nhiều có chút nội tâm cứng ngắc. Nàng vốn chính là một nước quân vương, đoan trang hiền lành, không am hiểu chiến đấu, là phái thủ hạ nữ binh đánh trận, trước mắt lại muốn nàng làm loại này kỳ quái sự tình. Khuyết trương Tây Lương nước, nhất định phải có một vòng. Tây Lương nữ vương hít thở sâu một hơi nói, ta chính là kia Bạch phu nhân chỉ có thể kiên trì lên, hy vọng tiền mối sẽ không gạt ta tiểu nhân vật này. Thật dễ dàng như vậy liền ly gián sao? Lúc này, đường tăng một đoàn người đã bắt đầu trong bóng tối chạy trốn. Bọn hắn che dấu hành tung, chính lẽ truy sát, xuyên qua phía trên cảnh giới, đi tới một mảnh thành trì bên trong, khắp nơi lắc lư. Bọn hắn phát hiện, quốc gia này, vậy mà đại đa số là mỹ mạo nữ tử. Bọn hắn một đường cất bước, chợt nhìn thấy một cái mỹ mạo xinh đẹp cô nương trẻ tuổi, ngay tại trong quán ăn phát cháo, ngày thường kia là một cái mỹ mạo thiên tiên. Sư phụ, lại có người tại cứu tế người nghèo. Ta vì ngươi đi lấy một ít cơm cháy đến." Trư Bát Dơi vội vàng nói. Trư Bát Dơi quá khứ bắt chuyện, cô nương kia giật mình, lập tức nói: "Các ngươi muốn cái gì ăn à? Ta chỗ này có, quốc gia chúng ta thiện lương hiếu khách, các vị khách nhân. Các ngươi chờ một lát." "Còn có, các ngươi là trên trời những cái kia đánh nhau những người kia a?" Thiếu nữ nói. Các hòa thượng lập tức cảnh giác: "Ngươi là ai? Làm sao mà biết được? Chúng ta nơi này phần lớn là nữ tử, nam tử đều lên tiền tuyến đánh trận chết rồi." Thiếu nữ che mặt mà khóc, rọn rọt nước mắt rơi xuống, đều là gương mặt quen, ít có người tới, ngoại nhân vừa đến. Chúng ta tự nhiên đoán được Tiên tâm đi trên trời những người kia cũng là địch nhân của chúng ta chúng ta sẽ không phải báo còn sẽ vì các ngươi nghiệm trợ trừ bắt giới nhìn thấy như thế hiền lành mỹ nhân lập tức đỏ mặt bắt đầu chất phát lớn tiếng nói sư phụ sư phụ chúng ta gặp được thiện nhân chúng ta tại bọn hắn nơi này tránh một đoạn thời gian Tôn ngộ không ở phía xa quan sát luôn cảm giác kia thôn cô có chút không đúng rất nhanh cô nương kia lấy ra chai đồ ăn lòng tốt đưa cho trước mắt mấy người sư phụ cơ này đồ ăn không thể ăn Tôn nộ không vội vàng vừa mở hỏa nhãm kim tinh Đông Nhiên đã nhận ra cái gì, vội vàng đem thức ăn ngã, nữ nhân này không có ý tốt, còn có cố cảm giác kỳ quái, nhất định là cái yêu quái. Còn có cái kia thối đạo nhân khí tức trên thân. Tôn Nộ không đi vào cái này không hiểu thấu địa phương, bị đánh cho một trận, vốn là lên cơn giận dữ, trước mắt cái này yêu quái càng là tiếp cận sư phụ, há có thể để hắn đạt được. Bành. Tôn Nộ không trực tiếp một gậy nện xuống, chỉ thấy được cô nương kia trong nháy mắt hóa thành một bài thi nát. Ngộ Không. Đường tăng tức giận đến têu to, "Bi Vân Đan Sen, người tại sao lại?" Hắn lời nói cũng không nhiều lời trực tiếp nghiệm lên kim cô chú. A, Tôn Nộ không đi thẳng đến ngọn nguồn kêu thảm, điên cuồng lăn lộn, ôm đầu đau đầu muốn nước, sư phụ, sư phụ đừng nghiệm. Nhưng là đường tam tạng không có chút nào đình chỉ, tiếp tục đọc tiếp. Tây Lương Nữ Vương từ một nơi bí mật gần đó bình tĩnh nhìn xem đây hết thảy, rất là giận mình, quả nhiên cùng tiền bối nói đồng dạng, cái con khỉ này, làm sao như vậy khở. Rốt cuộc, Tôn Nộ liền là một gậy siêu nhân, cùng Tây Du ký bên trong miêu tả bà tá bạch cốt tinh kịch bản đồng dạng, lên liền là một côn, đích thật là táo bạo yêu quái xuất thân. Xem mà người như có giác thuộc về bình thường rốt cuộc yêu quái thế giới bên trong, là động vật chém giết luân rừng, nào có cái gì hiển lệnh thuyết pháp. Phải biết, Tôn Nộ không càng là bảy đại thánh một trong, đi theo bái đem các huynh đệ, xây dựng yêu trại, còn dám đánh lên thiên đỉnh thông tiên đại yêu, xương huynh cứ gọi đệ tiên một chút nữa, mỗi ngày ăn mấy cái người đều thuộc về cực kỳ qua quyết bình bình sự tình, huống chi đánh chết cái tiểu yêu. Nhưng là, Đường Tăng đã thấy không được cái này. Thú vị, tiền bối vậy mà như thế liệu sự như thần, đơn giản như vậy. Tây Lương Nữ Vương khẽ miệng dương lên, Vũ môi đỏ lộ ra vẻ tươi cười, nhìn đến, hoàn toàn chính xác có thể vì tiền bối báo thủ. Cái này ăn cắp đoàn người này huyết mạch kế hoạch, 89 phần 10 có thể thành công. Nàng bí mật quan sát, tên kia, đánh tới tiền bối nhân sâm quả thụ, ta trộm hắn huyết mạch, có thể vì tiền bối sinh con khỉ, sau đó đánh bại hắn. Rất nhanh. Lần thứ 2 xuất hiện. Đường tăng một đoàn người tiếp tục cất bước, một cái lao đầu tử đi tới. Các người có hay không nhìn thấy công chúa của chúng ta a? Nàng gần nhất ở phụ cận đây phát cháo, nàng là quốc gia chúng ta hy vọng duy nhất, nếu như nàng biến mất, không, có người nào cùng thân, quốc gia khác khẳng định sẽ xâm lấn chúng ta. Quốc gia chúng ta, phần lớn là nữ tử yếu đuối. Nam tử đều lên tiền tuyến đánh trận chết rồi, làm sao? A, Hầu ca, Hầu ca lại đem người ta quốc gia kết giao công chúa đánh chết. Người ta quốc gia khẳng định phải cửa nát nhà tan. Trư Bát Giới trong mắt chuyển một cái, kêu to lên, giống như là cái khoa trường vai phụ mặt hàng, cũng không biết trong lòng suy nghĩ cái gì. Chương 320, nổ Lộng Kỳ. Người yêu cái này, lại là khóc sức mướt, lựa gạt ta sư phụ. Tôn nộ không vừa giận, vốn chính là tính khí nóng nảy, Trư Bát Giới lại tại miệng ai hắn đã làm sai chuyện, càng thêm khó chịu, há có thể dung nhẫn. Tiếp theo phát sinh sự tình, không hề nghi ngờ Lại là một vậy. Mặc dù cải biến một chút thời cơ, nhưng quả nhiên vẫn là dựa theo kịch bản quán tinh xuống dưới. Lần thứ ba lại xuất hiện. Một cái mang theo vương miện lão thái thái xuất hiện, "Ta là quốc gia này quốc vương, con gái làm sao?" Lại là một vậy. Đường Tăng Triệt để thất vọng, "Ngươi về Hoa Quả Sơn đi thôi. Đợi khi tìm được trở về biện pháp, ta lão tôn nhất định trở về. Rất nhanh, liền có thể một lần nữa định vị. Cái kia lão đạo nhân khốn không được ta bao lâu. Tôn nộ không cũng giận dữ, hoàn toàn chính xác muốn giải thể về Hoa Quả Sơn. Lúc đầu, dựa theo kịch bản cũng là đến về Hoa Quả Sơn. Bây giờ lại trở về không được. Chờ phá cái này lao đạo nhân kế hoạch, mang các ngươi trở về, chúng ta liền giải thể, ta lão Tôn về Hoa Quả Sơn." Tôn Ngộ không nói. Tiếp theo, đám người bọn họ thấy được toàn bộ tràn đầy nữ tử yếu đối quốc gia, khóc giống không thôi, người già trẻ em đều trên đường phố kêu rên, khắp nơi treo đầy vải trắng. "Ai, quốc gia chúng ta sắp xong rồi. Hòa thân công chúa chết rồi, quốc vương cũng đã chết. Chúng ta đều là một ít nữ nhân, làm sao bây giờ a?" "Đúng vậy a, chưa tới nửa năm, liền bị quốc." Xung quanh đều là tiếng kêu khóc. Đường tăng nhất là không thể gặp cái này một hình ảnh, không khỏi lại thở dài nói, trước đó còn không có là kia ngũ trang quán chủ nhân, chỗ tội. Hiện tại lại xông ra đại tội. Chúng ta phải đi hoàng cung bên trong, gặp người nhà của bọn hắn, đi chỗ tội. Dứt lời, bọn hắn nghe ngóng hoàng cung ở đâu, sau đó liền thẳng đến mà đi. Hoàng cung bên trong, một nữ tử ngồi trên ghế, đóng vai quốc vương, chờ đợi đối phương tới. Tây lương nữ vương từ một nơi bí mật gần đó, đối nữ tử này nói, con khỉ nhớ kỹ khí tức của ta, có tiền bối hương vị, cho nên ta không thể ra mặt, được ngươi ra mặt làm cái này nước lãnh tụ chưa con khỉ sẽ không đánh chết người, người là người bình thường. Đúng, Quốc vương." Nữ Tử nghiêm mặt nói. Tây Lương nữ vương liên bận bịu rời đi hoàng cung, rời xa nơi nào, thầm nghĩ, Tiền Bối, thật sự là thần nhân vậy. Không hổ là điệu tiên tri tổ, loại này thần cơ diệu toán, ngay cả bọn hắn sẽ đến hoàng cung, cầu tha thứ đều biết. Nàng lấy ra thông cảm bản kế hoạch, cẩn thận quan sát, đợi chút nữa chuẩn bị để đường tăng ký kết. Tiền Bối nói, đường tam tạng mang hai mềm, lửa hắn ký rất dễ dàng. Cũng chỉ muốn một trương phổ thông mặt giấy là được rồi, không cần sợ hắn sẽ trái với, bởi vì hắn là không nuốt lời người. Hắn bên trong các loại điều khoản rất là bắt mắt. Mỗi ngày đi làm 9 giờ, vô song đường. Là quốc gia của bọn hắn phấn đấu, chính chiến vượt ngoại. Hiệp ước kỳ hạn là 50 năm. Dù sao Tây Du, một cái tiếp nạn liền phải mấy trăm năm. Để bọn hắn xuống tới, thay chúng ta tranh đấu giành thiên hạ, cũng sẽ không quá lâu, đoán chừng cùng bọn hắn kia một đám thiên phi người, khả năng không đến 50 năm liền hoàn thành, xem như một cái tiếp nạn vừa vạn. Tây Lương Nữ Vương còn tại nghiên cứu, càng xem càng kỳ diệu, các loại điều khoản, tiền thưởng, khích lệ kế hoạch, tăng ca điều khoản. Cảm giác chấn nguyên tử tiền bối vì chính mình mở ra thế giới mới. Nguyên lai like còn có thể dạng này chơi. Nàng cảm giác mình trị quốc, quả thực trị tại cẩu thân lên, không đúng, mình trị quốc kỹ thuật chẳng bằng con chó, bọn hắn quả nhiên đều là một đám tây lương nữ mọi vợ, chỉ hiểu được dùng cơ bắp. Không hổ là cổ lão đại năng, thủ đoạn quả thực thông tiên triệt địa, chi thức uyên bác. Cái này trước mắt hai cái đạo đức bắt cóc thủ đoạn quá tú. Cái thứ nhất đạo đức bắt cóc, đem bọn hắn lừa gạt đến cái vũ trụ này. Sau đó, tiếp tục liên hoàn vụ án bắt cóc, tiếp lấy để đường tăng tiếp tục cái nấy, vì tội tội, vì bọn họ quốc gia làm công. Vòng vòng đan xen, quả thực phi thường kỳ đáo. Mà tiếp theo, không chỉ là để bọn hắn vì chính mình chinh chiến, còn có thể thừa cơ lấy tới huyết mạch của bọn hắn, dung nhập kho gen bên trong. Tôn hầu tử huyết mạch. Thập phần thần bí đáng sợ. Làm hắn huyết mạch tại nước tử mẫu hà bên trong, ta nữ nhi quốc về sau, triệt để mạnh lên. Nàng thầm nghĩ trong lòng. Trước bối nói, cái này mặc dù có thánh nhân nhìn chằm chằm, nhưng chúng ta không tính là đến quá phận, thuộc về tình lý bên trong. Nàng nói nhỏ, làm kiếp nạn một bộ phận thôi. Chỉ là 50 năm, rất nhanh liền một lần nữa lên đường. Để cho ta trung gian kiếm lời túi tiền riêng, thừa cơ phát triển một chút. Phải biết, ta không là cái thứ nhất, Tây du trên đường, rất nhiều đều có hậu đài, khắp nơi đều có trên trời cổ lão tồn tại tọa kỵ, ta cũng là như thế, không đến mức làm khó ta. Chỉ có không có hậu trường yêu quái, mới có thể bị đánh chết. Nàng biết rõ điểm này. Tây du trên đường, khắp nơi đều là bối cảnh nhân vật, quá thâm trầm. Nếu như thật như vậy Hà Khắc nghiêm tra chế độ, tại sao có thể có các loại tọa kỵ trả trộn vào đi? Tất cả mọi người là cá nhân liên quan, Tây du là đại thế, trộn lẫn hỗn đại thế cơ duyên khí vận là bình thường. Khí vận là vũ trụ thiên đạo khâm định đồ vận. Nói tóm lại, khí vận liền là thưởng phạt phân minh, người đối vũ trụ tiến bộ phát triển làm tốt sự tình, vũ trụ tiên đạo liền sẽ ban thưởng ngươi một chút tối tăm bên trong độ vận. Ngay cả chư thiên bên trong cá thể thiên đạo thế giới, thiên đạo nhóm đều là dùng cái này cơ chế để duy trì phát triển. Vì mình hậu bối, hướng tốt trong bộ môn nhế người, trợ giúp đường tăng một đoàn người lịch luyện, chiếm được vũ trụ khí vận, mặc kệ cái gì thế giới đều có. Ta đây coi như là bãi cái này một vị tiền bối vi sư sao? Hắn là thu ta làm đồ đệ sao? Tây Lương nữ vương trong lòng phảng đoán Nàng cảm giác mình còn chưa đủ cách, phải nỗ lực. Nhưng nàng cũng biết, mình tiểu nhân vật này đã cùng chấn nguyên tử tiền bối cột vào một cái trên trên xa, đã không có đường lui. Chỉ có thể trông coi các loại bí mật là tiền bối làm việc. Bọn hắn tới. Rất nhanh, Tây Lương nữ vương ánh mắt khẽ híp một cái, nhìn xem đường Tăng một đoàn người đến đây. Nàng cũng không đi qua, liền yên tĩnh chờ đợi kết quả. Nửa ngày về sau, quả nhiên nên đón tin tức tốt, đường Tăng một đoàn người hứa hẹn sẽ ở tìm kiếm trở về biện pháp đồng thời, trợ giúp bọn hắn quốc gia đứng vững gót chân, không bị quốc gia khác giật đi. Ta nhất định phải thông báo Tiền mối cái tin tức tốt này. Tây Lương nữ vương trong lòng cao hứng cũng được, đổi một thân quần áo xinh đẹp, vội vàng tiến về ngũ trang quán. Lúc này, ngũ trang quán bên trong, chúc chính vi cũng tại con khỉ ngang ngược sau khi rời đi, liền trở lại. Hắn nhìn xem mình rách nát nhà, trong lòng im lặng. Thật sự là mất mặt. Chờ kia con khỉ rời đi, ta mới dám trở về. Hắn nhìn xem toàn bộ đạo quan, lắc đầu nói, nhưng đứa con khỉ, ta không được thật tốt Chỉ một chút hắn. Đập nhà ta, liền phải bán mình một đoạn thời gian, bị ta nhổ khỉ, làm ta nhà đứa ở. Mình bây giờ liền là trấn nguyệt tử. Kiểu ta đồ vật, ta không cho điểm nhan sắc, còn cần hay không lan lộn. Hắn tiếp theo, nhìn bị đánh cho trọng thương Thanh Phong Minh Nguyệt, trao đổi một phen, cùng nhìn một chút nhân Sâm Quả Thụ, đã ngã xuống hậu viện bên trong, càng là đau lòng không thôi. Đây chính là chính mình cái này thân phận mạnh nhất bảo bối a. Nguyên tắc bên trong, phải dựa vào Quan Âm tới cứu ta nhân Sâm Quả Thụ, trước đó trung cực bản đồ không có tạo ra thời điểm, không, có Quan Âm. Ta còn không biết làm sao bây giờ. Trúc Chính Vi ngồi xổm xuống, xuống, nhìn xem nhân Sâm Quả Thụ, vuốt ve rễ cảm giác được vô số quy tắc Cái này cây ăn Quả liền là một cái thiên đạo thế giới hạch tâm quy tắc, quả nhiên là trấn nguyên tử hạch tâm bà bối. Hiện tại có con âm, nhưng là làm sao đối mặt nàng, lại là một vấn đề. Cao cấp bản đồ nhân vật, ta không phải quá dám tiếp xúc, vạn nhất lại giống là thành trường an thế giới quy tắc như thế. Mở cửa giết, ta liền không có chỗ đi khóc. Hắn trên thực tế cũng có dự định. Chờ Tôn Nộ không đám người kia, làm đứa ở từ tụ lý càn không trở về thời điểm, liền đưa đến ngũ trang quán bên trong, tiếp tục kỳ bản, để bọn hắn mời quan âm tới, khi đó lại tính toán sau. Tóm lại, liền là ba tá bạch cốt tinh. Vũ Trang quán hai cái kết nạ, sen kẽ ở cùng nhau. Hắn suy nghĩ bên trong. Tây Lương Nữ Vương đã đến đây tham viếng. Ngồi đi. Chúc Chính Vi ngồi trên ghế. Tây Lương Nữ Vương thận trọng ngồi xuống, tiền bối, ta đã thành công. Cực kỳ tốt, tiếp theo, tổn nộ không tụ thường, ngươi phải lấy được hắn huyết mạch, hẳn là rất nhẹ nhàng sự tỉnh. Chúc Chính Vi mở miệng nói ra. Chút chuyện này ta vẫn là có thể hoàn thành. Tây Lương Nữ Vương một mặt hưng phấn, làm cái lượng này cướp nhân vật chính, cải thiên hoán điệu thời cơ thiết điểm, hắn huyết mạch nhất định rất khủng bố, dung nhập nước tử mẫu hà bên trong, cả Tây Lương nữ quốc nhất định có thể xuất hiện rất nhiều con khỉ khỉ tôn nàng không thèm để ý chút nào Tây lương nữ Quốc biến thành Tây lương nữ khỉ nước Tây lương dân phong nhanh nhẹn giúpmh vậy sẽ để ý dung mạo mà bọn họ sở dĩ người người đều là tuyệt đỉnh mỹ nhân cũng chẳng qua là ghen không ngừng ưu hóa sau phó sản phẩm thôi không nổi chứ không nhớ rõ vội vàng lấy chuyện này Trúc Chính Vi nói quý tinh không đắt hơn trước ẩn giấu đi biến hóa của các người làm cái chất lượng lớp 10 định Mỹ nữ khỉ về sau cái nào đó kiết nạn có tác dụng lớn cái gì dùng Tây Lương nữ Vương không hiểu Chúc Chính vì rất bình tĩnh thầm nghĩ trong lòng, thật giả mỹ Hậu vương. Hắn mặc dù không biết tương lai như thế nào, nhưng hắn dự định trước bố cục lại nói, trước muốn chọc lấy một con con khỉ cuồng nổ lỗ lông khỉ. Chương 321, tiếp nhận 5 trăm quan, tây du lớn lôi đài. Nói tóm lại, chúc chính vi lần thứ nhất đụng phải tốt như vậy nổ lông rề sự tình. Đường Tăng không hổ là một cái đại thiện nhân, trước đó gặp phải từng cái gia hỏa đều xấu chảy mỡ, căn bản không có đạo đức, như thế nào đi đạo đức bắt quóc. Đụng phải cái có đạo đức không dễ dàng. Cái này khiến Trúc chính vi rất cảm thấy vui mừng, rốt cục cảm nhận được một thanh hố người cảm giác, mà không phải bị hố. Làm được rất không tệ, một cái tiếp bút, ngươi liền tiếp tục cố gắng phát triển đi." Chúc Chính Vi nói. "Vâng." Tây Lương Nữ Vương chậm rãi lui xuống đi. Chúc Chính Vi ngồi tại tại chỗ trầm ngâm, đánh giá chung quanh ngũ trang quán hết thảy, đồng thời một lần nữa rơi vào trầm tư. "Thanh Phong, Minh Nguyệt, tới nói cho những năm này phát triển." Chúc Chính Vi nhẹ giọng mở miệng. Mà theo lời nói của hắn, hai cái đạo đồng chậm rãi đi ra, liếc nhau một cái, hoàng nên chủ nhân trở về. Không biết trước mắt tình này, ngài còn có hài lòng hay không? "Cái gì ý tứ? "Ý là, ngũ trang quán biến thành dạng này, là mình tụ ý. Thanh Phong Minh Nguyệt hai cái đạo đồng, rất rõ ràng là theo thế giới lần nữa khuyết trường, mà cấp tốc tạo ra thế giới quan bối cảnh, thuộc về hồng hoang vũ trụ đối cảnh một bộ phận. Mình tiếp xúc cũng là phải cẩn thận một chút, miễn cho xuất hiện sơ hở gì. Thanh Phong lại là nhận ra chủ nhân khí tức, không có chút nào phòng bị, cung tính nói, vì đùa kia con khỉ ngang ngược tức giận, hai người chúng ta, thế nhưng là phế đi thật lớn một phần công phu đâu, nghĩ không ra hắn quả nhiên bị lừa rồi, không chỉ đánh lên chúng ta, ngay cả nhân quả thụ đều lập, có thể hướng những cái kia Phật môn con lựa chọn, thật tốt bắt chẹt một thanh hắn luôn nữ bên trong, vô số đã ý, kia thiên đồng cũng làm tốt lắm, xui khiến đến khỉ con khắp nơi lập loạn, nhanh không được thiên đỉnh tuyển hắn ở bên trong, là cái mượn gió bẻ mang món hàng tốt, lần này là nhận một cái tiểu nhân tình. Chúc chính Vi, lượng tin tức giống như có chút lớn. Tây Du ký bên trong, Thanh Phong Minh Nguyệt, đích thật là cố ý trào phúng ngậy lên, miệng ai tôn ngộ không, mà trước mắt theo thế giới quan hợp lý hóa, là cố ý. Thật đúng là hắc ám Tây Du thần phải rồi. Bất quá nghĩ nghĩ cũng phải. Người ta tùy tiện trên trời một cái cá nhân liên quan kỵ, đồng tử đều đánh cho Tôn Ngộ Không thượng tiên vi binh, ngay cả hàng Nga trong ngực con thỏ nhỏ, làm Thỏ Ngọc Tinh đều có thể cùng Tôn Ngộ Không con khỉ đánh một trận. Dựa vào cái gì ta trấn nguyên đại tiên hai cái đồng tử, còn bị Tôn Ngộ Không đánh cho chạy chối chết. Căn cứ thiết lập, trấn nguyên tử có thể so sánh một ít tồn tại châu nhiều lắm, dưới chướng đồng tử bị hành hung, vốn chính là không phù hợp lẽ thường sự tình, nếu như là cố ý hành động, cũng là hợp lý. Nhìn đến, lúc trước thả bọn họ bị đánh, thuộc về bình thường. Bởi vì bọn hắn vốn chính là hai cái kịch Địa tiên đạo tổ, thừa cơ dọa dẫm phần môn, tiến hành một lần đánh cắp cũng là giải thích hợp lý nhất. Nhìn đến, ta làm được không tính các ngươi. Trúc Chính Vi trong lòng lâm thầm mở miệng, quả nhiên, Tây Du trên đường, những người khác có thể làm một đợt tôn nộ không, ta cũng làm được. Thậm chí trước đó trấn môn tử, ngay tại làm. Đại kiếp vốn chính là khó sự tôn nộ không kiếp nạn. Chỉ cần lịch luyện đến thế là được, làm sao lịch luyện đều không là vấn đề. Chủ nhân, kia con khỉ ngang ngửa con, bị ngài dẫn tới vượt ngoại văn minh, khoáng đạt cương thổ rồi. Thanh Phong Hiếu kỳ nói, liền nên như thế. Nhưng đây không phải là dị văn minh chi nhanh sao? Năm đó các thánh nhân vì chính mình nhà bên trong chế tạo nông trường. Minh Nguyệt lại rất bất mãn, "Thanh Phong ngươi cái gì ý tứ? Sư phụ là cổ xưa nhất tồn tại một trong, làm sao có thể không biết? Thừa cơ đối một hai cái nông trường ra tay cũng bình thường. Rốt cuộc vũ trụ bên trong lưu lại nông trường rất nhiều. Rốt cuộc, Hồng Hoang vũ trụ khai thiên tích địa, cần thôn phệ lượng lớn vật chất. Chờ chúng ta đem hiện thực vũ trụ từng bước xâm chiếm hầu như không còn, chúng ta Hồng Hoang vũ trụ liền có thể thay vào đó." Chúc Chính Vi trong lòng giận mình. Theo Hồng Hoang thế giới xem triệt để hình thành, mấy cái kia thánh nhân tồn tại gia nhập Bọn hắn tại tiền sử âm vũ trụ tích lũy tài phú cùng thế lực, cũng triệt để dung nhập cái này mới âm vũ trụ bên trong. Hồng Hoang vũ trụ, kế thừa mấy cái kia tồn tại các đại mạch lạc thế lực, đối với toàn bộ hiện thực vũ trụ không ít địa phương đều có bố cục. Khắp nơi trên đất các nơi mọi dị văn minh liền là thủ đoạn của hắn. Nếu thật là dạng này, vậy thì càng khó giải quyết. Trúc Chính Vi nâng má, trầm ngâm, nhìn đến, tiền nhiệm cái mộng cảnh này vũ trụ, vốn chính là nghị thôn phệ hiện thực vũ trụ, thay thế trở thành mới vũ trụ sáng thế kế hoạch. Trước mắt Hồng Hoang vũ trụ, ngay tại kế thừa trách nhiệm, thay thế hiện thực vũ trụ. Hắn đã đoán được, là mình mộng cảnh thế giới vũ trụ khuyết trương, mới tỉnh lại những này cổ lão tồn tại, một lần nữa thống trị toàn bộ mặt tối vũ trụ cùng hiện thực, nhanh chóng hồi phục năm đó toàn thịnh thế lực. Nhưng đối phương hồi phục đỉnh phong, mình vẫn là cái yếu gà. Địch ta chênh lệch quá lớn. Trước mắt, hai cái đạo đồng lưu giữ, bắt đầu cai vã. Chủ nhân liền phải lừa gạt kia con khỉ ngang ngược làm lao công, để hắn tại kia đất nghèo, ăn một chút đau khổ. Thanh Phong nói, Minh Nguyệt nói, ta quan tâm dĩ nhiên không phải cái này, mà là Tây Lương Nữ Vương, chủ nhân, ngươi làm sao cùng Tây Lương Nữ Vương đánh lên con Đúng a, chủ nhân, kia Tây Lương nữ vương, làm sao để hắn đoạt một kiếp sau khó, Bạch Cốt phu nhân cơ duyên. Vốn nên là nàng đăng tràng, trợ một cái kia cất bước thiên đạo phối thai, tiếp tục trưởng thành. Thanh Phong cũng nói, như vậy, chúng ta ngũ trang quán thanh danh liền không tốt lắm. Các ngươi không được gẫm ý, ta tự nhiên hữu dụng ý. Trúc Chính Vi không mặn không nhạt trả lời một câu, vẫn còn đang suy tư. Bọn hắn có ý tứ là, ta bắt nạt được bối cảnh cực lớn tôn Ngọc Không, cái này hình người thiên đạo. Lại bắt nạt không được không có bối cảnh Bạch Cốt tinh. Bắt nạt nàng là muốn xệ ra vấn đề. Hắn tiếp theo tiếp tục nghe hai người này lưu díu. Đồng thời, hắn rất nhanh hiểu được Tây Du chân chính cách cục. Tây Du một đường là 81 cái lôi đài. Người người đều muốn tranh đoạt một cái kết nạ, một cái lôi đài, đoạt được một tia khí vận. Mỗi một cái lôi đài đều là cường giả cư trì, ai mạnh, ai liền giành lại đến, thỏa thỏa lôi đài chế. Nhưng là rất rõ ràng, một ít cá nhân liên quan xử lý một chút lôi đài vị trí, còn lại mới là cường giả cư trì. Bọn hắn không cùng chân, chiến lược mạnh mẽ mới đứng vững góc chân, cũng là chân chính thanh bạch, dựa vào bản sự của mình cướp đoạt cái lượng này kiếp khí vận tân sinh huyết dịch. Nhưng là, những này không có bối cảnh yêu quái, vì tranh thủ cơ duyên, có thể nói cựu tử nhất sinh, toàn bộ thời đại hồng hoang đương đại thiên tài đều tại đọ lôi. Đây là một cái Tây Du lôi đài thỉnh thế, chọn lựa ra toàn bộ thời đại hồng hoang tinh anh, theo Tây Du thôi thúc dưới một cái kỷ nguyên, mới thiên đạo sinh ra. Thế nhưng là, dù cho những cái kia không có bối cảnh thiên tài, thắng được một cái lôi đài, tôn ngộ không cây gậy cũng không phải tốt như vậy kháng, thịt người bồi luyện đống cát không dễ dàng, không có bối cảnh rất dễ dàng bị đánh chết. Bị đánh chết đều là không có bối cảnh yêu quái mà tương lai bạch cốt tinh liền là một. Nhưng là, đây cũng là mình muốn gặp phải vấn đề. Thanh Phong Minh ngửa nói, ta dù là nhằm vào Tôn Ngộ không ác như vậy thay, đều chưa từng có giới, đây là bình thường cho phép thao tác. Ngược lại là đối một cái không có bối cảnh bạch cốt tinh, phá vỡ quy tắc ngẩm. Đến giải quyết tốt hậu quả. Trúc Chính Vi hít thở sâu một hơi, lúc đầu, ta coi là một cái bạch cốt tinh dễ khi dễ, trấn nguyên tử cũng không phải nàng giảm trọng, ta liền làm một cái ba tá bạch cốt tinh, mượn tội ác của hắn cảm giác vì ta làm công. Ai biết ngược lại đây là yếu nhất kia một vòng, xảy ra vấn đề. Chúc Chính Vi đứng dậy, nói: "Ta đoạt nàng danh mạch, đích thật là quá giới. Ta phải đi huyện Từ Sơn, gặp một lần Bạch Cốt phu nhân, đền bù một chút nhân quả." Chương 322: Thành trường An ra tay. Rất nhanh, Chúc Chính Vi liền đi một chuyến, đi tới một cái hố hang bên trong, gặp được Bạch Cốt phu nhân. Bạch Cốt động viện bên trong, Bạch Cốt phu nhân liền vội vàng đứng lên, bài kiến trấn nguyên tử. Mặt may của nàng lộ ra một tia phẫn hận cùng vẻ bất đắc dĩ. Nàng đã đã nhận ra cơ duyên của mình bị cướp đi. Lúc đầu, trợ giúp một cái kỳ nguyên lượng tiếp tiên đạo trải qua gặp chật trở trưởng thành, là chuyện thật tốt. Tương lai kỷ Nguyên mở ra, nàng cũng có thể leo lên một đợt như Phong Thần Đại Kiếp, Phong Thần bảng đồng dạng, luận công hành thượng, thu hoạch được một ít cơ duyên. Mặc dù trước mắt mạt pháp thời đại đã không có khả năng giống như là nữ hoa tạo ra con người đồng dạng, làm xuống hưu ích thiên đạo công đức sự tình, cơ duyên có thể công đức thành thánh, nhưng cũng đủ để nàng bay lên. Lúc đầu, cái này hồng hoang vũ trụ thời đại, lúc đầu danh ngạch liền thiếu đi, bị giam hệ hộ đoạt hơn phân nửa, còn lại mới là bọn hắn những thiên tài kia ở giữa điên cuồng giết, không biết trải qua nhiều ít gian nan, mới cái này một phần đủ để hóa rồng cơ duyên, lại bị cướp đi như thế nào cam tâm. Nhưng chấn Nguyên đại tiên ra tay, há lại nàng loại này tiểu yêu quái có thể lên tiếng. Chỉ có thể nói, cái này thời đại hưng hoang, quá tối đen. Ngay cả nhân hoàng đều bị trên trời các lớn tồn tại nghiền ép, bọn hắn những này không có chỗ dựa tiểu yêu càng là như vậy. Xin hỏi tiền bối, lần này đến, cần làm chuyện gì? Bạch cốt phu nhân đứng dậy. Chúc Chính Vi đánh giá một chút Bạch cốt phu nhân. Quả thực là một cái tốt không xương, xương cốt phóng ánh sáng long lanh, so Tây Lương nữ vương còn muốn đẹp hơn nửa phần. Ta bởi vì một ít sự tình, chiếm ngươi một phần cơ duyên, tự nhiên muốn bù đắp ngươi. Ta có thể thu ngươi làm ký danh đệ tử, tương lai ban thưởng một đạo cơ duyên, ngươi nhưng nguyện theo ta về một chuyến ngũ trang quán." Chúc Chính Vi chậm rãi mở miệng. Bạch quốc phu nhân khẽ giật mình, trong lòng ý động không thôi. Phải biết, mình vấn đề lớn nhất chính là không có bối cảnh, tại Tây Du đại kiếp bên trong, phản phất một chiếc thuyền đơn độc, các loại bối cảnh thế lực đánh tới. Căn bản không có bảo hộ, nếu có cái này một tôn thánh nhân phía dưới thông thiên triệt địa đại năng làm chỗ dựa. Bái kiến sư phụ." Bạch phu nhân cấp tốc quỳ xuống. Vi gật, gật đầu, "Vậy ngươi theo ta đi đi." "Đứng vậy, chờ làm sơ an trí." Bạch Cốt phu nhân thấp giọng nói, "Ta sẽ đem lần này luyện Tử Sơn Tiên đạo, chuyển giao cho Tây Lương nữ vương, để nàng thay ta hoàn thành sứ mệnh của ta. Để bọn hắn qua cái này một nạn về sau, đem nơi này quyền hành chuyển di cho Đường Tăng một đoàn người." Trúc Chính Vi nhìn thoáng qua, thật đúng là rất uy quất. Thật tốt, không hiểu thấu làm lốp xe dự phòng, còn muốn trợ giúp đối phương, chiếm cư thân phận của mình, sử dụng cơ duyên của mình. Rất nhanh, Bạch Cốt phu nhân hoàn thành chuyển giao. Trúc Chính Vi mang theo Bạch Cốt phu nhân về tới ngụ trang quán. Thanh Phong Minh Nguyệt cái người ngược lại là giật mình, vì sao bàn tán bắt đầu? Chủ nhân lại mang cái bạch cốt trở về, có phải hay không bắt đầu có chút đặc tú yêu thích rồi? Không biết, có lẽ thật tình hữu độc chung. Hai cái này đồng tử nhìn thích vô cùng sỉ xào bàn tán, tính tình hoạt bát vô cùng. Chúc Chính Vi mặc kệ bọn hắn, Bạch Cốt phu nhân nhân quả, dùng tín dự của mình tạm thời trả lại, nhưng là cụ thể an bài như thế nào Bạch Cốt phu nhân, còn phải nhìn tình huống. Rốt cuộc, Bạch Cốt phu nhân tinh thông huyền hóa chi thuật, sức chiến đấu cũng không mạnh. Thậm chí còn không có Tây Lương nữ vương hữu dụng, Tây Lương nữ vương thế nhưng là dị hình hoàng hậu, bạo binh chiến lược ý nghĩa quá lớn. Ừm. Các dụng duy nhất là làm thí nghiệm, cùng nhưu đầu nhân đồng dạng trở thành thí nghiệm công cụ. Trúc Chính Vi rất nhanh có định vị, bồi dưỡng thành chiến đấu tay chân. Tiếp theo, chính là ta đi vột Văn Minh bên trong, nhìn một chút kia Tôn Hầu tử chiến đấu thế nào. Trúc Chính Vi sẽ rách một mảnh hư không, mang theo Bạch Cốt phu nhân đến, ngươi ngay ở chỗ này đi. Cùng Tây Lương nữ vương nhận biết một phen, về sau các ngươi liền là đồng nghiệp. Cái này, Tôn Ngộ không đã cùng toàn bộ vực ngoại Văn Minh lại đánh vài chục lần. Hắn không hổ là một thời đại khí vận chí tử, vậy mà giống như là biển đồng dạng cấp tốc quen thuộc chân pháp kỹ xảo chiến đấu học tập đối phương văn minh trình độ, hồi phục đến cùng loại mình tại Hồng Hoang vũ trụ chiến lực trình độ. Những năm qua này, hán đại chiến cuộc văn minh Tây đế quốc, chiến tranh phi thường kịch liệt. A ah ha ah ah ha ah. ha, ta lão tôn, phản phất lại trở lại đại náo thiên cung, đại chiến thiên hà bên trong thiên binh thiên tướng thời điểm. Một thanh âm vang vọng toàn bộ tinh hà, mười phần phách lối. Nhìn đến, Tôn Nộ không đã yêu cái này công việc. Một mảnh hình chiếu bên trong, xuất hiện cuộc văn minh Tây đế quốc chiến đấu cảnh tượng. Thừa tướng a, ngươi còn không có được không? Một chỗ âm u nơi hẻo lánh bên trong, một đạo băng lãnh thanh âm truyền đến nghĩ không ra chấm ngự đệ lại bị ngoặt đến nơi này để kia khỉ con ở chỗ này đánh nhau người nói chuyện chính là lý thế dân hắn ngồi tại trong ngự thư phòng nhìn ra ngoài cửa sổ hắn một đoán liền là chấn nguyên tử giờ cho quỷ rốt cuộc căn cứ tình báo biết được Tây du một mọi người vừa vặn đi ngang qua ngũ trang quán không hổ là chấm suốt đời đại địch ngay cả chấm ngự đệ đều bị hắn hố lý thế dân giống như cười mà không phải cười thưa tướng quân đội của chúng ta còn không thành công sao từng rất khó tư tưởng dấuă nổiphi thường khó bên nàyúc Chính vi quỷ vu y hồi đáp Chúng ta không có tây lương nữ vương gen nhân bản thiên đạo. Chúng ta chỉ có thể bắt bọn hắn anh nhi, lợi dụng một ngày trăm năm, đến lại đường bồi dưỡng thành binh sĩ, lại cho trở về chinh chiến tuyến. Nhưng là, muốn những binh lính này đánh cố hương của bọn hắn là không thực tế vấn đề, mà là cấn ra tư tưởng dấu chằng nổi, để bọn hắn tuyệt đối phục tùng chúng ta, không, có chỗ xuống tay, đến giải mã bọn hắn gen mật mã, đây cơ hội là không thể nào sự tỉnh. Lý Thế Dân cũng thở dài một hơi, đích thật là dạng này. Cái này gần thánh 80 thiên đạo quy tắc văn minh, đem bọn hắn kỹ thuật toàn bộ viết vào gen bên trong, tạo thành một cái hoàn mỹ giống loài giải mã bọn hắn ghen, đến mở ra mật mã. Đây không phải tùy tiện làm được sự tình, bị mã hóa đến cực kỳ khủng bố trình độ. Mà bọn hắn cũng không phải là không muốn tự mình ra tay. Nhưng các đại đường máy tướng đều cơ bản không tu luyện chân pháp, ở khu vực này rất khó phát huy chân pháp thực lực, so bất quá bọn hắn thổ dân từ nhỏ tu luyện lực lượng. Binh sĩ lại càng không cần phải nói, cũng chỉ có tôn ngộ không cái quái vật này mới có thể nhanh như vậy liền hòa hợp thổ dân, dùng bọn hắn lực lượng đánh nhau. Trước mắt, chỉ có thể lợi dụng bản thể văn minh sức chiến đấu, đến chinh chiến bản thổ. Tây Lương nữ quốc chính là như vậy. Nhưng là bọn hắn làm không được. Thừa tướng, rốt cuộc muốn bao lâu? Lý Thế Dân thở dài, tối thiểu nhất phải tính trăm văn năm. Trúc Chính Vi nói, cho dù là thành trường an gia Tốc, cũng sẽ không quá ngắn. Chúc Chính Vi trầm ngĩ, bản thể mặc dù cứng mãnh, điên cuồng thôn tính lấy một văn minh thổ địa, ở chỗ này xây dựng nữ nhi quốc, thậm chí tốt liên lạc Tây Thổ các quốc gia, bảo tượng nước các nước đang không ngừng chiến tranh. Nhưng hắn đông thổ đại đường, há có thể là hầu. Bọn hắn cũng đến nơi này, đáng tiếc không có bất kỳ cái gì mới thúc đẩy phương pháp. Như vậy, chỉ có thể dùng một biện pháp cuối cùng. Lý Thế Dân nói: "Chấm cho phép thừa tự ngươi, tự mình xuất trình, ban thưởng ngươi Thượng phương Bảo Kiếm, nắm giữ đế vương một tia quyền hành." Tại thánh thượng, chúc chính vi khẽ miệng có chút dương lên, ôn quyền nói: "Thần nhất định sẽ vì ngài mở mang bờ cõi, đánh bại Tôn Ngộ Không, lấy được tin chiến thắng. Mình làm việc nhiều năm như vậy, rốt cục chờ đến thời khắc này, rốt cục lấy được tha thiết ước mơ đồ vật. Thượng Vương Bảo Kiếm, đây là nhân hoàng vương quyền biểu tượng, tay cầm người, cơ bản đại biểu nhân hoàng, cất bước tại thành trường án bên ngoài ý chí, có được cái này quyền hành. Nhưng mình có thể sử dụng lý thế dân một bộ phận thiên tử lực lượng. Mà cái này lực lượng không phải khởi động lại thành trường an thời gian tuyến, trở lại thành trường an cái nào đó quá khứ, là thức tỉnh mình nhiều nguyên trường an thành những ký ức khác. Chương 323, đáng sợ tiềm năng. Thượng Vương bảo kiếm, vốn chính là thế thiên tử độc tra quyền lợi. Mà độc tra chiếc quyền, làm sao làm được? Đương nhiên là cùng thiên tử đồng dạng, giữ lại có khởi động lại quá khứ, xuyên việt về quá khứ ký ức. Thông qua nhiều cái thành trường an thời gian tuyến, giám sát các nơi cơ cấu. Thật có thể chứ? Chúc chính vị hỏi Đường Hoàng Thản như nói, "Ái khanh là lòng chấp bụng, chấp đối ngươi vô cùng tín nhiệm, tự nhiên lấy lên được Thượng Phương Bảo kiếm." Gặp kiếm như gặp chấm, chấm làm ngươi cầm Thượng Phương Bảo kiếm, đi chém cái này bọn Văn Minh, cùng kia con khỉ tranh một chuyến. Đúng thế. Mỗi một cái cầm lấy Thượng Phương Bảo kiếm thần tử, võ tướng, đều sẽ thức tỉnh gấp trăm lần, nghìn lần lực lượng bây giờ. Bởi vì trong thành Trường An, cho dù là Trình Giảo Kim bọn người, cũng đều không nhớ rõ một cái khác thời gian tuyến truyện phát sinh, Đường Hoàng để tự mình tu luyện qua cái khác nội dung. Nếu như toàn bộ thức tỉnh, mình lực lượng, tất nhiên đạt tới đỉnh phong. Nói cách khác Phàm là cầm trong tay thượng phương bảo kiếm lực lượng đều sẽ trong nháy mắt bảo tăng đây là thành trường an đối ngoại ngoại trừ ngự giá thân trên chiến lược mạnh nhất mà Trúc chính vì nếu như cầm thượng phương bảo kiếm càng là như vậy hán thức tỉnh thế giới khác trên mạng ký ức khẳng định so chỉnh trìnhảo kim những người này mạnh bởi vì những năm qua này cái này lý thế dân đem mình bắt lại liền chọc lấy mình nổ lồng dê không biết để cho mình đánh nhiều ít một công việc ghen học phần tử học luyện ký học công pháp tu hành cải tạo nhưng là những ngày khổ tâm tích lũy Cường giả ký ức theo trở lại quá khứ Tất cả đều không nhớ rõ. Nếu để cho mình thức tỉnh phương diện này tất cả ký ức, sẽ như thế nào? Phi thường khủng bố, chỉ cần ta tay cầm Thượng Phương bảo kiếm, chốc chính vi hít đâu. Trước mắt nếu như những ký ức này khôi phục, bằng vào mình hình lục giác chiến sĩ toàn diện tiên phú, tất nhiên trong khoảng thời gian ngắn, như là muôn đời luân hồi cường giả chúng sinh, cấp tốc trùng tu trở thành một tôn kinh thiên động địa tồn tại. Trong những năm này, một mực để ngươi nghiên cứu bột văn minh chi thức cùng nội tình. Nếu như toàn bộ thức tỉnh, chấm biết cái này một cỗ lực lượng kinh khủng bậc nào. Lý Thế Dân cười cười, nói, tiếp theo Ngươi liền cùng Trấn Nguyên Tử đấu một trận đi, hắn để cái khỉ con đến đoạt địa bàn, chấm làm sao lại e ngại hắn. Trấn Nguyên Tử lắc lư cái khỉ con, "Ngươi lửa phỉnh ta ra sân đánh lôi đài, ngươi là có nhiều hận Chấn Nguyên Tử?" "Bất quá, cái này Tuột Văn Minh, đích thật là một cái cực kỳ trọng yếu bản đồ, lâu cốt đầu cầu, nhất định phải đoạt." Lý Thế Dân đến hỗn độn bên ngoại, tốn công tốn sức, không phải là vì chiếm lĩnh mấy cái gân gà đi rổng ô nhĩ Văn Minh tới. Lý Thế Dân cười nói, "Ngươi yên tâm, mặc dù là tại thành trường An bên ngoài, nhưng tay ngươi cầm Thượng Phương bảo kiếm, thành trường An quy tắc vẫn như cũ bao phủ ngươi một cái người." Phạm vi bao trùm tuy nhỏ, nhưng cũng đầy đủ, chấm tại sau lưng ngươi, không ai có thể giết được ngươi. Nếu như ngươi chết rồi, chấm sẽ khởi động lại trên người ngươi thời gian, trở lại ngươi còn sống quá khứ. Lời này mặc dù nói em hay, nhưng tiềm ẩn ý là, ngươi còn tại ta thành Trường An, không nên nghĩ quá nhiều. Thần tuân Chỉ, Trúc Chính Vi nói, Lý Thế Dân gật gật đầu, việc này không nên chậm trễ, hắn cái khỉ con, mang theo Tây thổ các quốc gia. Ngươi mang theo ta thành Trường An trấn pháp binh sĩ, mặc dù không mạnh, nhưng cũng đầy đủ đánh một ít ra tay. Thần Tuấn Mệnh, Trúc Chính Vi cùng kính nói, Rất nhanh, Lý Thế Dân định ra một phần thánh chỉ, để binh bộ thượng thư, thân chinh hỗn độn ngoại vực, một nước. Trong chốc lát, thế gian giới thiên hạ nghị luận ầm Mỹ. Thế nhân đều nói, đương triều tệ tướng, văn võ song toàn, có thụ bệ hạ coi trọng, không chỉ trở thành các quốc gia sứ giả, còn trước mắt dẫn đầu quân đội, thân chinh nước khác. Sẽ không có người, thật coi là đó là cái văn chức ca. Phải biết, nắm giữ binh bộ, liền đại biểu là nắm giữ binh quyền, vốn chính là nắm giữ sát phạt thừa tướng. Chẳng qua là khuynh hướng nghiên cứu hình chiến đấu cường giả thôi. Thật sự là chờ mong cái này một thiên tài phát huy. Vô số người nghị luận, mà cũng chỉ có Trúc Chính Vi biết, chính mình cái này công cụ người, là bị nổ được bao nhiêu thảm liệt, sự tình gì đều muốn mình làm. Bất quá, cũng coi là có chút hồi báo. Trúc Chính Vi cầm trong tay thượng phương bảo kiếm, liên tục không ngừng ký ức tràn vào đầu góc bên trong. Ta học tập, cuối cùng không phải vì người khác, là vì chính ta. Làm những ký ức này tràn vào thời điểm, ta liền triệt để đền bù cùng cái khắc cấp chính chi ở giữa chiến lệnh, vượt qua mấy ngàn năm, vài vạn năm tích lũy, trở thành một cái cường giả chân chính. Hắn từng bước một đi hướng Đoạn Văn Minh, Yên lặng cảm thụ được điên cuồng ký ức vào tới. Những lúc khác chuyến mình, từng cái mình tu luyện, cố gắng. phản phất từng cái phim hình tượng đang không ngừng lưu chuyển. Trước mắt, ta khôi phục tất cả tu luyện ký ức, thậm chí còn có mấy năm này nghiên cứu một văn minh Ba Liên Gen kỹ thuật, loại này kinh khủng nội tình, ta cảm giác ai cũng có thể đánh đánh. Hắn trong khoảnh khắc, cảm thấy trí tuệ của mình mênh ngông như ngân hải. Nghĩ không ra lý thế dân ra hỏa này, quả nhiên không nói chủ nghĩa nhân đạo tinh thần, đối ta điên cuồng nhổ lòng dê, để cho ta nghiên cứu nhiều độ như vậy. Hắn từng bước một đi hướng nơi xa, nhẹ giọng thì thầm: Đáng chết khỉ con, đánh bại ta nhân xâm quả thụ sự tình, ta còn không có tính sổ với ngươi, hiện tại đến bạo đánh ngươi một trầu mới được." Hắn nhìn về phía ngay tại đau khổ làm công, một cái không cố gắng liền bị kim cô chú trừng phạt tốn nộ không. Trong ngự thư phòng, vô cùng yên tĩnh. Lý Thế Dân chắp hai tay sau lưng, đứng tại trên bệ cửa sổ, nhìn xem thừa tướng rời xa, tự lầm bẩm, "Ngươi à, đến cùng là, ngươi thế nào? Trong những năm này, lợi dụng ngươi, là chống chế tạo riêng, không ngừng nghiên cứu các loại gặp phải tu vi bình cảnh, một thân thực lực, vậy mà cang nhiều gấp 3." mới một lần nữa gặp được bình cảnh. Mà ngươi đây, hắn nói một mình, chính ngươi càng là thông qua nghiên cứu những năm này, đã đến đến trước nay chưa từng có tri thức cảnh giới, thậm chí một số thời khắc đều hoảng hốt cho rằng, ngươi tri thức tích lũy, có phải hay không đã bắt đầu tiếp cận chuẩn thánh. Hắn chưa từng gặp qua thánh nhân cấp độ, càng chưa từng gặp qua chuẩn thánh chiến lược chân chính, nhưng là thấy đến loại kia tri thức nội tình tích lũy, không khỏi cũng sinh ra một tia kính sợ cùng so sánh. Mà bây giờ, chấm, cũng mẹn mẹn cho ngươi tỉnh năm thời gian khác tiến ký tôi, ngươi liền cho rằng là toàn bộ sao? Lý Thế Dân khệ miệng có chút dương lên. Giống như cười mà không phải cười bắt đầu, những năm qua này, chẫm dùng ngươi nghiên cứu đồ vật, ngươi so tưởng tượng được nhiều nhiều lắm. Nếu như toàn bộ bạo lộ ra, thậm chí thánh nhân cũng sẽ phát giác dị thường của ngươi, hoài nghi ngươi là thái cổ hồng hoang một chút cổ thánh truyền thế, nhưng khi đó, ngươi liền không tại trong tay ta. Năm ký ức thức tỉnh, đã đủ nhiều, lại nhiều, liền bị phát hiện. Thần sắc hắn sắc bén, càng là hiểu rõ cái này quỷ vui y nam nhân, hắn liền càng cảm giác được đối phương là thủ. Tiếp cận toàn năng tiên phú, mặc dù các phương diện đều yếu một giai đồng cấp thiên tài đứng đầu, nhưng là toàn diện Các phương diện đều tinh thông, không, có nghĩa là bình thường, ngược lại đại biểu kinh khủng. Phải biết, một cái lĩnh vực cần nhiều phương diện phối hợp mới được. Tỷ như lực khí, liên phí tổn là mười mấy loại năng khiếu lĩnh vực, lẫn nhau phối hợp mới có thể xuất hiện chân chính kinh khủng cường đại vũ khí. Mà thực lực tổng hợp cường đại sẽ để cho một cái người kinh khủng đến khó có thể tưởng tượng cấp độ. Mà loại này thực lực tổng hợp cần thánh nhân dài dẵng giật thời gian tích lũy mới có thể đạt tới. Nhưng lại trước mắt cái này nam nhân vậy mà. Lý Thế Dân cũng chính là đã nhận ra cái này một phần lực lượng. Hắn càng phát ra cảm giác đây là mình duy nhất lật bản cơ duyên, quả quyết sẽ không buông tay, muốn gắt gao chộp vào trong tay. Chương 324, tăng lên. Hư không có chút phản ứng, ngay sau đó như hình lưới lặng yên không tiếng động nợ dỗ mở. Một chi quân đội cấp tốc lại tới đây, các loại triều đỉnh tinh anh cao thủ, công thợ thủ công, kiến trúc quan, chỉnh thể cấp tốc xây dựng một chỗ trụ sở bí mật. Các loại võ công, đả pháp nhau nhau thi triển. Từng cái thần binh, pháp bảo bay khắp nơi múa, cấp tốc xây dựng thuộc về đại đường chiến tranh Locust đầu cầu, so sánh những người khác, bọn hắn đã tới quá trễ, bỏ qua quá nhiều tiên cơ ầm ầm. Tứ Như dị dòng ôn nghị đồng dạng địa phương khác tiểu quốc, bắt đầu vận ra lượng lớn vật tư, đi vào mảnh đất này. Những cái kia tiểu quốc mở ra con đường thơ lửa, thần phục đông thổ đại đường, đồng thời không ngừng vận chuyển vật tư, chuyển vận cho đại đường. Nhưng là trước mắt, những này vật chất lại bị đưa lên tiền tuyến. Vật Văn Minh có 17 cái quốc gia, hắn bên trong phương nam máy móc nước, đã muốn bị kia Tôn Hầu tử công hãm. Trình Giảo Kim tùy ý ngồi dưới đất, cầm một thanh đại bản đúa cắm trên mặt đất, để cái kia mới thừa tướng tới, thật có thể được không? Phải biết, chúng ta mặc dù một cái người có thể đánh mấy cái khỉ con, Nhưng ở nơi này, quy tắc của mình hoạch Tâm Lực Lượng cũng không thể dùng, mặt Pháp Vũ Trụ. Chúng ta cũng không quá có thể đánh a. Cũng liền tôn hầu tử tên biến thái kia, mới nhanh như vậy thích hướng chân pháp vũ trụ quy tắc, đồng thời cấp tốc để cao chiến lược. Không được gâm ý. Ngụy Trinh ngồi trên ghế, còn tại đọc qua một tông tông quân chủ. Còn bên cạnh Ý Trì Cung, cái này cao cao to to cháng hắn nhìn xem Ngụy Trinh bình tĩnh như vậy, nhịn không được nói, thừa tướng, thật có thể được không? Có cái gì tốt lo lắng?" Ngụy Trinh nói, "Làm tốt thuộc bổn phận sự tình là được rồi, chúng ta phụ trách chuẩn bị hậu cần." gia cũng khó được làm lên hậu cần quan chức vị. Trình Giảo Kim lập tức gãi đầu một cái, mới thừa tướng trí tuệ cùng tài tình, chúng ta là gặp qua, ta cái này người thô cạnh rất là bội phục." Nhưng hắn giống như không quá có thể đánh giá vẻ, mấy năm trước ta còn gặp qua hắn, hắn chân pháp trình độ cực kỳ đồng dạng, thậm chí ngay cả chúng ta đều kém xa tí tắp. "Đúng vậy à. Úy Trị cung cũng là miệng thẳng tâm nhanh cô nhân, đại đại liệt liền nói, "Cùng nó đem thượng phương bảo kiếm cho kia gầy không kéo mấy tiểu thư sinh, còn không bằng cho ta đâu, ta thức tỉnh thành trường ăn nguyên thời gian tuyến ký ức. Tại mấy ngàn mấy vạn cái đa nguyên thời không tu luyện ta thức tỉnh, có lẽ còn có thể đánh lên đánh. Ngụy Trinh trong tay còn lật xem thư tịch, phản phất đối với bọn hắn hai cái người bực tức không có nghe lọt đồng dạng, cũng không ngẩn đầu lên nói, tệ tướng hiện tại chân pháp trình độ, hoàn toàn chính xác không được, nhưng là bệ hạ, nhất định đã sớm để hắn tại thời gian khác trên mạng tu luyện các loại chân pháp. Trước mắt cầm trong tay thượng phương bảo kiếm, hắn đã đã thức tỉnh đa nguyên thời không ký ức, tương đương với chúng tu. Các người muốn tin tưởng bệ hạ, bệ hạ là thiên tử, bệ hạ biết chúng ta thần tử không biết tất cả mọi chuyện. Chúng ta chỉ cần vô điều kiện nghe theo hạ an bài là được rồi chỉ cung hai cái người không biết làm sao thở dài một hơi chỉ có thể ngay tại chỗ xây dựng cơ sở tạm thời bất kể nói thế nào bọn hắn đều cảm thấy Thượng phương bảo kiếm vẫn là quá quý giá làm thành trường án thứ hai cường đại quyền hành thần khí biểu tượng thiên tử Vương quyền có thể có được như bệ hạ đồng dạng đa nguyên ký ức chí lực không phải mới tể tướng có thể làm nhiệm lô cốt đầu cầu trung ương một cái phòng bên trong quỷ vui ngay tại ngồi xếp bằng xuống đến hai mắt nhắm chặt không ngừng điều tiết thân thể tình huống lý thế dẫnu với mình nghiền é hành vi, so với trong tưởng tượng kinh khủng nhiều nhiều lắm Đầu góc mình nghiên cứu tri thức đang không ngừng hấp thụ, các loại cái văn minh này ba liên giờ nơ a kết cấu hiện lên đầu góc. Hắn đối với vũ trụ chân pháp phân tích, tựa như là một cái to lớn bức tranh trải ra mà ra. Đủ loại tri thức hội tụ, phun trào, để hắn tựa như là cường giả chuyển thế trùng tu đồng dạng, nắm giữ cái này một tôn nhỏ yếu thân thể, ngay tại điên cuồng gây dựng lại, theo hô hấp mạnh lên. Nghĩ không ra, ta đã tại lý thế dân nghiền ép dưới, nghiên cứu đến loại trình độ này sao? Sau một khắc, quỷ vui y thân thể cấp tốc xé rách, gây dựng lại, hắn chiếm cứ cái này một cái ba liên giờ thân thể. Ngay tại cấp tốc đào móc tiềm năng. Thích thứ cái này thần cấp văn minh cuối cùng thân thể thư viện. Vô tận tin tức đang bị đọc đến. Linh năng động lực, máy móc khoa học kỹ thuật, cao cấp vật lý học, nano cấu trúc, siêu cấp sinh vật tiến hóa, liên tiếp kỹ thuật, tại thể nội mỗi một tế bào bên trong tạo dựng tế bào nhà máy, chế tạo thuộc về mình thân thể phi thuyền. Dầm dậm. Hắn dang hai tay, bắt đầu mút vào đại đường vì chính mình cung cấp tài nguyên. Đến từ từng cái con đường tơ lụa quốc gia cung phụ vật tư, năng lượng, cao năng hợp kim. Nhao nhao tiến vào trong cơ thể của mình, tiến hành độ cao áp xúc, chỉnh hợp Đây là tới từ vô số viên tình cầu thu thập tài nguyên, đều bị mình chỉnh hợp. 1 tấn, 10 tấn, 300 tấn. Đại đường những năm này tại vật chất mặt vũ trụ tích lũy tài nguyên, một hơi bị mình hấp thu hơn phân nữa. Phải biết, cơ giới sư tu luyện là tài nguyên tiêu hao nhà giàu. Một cái nhân thể bên trong tất cả tế bào đều là chiến tranh nhà máy, trải qua á không gian dung nạp kỹ thuật cùng nạ nổ vây xem kỹ thuật, một cái người liền là siêu cấp máy móc thành lũy, trong cơ thể của mình có thể bay ra bao chùm một khỏa tinh cầu kết tụ số lượng máy móc quân đội. Chính mình là một cái tinh tế siêu cấp điểm. Đây là tùy tiện phá hủy tinh thần cấp lực lượng. Ta thật, chân chính bước vào cấp 9 hàng ngũ cao thủ. Loại cảm giác này, không thể tưởng tượng nổi. Đây chính là chân pháp, tu luyện khoa học lực lượng. Trúc Chính Vi chậm rãi đứng người lên, thế nhưng là một giây sau, lại hung hăng vừa ngã xuống mặt đất bên trên, tựa như là cổng kiến pho tượng nện trên mặt đất. Ta đã không phải là nguyên sinh cấp bậc song liên rDNA cấp thấp sinh mệnh. Nhưng cái này một loại thân thể, để cho ta phi thường không quen. Hắn bắt đầu cảm thụ cái này một bộ hoàn toàn mới thân thể. Dùng cực kỳ ánh mắt tò mò dò xét bốn phía, tựa như là một cái anh nhi vừa mới giáng sinh ở trên mặt đất. Hô hấp mỗi một chiếc không khí đều là như vậy mới mẻ, nhìn thấy mỗi một tấc không gian đều tràn ngập tiên diễm sắc thái, lỗ thai lắng nghe đến thanh âm, đều là vũ trụ quy tích vận hành của ngôi sao. Ta ẩn nấp lâu như vậy, bị tàn phá lâu như vậy, rốt cục đến đến cái này miễn cưỡng tính cấp cao chiến lực, cùng tôn ngộ không liều mạng một cái trình độ. Thế nhưng là, cái này một bộ thân thể vẫn như cũ ngoan thuộc. Hắn một lần nữa mở mắt ra, mở ra một bản cơ giới sư thư tịch, bắt đầu triệt để tu luyện cơ giới sư con đường. Cơ giới sư trên cơ bản đều có sở trường đặc tính, lựa chọn một môn ngành học tiến hành phát triển, nhưng chúc chính vi khác biệt. Sau 10 phút, máy móc nạ nổ tự bạo kỹ thuật bị hắn thôi động đến đại sư điện đường cấp siêu cao tiêu chuẩn, đây là một quả tinh, cầu thế lực bên trên đều 10 phần hiếm thấy siêu cao tiêu chuẩn. 30 sau, bản mệnh máy móc binh khí kỹ thuật bị hắn triệt để nắm giữ, một thanh vũ khí bị hắn luyện chế mà ra, mà hắn cũng thừa cơ tiêu hao đại đường lưu cho hắn còn lại một nửa tài nguyên, đây là một thanh ngôi sao trường kiếm, phía trên bao trùm từng khỏa thủy tinh cầu giống như cổ tinh, sắc sắc lóa mắt. 3 giờ sau, Hắn bắt đầu một lần nữa chỉnh hợp không gian truyền tống kỹ thuật cùng chấn động hạn trùng mạch kỹ thuật, đồng thời lợi dụng những này kỹ thuật bản thiếu thư tịch, đẩy ngược sửa đổi, tiếp cận bọn hắn mấy tỷ năm trước tiên tổ mọ dị văn minh độ cao. 3 ngày sau, trúc chính vi chậm rãi đứng người lên, toàn bộ tinh cầu đều phảng phất tùy theo lay động. Hắn mở mắt ra, trung quanh từ trường bị cấp tốc kích thích, tạo thành một loại kịch liệt vạn mẹo trạng thái, trọng lực hệ số nhìn như xoay chuyển, hết thảy không mà lên. Ừm, 3 ngày, khai phát 72 nắm giữ trình độ. Vẫn là quá chậm. Hắn đứng người lên, trung quanh nham thạch chính là do nước đồng dạng mềm mại Tại thân thể bao trùm thành một kiện đơn bạc y phục, đi ra bế quan chỗ, nhìn về phía bầu trời. Chỉ là một mực dạng này bế quan tu luyện không đủ, đến có áp lực. Nhất thế tiêu giao. Chương 325, ra tay. Chúc Chính Vi đi ra bế quan cung điện. Thừa tướng đại nhân, ngài xuất quan. Mấy tên triều đình người hầu võ tướng, chậm rãi đi ra, cung kính nói. Chúc Chính Vi nhìn về phía bầu trời, đảo qua vô số trong vũ trụ tinh cầu, lấm ta lấm tấm. Mình mặc dù nắm giữ cái này, một bộ 80 thân thể bên trong 72 lực lượng, nhưng kia cuối cùng không phải là của mình. Nhìn 72 chân pháp chi lực đều là mượn nhờ cái này, một thân thể mới có thể phát huy. Hắn cũng không có dung hội quán thông, chân chính hiểu rõ trong gen ghi lại nguyên lý, chỉ là hiểu được như thế nào sử dụng cái này, một cỗ huyết mạch bên trong thiết lập tốt lực lượng thôi. Mà muốn toàn bộ đem hắn bên trong lực lượng hấp thu, làm chính mình dùng, không phải thời gian ngắn có thể làm được. Mà nếu như mình thật có thể làm được, như vậy mình cũng có thể mở thuộc về mình siêu cấp chủng tộc, tại trong gen viết xuống mình vũ trụ lý giải, lưu cho hậu đại. Nếu quả như thật toàn bộ hiểu rõ, như vậy hắn liền không yếu tại năm đó mọ dị văn minh. Khi đó hắn nghĩ viết xuống mình thần môn bảy pháp, cũng xây dựng thuộc về chủng tộc của mình. Chúng ta tại Đông Đế quốc mặt phía nam sao? Trúc Chính Vi sửa sang lại trong lòng tư liệu. Đông Đế quốc là cái này cơ giới sư văn minh yếu nhất một cái đế quốc. Nơi này mục nát tham lam, đồng thời quốc lực suy yếu, có được nhỏ nhất bản đồ. Cũng đúng là như thế, yếu nhất nơi này mới có thể bị đại đường tuyển làm đang lục địa phương. Yếu như vậy địa phương, so tôn nộ không gặp phải Tây Đế quốc yếu 10 nhiều gấp mấy lần. Tới đây đang lục, quả thực là xem chúng ta, không cần thiết quá nhiều lãng phí thời gian. Trúc Chính Vi nghĩ nghĩ, Nói cho ta, nơi nào cơ giới sư nhiều nhất, thế lực mạnh nhất? Bọn hắn Quốc Vương ở nơi nào? Ngụy Trinh đứng người lên, khẽ cười nói, hồi bẩm lần này chiến tranh quan chỉ huy, mỗi một quốc gia đều sẽ có khác biệt cơ giới sư lộ tuyến, quốc gia này, bọn hắn Am hiểu chế tạo sinh hóa nô lệ. Quốc Vương là bệ tiểu thánh, mang theo thánh chữ, tại cái này cơ giới sư văn minh bên trong thuộc về cường giả đỉnh cao lĩnh vực, đủ để khai tông lập phái. Ta đã biết." Trúc Chính Vi gật gật đầu, nhẹ nhàng đặt mạnh, hắn cả người biến thành một vệt ánh sáng cấp tốc bay về phía vũ trụ bên trong. Mà một nháy mắt nhấc lên vận vèo trùng sáng. Phản phất sóng lúa đồng dạng từng vòng từng vòng trắng mở, ngay cả bên cạnh Trình Giảo Kim cùng ý chỉ cung, đều bị chấn động đến rút lui 78 bước nhiều. Làm sao có thể? Hắn đem chân pháp nghiên cứu đến loại trình độ này. Ví trí cung hạ to miệng, lúc này mới 3 ngày. Hắn liền nắm giữ 70 tả hữu lực lượng. Hắn tại thành Trường An thời gian khác trên mạng nghiên cứu bao lâu? Đích thật là, thật mạnh. Trình rào Kim gãi đầu một cái. Loại lực lượng này là bọn hắn tại cái này mạt pháp vũ trụ xa xa không kịp. Bởi vì bọn hắn bị hạn chế. Nhưng là Đối phương nếu như cùng bọn hắn tại Hồng Hoang vũ trụ bên trong, bọn hắn không bị hạn chế, đối phương lợi dụng cơ sở chân pháp cũng đã có bọn hắn một trận chiến thực lực. 70 chân pháp tiên đạo hắc tâm, đây là sự thực sao? Úy Trị cung cảm thấy đó căn bản làm không được. Chờ một chút. Trình Giảo Kim đột nhiên mở miệng nói ra, hắn hiện tại là rất mạnh, nhưng là một cái người, làm sao chinh phục một quốc gia? Hắn căn bản không thể nào. Một cái người công hãm một quốc gia. Ngụy trinh cười cười, càng ngày càng thú vị. Bệ tiểu hoàng cung. Nơi này lấy hợp thành binh khí sinh vật nghe tiếng. Bọn hắn trên cùng trên ngồi là một cái khôi nô cao lớn nam tính, phía dưới là từng cái trắng bệnh huyết nục sinh vật hình thù quái dị. So với máy móc khoa học kỹ thuật phong cách, bọn hắn càng giống là quỷ dị vô sư hình thái văn minh. Khắp nơi đều là nhúc nhích huyết nhục kiến trúc, bọn hắn nghiên cứu sinh vật, sủng còn sinh vật học phương hướng, các loại biến dị ghen sinh mệnh đều tại cái này học viện bên trong tiến hành. Các vị, mẹ tiểu nhìn phía dưới từng người từng người hoàng cung đại trưởng lão. Bọn hắn có chút là tiếng xấu rõ ràng tinh tế lính đánh thuê xuất thân, có chút tức thì bị truy nã tội phạm, đương nhiên cũng có xuất thân sạch sẽ điên cuồng học giả, lưu long hổ tạp, là quốc gia này là điểm. Nơi này là danh xứng với thực tội ác vương quốc, mà bọn hắn lúc này hội tụ ở chỗ này, mục tiêu chỉ có một cái, một cái cấp thấp trùng dày đồng dạng rác rưởi sinh mệnh, thậm chí còn không có tiến hóa hoàn toàn cấp thấp con khỉ, vậy mà tập kích đế quốc của bọn hắn văn minh. Chư vị đều rõ ràng, xa xa Tây đế quốc, bị con khỉ kia con khiến cho trướng khí mù mịt. Bệ tử ánh mắt lạnh lùng quét mắt phía dưới từng người từng người vô sư, nghe nói, bọn hắn mạnh nhất đế quốc quân đội đã xuất động, lại bị quét sạch sành sanh, đối phương tương đương am hiểu còn chiến. Đồng thời tại ngắn ngủi nửa ngày bên trong, Tây đế quốc bại tên sắc phong thánh hiệu cường giả. Liên tiếp bị đánh giết, máy móc hành giả cắn gà, xác không trùng sau lệ ngươi, nhân gian tả ác lộ rõ cổ. Bệnh cựu bắt đầu nói tôn ngộ không tư liệu, hắn mỗi một đoạn nói xong tất, người ở chỗ này liền càng ngừng trọng thêm, thẳng đến kể ra xong tôn ngộ không chiến tích về sau, con mắt của bọn họ đã viết đầy rung động. Bất quá bọn hắn Tây Đế quốc bị tập kích, cùng chúng ta không có bất cứ quan hệ nào, chúng ta ngược lại cảm tạ những cái kia Tây Đế quốc đám bỏ đi, cho chúng ta góp nhặt không ít liên quan tới cái quái vật này tư liệu. Đồng thời, sợ hãi đồng thời, ánh mắt càng phát ra cuồng nhiệt hứng phấn định nhân tốc độ phát triển quả thực không phải lẽ thường có thể cân nhắc, mà cái này tính đặc tu lại không phải đặc thù nhất, khoa trương nhất chính là hắn vậy mà sử dụng phi thường lý lực lượng thần bí, không thuộc về vũ trụ trọng lực công thức, không thuộc về phần tử kết cấu cơ học, không thuộc về là một loại hoàn toàn mới, không phải bản vũ trụ quy tắc. Chỉ sợ không chỉ là chúng ta, đế quốc khác cũng bắt đầu muốn động thủ. Bệnh cữu làm cho tất cả mọi người cảm thấy khó giải quyết, kia dị giới con khỉ trên thân rõ ràng có đại bí mật, có thể nghĩ muôn quá nhiều người, mà chúng ta cũng hẳn là bắt đầu trong bóng tối tiến về, bọn hắn khả năng đến từ một cái thần bí vũ trụ Căn cứ các phương diện manh mối, ở vào tây du thời kỳ. Ngay tại bẻ tiệu đang giảng giải một con kia cấp thấp con khỉ thời điểm, đồng nhiên có một đạo nhẳn nhã thanh âm quỷ dị vượt qua màng nhĩ, lọt vào đầu góc của bọn hắn bên trong. Hắn gọi tôn ngộ không, đến từ hồng hoang vũ trụ, đi ngang qua nơi này tại qua một trận kiếp nạ. Bẻ tiệu đột nhiên đứng người lên, ánh mắt lợi hại quét ngang buồn phía. Cái gì người? Dám đến học viện chúng ta? Ở đây đều là các loại đi tại tà ác bên cạnh nguy hiểm chi đồ Bọn hắn khổng lồ tinh thần quét hình trong khoảnh khắc bao trùm toàn bộ gian phòng bên trong, mà theo bọn hắn như chất lỏng đồng dạng tinh thần lực bao trùm toàn bộ khu vực, một cái trong suốt hình người hư ảnh, tại tinh thần dịch tiếp nước bên trong bị chậm rãi phác họa ra đến. Đây là một người dáng dấp ưu nhã nam tử, không biết khi nào đã sớm ngồi ở cuối cùng nhất không trên ghế, yên tĩnh nghe bọn hắn hội nghị. Hắn là Tôn Ngộ Không, mà ngươi là ai? Mặc tiểu đôi mắt nổi lên một tia hàn quang. Ta gọi Quỷ Vu Ilya, là hồng hoàng thế gian giới lớn nhất đế quốc, đại đường thể tướng, cũng là đến cấp ngươi cái văn minh này làm khách. Tên là Quỷ Vu Y âm thanh nam nhân 10 phần khoan thai, trên thực tế, chúng ta đã cùng rất nhiều văn minh xây dựng con đường tơ lụa. Bọn hắn cùng chúng ta bù đắp nhau, lẫn nhau lợi tốt, giao dịch một vài thứ. Là thế này phải không? Bệ Tiểu Lạnh lùng nói, nói cách khác, ngươi cũng là đến cùng chúng ta thiết lập quan hệ ngoại giao, nếu như muốn cùng các ngươi đạt thông, cái kia cái gọi là con đường tơ lụa. Muốn chúng ta làm cái gì? Trúc Chính Vi hai tay một đám, mỉm cười nói, nước phụ thuộc, phàm là quy thuận chúng ta đại đường, mới có thể sử dụng chúng ta con đường tơ lụa. Mà chỉ cần các ngươi quy thuận chúng ta Một con kia con khỉ đương nhiên sẽ không xâm phạm nước của các ngươi. Khôi Hải. Bệ Tiểu đột nhiên đứng người lên, các ngươi cho là chúng ta là Tây Đế quốc những cái kia rác rời sao? Có thể bị chỉ là một mức cấp thấp con khỉ cho. Túc Chính Vi một cái tay rũ ra, đối bệ Tiểu đầu hung hăng nhấn một cái, ta cho tới bây giờ chỉ thích dùng nắm đấm giảng đạo lý, không thích cùng người nói nhảm. Thật sự là không có tự biết rõ ra hỏa, Tây Đế quốc so với các ngươi cường đại gấp mấy chục lần, các ngươi lại chỉ là một đám sau lưng ngoài miệng khoe khoang đồ rác rưởi. Hung hăng nhấn một cái. To lớn tiếng ầm ầm vang lên thao thiên cự lãng. Toàn bộ tinh cầu phảng phất một viên mây hình nấm trực tiếp nổi lên. Như là bom nguyên tử bạo tác đồng dạng vĩ lực để người sợ hai than, lại không có ai biết, cái này vẹn vẹn chỉ là một người đầu bị chọc chạm đất tấm đè xuống. Tất cả mọi người dọa đến tại bạo tạc trong nháy mắt bay lên không trung bên trong, đều trận mắt hốc mồm nhìn trên mặt đất hô sâu. Mà cái kia được xưng là quỷ vui Ý nam nhân, lại đứng người lên, xoa xoa bàn tay, một tay dẫn theo cái này quốc vương tóc, quyến nói, "Ta đem vì cái này tàn bạo, nô dịch, tư bản hành hành đế quốc, mang đến văn minh cùng giải phóng." Vương ngoại phiên bang, luôn luôn giã man. Chúng ta sẽ đem lại đường văn hóa ngọn đuốc đưa đến nơi này. Nhờ được Ngụy Thần khí làm ruộng xây lãnh địa, chuyến bá tín ngưỡng xây dựng đế chế hùng mạnh. Chương 326, Quỷ Vũ ý chi danh. Làm lý giải cũng nắm giữ vũ trụ 70 quy tắc sẽ là cái dạng gì? Năng lượng lưu động, vật chất kết cấu, hạt nhân nguyên tử, phần tử, ánh sáng, từ trường, khí, linh hồn. Tất cả mọi thứ đều 10 phần đơn giản sắp xếp ở trước mắt, để cho mình đối vũ trụ hết thảy đều trở nên đơn giản giống như là nhân chia cộng trừ một loại tự đại cảm giác. Làm sao? Làm sao có thể? Bệnh nhìn qua đối phương miệt thị ánh mắt, Một cơn lửa giận từ đau lòng dâng lên, đem đầu của mình từ trên mặt đất rút ra, đáng chết rất rưởi, ngươi triệt để chọc giận ta. Hắn cả người vận dụng siêu cấp tăng giá trị tài sản kỹ thuật, toàn thân tế bảo nhà máy, như là cao nhanh vận chuyển xưởng đồng dạng, cấp tốc dâng trào ra từng đạo điện từ tác phẩm tâm huyết là khởi động, một đạo đặc hóa gầm mã xạ tuyến phun ra ngoài, kia một loại lực lượng phản phất ngay cả vũ trụ rực rỡ nhất ngôi sao cũng theo đó thất sắc. Loại tốc độ này tại vô tận tiếp cận chùm sáng một cái mắt, liên nuốt sống toàn bộ trúc chí vi. Kẻ yếu, tại sao muốn phản kháng đâu? Làm kia sáng tán đi thời khắc. Một cái nam tử trẻ tuổi đi ra, ngươi chỉ có thiên phú, lại không hiểu được khai phát tiên tổ trong cơ thể tồn tại lực lượng khổng nào. Ngươi, Bệ tiểu lộ ra một vòng kinh hãi. Chúc Chính Vi nói lần nữa, nếu như ngươi chỉ cần hơi cố gắng một chút, có lẽ cũng có thể giống như là ta cũng như thế, không đến 2000 tuổi liền có thể nắm giữ vũ trụ 70 lực lượng. Ngươi làm sao có thể mới 2000 tuổi? Bệ Cửu giận dữ. Thế nhưng là một giây sau, hắn cả người lộ ra một vòng kinh hãi. Hắn thông qua linh hồn bướt sóng định năm pháp, trong nháy mắt cảm giác được đối phương tuổi tác, không có nói sai. Nhưng là loại này siêu việt cực hạn biến thái lực lượng, làm sao mới? Tiếp theo trong nháy mắt, càng thêm để hắn hoảng sợ lời nói phát ra. Trúc Chính Vi lộ ra một vòng đồng tình, nhìn xem cái này cao lớn uy vũ nam tử, phản phất nhớ tới lâu đời hồi ức, nói, nói thực ra, trước đó ta giống như ngươi, đồi phế, lười biếng, mang theo đối với sinh hoạt không có yêu quý. Ta tại hơn 1000 tuổi thời điểm, vẫn là 10 phần lười biếng, giống như ngươi chỉ có thiên phú, lại khinh thường tại cố gắng, kia là ta, còn rất nhỏ yếu. Chúc Chính Vi nhớ lại mình quá khứ thời gian, có chút thổn thức dáng vẻ. Sao thế nào hả? ta bắt đầu dần dần tỉnh lộ. Chúc Chính Vi nhéo nhéo mặt của đối phương chứng, lộ ra hồi ức chi sắc, về sau, ta lại bắt đầu lại từ đầu cố gắng bắt đầu. Ta mặc dù trước hơn 1000 năm đều sống ở cẩu thân bên trên, nhưng ta cố gắng về sau hao tốn chỉ là 200 năm, liền từ không có gì cả, tu luyện đến loại trình độ này. Nếu như ngươi cố gắng một chút, có lẽ cũng có thể làm được ta cái dạng này. Vẽ Kiều đầu hốc chống rỗng. 200 năm, 2000 năm cũng đã là một cái cực độ không thể nào con số. Mà hắn lại nói, hắn nhân sinh đại bộ phận thế gian đều tại đối phế chỉ có gần nhất 200 năm hơi cố gắng một chút. A, ngươi có lẽ làm không được. Chúc Chính Vi nghiêm túc đánh giá hắn một chút mới phản ứng được, ngươi đã quá phế đi. Hỗn trướng, ngươi đang đùa ta. Mặc Cự Triệt đè nổi giận bắt đầu, hắn phát động trong cơ thể hư không xạ tuyến động cơ, cả người cấp tốc nhận phóng xạ kích thích, bắt đầu xuất hiện kinh khủng cơ bắp bộc phát, từ một cái cao lớn nam nhân biến thành một cái to lớn màu trắng sinh hóa cục thịt quái vật. Một chiêu này, vốn là ta mạnh nhất át chủ bài, ta nghiên cứu sinh hóa đế quốc, cầm vô số đồng tộc tiến hành thí nghiệm. Mặc Cự lời nói vẫn chưa nói xong, Đầu của hắn lần nữa cưỡng ép bị theo trên mặt đất. Tóc của hắn bị điên cuồng trà đạp, đầu của hắn giống như là một trái bóng da không ngừng bị nhào nạn Người đang nói cái gì?" Nói lớn tiếng chút. Trúc Chính Vi hơi kinh ngạc bắt đầu, động tác hưu khí vô lực, tuyệt chiêu thanh âm cũng không có bao nhiêu âm thanh a. Tên điên." Một cái từ đầu đến đuôi tiên điên. "Ta, ta cảm thấy, chúng ta nguyện ý trở thành đại đường nước phụ thuộc, chúng ta thật tốt nói một chút đi." Hắn nhìn qua cái này đáng sợ quỷ dị nam nhân, trong lòng triệt để sợ hãi, thấp giọng nói, để túi đầu chịu vua. Ngươi đã mất đi nói duy nhất cơ hội." Chúc Chính Vi đem đầu của hắn lần nữa nhấc lên, nhìn xem hắn mang theo ánh mắt sợ hãi, nhẹ giọng chậm lư nói, "Bắt đầu ta còn tưởng rằng xem như một cái có thể cố vương, nhưng bây giờ ta đã phát hiện, ngươi hoàn toàn không xứng, ngươi quả thực là cái từ đầu đến đôi rất rưởi." Chúc Chính Vi nhìn về phía bên cạnh những cái kia thần tử, mở miệng nói ra, "Đứng rồi, các ngươi biết lái trực tiếp sao? Ta muốn đối toàn bộ Tây đế của người, nói một ít chuyện." "Cái gì trực tiếp?" "Trực tiếp." Một đám thần tử ngây dại. Rất nhanh một cái gầy còm hắc ma pháp sư phản ứng lại, "Sẽ, chúng ta sẽ." "Nhanh lên để đại truyền hình." Mở ra trực tiếp. Tại tử vong áp bách trước mặt, những này thần tử cấp tốc mang đến khí tại thiết bị, mở ra thông hướng toàn bộ Đông Đế quốc mấy trăm hành tinh lãnh địa thông báo. Mở ra trực tiếp sao? Chúc chính vi ngồi tại quốc vương trên chỗ ngồi, dưới chân dấm lên run lẩy bẩy tiểu nói, ta muốn đem ngươi trò hề đối toàn bộ đế quốc con dân triển lộ một chút, nhất định sẽ rất có ý tứ. Đã. Mở ra. Phía dưới các thần tử nhỏ rộng mở miệng. Ta muốn ngay trước cả nước mặt. Bẹn tiểu bị giẫm tại vương tọa dưới, xem như giày đệm, đầu hoàn toàn trống rỗng. Khuất đủ, sợ hãi, sợ hãi không ngừng tràn ngập nội tâm của hán. Hắn sinh ra liền là vương tử, mà bây giờ là vĩ đại quốc vương, mà trước mắt một nháy mắt liền bị giẫm tại trong đất bùn, lòng tự trọng để hắn khỏe mắt vậy mà bắt đầu toát ra nước mắt. Trúc Chính Vi nhìn xem sụp đổ quốc vương, khỏe miệng có chút dương lên, lắc đầu nói, liên tiếp trào phúng, trái tim, rốt cục công phá. Bắt đầu trong nguyên rùa, không biết ta đinh đầu thất tiễn, đối với quốc gia này tới nói, có phải hay không như năm đó một dạng cường đại. Một cái người chinh phục một cái nước, có lẽ chỉ có ta làm được. Lý Thế Dân a, hắn đến cùng hiểu ta nhiều ít công pháp trên bí mật. Học lén ta nhiều ít kỹ thuật. Thần môn thứ tư pháp, đinh đầu thất tiễn, hắn khẳng định cũng học lén. Năm đó chúc Chính Vi lấy quỷ vui ý chi danh, chú sát một mảnh mặt đất, trước mắt hắn kế thừa cái tên này, đương nhiên sẽ không từ bỏ tiếp tục phát triển mình cái này hệ thống. Lúc này, trước máy truyền hình, từng cái tinh cầu vô số kiến trúc bên trong, hành lang bên trên, trên quảng trường, vô số con dân đều đang giật mình nhìn xem tivi, đồng thời bắt đầu hô bằng gọi hữu, tivi thu xem tỷ lệ nền đón xưa nay chưa từng có tăng lên. Tất cả mọi người cảm giác được, đây là một trận chiến biến không ít người rơi lệ, kích động không thôi. Cái này mục nát mà tham lam quốc vương, rốt cục bị người đánh bại, toàn bộ quốc gia nên đón mới biến đổi. Tốt, các vị, hôm nay cắm truyền bá một đầu nội dung. Trong hoàng cung, ngồi tại vương tọa trên chúc chính vì chỉ chỉ dưới chân quốc vương, hờ hở nói, "Chắc hẳn các người đều biết, ta dưới chân cái này mặt hàng là ai? Không có sai, chính là chúng ta vĩ đại Đông đế quốc quốc vương, bệ tử." Thánh, 72 thế. Ta biết tại mọi người trong lòng, đây là một cái từ đầu đến đuôi điển hình mục nát quốc vương, ngu xuẩn, tham lam, tự đại, háo sắc, sợ chết. Hắn tựa như là cố sự trong tiểu thuyết Ta Ác Quốc Vương đồng dạng điển hình. Mà thấy cảnh này các vị, tất cả trước máy truyền hình các con dân đều đang hoan hô a. A, thật tốt a. Hiện tại giống như là cố sự chuyện cổ tích đồng dạng, Ta Ác Quốc Vương rốt cục có anh hùng độ lòng, toàn bộ quốc gia sẽ tại anh minh thần vợ anh hùng dẫn đầu dưới, một lần nữa đi hướng hưng thịnh. Tốt, thật đáng buồn các con dân, dừng lại bọn hán ảo tưởng. Túc Chính Vi ngồi tại vương tọa trên vỗ tay một cái, một mặt khinh thường nói, các ngươi trong đầu đều trang tưởng. Thật nham chán. Ta tại sao muốn cứu các ngươi? trước máy truyền hình, tất cả mọi người trừng lớn mắt, nhìn xem cái tên điên này. Chẳng lẽ lại, một cái bạo quân nga xuống, chính là có một cái bạo quân một lần nữa đứng lên. Trong khu ổ chuột, không ít gầy còm hài tử dọa đến run lẩy bẩy, ôm nhau xem tivi màn ảnh. Cần biết, một cái hợp cách chú sư, muốn làm cho tất cả mọi người khi nhìn đến mình một cái mắt, liền lộ ra sợ hãi, làm tin tưởng mình lực lượng là thật có thể giết hắn, như vậy mình lực lượng liền thật có thể giết bọn hắn. Đây là tâm linh ám chỉ. vi rụt rằng ngón tay, lộ ra một tia tà cười, đem cái này quốc vương giẫm tại dưới chân ngồi tại trước máy truyền hình nói, ta nhưng thật ra là toàn bộ trong vũ trụ mạnh nhất chú thuật sư một trong, ta ngược lại muốn cho các ngươi mảnh tinh vực này quốc gia, hạ bốn đầu người rửa. Nhặt được ngụy thần khí làm ruộng xây lãnh địa, chuyên bá tín ngưỡng xây dựng đế chế hùng mạnh. Chương 327, nguồn rửa. Cái này ta ác nam nhân, giẫm lên bọn hắn bạo quân nam nhân, muốn cho cái này chúng ta hạ chú thuật. Tất cả mọi người xem TV trên màn ảnh, hoảng loạn. Bọn hắn vốn cho rằng đạt được cứu vớt, ai biết đây là một cái ác hơn quái vật, đi tới bọn hắn nơi này. Một máy mắt Toàn bộ tinh tế đế quốc con dân ánh mắt lập tức toàn bộ tụ đến, bọn hắn tv thu xem suốt vậy mà đến đến 81 tiêu chuẩn. Tất cả mọi người hoàng sợ lấy xem TV trên màn ảnh, Phàn Phất nhìn xem muốn đem bọn hắn đẩy vào vực sâu ác ma. Nguyên rủa, không muốn. Ta tình nguyện tiếp nhận cái kia bạo quân thống trị. Cái tên điên này đến cùng là ai? Từ lâu tới, làm sao có thể lập tức tập kích chúng ta hoàng cùng, đây chính là 3000 năm trước quân cách mạng nhóm, đều không có lật đổ tồn tại đáng sợ. Bọn hắn nhìn xem cái kia ngồi tại vương tọa trên áo bào đen nam tử tuấn mỹ. Dưới chân giẫm lên run lẩy bẩy mặt mũi tràn đầy sợ hãi quốc vương, không ít người bắt đầu không chế không nổi hét dầm lên. Thế nhưng là, cái này thì có ích lợi gì? Bọn hắn chỉ có thể lặng lặng nhìn trên màn ảnh nam nhân kia, đối bọn hắn mở miệng nói ra. Đúng vậy, bốn cái nguyên rùa. Vừa mới ta mới biết được cái văn minh này kinh lịch cái gì, mảnh này tên là bệ tiểu thổ địa, bị bạo quân thống trị, bách tính giống như là lợn thịt đồng dạng bị nuôi nhốt người, làm các loại vũ khí sinh vật nguyên vật liệu. Hắn cười cười, bàn chân năm cái ngón chân không ngừng đạp quốc vương đầu. Quốc vương tàn bạo tà ác, bạch tính êm ưu đầy tử khí. Ta liền suy nghĩ, đây cũng quá nhàm chán. Chó chủ nhân dùng xích cho nắm một đống chó, không có chút nào sinh cơ thế giới, cứng nhắc đến buồn cười, nhàm chán để người để không nổi một tia hào hứng. Cho nên từ giờ trở đi, ta muốn đối với cái này không thú vị quốc gia, hạ bốn cái nguyên liền rủa, ta muốn một lần nữa giúp cái này thế giới tự khí trầm trầm định nghĩa tồn tại, để chó cùng các chủ nhân đến một trận thú vị hỗn hoan. Các ngươi làm gì đi chấp nhất ngoại nhân tới cứu các ngươi. Ta thế nhưng là hy vọng chính các ngươi cứu vớt chính mình. Chúc chính vì ra thứ nhất tay, cái thứ nhất nguyên liền rủa, ngày đầu tiên Quốc Vương sẽ hóa thành ác quy quyền thế tập kích mặt đất đất càng nghìn dạm cùng mình thần tử tự giết lẫn nhau ngày thứ hai địa phương lãnh chúa cùng địa phương B bách tính bắt đầu tranh sát tuần lễ này qua đi địa phương lãnh chúa cùng bác tính thi hài sẽ trải rộng toàn bộ thổ địa ngày thứ ba người sống cùng người chết bắt đầu chém giết mảnh đất này không còn có người sống cùng người chết đường ranh giới ngày thứ tư sống sót những người sống sót và khoảng tuyệt vọng bên trong sinh ra là đồng loại của ta dùng bao hàm sau cùng oán niệm mà thể biến mảnh đất này sẽ sinh ra tốioú thuật sư văn minh 4 cánh rủa phản phát báo hiệu một mảnh đất địa mục Toàn bộ văn minh sẽ lâm vào xưa nay chưa từng có hỗn loạn cùng đại đồ sát, nguyên rủa sẽ che đậy tất cả mọi người nội tâm, để bọn hắn lâm vào nhân gian địa ngục. Không thể nào. Chúng ta làm sao lại tự giết lẫn nhau? Chúng ta sẽ không, tuyệt đối sẽ không. Hắn chỉ có một cái người mà thôi. Tất cả mọi người vì đó sợ hãi, cảm thấy cái này căn bản không thể nào làm được, chỉ bằng mấy cái hư vô mình rủa, liền có thể xui khiến toàn bộ mênh mông mấy chục tỷ vương quốc con dân tự giết lẫn nhau. Nhưng là, bọn hắn nhìn xem cái kia mặt lộ vẻ cười tà thanh niên mặc áo đen, trong lòng không có tồn tại lộ ra sợ hãi. A, ta tại ta trong quốc gia, được xưng là Quỷ Vu Iliê. Nếu như tại các người văn minh bên trong, có lẽ đến lấy cái mới phương Tây danh tự đi. Tỉ ỉ Colo, xin gọi ta Tỉ ỉ Colo. Chúc chính vi khẽ miệng lộ ra một tia nụ cười cổ quái. Rốt cuộc, mình muốn hành hung tôn hộ không, không có cái gì thói xấu lớn. Lúc này, tất cả mọi người nhìn xem Tỉ ỉ Cổ Lộ Đại Ma Vương tại trước máy truyền hình trực tiếp, giẫm lên run lẩy bảy quốc vương, đối toàn bộ quốc gia hạ người rửa, muốn hủy diệt toàn bộ bao trùm vực văn minh. A, ai đến cứu lấy chúng ta? Cái nào anh hùng qua tới cứu chúng ta a?" Vô số người kêu thảm, mà trong chốc lát, vậy mà thật ở các nơi toát ra ẩn cư linh đánh thuê, các loại ẩn thế cơ giới sư cường giả, bắt đầu dùng các loại thủ đoạn ám sát tỉ tỉ cổ lỗ đại ma vương, muốn cứu vớt quốc gia của mình. Ba ngày sau, đại đường triều đình binh sĩ bắt đầu ở hoàng cung đóng quân. Bọn hắn đem đánh xuống hoàng cung làm mới cứ điểm, đồng thời không ngừng chỉnh lý nơi này thu hoạch vật tư, quốc vương tích lũy tài bảo để bọn hắn thu hoạch rất lớn. Trinh giàu kim càng là cao hứng mừng mừng, nhìn xem cái này chiếm lĩnh hoàng cung, lại tới đây ta rốt cục mở ra một ngụm luật ngạt. Những này yếu cản bã, làm mưa làm gió, nếu như không có hạn chế, ta đã sớm đánh nổ bọn hắn hoàn cung. Cái này phải là thừa tướng lợi hại." Ngụy Trinh kiệm lời ít nói. "Hừ, cho ta thượng phương bảo kiếm, thức tỉnh tất cả ngủ say tại thời gian khác tuyến lực lượng, ta cũng không phải là không thể." Trinh Dạo Kim tùy tiện, có chút không chịu thua. Liền xem như thật làm cho ngươi dẹp xong hoàng cung thì thế nào." Ngụy Trinh lắc đầu, kiên nhẫn giải thích nói, toàn bộ quốc gia đâu, nếu như đi tấn công xong đến, nếu như chỉ đặt xuống hoàng cung, không có toàn bộ lãnh thổ Ngược lại có thể là chuyện xấu, bởi vì bạo quân không có, bọn hắn ngược lại có thể có chính nghĩa chi danh, trong nước các cảnh thế lực liên thủ đối kháng chúng ta. Ngụy Trinh nói, mà trước mắt, thừa tướng thế nhưng là một cái người nguyên rủa một quốc gia, nếu như thật có thể để bọn hắn tự giết lẫn nhau, như vậy chúng ta đại đường liền có thể không cần tốn nhiều sức, không cần một binh một tốt cầm xuống nơi này. Ngụy Trinh biết, loại lực lượng này không phải bất luận kẻ nào cũng có thể làm đến. Trước mắt một cái người đánh hạ một quốc gia, thật có thể chứ? Úy Trị cũng có chút giật mình, còn có, cái kia rủa là chuyện gì xảy ra? cũng không thể để bọn hắn tự giết lẫn nhau, liền tự giết lẫn nhau a. Đồng thời, Thừa tướng đại nhân luôn luôn ôn hòa như ngọc, vừa mới kia một bộ tư thái, loại kia trình độ phép lối, quả thực là tưởng như hai người cho người ta một loại biến thái, tên điên, tính cách vận vẹo cảm giác, mười phần kinh dị kinh khủng. Cái này cần hỏi cái này một vị Thừa tướng đại nhân. Ngụy Trinh nhìn về phía đang ngồi trên ghế nam nhân, chẳng lẽ lại, cái gọi là người rửa, cần đám người sợ hãi ngài. Trúc Chính Vi gật, gật đầu, cũng không có che giấu, rốt cuộc Lý Thế Dân còn tại trong bóng tối nhìn lên mình, không là thánh thượng đắc lực thần. Cái này đích sắc là tà nguy tràng, cái gọi là chú thuật, liền là khiến người sợ hãi. Trên bản chất là đạo tâm trùng ma. Một cái chú thuật sư thanh danh càng ác liệt, thế nhân càng sợ hãi ngươi người rủa, liền càng dễ dàng công phá đối phương. Trước đó hắn đối với một cái kia quốc vương điên cùng đả kích, trêu trọng, chính là vì không ngừng công phá bừng tim của hắn. Nguyên Lai, thừa tướng là diễn kịch ta. Trình Giảo Kim kinh ngạc, cười ha ha, thừa tướng Tiên Phú, quả nhiên phản diện, ngay cả diễn kĩ phương diện đều hết sức kỹ người. Thanh danh là chú thuật sư cái thứ nhất vũ khí. Chúc chính Vi gật gật đầu. Tiên nhận giải thích nói, rốt cuộc đối với một cái chú thuật sư, khiến người sợ hãi các loại nghe đồn, thần bí, không biết, tà ác mới là nhất có tác dụng. Nhất thế tiêu giao. Chương 328, chạm mặt. Thế nhưng là, những cái kia bác tính đâu? Muốn làm sao nguyên rủa? Ngụy Trinh nói, hiện tại hoàn toàn chính xác đã công phá quốc vương, đem linh hồn của hắn bắt làm tù binh, biến thành chúng chú thuật khôi lỗi. Kia những người khác, toàn bộ thế giới quốc dân, làm sao hạ chú? Dù là thông qua TV truyền bá, để bọn hắn đối với ngài sinh lòng sợ hãi, cũng chỉ là đơn giản sợ hãi mà thôi đích thật là dạng này, toàn bộ quốc gia quá to lớn, cũng không thể từng cái hạ chú a. Nhưng là lời đã quan xuống, bốn cái tiên đoán huyền rủa. Cái thứ nhất huyền rủa, ngày đầu tiên bên trong, quốc vương cùng thần tử chấm giết, là nhất định có thể thành công. Bởi vì quốc vương đã tâm thần thất thủ, thành công hạ huyền rủa. Nhưng cái thứ hai nguyện rủa đâu? Cái này cũng không khó. Chúc Chính Vi nói, làm cái thứ nhất huyền rủa có hiệu lực thời điểm, toàn bộ quốc gia con dân bọn hắn liền sẽ bắt đầu sợ hãi. Bọn hắn sợ hai cái thứ rủa, sợ hãi mình sẽ không hiểu thấu công kích địa phương lãnh chúa. Mà cái này một phần sợ hãi sẽ đem bọn hắn kéo đến cái nào đó linh hồn bước sóng, tiến vào cái nào đó ra đi ô tín hiệu sóng ngắn, bị cưỡng ép kéo thành sợ hai chi con dân của thần. Chúc Chính Vi trong tay, cầm một đài đã sơm chuẩn bị xong ra đi ô. Chỉ bất quá, cái này ra đi ô là một thanh trường kiếm hình dạng, đúng là mình hao tốn đại đường cho một nửa của mình kết sù tài nguyên, chế tạo cán dài vũ khí. Đây là một thanh nguyên rủa trường kiếm. Cùng loại năm đó đinh đầu thất tiễn, cái này một thanh sợ hãi ma kiếm là ra ô, chỉ cần đối với mình sợ hãi, liền sẽ bị cưỡng ép đưa vào cái nào đó sóng ngắn bên trong. Diện tích che phủ cực kỳ rộng, nhưng đối cường giả đứng đầu vô dụng. Trên thực tế, chú thuật lực sát thương, đại bộ phận tác dụng tại tầng dưới chốt mấy tính. Chúc chính vi vút ve trường kiếm, thế nhưng là, chúng ta trước mắt khó giải quyết, xưa nay không là đỉnh tiêm mấy cường giả, mà là phạm vi lớn bách tính cùng cấp thấp các cường giả. Toàn bộ quốc gia con dân bạo động, tự giết lẫn nhau, cái này như vậy đủ rồi. Có chút ý tứ. Trình Giảo Kim cười ha ha, chúng ta vậy mà không cần đại quân nhập cảnh, một cái người liền có thể tấn công xong toàn bộ vương quốc. Để bọn hắn con dân của mình lật đổ bọn hắn giai cấp thống trị. Sắt vách thôi con khi, còn tại một cá nhân đơn đả độc đấu, một cái người đánh một đám quân đội. Bọn hắn những này lại tướng, căn bản không thèm để ý mảnh đất này con dân làm sao bây giờ. Đều là xem mạng người như cỏ rác chủ. Bởi vì Hồng Hoang vũ trụ, liền là cái cắt cỏ vô song thần thoại vũ trụ, nhân dân như cỏ giác, lại thêm đại đường xâm lấn cùng tiến đánh các quốc gia, vốn là sẽ nương theo lấy lượng lớn tử vong. Chiến tranh mang đến tử vong là không thể tránh khỏi. Bất quá, lần này là chết được có chút nhiều. Ngụy Trinh trầm tư mấy giây, nhưng không quan trọng, nơi này là hỗn độn ngoại vực, không tại Hồng Hoang vũ trụ bên trong không nhận nhân quả báo ứng ra thân. Thiên đạo sẽ không trừng phạt giới chúng ta lạm sát kẻ vô tội. Không, thiên đạo không chỉ sẽ không trừng phạt giới chúng ta, sẽ còn cảm kích chúng ta. Chúc Chính Vi gật gật đầu, chúng ta có thể thông tri âm tào địa phủ, tới đây thu người. Trên phạm vi lớn phong phú âm tào địa phủ, vừa vẫn có thể bán thập điện Diêm Vương một cái nhân tình. Chúc Chính Vi tại Hồng Hoang vũ trụ cấu trúc sau khi hoàn thành, liền phát hiện âm tào địa phủ thực tế tính tồn tại, thậm chí còn thường xuyên có quỷ gém, đến thành trường an bắt người. Bất quá, bọn hắn đến thành trường an bắt người, những này câu hồn âm sai, vẫn là sẽ bị Đường Hoàng giáng thị. Đảo lưu thời gian, thậm chí Quỷ Sai chính mình cũng cảm giác không thấy, 10 phần biến thái. Thế là, chúc Chính Vi liền có một đoạn thời gian hoài nghi, lý thế dân có thể hay không cũng vụng trộm nghiêm hình tra tấn qua Quỷ Sai, sau đó lại đảo lưu trở về. Lấy cái này một vị tính cách, rất có thể a. Nói tóm lại, Hồng Hoang vũ trụ là có luân hồi kết cấu, thu nhận âm hồn âm phủ thế giới. Thì ra là thế, không hổ là thừa tướng. Ngụy Trinh Nghiêm túc nói, chúng ta nhân gian giới nhân hoàng, bán cái nhân tình nhiệm phủ. Chúng ta hấp thu toàn bộ văn minh vật chất cùng nội tình, lại đem bọn hắn thương sinh đưa đến nó phủ. Đoạt tài nguyên lại bán người, cái này nhân khẩu mua bán tính ra, thừa tướng làm sao giống như cái này nhỉ ta. Chúc chính vi im lặng, cái này trước mắt cũng là xấu bụng nhân vật, không khỏi nói. Mảnh đất này thương sinh là vô tội, mà bệ hạ không cách nào điều động đại quân, ta chỉ có thể dùng loại thủ đoạn này đánh hạ vương quốc, để bọn hắn tự giết lẫn nhau. Mà bọn hắn đưa đến Hồng Hoang vũ trụ âm phủ, cũng là một trận cơ duyên, tương lai một lần nữa chuyển thế, cũng có thể trở thành chúng ta Hồng Hoang vũ trụ con dân. Hắn cũng không phải cái gì biến thái, có thể không giết người liền tận lực không giết người. Mặc dù mình phụng mệnh đến tiến đánh mảnh đất này, nhắc lên chiến tranh, nhưng Bách tính là vô tội, trước mắt có thể cứu vớt một chút vẫn là phải cứu vớt một chút. Làm không tốt, thừa tướng còn thật sự có thể một cái người liền đánh xuống mảnh này Văn Minh, Ngụy Trinh nghĩ nghĩ. Cái thứ nhất nguyên rủa, Quốc Vương cùng thần tử chém giết, đây là tất nhiên thành công, Quốc Vương đã hằng mất. Cái thứ hai nguyên rủa, Bách tính cùng lãnh chúa chém giết, đây mới thật sự là kế hoạch. Cái thứ ba nguyên rủa, người sống cùng người chết chém giết. Cái này nhìn cực kỳ không hợp logic, để người cảm thấy hoảng sợ quỷ dị, nhưng rõ ràng là cái này một vị quỷ vu ý thừa tướng chướng nhắn pháp hẳn là coi là tốt dựa sạch âm tàu địa phủ, vô số âm sai tới giả tượng. Ngụy Trang một chút, để người đối với nguyên rủa càng phát ra sợ hãi. Cái thứ tư nguyên rủa, liền là thừa cơ chuyển hóa cái văn minh này là chú thuật sư văn minh. Ngụy Trinh càng nghĩ càng giật mình. Lại thêm đã sớm chuẩn bị xong một cái kia sợ hãi trường kiếm, cái này một vị thừa tướng đã sớm tính toán tốt toàn phương vị kế hoạch, không hổ là bệ hạ xem trọng nhân tài. Không cần mang đại đường quân đội, một cái người liền tiêu diệt một quốc gia. Ngụy Trinh cười nói, chúng ta liền phụ trách hậu cần công việc là được rồi, chúng ta sẽ liên hệ âm tàu địa phủ Ngài yên tâm to gan làm là được rồi. Mẹ Tiêu Hoàng cung, một ngày này, vô số kẻ ám sát đánh tới, vây quét mảnh đất này. Bọn hắn muốn giết chết cái kia nguyên rủa toàn bộ vương quốc tà ác chú thuật sư, tên là Địch Cổ Lỗ Đại Ma Vương. Trúc Chính Vi gặp chuyện mấy chục lần, thậm chí có chút đối thủ ngay cả hắn đều cảm thấy khó chơi. Có chút thần thế tương giả, so bao cỏ quốc vương còn mạnh hơn lớn rất nhiều. Quả nhiên họa Hổ Tàng Long. Bất quá, dạng này cũng đúng lúc. Nếu như bọn hắn từ một nơi bí mật gần đó ẩn nốt, gây sự tình, ngược lại khó giải quyết. Trúc Chính Vi thầm nghĩ, Bọn hắn bởi vì nguyên du mà không thể không đến ám sát mình, bởi vì một khi bỏ mặt không quan tâm, toàn bộ thổ địa Bạch Tính cùng thương sinh đều sẽ tử vong. Đây chính là chú thuật sư buồn nôn chỗ. Mặc dù đối cường giả đỉnh cao huy hiếp rất nhỏ, nhưng cưỡng ép lấy một đống lớn tầng dưới chốt con tin, đối phương cũng không thể không đến. Toàn bộ thổ địa càng ngày càng biến thành một cái biển lửa. Vô số võ đạo ra, cơ giới sư, chen chúc không ngừng tiến về Ma Vương thành lâu đài, kiêu chiến tỷ y cô lộ Ma Vương. "Ta ma, ngươi không muốn dỡ." Quái vật, "Ngươi quả thực ác độc vô cùng." Vô số người gầm nhẹ bắt đầu Trúc Chính Vi lại chỉ là lắp đầu, văn minh chiến tranh, nào có cái gì nhân tử. Thật là có chút phiền. Trúc Chính Vi thở dài nói. Nếu như có thể, mình vẫn là thích chỗ tối mò cá. Nhưng là lý thế dân quả thực đem mình làm toàn năng người làm thuê, không chỉ sự tình các loại đều muốn mình bên trên, ngay cả quái tử thủ loại sự tình này, đều để mình ra tay. Công chức, liền phải dựa theo chương trình làm việc. Mình vẫn là tại đường Hoàng Thủ Hạ làm việc, vẫn là bị cầm tù tại thành trường An bên trong. Thật hy vọng lần này đi công tác, nhanh lên trở về bất quá rất nhanh liền sẽ không Chúc Chính Vi lần nữa dâm lên một cương giả, một lần nữa nhìn xem bí mật mới nhất tình báo, Tôn Lộ không đã thống trị Đông Đế quốc, đồng thời sức chiến đấu trên diện rộng bộ phát, tại trấn nguyên tử điện của quần thối thúc dưới, trải qua cựu tử nhất sinh, mấy trăm lần chiến tranh, tiến vào cực mạnh trình độ, ngay tại hướng về bên này chạy đến. Nhất thế tiêu giao. Chương 329, nghiền f 1 hà mình. Thú vị. Chúc Chính Vi vương xuống báo cáo. Mình có thể một cái người đánh bại một quốc gia, đều dựa vào nguyên rùa Mà Tôn Lộ không, vậy mà cũng có thể làm được loại trình độ này, quả thực là một cái mãnh nhân. Rốt cuộc chuyến này công chức đi công tác, bắt đầu xuất hiện có ý tứ sự tình, cùng cái kiêu con khỉ đánh một trận. Trúc Chính viên suy nghĩ, phía ngoài chấn Nguyên Tử bên kia, ta mặc dù không rõ lắm đang làm gì, nhưng là, ta vẫn là đến đánh một đợt tôn ngộ không. Rốt cuộc, mình cùng bản thể là đối địch trấn trận doanh. Bộ dáng vẫn là phải làm. Hùng chi mạng của mình, còn tại đường hoàng trong tay. Trước đó hắn cảm thấy Quỷ vui thì cái thân phận này chết mất cũng không quan trọng, rốt cuộc mình có thể sáng tạo rất nhiều thân phận. Nhưng là trước mắt, Quỷ vui Ý quá trọng yếu, quả thực là mình phát đạt mục tiêu duy nhất. Đường Hoàng thành trường an quy tắc Thời gian khởi động lại, là mình cấp tốc trưởng thành duy nhất lực lượng. Trúc Chính Vi vừa nghĩ, một bên lộ ra một tia kinh ngạc, kia Tôn Ngộ Không, thật là một cái mãng khi con, hiện tại trực tiếp liền giết tới rồi. Tây Đế quốc, mảnh này tàn tạ một mảnh, Đông Đế quốc hoàng đế bị giẫm tại dưới chân. Cái này một tôn hoàng đế cũng không phải Đông Đế quốc cái chủng loại kia dấp rưởi, bị Trúc Chính Vi tùy tiện đánh ngã, cái này một tôn vương so với đối phương cường đại mấy chục lần, hắn thống trị mảnh này cơ giới văn minh đại đế quốc mạnh nhất một trong, nhưng như cũng là bại. Tôn Không cầm trong tay kim cô bổng, nhìn qua bụi mù đầy trời phế tích, Hắn bị Trấn nguyên tử đưa đến nơi này, lại bị Đường Tăng yêu cầu trợ giúp cái kia nư nước, khuyết trương thế lực, đánh bại mục nát tà ác Đông Đế quốc. Hắn toàn thân tinh mệnh lực tận, mấy lần hiểm tử hoàn sinh, mới rốt cục đặt xuống phiến thiên địa này, thế nhưng là hắn tức giận trong lòng càng lúc càng lớn. Trấn nguyên tử, giá thu tiếng gầm gư tràn ngập toàn bộ biển sao, vô số con khỉ khỉ tôn bị hắn một lần nữa hấp thu về mình tế bào bên trong, một lần nữa hóa thành ngủ say sinh sản tế bào thể. Ầm ầm. Theo vô số con khỉ khỉ tôn trở về, mang đến lượng lớn vật chất, dung nạp tại hắn tế bào bên trong bù say tại tu di khe hở bên trong. Trấn Nguyên tử, người cái này tụ lý càng khôn thế giới, ta muốn khuynh đảo ngươi mảnh này càn khôn. Hắn từng bước một bước ra, toàn thân lông tóc theo gió thiêu đốt đồng đạm, đặt chân Tây Đế quốc, sư phụ nói cho ta, còn có mục tiêu kế tiếp. Tây Đế quốc, bị nguyên rủa mà xuống địa vị cổ lỗ đại ma vương, cứu vớt nước sôi lửa bỏng bất tính. Hắn càng ngày càng cảm giác mình bị đồng nghịch. Trấn Nguyên tử đem mình ném đến nơi này, liền không có chuyện tốt phát sinh qua. Làm công làm công làm công. Mấy chữ này để ta lão tôn khó chịu muốn chết. Còn có các loại không hiểu thấu hiệp Ngay cả gần nhất sư phụ đọc Kim cô chú, giống như cũng bị ta lão tôn hoàng hốt nghe được thành, làm công làm công làm công. Cùng năm đó bị Như Lai đặt ở dưới núi đồng dạng khó chịu. Cái trước như vậy hẳn người, vẫn là Như Lai, cái thứ hai liền là Trấn Nguyên Tử, quả nhiên những này cổ lão tồn tại đều không phải vật gì tốt. Hắn mặc kệ nhiều như vậy, hắn trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, thẳng hướng Đông Đế quốc. Quả nhiên, hắn ở chỗ này đúng phải như là yêu ma hành hành hình tượng, khắp nơi đều có tự giết lẫn nhau, bọn hắn phản phất là chúng một loại nào đó chú thuật đồng dạng, hốc mắt đỏ tươi mà ngẫu nhiên âm binh đang lén lén dẫn độ chết toan oan hồn. Nơi này tất có quỷ quái, ở chỗ này tứ ngược, đợi ta lão Tôn kết liễu ngươi. Tôn nộ không tâm tình phi thường không tốt, hắn đã trực tiếp bảo cậu, hỏa nhãn kim tinh quét qua, trong nháy mắt định vị đến một đạo khí tức bên trên, đợi đánh xong cái này một phần tông, ta lão Tôn liền trở về. Từ đây rời xa các ngươi những này nội tâm bẩn thỉu giang hỏa. Hắn trong khoảnh khắc lấy siêu việt tốc độ ánh sáng không gian khiêu dược tốc độ, thẳng hướng dù là thủ địa. Hắn một vậy. Sau một khắc, kim quang bao trùm cả mảnh bầu trời. Đại khí vỡ vụt, tinh cầu chấn động. Vô số hải dương bắt đầu cấp tốc trào lên, mặt đất bắt đầu chậm rãi băng liệt. Một kích phía dưới, toàn bộ tinh cầu giống như là lõm to lớn màu xám trắng hố thiên thạch, giống như siêu cự hình phi thuyền vũ trụ bắn ra một đạo cự pháo. Nói đùa cái gì? Trinh Giảo Kim sắc mặt cũng biến, vội vàng đi ra cung điện, kia con khỉ ngang ngược chính là thiên mệnh, nhưng cái này trưởng thành tốc độ cũng quá khoa trương đi. Chúng ta đi, đi mau. Cái này bề ngoại, chúng ta không tu chân pháp, sẽ bị cái này khỉ con một gậy gõ chết. Ngụy Trinh cấp tốc trong tay khơi dậy một đạo pháp bảo, mang theo Trinh Giảo Kim hai cái người cấp tốc biến thành một đạo lưu quang, bay trở về Hồng Hoang vũ trụ. Trúc Chính Vi nhìn xem cái này hủy thiên diệt địa đệ một kích, cả người hơi biên sắc, kia Ngụy Trinh một đoàn người, chạy kia là thật nhanh. Hoàn toàn không để ý sinh tử của ta. Bất quá cũng là đương nhiên. Tay mình nắm thượng Phương Bảo kiếm, liền đại biểu cho có được nhân hoàn khí vận che chở, ai cũng không giết chết chính mình. Trúc Chính Vi con mắt khẽ híp một cái, nhỏ nhẹ nói, cảm giác trình độ này, có 80 quy tắc, hắn tư chắc chẳng lẽ lại so ta còn không hợp phái thượng. Chính Vi hít thở sâu một hơi, tốt không quả nhiên là đồ là cái này hồng hoàng vũ trụ thời đại tiết điểm, thậm chí các thánh nhân cũng sư phụ coi trọng, không dám lầm dự. "Vặn!" Một gậy đập tới. "Cho ta lão tôn chết." Hai cây to lớn răng nanh từ con khỉ bên miệng sinh ra, khuôn mặt dữ tợn tràn đầy phẫn nộ. Một chiêu này, là cái kia xấu đến bỏ đi trấn nguyên lao đạo dạy ta tuyệt sát, siêu xải ra. Cũng không biết cái quỷ gì, dù sao tỷ ý cổ lỗ đại ma vương, ta muốn đem người đánh chết." Trúc Chính Vi sắc mặt kỳ biến. "Ngọa Một bên khác trấn nguyên tử, đem con khỉ nghiền ép đến trình độ nào. Cái này đều bị điên đi Quả thực là cái lòng dạ hiểm độc ông chủ. Hắn đến cùng những ngày này đem cái con khỉ này bước đến trình độ nào? Con có, bên kia trấn nguyên tử, ngươi quả thực là cái số sinh đi, ngươi nghe ta ở chỗ này mình nói đùa, nói là tỷ tỷ Cổ Lô đại ma vương, làm tivi gì thế, ngươi kết quả là để cái con khỉ này làm cái siêu xài ra. Ngươi chính là như vậy muốn đánh chết ta đi. Chúng ta là cùng một cái người a. Chờ chút. Chúc chính vi ý đồ mở miệng, chúng ta đồng dạng là bị ta ác. Hắn ý đồ giao lưu. Rốt cuộc tất cả mọi người là người làm thuê. Ta là đường hoàng đi công tác làm công, ngươi là trấn nguyên tử làm công. Mọi người đều bị điên cuồng nghiệt ép, người làm thuê tội gì khó xử người làm thuê. Dầm rầm rầm. Tôn Ngộ không một gậy nện xuống. Trong chốc ngắn này, chúc chính vi phảng phất thấy được tinh không biến hóa, mặt đất chập trùng, đám mây phiêu tán. Đây là kim cô đồng đủ loại lực lượng thần bí thần thông, tại thích ứng dung hợp cái này chân pháp quy tắc về sau, lấy được thần thông chi lực. Nơi xa, trấn nguyên tử còn tại uống trà. Hắn nhìn xem trận này kinh thế chi chiến, hết sức tò mò, cái này sẽ quyết định cái văn minh này thuộc về quyền. Mặc dù bọn hắn chỉ riêng phần mình đặt xuống hắn bên trong một cái đế quốc, nhưng rốt cuộc vô luận là đối với hắn, vẫn là lý thế dân tới nói, nơi này đều là sớm muộn có thể công hãm xuống tới. Bọn hắn tiến có thể công, lui có thể thủ, đối phương vậy bọn hắn có biện pháp. Chẳng lẽ lại truy sát đến Hồng Hoang vũ trụ bên trong, nơi nào thế nhưng là có thế nhân. Đem đối phương đổi ra, nơi này chính là vật trong túi. Trước mắt, ngược lại là hết sức hài lòng, để Tôn Ngọc Không toàn lực đánh nổ quỷ Vu Y là đúng. Rốt cuộc nhường chung quy là không tốt, tiện thể khó được bị Đường Hoàng thả ra, nhìn xem một bên khác mình đã tới trình độ gì? Nói đến, cái con khỉ này, ta chuyên môn tiến hành lao lực nghiền ép, điên cùng thôi động hắn đi đánh trận. Nghĩ không ra vậy mà có thể chịu được, Bạch Tử Nhất Sinh, thật nhiều lần ta đều cảm giác muốn chơi chết hắn chỉ đến dịch, đều có thể gắng gượng qua tới, quả thực không phải người. Bất quá, ta nghiền ép cũng làm cho hắn trưởng thành đến loại trình độ này. Chắc hẳn, Quỷ vui Y rất giật mình đi, hắn cho là ta sẽ thả nước, cùng hắn diễn kịch. Buồn cười, ta sẽ đem kia con khỉ bồi dưỡng đến khủng bố trình độ, đem ngươi đánh cho kêu thảm. Hắn nhàn nhạt lắc đầu. Ựng. Quả nhân a Người vẫn là phải cố gắng một chút. Hắn ngồi tại nơi xa, nhìn xem Quỷ Vu Ý cùng Tôn Ngộ không đại chiến, khoan thai tự đã uống trà, cẩn thận quan sát một chút bên kia Quỷ Vu Ý, thở dài nói: Người nếu như không nghiền ép một chút mình, là không biết mình lớn bao nhiêu tiềm lực." Nhất thế tiêu giao. Chương 330: Trung nhận thức. Rốt cuộc đây là có hiệu suất nhất kế hoạch. Mình đoạn thời gian này, vì đề cao chiến tranh hiệu suất, tăng tốc thống trị mảnh này cơ giới sư Tây Đế quốc, đem Tôn Ngộ không bất xuống thập tử vô sinh chiến trường, mấy trăm mấy ngàn cơ giới sư đế quốc quân đội vây quét hắn, vậy mà còn có thể sống sót. Liên tiếp đột phá, chỉ có thể nói, nhân vật chính vầng sáng quả nhiên cường đại. Trên thực tế, Tôn Ngộ Không không ngừng cường đại, mình cũng không có ngăn trở ý tứ. Rốt cuộc, ngăn trở thế nào? Tôn Hầu Tử cường đại, là mệnh trung chú định sự tình. Hắn là một cái hồng hoang lượng kiếp đại đạo nhân vật chính, chú định mở ra một cái Tây Du thời đại. Kia đã như vậy, mình còn không bằng để cường đại Tôn Ngộ Không tham gia một chút tại đường hoàng trong tay làm công quỷ vui y kiểm tra những năm này hắn bị nghiền ép ra thành quả. Rốt cuộc, thế lực đối địch trận doanh, vẫn là phải diễn một diễn đối thủ kịch mới được. Thậm chí Chúng ta huấn luyện được siêu cấp Tôn Ngộ Không, bức bách một chút tiềm năng của hắn, cũng là chuyện tốt ta. Trấn Nguyên Tử từ một nơi bí mật gần đó đứng ngoài quan sát, nhìn xem quỷ vụ y bị Tôn Ngộ Không hành hung. Dù sao phân thân bị giam cầm ở trong thành Trường An, cùng bản thể cắt đứt liên lạc, phản hồi không đến trên thân. Như vậy cái này một cái khác trúc chính vì, lại cố gắng một chút cũng không liên quan việc của mình. Nơi xa, Tôn Ngộ Không toàn thân khí tức khói động. Một cốt xạ tuyến tử trong cơ thể của hắn bàng bạc bộc phát, cực kỳ cổ lao ánh sáng màu vàng nóng bao phủ hắn một thân lông khí, cái này tại ác huyền dụ quái nhìn ta lão Tôn đánh chết ngươi. Ngay cả Tôn Ngộ Không đều không thể không thừa nhận, tại cái kia trấn nguyên tử nhiều lần cơ hội bị chơi chết ma quỷ huấn luân dưới, mình đích thật tăng lên tới trình độ nhất định. Đồng thời, hắn còn chỉ điểm mình một chút pháp tính, để tự mình mở ra một chút thần kỳ công pháp, để hắn lớn thu ích lợi. Một chiêu này, gọi siêu xải ra hai. Tôn Ngộ Không hai con ngươi đột nhiên khoé động ra từng đạo quan huy, đây là chân pháp kia vũ trụ, quanh quẩn toàn thân, bộc phát ra kinh khủng chiến lực, đủ để đánh tan ngươi. Ngươi mẹ nó còn có hai. Chúc chính vi khỏe mắt của loại Căn cứ từ mình trước đó từ đại đường bên trong đạt được tình báo tin tức, trước đó Tôn Ngộ không cũng liền Tây Lương Nữ Vương trình độ mà thôi, rốt cuộc còn tại Tây Du giai đoạn trước, Tôn Ngộ không đẳng cấp còn thấp. Nhưng là trước mắt đầu, ngươi là đem Tôn Hầu tử tra tấn đến trình độ nào, vậy mà đến loại cấp bậc này lực lượng. Vốn cho là mình lực lượng bây giờ, cha đạt một chút chưa trưởng thành Tôn Ngộ không là không có vấn đề. Giờ khác này, Quỷ Vu IT cả ra đầu, hắn trong nháy mắt minh bạch một cái khác chính mình ý tứ. Trấn Nguyên Tử là muốn đánh chết mình. Cái này căn bản không phải một trận qua loa vậy nước diễn kịch. Mình đấuu một trận tôn nộ không liền trở về giao nộp vấn đề cái kia một mực yêu m cá ra hỏa vậy mà tại chuyện này bên trên đối với mình không có chút nào màu cá đối với mình thống hạ sát thủ phiên thoái trúc chính vi khiêng cái này như là mất lý trí đồng dạng điên con khỉ, các loại công kích của ngànhọ tạ mìnhố mình hố mình. còn là người sao nhìn đến ta phải nghiêm túc một chút đồng thời ta nghiêm túc cũng không nhất định có thể một tiếng ở vang tiếng vang toàn bộ tinh cầu lục địa bắt đầu rung chuyển giống như là nhắc lên diệt thế phong bạo đồng dạng xong lớn càng quét hết thảy phá hủy hết thảy Làm phong bạo quá khứ về sau. Tất cả mọi người thấy được máu me đầm địa đại đường tế tướng, cùng lông tóc không tổn hao gì, toàn thân như hỏa diễm đồng dạng bộ lông màu vàng óng tôn nộ không, cầm trong tay kim cu đồng chỉ vào phía dưới. Ngươi triệt để chọc giận ta. Tính tình một mực cực tốt chúc chính vì cũng lộ ra một tiêu hỏa khí, hư lạnh nói, cũng là bởi vì ngươi cái này bảo tính tình mới gây chuyện khắp nơi, tựa như là một cái như chó điên. Ha ha ha ha. Tôn nộ không cười ha hả, yêu quái, ngươi có cái gì đáng giá đắc ý địa phương, ngươi cũng bất quá là một cái. Sau một khắc, một thanh ma kiếm cấp tốc bước chạy lên. Các tu toàn bộ đông máy móc đế quốc quốc thổ án niệm cùng sợ hãi, hội tụ mà lên to lớn nguyên rủa tà khí, hung hăng chém về phía Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không đại não đột nhiên bắt đầu cuồng bạo. Hai con ngươi đỏ lên, tay chân cũng không bị khống chế chầm nửa nhịp, cấp tốc bay ngược ra ngoài. Tu luyện không tu tâm, ngươi dạng này như thế nào gánh vác được ta công tâm tâm thần nguyên rủa. Chúc chính vi thành em băng lãnh. Tôn Hầu Tử mặc dù bây giờ mạnh hơn hắn một mạng lớn, nhưng là hắn nhược điểm quá rõ ràng, đạo tâm suy yếu, trong lòng không có chút nạo phòng tuyến, mà mình nguyên truyền công tâm linh, không phải là không thể được đánh một trận. Tốt ngươi cái yêu quái Tôn Ngộ không đang muốn giận dữ. Bành. Một giây sau, Song phương cấp tốc bảnh trướng mà ra. Toàn bộ Đông Đế quốc, Tây Đế quốc tất cả còn thừa thổ dân cùng giả, đều ngơ ngác nhìn bầu trời, loại kia không thể tưởng tượng nổi lực lượng, không thể tưởng tượng nổi chiến pháp, lật đổ bọn hắn tất cả thế giới quan. Bọn hắn nhớ rõ, cái văn minh này là yếu cỡ nào tiểu. Cái kia khỉ con bị bọn hắn truy sát, thế nhưng là chỉ trước mắt, liền hấp thu bọn hắn tất cả văn minh trí tuệ cùng tinh hoa, đồng thời đẩy ngược công pháp, thậm chí đối sát bọn hắn tiên tổ mọ gì văn minh. Chẳng lẽ lại, bọn hắn đến từ Hồng Hoang vũ trụ? Đây thật là một cái viễn siêu bọn hắn cao cấp vũ trụ chúng ta chỉ là một cái đáng thương hạn mức cao nhất cực thấp vũ trụ thổ dân đế quốc Hưng hoang Hân hoang đến cùng là địa phương nào chỗ tối một nói nhỏ đây là một tôn ẩn nút trong bóng tối mạnh nhất thánh giả thống trị toàn bộ văn minh các nước bột 372 thế ca tụng là bột văn minh từ trước tới nay mạnh nhất thiên tài chân mắt hốt mồm nhìn xem đây hết thảy mình dưới dướiướng Tây đế quốc Đông Đế Quốc hắn những năm gần đây một mực đang âm thầm quan sát đối phương văn minh cũng chưa bao giờ ra tay qua mà trước mắt cũng không cần hắn ra tay rồi Bởi vì hắn biết rõ, mình hiện tại chiến đấu lực, vẹn vẹn cùng hai người này tại sàn sàn với nhau, mà mình dù là ra sân, lại có thể thế nào? Hung khí hắn cảm giác được, đối phương đứng phía sau càng sâu xa hơn thế lực đáng sợ, mà trước mắt hai cái người, chẳng qua là bị đẩy ra quân cờ thôi. Đại thế đã mất, ta nhất định phải nghĩ biện pháp đầu nhập vào hồng Hoang vũ trụ. Là một người thông minh, cái này một tôn mạnh nhất văn minh hoàng đế, trong lòng cảm thấy sợ hãi, biết ngoan cố chống lại là một con đường chết. Mà nơi xa, trấn nguyên tử cũng đang nhìn cuộc chiến tranh này, khóe miệng có chút dương lên. Sư phụ ngài cười cái gì Quốc phu nhân nói Ừm, bởi vì có ít người cảm giác có áp lực mới có thể trở nên cường đại Trúc Chính Vi trả lời đây mới là ta kết quả mong muốn bởi vì hắn cho tới nay đều quá an nhàn không có quyết tâm đi tiếp thu khảo nghiệm luôn luôn tại tránh trốn tránh cầu bắt đầu được chăng hay chớ mọc ra thiên Phú dị bẩm chưa từng có tử vong chân chính nguy hiếp trước mắt nhìn cuộc chiến tranh này tử vong áp lực có thể đánh bài hắn tất cả lực lượng trở nên dung hội quan thông áp lực sau người lai like, đây là ngày cho T tô không một trận khảo nghiệm Nhìn đến ngài đối tây du cực kỳ đệ bộ a. Bạch cốt phu nhân tưởng rằng Tôn Ngộ Không, nhưng lại không biết là chỉ đối diện đại đường thừa tướng. Đúng vậy a, áp lực. Cái này, Đường Hoàng Lý Thế Dân, không biết khi nào xuất hiện ở bên người, cũng khe mỉm cười, thảo luận cuộc chiến tranh này. đích thật là dạng này, tư chất của hắn cực kỳ người tiên, nhưng tâm lại quá lư biếng, tâm tính nếu như không mài giũa, không thông qua tử vong cùng thống khổ tẩy lễ, vĩnh viễn sẽ không đi đến đỉnh phong. Đây là lý thế dân dụng ý. Rất rõ ràng, tướng nghiên cứu cùng tăng lên chiến lược tốc độ, đã tới bình cảnh nhưng không phải tư chất vấn đề, mà là một mực tại trong thành trường an đóng cửa làm xe, quá nhàn, không có đánh bóng cùng luyện luyện, tử vong áp bách là không cách nào biến thành bảo ngọc. Tẩy lễ sao? Nguyên Lai, like, Đường Hoàng bệ hạ cũng đối với ngài ngự đệ Tô Ngọc Không, rất là đề bụng. Bạch Quốc phu nhân tưởng rằng Tô Ngọc Không, nhưng lại không biết cũng là chỉ đối diện đại đường thừa tướng. Đường Hoàng cùng Trấn Nguyên Tử, đều là trầm mặc không nói, ngồi tại chỗ cao uống trà, cuối cùng sau màn hấp thủ thao cuốn lại trận này chiến dịch, nhìn về phía phía dưới chiến tranh. Hai người bọn họ địch, vậy mà khó được đạt thành chung nhất thức. Hung Hàng thao luyện phía dưới cái kia dù là ra đánh trận, cũng đang điên cuồng mò cá tể tướng. Chương 331, sáo lộ, đều là sáo lộ. Lúc này, Quỷ vui Y cùng Tôn Ngộ Không điên cùng chém giết, gặp lẫn nhau tình địch. Bởi vì tâm thần thất thủ nguyên nhân, Tôn Ngộ Không chiêu thức bắt đầu hỗn loạn, song phương sức chiến đấu kéo đến không sai biệt lắm trình độ, chém giết càng phát ra thảm liệt, rất có liều mạng tranh đấu chi thế. Song phương chiêu chiêu mất mạng, đánh cho thiên băng địa liệt. Mà chỗ cao hai bên hắc thủ chủ nhân, lại tại quan sát cuộc chiến tranh này, tiến hành đánh cờ. Bạch cốt phu nhân cùng Tây Lương nữ vương liếc nhau một cái, thầm nghĩ, nghĩ không ra, hai vị này đều coi trọng như vậy Tôn Ngộ Không. Muốn ma luyện chiến lược của hắn. Rốt cuộc, Tây Du là lượng kiếp, cho lượng kiếp nhân vật chính một phần trợ giúp, tương lai bọn hắn cũng sẽ thu được hồi báo. Nghĩ đến, Tôn Ngộ Không thật sự là hạnh phúc. Không đúng, đây không phải hạnh phúc, đây là vừa ra đời liền chú định tại đỉnh phong phía trên, tất cả hồng hoang tồn tại nhóm đều giả ta Tôn Ngộ Không tay, không ngừng trưởng thành mới thiên đạo hải tâm, mở một thời đại. Bình một tiếng, nơi xa càng phát ra kịch liệt Song Vương vậy mà đều bắt đầu mơ hồ có lần nữa đột phá cực hạn cảm giác. Tôn Ngộ Không toàn thân lại biến sắc. Đó là cái gì? Đường Vương nhanh nhưng đứng người lên, thấy rất khiếp sợ, nhìn về phía nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Đầu tóc trong nháy mắt bên cạnh lớn, từng chiếc lông khỉ dựng lên, biến thành bạo tạc đầu. A, kia là siêu xài dạ ba. Đường Hoàng chưa từng gặp qua cái này a. Biến thân hệ một loại huyết nộc công pháp. Trấn Nguyên Tử bình tĩnh mở miệng giải thích. Biến thân hệ. Lý Thế Dân như có điều suy nghĩ bắt đầu. Hắn không phải là chưa từng thấy qua tương tự công pháp rốt cuộc mình một phương này, tệ tướng là toàn năng phát triển lĩnh vực, trước đó cũng có nghiên cứu qua huyết đục biến thân phương hướng, dưới trướng hắn cái kiêm Như Đầu Nhân Ngư chiến sĩ, liền có ba đoạn biến thân. Bất quá, ngay cả chẩn nguyên tử loại cấp bậc này tồn tại, đều coi trọng như thế loại này biến thân công pháp, thì ra là thế không tầm thường. Nhìn đến, ta phải trở về, để hắn hướng cái này một cái phương hướng nghiên cứu một chút. Lý Thế Dân trong lòng có kế hoạch, thần xác trang nghiêm bắt đầu, đầu ngón tay vuốt ve một chút cái cảm, lúc đầu, còn muốn lấy trước tạm thời từ bỏ phương diện này nghiên cứu. Sếp tại an bài cho hắn thứ 1963 cái hạng mục đằng sau. Trấn Nguyên Tử nhìn một mặt Lý Thế Dân, không biết cái này Kiêu Hùng Đế Vương đang suy nghĩ gì vấn đề, chỉ là cười nói, đây cũng là ta nói lên một cái lý niệm, một loại phỏng đoán, nghĩ không ra Tôn Ngộ Không thật có thể nắm giữ. Hắn sư phụ Bồ Đề Tổ Sư, đều dạy không tốt kia khỉ con, ngươi có thể nghe ngại, ngại. Lý Thế Dân có chút giật mình bắt đầu, con khỉ là một viên ngoan thạch khai hóa, thế nhưng là ngoan cố cực kỳ. Cái này rất đơn giản, thuyết phục Đường Tăng, Kim Cô Chú, tiến hành cưỡng ép cải tạo lao động. Trấn Nguyên Tử kiên nhẫn trả lời, ngươi biết Đối với ngu xuẩn mất hồn, lại mười phần tản mã người, hẳn là muốn sử dụng thủ đoạn đạt thủ. Ma luyện khiến người trưởng thành, nhưng quá trình là thống khổ, phần lớn người cũng không nguyện ý, chúng ta liền đến cưỡng ép ma luyện. Tương lai sẽ cảm tạ chúng ta. Thì ra là thế, đích thật là phải dùng thủ đoạn đạt thủ. Lý Thế Dân như có điều suy nghĩ, hắn cảm giác giống như đắp lên bài học, hắn nhìn về phía xa xa tể tướng lại lần nữa lộ ra vẻ suy tư. Lý Thế Dân đột nhiên cảm giác được, chấn nguyên tử cũng không phải quá xấu. Tối thiểu nhất, trước mắt đối ở phương diện này sự tình bên trên, hắn cùng là có chút điểm giống nhau. Hắn còn tại dạy bảo mình để nhân công làm kinh nghiệm, mình vừa vẫn có thể hấp thu tinh túy. Cũng không phải hắn nghĩ không ra, chỉ là lúc trước hắn quá nhân tử. Làm một tên đường hoàng, có chút khỏi bị mất mặt. Phải biết, trước đó vẫn là nguyện trình, không ngừng khuyên bảo mình, mới nén giận, không ngừng nối lòng danh giới cuối cùng. Rốt cuộc một cái có tiết tháo cùng Tôn Nghiêm người thông minh luôn luôn nhận trói buộc, nếu như người thông minh này có được linh hoạt đạo đức danh giới cuối cùng. Như vậy thì hoàn toàn khác nhau. Mình có lẽ, thực sự buông xuống nhân hoàng Tôn Nghiêm cùng đi nghi. đi. Nếu như không là như vậy, là không cách nào xoay người đối phó thượng thiên những cái kia tối tăm bên trong nô dịch mình cổ lao tồn tại. Có lẽ, ta nên giống như là trấn nguyên tử đồng dạng. Hắn nhìn về phía cái kia đã có chút bị niên ép tinh thần thất thường khỉ con, thầm nghị trong lòng, dù sao, thành trường an bọn hắn không nhớ rõ thời gian khác tuyến chuyện phát sinh, cũng sẽ không có cái con khỉ này đồng dạng tác dụng phụ, lộ ra như thế mọi mệt cùng sủi lơ, chính là đến điên cuồng. Có thể nói 10 phần hoàn mỹ, thành trường an đặc điểm chính là tiêu trừ công việc mệt mỏi a. Bất quá, tại hắn mắt bên trong vẫn còn có chút kinh ngạc. Trấn nguyên tử vậy mà đối với Tôn Ngộ Không Như thế để ý tôi luyện, đều có thể so với năm đó bổ để tổ sư. Nghĩ đến, là hướng Tây thủ Phật môn như lai bọn người lấy lòng. Lý Thế Dân vốn cho rằng, cái này một tôn siêu nhiên thế ngoại cổ lão hồng hoang tồn tại, chỉ là tùy tiện đứng phó một chút, vậy mà như thế thao luyện cái này Tôn Ngộ Không, đem hắn ma quỷ huấn luyện thành này tấm đức hạnh. Đồng thời, cũng căn bản không có hoài nghi, Trấn Nguyên Tử là lợi dụng Tôn Ngộ Không làm chiến lực, đến khai hoang mảnh này văn minh. Đường Đường Trấn Nguyên Tử sẽ thiếu cái con khỉ chiến lực. Có lẽ tương lai con khỉ là một bước lên trời, nhưng bây giờ con hay cả thành phong minh nguyện chiến lực đều không có. Hùng chi, mảnh đất này, trấn nguyên tử căn bản sẽ không ngắc ngẽ. Hắn loại cấp bậc này tồn tại, đơn thuần thổ địa tài nguyên, đã đối với hắn không có bất kỳ cái gì ích lợi. Cái này, trấn nguyên tử nhìn thoáng qua đường hoàng, chỉ thấy được cái này một vị thiên khả hãn lý thế dân, nhìn xem phía dưới điên cuồng chém giết, tắm rửa máu tươi mười phần thảm liệt quỷ vu y y, một mặt vẻ trầm tư. Hắn trong lòng lập tức vui mừng bắt đầu. Đường hoàng vẫn là quá thiệt lương. Vừa nhìn liền biết hung không dưới tầm đến. Chúc chính Vi bỗng nhiên mở miệng nói ra, "Bất quá, các cao hiệu không chiến lược" Ngươi vị kia thể tướng, cần phải nguy hiểm a." Đường Hoàng nghe, sắc mặt có chút nghiêm trọng, quan sát phía dưới, nói, "Các hạ không cần phải lo lắng. Bất quá, đích thật là có chút phiền phức. Kia Tôn nộ không đích thật là thiên địa nhân vật chính, không hợp thói thường cực kỳ, loại tình huống này đều có thể đột phá." Siêu xài ra ba. Lý Thế Dân yên lặng nhớ kỹ cái tên này. Nếu như thế yếu, hoàn toàn chính xác có chút khó làm. Đại đường quân đội không tốt tiến vào hiện thực hỗn độn bên ngoài, hắn biết quỷ Vu Y trình độ, cho nên điều động hắn tới đây một cái người chú sát một cái nước, đồng thời cũng là tiện thể ma luyện một chút rốt cuộc, những năm qua này, Quỷ Vu ý công việc hiệu suất biến thấp. Mình vô luận như thế nào khởi động lại thời gian, đều không thể để hắn đột phá gặp phải bình cạnh. Cái này suy cho cùng vẫn là nhà ấm đoán hoa, thiếu khuyết ma luyện. Lý Thế Dân bản ý là ma luyện một chút, được thêm kiến thức, lại mang về thành Trường An, tiếp tục vì chính mình nghiên cứu các loại hệ thống, tăng trưởng mình nội tình cùng thực lực. Cần phải tôn ngộ không đánh nổ, ma luyện mặc dù đã tới, nhưng là cũng vẫn là cực kỳ phiền thức. Thôi, thôi, cho hắn thức tỉnh mười lực lượng đi. Đường Hoang nhẹ nhàng chỉ tay một cái, đã nguyên thời gian tuyến thành Trường An ký ức Lần nữa thức tỉnh tại trúc chính vi đại nào bên trong, để khí tức của hắn cấp tốc bành trướng, một nháy mắt liền ép vỡ ngay tại chiến đấu Tôn Lộ Không. "Yêu quái, ngươi làm sao?" Tôn Lộ Không lập tức bạo bay ra ngoài, toàn thân dính đầy máu tươi. Chương 332, đều là suy nghĩ. Lập tức, Tôn Hầu Tử đã rơi vào thế yếu. Lý Thế Dân lập tức lộ ra một vòng nhàn nhạt vẻ mừng rỡ. Rốt cuộc, đây là hai người đánh cờ, thắng bại cũng là mặt mũi vấn đề. Cái này trấn nguyên tử, hoàn toàn chính xác lớn hắn đông thổ đại đường quá đáng. Trước đó một các loại thủ đoạn trên ép, ám toàn hắn. Hiện tại cuối cùng đem mặt mũi cầm về một chút. A, nghĩ không ra, ngài còn có một nửa thực lực, không, có giải phóng. Chúc Chính Vi lộ ra một tia kinh ngạc. Lý Thế Dân thần sắc không thay đổi, chỉ là lạnh nhạt bắt đầu, ngài là biết đến. Thượng Phương bảo kiếm, đại biểu nhân hoàng quyền, có giống như ta nhớ kỹ nhiều Nguyên trưởng An thành thời gian tuyến sự tình. Bất quá, loại này không lưu trí nhớ, một nháy mắt tràn vào đầu là rất dễ dàng rối loạn, cho nên trước đó chỉ thức tỉnh 50 ký ức. Nguyên lai like là dạng này. Chúc Chính Vi cười nói, 100 ký ức, tại thành Trường An đang Nguyên Vũ trụ thừa tướng, triệt để đã thức tỉnh nên nói là một tên khoa cử mới thiên tài, đích thật là lợi hại, loại trình độ này có chừng 85 chân pháp quy tắc hạch tâm thực lực đi. Là có. Lý Thế Dân gật gật đầu. Chân pháp chính là như vậy, càng về sau liền càng khó khăn. Quỷ Vu Y 5 thực lực là 72 chân pháp quy tắc hạch tâm. Quỷ Vu Y 10 thực lực là 85 chân pháp quy tắc hạch tâm. Mà Quỷ Vu Y đối với chân pháp nghiên cứu chỉ chiếm căn cứ Lý Thế Dân cho hắn nghiên cứu 40 tả hữu, rốt cuộc còn có 60 thời gian là nghiên cứu các loại hồng hoang kỳ huyền đạo quy tắc. Rốt cuộc, chân pháp mặc dù là cơ nhưng người bình thường đại bộ phận vẫn là sẽ nghiên cứu mình thiên đạo quy tắc lực lượng. Mà dù là toàn bộ 40 thời gian nghiên cứu trấn pháp, cũng chỉ có 89 mà thôi. Càng về sau càng khó. Mà 90 chân pháp thiên đạo quy tắc là một cái ngưỡng cửa, là bán thánh bình cảnh, không phải cố gắng tu luyện liền có thể đạt tới. Trấn nguyên tử loại cấp bậc này cổ lão bán thánh tồn tại, liền là 90 trở lên thiên đạo quy tắc nắm giữ trình độ. Mà quỷ vui y loại này tồn tại, tại mình điên cuồng gia tốc luân hồi thời gian tình dưới, có thể đến loại trình độ này, gặp bán thánh bình cảnh, đã là phi nhân loại. Cho nên hắn không dám tiếp tục bại lộ. Nơi xa, quỷ vu ý hành hung tôn hộ không. Quỷ vu im một cước đá bay tôn hầu tử, trong lòng nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, cái này điên con khỉ, đánh lên liền lục thân không nhận. Đoán chừng là đoạn thời gian này, Kim cô chú nghe được nhiều lắm, biến thành táo bạo lão ca. Chúc Chính Vi biểu thị có thể lý giải. Nếu như là mình, liền cũng khẳng định táo bạo. Mỗi ngày nào chú gió, đau đến lăn lột, ai chịu được a? Hắn nhìn về phía nơi xa đối thoại hai người, nhìn đến, ta vẫn là đối chính ta rất tốt. Trấn Nguyên tử khẳng định lắc lư đường hoàng, tiếp tục mở cho ta thả thực lực. Rốt cuộc với ta mà nói lấy một lần tôn ngộ không, là làm người địa cầu thời kỳ tha thiết ước mơ mộng tưởng. Hắn ngược lại thầm nghĩ nói, không hổ là một cái khác ta, tâm hữu linh tê. Hắn chỉ sợ sớm bố cục, lợi dụng tôn ngộ không tận lực giải phóng lực lượng của ta, sau đó ta tại chiến đấu bên trong, thừa cơ đem ta thu hoạch lực lượng lưu lại một phần ký ức tế bào, cho phía ngoài trấn nguyên tử thu hoạch được, truyền thừa xuống. "Xem ở ngươi để cho ta hành hung tôn ngộ không tình huống giới, ta cũng liền giúp người một cái." Quỷ vui y trong lòng nói, rốt cuộc phía ngoài bản thể, đích thật là quá yếu. Dù là cố gắng hợp tập, không có thành trường an thời gian tăng thêm cũng liền như thế mà tôi. Hắn cực kỳ vui mừng. Nguyên lai like tính cách của mình cũng không phải xấu như vậy. Lắc Lư Đường hoàng để cho mình giải phóng ký ức, tiếp tục hành hung một trận tôn ngộ không. Bất quá, như cùng hắn nghe được chấn nguyên tử cùng Đường hoàng đối thoại liền sẽ không nghĩ như vậy. Khẳng định sẽ tức giận đến không được. Cái này một vị trấn nguyên tử vậy mà trong bóng tối đang điên cuồng xui khiến Đường hoàng nhưu hại mình. Còn đem mình nghiền ép tôn ngộ không kinh nghiệm nói cho hắn biết, tự thân dạy dỗ, ngươi còn là người sao? Nhưng hắn hiện tại đương nhiên là không biết cái này. Hắn đang tự hỏi cùng bản thể bên kia ăn ý phối hợp Chờ một chút, tại chiến đấu bên trong, ta lưu lại một phần tàn chi huyết dịch tế bào, bên trong có ta hiện tại tích lũy tất cả trí tuệ cùng nội tình. Trước mắt lại kế thừa một phần lực lượng, kêu lý thế dân thật sự là âm hiểm, nếu như không đem hắn bức gấp còn không thả ra đến. Đến cùng còn để lại nắm chắc bao nhiêu bài. Mà đương hoàng, cũng sẽ không phát giác. Bởi vì trừ phi là cùng một cái người, làm sao có thể kế thừa loại vật này.